Kết quả tự nhiên là không cần phải nói, hết thảy khách nhân đều kinh thán không ngớt, hô to đã nghiền, dồn dập biểu thị các loại, "Chờ, lại có thêm thời gian nhất định còn muốn tới nơi này ngoạn nhi." Lại nói nơi này cảnh sắc hữu mỹ, hoa thơm chim hót, không khí trong lành hợp lòng người. Trên trời phi trên đất chạy trong nước du hoàn toàn là hi lưu giống, an chính là màu xanh lục tự nhiên trong ngọn núi mỹ vị, hương chính là cam thuần sướng miệng thơm ngát rượu ngon. Thật vất vả gặp phải như thế một cái thế ngoại đào nguyên nhân gian tiên cảnh nếu như không nhiều đến mấy lần cái kia không được kẻ ngu si sao. Gió núi lạnh rung mặt trời chiều ngã về tây, vui sướng thời gian đều là thoáng qua liền qua, trong nháy mắt liền đến tà dương hoàng hôn. Các khách nhân đều lưu luyến không rời, nhưng lại vui vẻ không ngớt đi ôm đàn hoa cốc tiểu lên xe, ở trong ánh tà dương kéo xuống từng đạo từng đạo tà trường cái bóng. Ngày hôm nay khai trương tuy rằng không có kiếm được tiền, thế nhưng như trước bác đạt được một cái cả sảnh đường thải. buổi tối lúc ăn cơm mọi người cùng nhau cười vui vẻ địa vừa ăn vừa nói chuyện, lão tảo cùng hổ tử ở nơi đó học du khách bộ dáng giật mình, chọc cho mọi người là cười to không thôi. Thông qua ngày hôm nay lần này tuyên truyền, tất cả mọi người đều đối với cảnh sắc nơi này tốt đẹp vị có thâm nhập hiểu rõ. Tin tưởng sau khi trở về nhất định sẽ một truyền 10, 10 truyền 100, cuộc sống sau này liền hẳn là khách hàng quần quật, tài nguyên rộng rãi tiến vào. Quả nhiên sau lần đó mấy ngày bên trong tới bên này du lịch người rõ ràng địa bắt đầu tăng lên. Ít nhất một ngày đều có hơn 200 người, nhưng làm Chu Vũ ca mấy cái sướng đến phát rồ rồi. Thế nhưng bởi đây là mọi người lần đầu làm du lịch, ở quản lý trên còn khiếm khuyết rất nhiều kinh nghiệm, liền trải qua hơn 10 ngày vận hành sau vấn đề từ từ liền bạo lộ ra tiên thành chi vương toàn văn xem. Chưa hôm nay Chu Vũ sau khi cơm nước xong đang cùng Thái Công môn ngồi ở thụ ấm hạ uống nước trà đây, bất thình lình liền nhìn thấy Chu hộ thở phì phò chạy tới. Sinh khí điệu nói rằng, nhị cậu ca Vì đây Lan cốc bên kia ngày hôm nay lại ném đi 3 cây hoa lan, nếu không là Tôn đại ca ở bên kia an quản chế ta còn không biết đây. Mẹ kiếp, này đã là hồi thứ tư ném hoa lan, nếu như chiếu như thế cả xuống không cần 1 năm quan cảnh, ta những kia hoa lan phòng trường liền ngay cả mao đều không còn sót lại. Ta xem ta đến ngẫm lại biện pháp, nếu như những kia quý giá hoa lan bị trộm đi hai anh em ta khóc đều không theo kịp trình độ chung. Đồ chơi kia nhưng là hơi một tí mấy triệu a. Chu Vũ vừa nghe đầu liền nhiều lao đại Lâm tử lớn hơn xá dạng chim nhỏ đều có, vẫn còn có người thâu hoa lan. Ngay khi hắn chính gãi ra đầu phiền một đây, phụ trách giữ gìn cảnh khu thủy sinh cũng vội vã tới. Phía sau còn đeo tê dần túi rác rưởi. Thấy Chu Vũ liền bắt đầu đoán giận, nhị cổ tử a, nhanh muốn điểm chiêu nhi đi, có chút du khách cũng quá không nói, sao có thể khắp núi vứt rác rưởi đây. Mẹ tiếp, ta cùng Lưu Thúc, Triệu Thúc bọn họ ở bề ngoài là cảnh điểm nhân viên quản lý, trên thực tế làm được khô đến đều là kiếm rác rưởi việc a lúc này mới nửa ngày thời gian ta liền lượm tê dần túi rất rưởi, mấy vị thúc thúc bên kia kiếm càng nhiều, chiếu tiếp tục như thế ta này mỹ lệ nghỉ phép khu cần phải biến thành một cái đại chỗ đổ rác không nói. Thật muốn là nói như vậy ta xem ta này nghỉ phép khu còn không bằng không làm, như thế mỹ địa phương liền tao đạp như vậy muốn chịu sét đánh a. Đây thực sự là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, Chu Vũ xoa xoa huyệt thái dương sau đó cho lão tổ cùng đại ca gọi điện thoại. Để hai người bọn họ mau mau lại đây, ca mấy cái mở hội nghị cố gắng nghiên cứu một chút những vấn đề này phương pháp giải quyết. Ba cái xú thợ dậy đỉnh cái ra cắt lượng, ăn cơm tối trước ca mấy cái vẫn đúng là liền nghĩ ra được mấy cái điểm quan trọng. Giọt, đầu tiên lan cốc bên hướng kia tất cả đều vây lên hàng rào cùng lưới sát, bình thường để hai cái đại cầu đi qua chăm sóc. Cho tới cảnh khu vệ sinh tình huống trước tiên ra cái quy định, khách mời ở tiến vào cảnh khu trước mỗi người phát một tấm ngâm nghĩa cẩn thận. Nếu như còn phạm sai lầm ném loạn rác rưởi liền chiếu quy định tiến hành phạt tiền, nếu như không nộp tiền phạt liền trục xuất cảnh khu, sau đó liền triệt để không cho hắn lại đây du lịch, cũng chính là cái gọi là phong rét. Muốn nói tới cái biện pháp tốt thì tốt, nhưng là mọi người lại sợ làm tàn nhẫn đắc tội rồi du khách, liên liên đem chuyện này nói cho Thái công môn nghe, muốn nghe một chút lão giả là cái gì cái nhìn. Thái công môn sau khi nghe chừng hai mắt quẹt chữ râu mép đem ca mấy cái nói một trận, vừa muốn phải bảo vệ tốt hoàn cảnh lại không nghĩ đến tội nhân. Nào có như thế vẹn toàn đôi bên tốt phương pháp. Bất luận khi nào này hoàn cảnh nhưng là đến bảo vệ tốt, nếu không sao hướng về hậu thế bàn giao. Bị các lao đầu tử văng một mạch sau ca 4 cái suất đêm liền khởi thảo một phần liên quan với ném loạn rác rưởi quy định cùng với sự phạt điều khoản, ngày thứ 2 liền gián ở cửa lớn, đồng thời lại đến trong trấn ấn vua số phần, bảo đảm mỗi cái du khách mỗi người một phần. Nay một phần điều khoản thực thi sau hiệu quả tốt đến kỳ lạ, phần lớn du khách cũng dồn dập khen nghỉ phép khu hoàn bảo vệ ý thức. Đồng thời tự giác giữ gìn hoàn cảnh của nơi này, hơn nữa gặp phải không tuân thủ quy định, người lập tức gọi điện thoại báo cáo, sau đó những người này sẽ bị nơi lấy phạt tiền. Vừa mới bắt đầu bị phạt, những người kia đều không muốn giao tiền, lý do rất đầy đủ, nơi này chính là cái nghỉ phép khu, ngươi bằng cái gì có tư cách phạt tiền a? Đối với người như vậy, thủy sinh cũng không cùng hắn giảng đạo lý gì, trực tiếp liền đem bên người mang theo quy định lấy ra, không nộp tiền phạt có thể, sau đó liền không cho phép trở lại nơi này du lịch. Lại nói xinh đẹp như vậy địa phương ai không muốn trở lại chơi mấy lần. Vì lẽ đó những người này không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt ngoan ngoãn nộp phạt tiền, cũng bảo đảm sau đó không tái phạm tương tự sai lầm. Đương nhiên trong đó cũng có một chút cản trở người còn muốn động động võ, thế nhưng người như vậy trực tiếp liền bị Tôn Đào mang theo các anh em cho trục xuất chu gia thôn địa giới, vĩnh không chấp thuận tiến vào. Thông qua này một phen trình đón, nghỉ phép khu hoàn cảnh lại khôi phục Dĩ Vang Thanh Tân cùng sạch sẽ. Mà ở Chu Hồ mang người đem phía Tây Hoa Lan cốc bộ thêm vài đạo sau phòng tuyến cũng lại không xuất hiện ném hoa lan hiện tượng, Phượng Hoàng Sơn lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Trong nháy mắt thời gian liền đến đến 6 tháng phân, lại nên đón 1 năm ở trong nóng nhất mùa. Thế nhưng Vượng Hoàng Sơn chu vi bởi trùng lượng lớn thái dương thụ, bất luận trên trời kiêu dương như lửa vẫn là mưa to mưa tầm tã, Phượng Hoàng Sơn như trước duy trì làm người sảng khoái nhiệt độ, quả thực trở thành nghỉ hè thánh địa. Nghỉ phép khu kinh doanh tình hình tốt đến kỳ lạ. Lão Tào từ sáng đến tối đều cười vui vẻ, không riêng là bởi vì nghỉ phép khu kinh doanh được, còn có một cái tối làm người vui vẻ sự tình chính là Lưu Quên Nhi còn có hơn 1 tháng liền muốn sinh. Chương 663: Thông trị nguyệt lượng hồ. Kỳ thực lão Tào hai người không biết chính là, từ lúc từ Lưu Quên Nhi đến trên núi trụ bắt đầu, Chu Vũ liền lén lút dùng không gian thủy cho nàng sắp xếp thân thể, cách cái 3 ngày 5 ngày liền làm điểm nồng độ cực thấp không gian dịch cải thiện cải thiện. Vì lẽ đó Liêu Quân Nhi hiện tại tình trạng cơ thể tốt ghê gớm. Hơn nữa Lao Công cũng coi như sự nghiệp thành công, ở nơi này non xanh nước biếc hoa thơm chim hót, can ngủ cũng thường thường sang đây xem vọng chính mình, vì lẽ đó mỗi ngày đều là cười ha ha, tâm tình tốt liền, cái gì đều tốt, trong bụng tiểu Tào phát dục vậy cũng là cây gậy. Chứ này bên ngoài Chu Vũ cũng bắt đầu tìm cơ hội hướng về trên núi cùng chính mình cùng với cậu Tam thúc ra vải nước cùng trong ấm trà đoái chút không gian dịch. cũng cho nhà người thần cùng trên núi những người này cải thiện cải thiện thân thể. Trước đây không dám dùng không gian dịch đó là sợ mọi người không chịu nổi, trải qua 1 năm này lại là hoa cốc tiểu lại là diệu thuốc thẩm thấu những người này thể chất có rất lớn tăng cao, hiện tại sử dụng nữa không gian dịch liền vấn đề gì cũng không còn. An qua bữa cơm trưa Chu Vũ đem ca mấy cái kêu lại đây, chưa hôm nay trường kế toán đem 5 tháng phân tình trạng tài chính làm ra tới, vừa tận thừa cơ hội này Chu Vũ đã nghĩ cùng mọi người chuyện phiếm chuyện hiếm. Tuy nói vẻn vẹn quá nửa tháng, thế nhưng này du lịch thu vào vẫn có chút khả quan, đi trừ tiền nhân công cùng vật liệu phí, nửa tháng tỉnh còn lại hơn 70 vạn, này còn chỉ là vừa cất bước giai đoạn, này nếu như trải qua trưởng kỳ vận doanh sau khi lợi nhuận nhất định phi thường khả quan. Tình thế giỏi như vậy, Chu Đại Bưu, Chu Hổ cùng lão Tảo mừng rỡ miệng đều nở ra, thế nhưng Chu Vũ lập tức cho ba tên này dội một biểu nước lạnh. Ta nói các ngươi ca bà cái trước tiên đừng cao hứng, nghỉ phép khu là không thâm hụt tiền hơn nữa còn kiếm được hơn 70 vạn. Nhưng là các ngươi biết ta đi vào trong đầu bao nhiêu tiền không? Các hạng chi ra tính gộp lại ít nhất cũng có cái 20 triệu, ca ca huynh đệ à, 20 triệu à, hiện tại cách về bạn còn kém xa lắm đây. Mẹ nhà nó nhị cậu tử, nghe các ngươi vừa nói như thế cũng thật là không nên quá lạc quan a, thực sự là không lo ra không biết tuổi gạo quý, không dưỡng nhi không biết cha mẹ ơn a. Được rồi, xuân tằm đến chết kia phương tận, ca ca ta không ngừng cố gắng. Tranh thủ tháng này phân cho ngươi tịnh thắng 2 triệu. Nếu như vậy một năm công phu liền có thể đem tiền vốn cho người kiếm về. Bao lớn chút chuyện, không phải 20 triệu mà. Đối với lão tảo vô liêm sỉ cùng ra mặt dày chu vũ cùng chu đại bưu đã không lời nào để nói, chỉ là đầy mặt hắc tuyến mà nhìn về phía hắn. Thế nhưng Chu Hộ nhưng là không nhịn được, miệng môi phản kích nói, ta nói tào ra, ta có thể khiêm tốn một chút sao? Ngươi có thể thật không lại nói, lại nói ngươi thấy quá 20 triệu trưởng xá dạng sao? Đừng nói 20 triệu, coi như là 2 triệu ngươi từng thấy chưa? Thực sự là không sợ gió lớn tiệm ngươi đầu lưỡi lớn. Ta đi, ta nói Tam Lư tử a, ta đợi trước khiêu nữ nhân của ngươi là sao? Tiểu tử ngươi sao liền biết cùng ta không qua được đây? Mu. Ta không phải vừa nói như thế sao? Lão tử thật nếu là có 2 triệu. Ừ không, đừng nói là 2 triệu, coi như là có 20 vạn tiểu tử ngươi nếu như còn dám nói như vậy với ta, ta trực tiếp liền đổi nó 10 vạn đô la tiền cương băng đè chết ngươi. Lao Tào bính cao đỏ mặt tía hai điệu hét lên. Đình chỉ, đình chỉ. Hai người các ngươi đều cho ta đình chỉ, ai, ta liền không hiểu, thưởng tiền cũng là ta thưởng tiền, hai người các ngươi kháp cái cái gì sức lực a? Ta vừa nãy lời còn chưa nói hết đây. Nghe xong Chu Vũ này hai con quật lửa có thể xem đình chỉ đối với kháp, đem ánh mắt nhắm ngay hắn, muốn nghe một chút hắn có thể nói điểm cái gì. Chu Vũ dừng một chút nói tiếp, đại ca, tảo ca, hổ tử, chúng ta trước mắt còn có muốn chỗ tiêu tiền, hai ngày nay ta tỉ mỉ suy nghĩ một phen. Long Vương hạ bên kia cảnh điểm cũng là thời điểm đối ngoại mở ra, thế nhưng bên kia ngoại trừ Thảo Nguyên, Hoa Dại Hoa Cúc Hải, Thiên Nga Hồ cùng với Bạch Hạc cùng ban ngày ngày ngà ở ngoài sẽ không cái gì khán đẩu. Lại nói ta cũng không có thể lao đệ du khách sẽ ở đó nhi mụ loành quân chứ. Tốt nhất là có thể có điểm động đứng dậy hẳn ngủ, vì lẽ đó ta tìm tư chúng ta tốt nhất là mua một ít ngựa, ta cũng làm một cái tuấn mã mẻ sẽ đẹp ở bao la Thảo Nguyên, như vậy các du khách vừa qua đến chẳng những có xem còn có ngọ nhi. Như vậy bọn họ đến có bao nhiêu hài lòng? Thế nhưng ngựa này tất ta có thể chiếm được cố gắng chấm trước, nếu như đem du khách tổn thương liền không tốt. Những ngày qua ta ở internet tra xét một thoáng, phát hiện hiện tại lại không ít địa phương chăn nuôi hải mã, loại này hải mã tính tình dịu ngoan dài đến lại không cao, tuyệt đối là du lịch sử dụng lựa chọn tốt nhất. Cách ta bên này gần nhất chính là Bắc Kinh, bên kia có mấy cái địa phương chăn nuôi, vì lẽ đó ta đã nghĩ phái người đến Bắc Kinh đi một chuyến, trực tiếp tìm Lý Minh. Để tiểu tử này giúp đỡ ta mua hải mã. Còn cô à, các ngươi xem à, chúng ta hiện nay cảnh điểm chính là Du Sơn xem thủy, nhưng là du lịch một loại khác xưng hô không phải gọi Du Sơn ngoạn thủy sao? Vì lẽ đó chúng ta muốn ở này chơi thủy mặt trên dưới điểm công phu. Ta trước đó vài ngày không phải mua một chút thuyền hoa sao? Hiện tại nhiệt độ cũng tới tới, chúng ta có thể để cho các du khách tô thuyền hoa hoa thủy du ngoạn. Hơn nữa còn còn lấy mua chút những khắc thủy trên giải trí phương tiện đưa lên đến Nguyệt Lượng hồ bên trong. Cuối cùng trọng yếu nhất một điểm chính là, mùa hè này nhưng là đi tới, mùa hè bên trong mọi người hy vọng nhất chính là cái gì? Tam a, cái này nhưng là ưu thế của chúng ta, nguyên lượng hồ thủy cái kia thật gọi trong suốt thấy đấy a, hơn nữa chúng ta trên núi nhiệt độ sảng khoái thích hợp, tới nơi này nghỉ hè tẩy tâm cái kia nhiều lắm tiêu giao. Vì lẽ đó a chúng ta nhất định phải đem nguyên lượng hồ chu vi cố gắng dọn dẹp một chút, tranh thủ trung hạ tuần liền bắt đầu thưởng thức thủy phương diện này làm được. Đến thời điểm liền không phải chúng ta từ sáng đến tối gần căng thẳng địa sống qua ngày, ông lão kia phiếu còn không đến như như thủy triều hướng về ta trong túi tiền xuyên a. Chu Vũ Cường nói càng hưng phấn, hướng về ca mấy cái đem mình trải qua mấy ngày nay trầm tư suy nghĩ biện pháp đều nói ra. Chu Đại Bưu cũng còn tốt chút, chỉ là đầy mặt hưng phấn, hổ tử cùng lao tạo, nhưng là nghe được con mắt đỏ lên, há to miệng, hồn không biết ngụm nước đều chảy ra. Nói làm liền làm. Ngày thứ 2 Chu Vũ liền đem Tôn Đảo cùng thủy sinh đám người kêu lại đây nói tính toán của mình, mọi người vừa nghe cũng là hưng phấn không thôi, dồn dập làm nóng người biểu thị muốn đi theo ông chủ làm một vụ lớn. Lại nói Tôn Đảo này hơn 20 cái huynh đệ bên trong vẫn đúng là thì có một cái là người Bắc Kinh, chỉ bất quá là vùng ngoại thành, thế nhưng đối với Bắc Kinh cũng coi như là hiểu biết. Liên Liên tự bộ anh dũng, nếu như ông chủ tin tưởng liền phái hai người cùng hắn cùng nhau về nhà mua tiểu hải mã đi. Chu Vũ từ trước đến giờ là dùng người thì không nên nghi ngờ người nghi ngờ thì không dùng người, lại nói nữa mua mã tiền cũng là mấy trăm ngàn, cho dù vạn nhất bị hãm hại cũng không thương gần cốt, ủng hộ những người này vẫn là lúc trước binh vương, tin tưởng cũng không làm được như vậy chuyện xấu xa. Lại nói nữa, liền Chu Vũ liền để Tôn Đạo cùng một người khác huynh đệ theo hắn đi mua mã, đồng thời đem một tấm 1 triệu thẻ ngân hàng cùng mấy cái mã trạng điệu chỉ cùng với điện thoại liên lạc giao cho hắn. Để bọn họ buổi chiều liền xuất phát. đến Bắc Kinh sau liền tìm Lý Minh hỗ trợ. Thương lượng xong mua mã sự tình Chu Vũ để hộ tử cùng thủy sinh khi đến Du tiểu Hà thôn tìm người mua hạt cát. Bởi vì nguyệt lượng hồ chu vi tất cả đều là cỏ dại, trải qua nhiều năm như vậy sinh trưởng đã đem lượng lớn bùn đất mang tới trong hồ, khiến nguyệt lượng hồ bên bờ hầu như đều là nước bùn. Nếu muốn khiến nơi này trở thành một đỉnh cấp tự nhiên bãi tắm, thế tất yếu đem bên bờ nước bùn dọn dẹp sạch sẽ. Mà khi nước bùn dọn dẹp sạch sẽ sau liền cần đại lượng hạt cát làm nền. Nếu như vậy chỉ cần sau đó chú ý dẫy cỏ, liền có thể bảo đảm bên bờ tất cả đều là bãi cát. Hồ tử cùng thủy sinh linh mệnh, liền bữa cơm trưa đều không ăn, xoay người liền lên xe chạy tiểu Hà thôn mà đi, tranh thủ sớm một ít đem hạt cát mua đến tay. Bảy trên núi cũng không có thiếu du khách đây, vì lẽ đó Chu Vũ để một nhóm người trở lại công việc bình thường, mang theo công cụ dẫn còn lại mười mấy người đến Nguyệt Lượng hồ ngạn với bắt đầu dẫy cỏ. Cho tới thanh nước bùn công tác phải thuê xeủi đất. Công việc này người khác làm đều không thích hợp. Vẫn đúng là Liển Lưu Kiến có khả năng, vì lẽ đó đã rời đi Phượng Hoàng Sơn hơn 10 ngày, Liưu Kiến lại một lần bị Chu Vũ mời trở về. Hai ngày nay ca mấy cái, nhưng là vội hàng rồi, thanh lý cỏ dại, thanh lý nốt buồn, còn tới tỉnh thành mua không ít thủy trên chơi trò chơi khí tài, hạt cắt cũng liên hệ được rồi, chỉ cần bên này khi nào muốn tiểu Hà thôn bên kia sẽ đưa tới. Hơn nữa đã tới Bắc Kinh Tôn đào đám người ở Lý Minh dưới sự giúp đỡ cũng đem tiểu Hải Mã liên hệ được rồi, phòng trưng sáng ngày muốt sẽ hướng về bên này giao hàng. Có thể nói tất cả cũng rất thuận lợi. Bầu trời này Ngọ Chu Vũ đang cùng mọi người ở Nguyệt Lượng Hồ một bên vội tử lắm, không nghĩ tới bị mẹ một cú điện thoại cho triệu trở về. Đến nhà bên trong Chu Vũ vừa nhìn khá lắm, ông ngoại cha mẹ cùng với cậu hai người đều ở. Phòng trường đây là có cái gì đại sự a? Nhìn thấy nhi tử đầu đầy mồ hôi đi trở về, Vương Quế Lan đau lòng địa mau mau vào nhà cầm cái khăn lông thấp, nhanh sạch sẽ sau cho nhi tử lau mồ hôi, đồng thời trong miệng sân quái đạo, tiểu Vũ a Này làng du lịch đều khai trương ngươi sao còn như vậy vội? Nhìn ngươi lui, mau mau xoa một chút hắn, như thế này chúng ta một nhà còn có chuyện đến thương lượng một chút. Chương 664, chăm sóc hoa lan. Chu Vũ một bên sát hắn một vừa cười nói, "Mụ, nghỉ phép khu mới khai trường, các loại sự tình một đống lớn đây." "Ha ha, hai ngày trước ta tảo ca còn cảm khái đây, nói là hiện tại mới cảm nhận được không lo ra không biết tuổi gạo quý, không dượng nhi không biết lòng cha mẹ câu nói này." Hơn nữa vì nghỉ phép khu ta nhưng là đầu không ý tiền, mấy người chúng ta hiện tại là nhiệt tình nhi 10 phần, tranh thủ sớm một chút đem thành phẩm thu hồi lại, sau đó chính là tịnh tăng rồi. Vương Vân Hải cười ha hả gật gật đầu, cao hứng nói rằng, Tiểu Vũ ngước như thế muốn là được rồi, mặc kệ có tiền hay không cũng không thể loãn hoa, tỉ mỉ một điểm tiết kiệm một điểm vẫn rất có cần phải, vậy cũng là lão tổ tông lưu lại mỹ đức a. Vương Quế Lan nghe xong Chu Vũ nhưng là có chút hơi sợ sệt, vội vàng hỏi, Tiểu Vũ a Vậy trong tay ngươi bây giờ còn có tiền sao? Ồ! Sao mụ? Ngươi muốn dùng tiền A? Mấy trăm ngàn vẫn là không thành vấn đề. Chú Vũ vô cùng kinh ngạc một thoáng. Đây tuyệt đối là phá thiên hoang sự tình. Mẹ gặp phải chuyện gì mở miệng đòi tiền mình? Ai u, ta có địa phương nào phải bỏ tiền A? Còn không là sự tình của ngươi. Bất quá ngươi liền còn lại như vậy ít tiền rồi. Ai u chuyện này nhưng là có chút không dễ xử lý. Thực sự là cấp chết ta rồi. Vương Quế Lan sau khi nói xong liền gấp đến độ đầy đất xoay quanh. Vừa nhìn ông chủ bộ dạng này, Chu Định Quốc cười nói: "Ta nói trong nhà ngươi gấp cái gì sức lực? Lại nói suốt ruột xoay quanh liền có thể giải quyết vấn đề a? Vẫn là trước tiên đem sự tình cùng hài tử cố gắng nói một chút đi. Không được chúng ta một nhà lại suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Lại nói ta nhi tử đều lấy lớn như vậy một cái nghỉ phép cụ, còn có thể vì chuyện này nhi buồn rầu. Chủ nhà ngươi thực sự là không có tim không có phổi a, lúc này còn có thể cười được." ta đều nâng cấp chết rồi. Ai u không nói với ngươi, ta hiện tại vừa nhìn thấy ngươi liền đi khí. Vẫn là trước tiên cùng con trai của ta nói một chút đi. Sau khi nói xong Vương Quế Lan lôi kéo Chu Vũ tay than thở mà đem sự tình nói một lần. Nguyên Lai mắt thấy thời gian đã đến 6 tháng phần, mà Chu Vũ cũng thành thành kết hôn tháng ngày định ở ngày mùng ngày 1 tháng 10, tuy rằng còn có 4 tháng thế nhưng Vương Quế Lan nhưng là có chút nóng nảy. liền rồi cùng vợ của huynh đệ bắt đầu cho nhi tử làm bốn phô bốn nắp cùng với làm một ít vui mừng ga trải giường vợ chăn cái gì. Thế nhưng làm làm mợ bỗng nhiên đưa ra một vấn đề, Thanh Thanh hiện tại nhưng là ở thị trấn đi làm đây, lại nói hai cái miệng nhỏ nếu như trở thành thân này sau đó chủ chỗ, cũng không thể để Thanh Thanh từ sáng đến tối ở vượng hoàng sơn cùng thị trấn trong lúc đó thông cần chứ. Hơn nữa chung gian chưa chừng còn có cái trời mưa phôi thiên cái gì, nói như vậy cũng quá gian khổ. Tuy nói Thanh Thanh nhà mẹ đẻ ngay khi thị trấn Nhưng là này dù sao cũng là kết hôn người, cũng không thể lao hướng về nhà mẹ đẻ chạy chứ. Ai Vũ Vương Quế Lan vừa nghe lời này lập tức liền phát sổ, để Thanh Thanh chịu khổ bị liên lụy với tự mình nói cái gì cũng không đỡ bỏ, cái kia duy nhất biện pháp giải quyết chính là ở thị trấn cũng mua một bộ phòng ở, như vậy Thanh Thanh bình thường thì đến đó trú, cuối tuần nghỉ thời điểm trở về ở nữa. Hơn nữa có phòng ốc của mình Chu Vũ cũng có thể thường thường đi qua buổi tiếp Thanh Thanh, ngược lại từ thị trấn tới đây cũng là chừng 2 canh giờ con đường, ngã cũng cũng không coi là xa xôi. Có ý nghĩ như thế sau Vương Quế Lan liền đem lão già cùng phụ thân cùng với đệ đệ Triệu tập đến cùng nơi đem tính toán của mình nói một lần. Mọi người vừa nghĩ đây quả thật là là chính sự nhi hẳn là lập tức sẽ làm, liền mới đem Chu Vũ tìm trở về thương lượng. Sau khi nghe xong Chu Vũ vô đầu một cái xấu hổ địa không đất dung thần, chính mình chính là cái nhị ngốc tử a trọng yếu như vậy sự tình làm sao chính mình sẽ không nhớ tới đến. Thật nếu để cho Thanh Thanh mỗi ngày hai điệu thông cần chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cho nên nói phòng này nhất định phải mua. Hơn nữa còn muốn mua một chỗ độc môn độc viện biệt thự. Liên muốn loại kia ấm áp, lãng mạn, tốt nhất còn muốn có một cái hồ bơi, bởi vì Thanh Thanh cùng mình từng nói như vậy nguyện vọng. Đây chính là cho mình cùng Thanh Thanh sau đó ai xạo. Nhất định phải làm cho Thanh Thanh ở hài lòng. Nhưng là tiền trong tay thực sự là không hơn nhiều, chính mình còn nhớ trong sổ sách trên còn giống như không tới 3 triệu, thật muốn là muốn ở thị trấn mua như vậy ngồi xuống biệt thự phòng trừng không có cái 2.3 triệu cũng xuống không được. Cho nên nói còn phải ý nghĩ tử kiếm tiền a. Nghĩ một hồi hậu Chu Vũ đem ý nghĩ của mình cũng cùng người trong nhà nói một lần, tuy rằng những trưởng bối này cùng khổ tiết kiệm cả đời, thế nhưng vì thanh thanh dùng giá cao mua biệt thự đúng là không một cái phản đối, còn khuyết chuyện tiền Chu Vũ cũng không có cùng bọn họ nói, tỉnh cho bọn họ theo làm bận tâm. Trở lại trên núi sau mấy ngày Chu Vũ liền một lòng một dạ quấn tới Thanh Nữu lĩnh, mỗi ngày cưỡi đại lư mang theo mấy cái đại cẩu trên bả vai đứng thẳng tiểu điêu. Vậy thì thật là đi sớm về trễ. Lại nói hiện nay đến tiền nhanh sản nghiệp cũng chính là hoa lan, hiện tại vừa vặn là xuân hạ giao tiếp hoa lan đại bán thời tiết, nếu như không thừa cơ hội này đem Thanh Nưu lĩnh bên này hoa lan cố gắng chăm sóc chăm sóc vậy thì thật là bạch mù cái này thần bí không gian cùng không gian dịch. Đối với hoa lan biến dị cùng với bồi dưỡng chu vũ đã có không ít kinh nghiệm, thế nhưng vì tiết kiệm không gian dịch hắn ban ngày liền đem lượng lớn hoang dại hoa lan cấy ghép đến trong không gian, trải qua 2, 3 thiên ở trong không gian thần khí địa đề cao sau lại cấy ghép đến trong sân quốc. Tuy rằng mỗi ngày không phải đào móc hoa lan chính là bồi dưỡng hoa lan gian khổ đòi mạng. Thế nhưng đồ chơi này thấy hiệu quả nhanh hiệu quả tốt ta, 7, 8 thiên qua đi thanh lưu linh bên kia hoa lan cốc đã có hơn một nửa đều bị Chu Vũ cho tới trong không gian để cảo quá. Còn lại những kia hoang dại hoa lan Chu Vũ tạm thời không lúc ních, ở như vậy hoang dại lan trong cốc cũng không thể đều là tinh phẩm chứ. Hơn nữa Chu Vũ ngoại trừ cấy ghép hoang dại hoa lan ở ngoài còn ở trong không gian trồng lượng lớn chất lượng tốt hoa lan loại cầu. cũng thừa cơ hội này cho cây ghép đến trong sân cốc, như vậy người ở bên ngoài xem ra những này hoa lan căn cứ liền không phải thuần hoang dại, mà là chính mình rơi xuống đại lực khí nghiên cứu cùng bồi dưỡng kết quả. Lúc này thanh nhưu linh trên mấy cái lan trong cốc đã là hoa lan khắp cả mở, tao nhã phun ra thơm ngát. Nếu như hiểu biết hoa lan người đi tới nơi này nhất định sẽ giật mình không thôi, bởi vì ở đám kia phương thổ nhị ám hương phun trào hoa quần bên trong, từng mảng từng mảng cực phẩm tuyệt phẩm thậm chí là biến dị hoa lan chính đang lặng lẽ tỏa ra. Nếu như đem những loài hoa lan đều vùi đầu vào thị trường, tin tưởng toàn quốc hoa lan giá cả đều sẽ có một cái động đất. Đối với hoa lan Chu Vũ năm ngoái đã đánh ra tiếng tั่ว rồi, vì lẽ đó lần này tuy rằng không dám làm cho quá to lớn, thế nhưng so với năm ngoái vẫn là có thể nhiều bán chút đi ra ngoài. Dù sao trên núi hiện tại đến tiền đạo nhi cũng không nhiều, long lý cùng đại dư hấu các loại, chờ, đặc sản còn không hạ xuống, lần trước buôn bán hoa cúc tiểu chiếm được tiền đã bỏ ra hơn một nửa. Lần này điều ít nhất còn phải 2 3 tên nguyệt mới có thể hạ xuống. Cho nên muốn muốn kiếm bộn tiền phải buôn bán hoa lan. Chu Vũ đem hoa lan chăm sóc tốt sau liền để hộ tử mang người đi qua chăm sóc, nơi đó hiện tại nhưng là không giống ngày xưa, cực phẩm cùng tuyệt phẩm một đống lớn, thật muốn là ném một chút phòng trường chính mình thất cổ tâm đều có. Lại nói hộ tử đã đã lâu chưa có tới Thanh Nữ lĩnh, lần này mang theo tiền phi cùng một cái khác huynh đệ đến nơi này vừa nhìn lập tức liền sợ đến ngậy lên. Kẻ này mau mau lau mấy lần con mắt tỉ mỉ mà lại nhìn một bên, sau đó liền vừa khóc lại hào điệu rầm một tiếng quỳ trên mặt đất thẳng hướng trên núi dập đầu, trong miệng la lớn, "Tổ tông phù hộ, phát tài rồi, giàu to rồi, đa tạ liệt tổ liệt tông." Nay một fan cử động đem bên người tiền phi cùng một cái khác huynh đệ giật mình, còn tưởng rằng cái này Tam lão bản là cái bệnh tâm thần đây, liền tiền phi vội vàng hỏi, "Tam lão bản, rược ở nơi nào?" "Ngươi tìm ra ta tốt mau mau cho ngươi này xuống." "Chu hổ chính đang dập đầu đây." Bị gia hỏa này nhất đả xóa càng để đã quên kế tục, đứng lên đến nghi hoặc mà hỏi, "Phy tử, cái gì rực a? Ta cũng không bị bệnh ngươi này, ta uống thuốc làm gì?" "Cái kia tam lão bản a, người đương nhiên không bị bệnh, chỉ là trên người ngươi sẽ không mang theo dược cái gì. Như vậy ra ngoài ông chủ có thể yên tâm sao?" Tiên phi cũng không dám ở bề ngoài nói Chu hộ có bệnh, phải biết bệnh tâm thần người kiêng kỵ nhất người khác nói chính mình có bệnh. Muốn nói Chu hộ khôn khéo đứng dậy so với hồ ly đều tình. Nhìn tiền phi lắp bắp ớp thá ớp uống địa cái nào còn không biết tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì. Không khỏi giận dữ nói, tốt, ta nói hai người các ngươi thằng nhóc vẻ mặt này sao có cái gì không đúng đây, cảm tình cho rằng ta có bệnh là không. Mụ trứng, hai người các ngươi đây là đang vũ nhục cùng coi rẻ lãnh đạo A, chờ ta sau khi trở về liền kiến nghị ta nhị cầu ca để hai người các ngươi tiểu tử thúi tiền lương tháng này giảm phân nữa. Đừng, đừng rơi A, ta tam láo bạn A. Hai chúng ta trên có 80 tuổi lão Ngô dưới có gạo khóc đòi ăn hài tử, lại nói hai chúng ta coi như ngươi không bệnh còn không được sao. Tiên phi hai chàng này cũng là cùng Chu Hổ quen quen, bình thường mọi người ở cùng nơi liền cười vui vẻ, vì lẽ đó chưa dáng dấp đáng thương trêu ghẹo nói. Chu Hổ bị ra hỏa này trọc cười, nhếch môi cười nói, ngươi xem một chút hai người các ngươi cái kia hùng dạng, mụ còn chưa có kết hôn mà từ đâu tới gạo khóc đòi ăn hài tử. Lại nói nữa liền hai người các ngươi tuổi tác cha mẹ có thể có 60 tuổi là tốt lắm rồi, 80 tuổi đó là ra gian nạn mãi mãi có được hay không? Chương 665, lại là đại buồn bán. Khả năng là theo lão Tào cùng hổ tử sống sao cho thời gian tương đối dài, chính sở vị gần đèn thì rạng gần mực thì đen, vì lẽ đó tiền phi gia mật độ dày đã gia tăng rồi không ít. Nhìn thấy Tam lão bản nhìn thấu chính mình lời nói dối ra hỏa này cũng không đỏ mặt, mà là giơ ngón tay cái lên đẩy mặt sùng bái điệu nói rằng Ai u ta tam láo bản, ta hổ ca à, ngươi thông minh này là tăng tăng điệu tăng lên à, dĩ nhiên lập tức liền nhìn thấu hai chúng ta lời nói dối, thực sự là lệnh hai anh em chúng ta bội phục chết rồi. Cái kia cái gì hổ ca ngươi yên tâm, sau đó ngươi chính là hai anh em chúng ta chỉ đèn đường, ngươi ở đâu tia chấp hai anh em chúng ta liền đánh đi nơi nào. Nhìn thấy tiền phi chính ở chỗ này nước bọt bay loạn, nói bốc nói phét, chú hổ không nguyên do điệu cảm thấy phía sau lưng phát lệnh. Thật giống nhìn thấy một cái tương tự Lao Tảo tần tinh chính đang từ từ bay lên. Lại nói vương hoàng sơn có một cái lao tảo cũng đã khiến người ta hoảng không nổi, này nếu như lại tới một người mọi người còn có đường sống sao? Nghĩ tới đây Chu Hổ mau mau ngăn lại người này, đem loại này thế bó chết ở này sinh trạng thái. Bị Tam lão bản đánh gậy ngô hướng diện thuyết tiền phi có chút chưa hết phòng phèm, nuốt ngụm nước bọn tiếp tục nói, "Ừ đúng rồi Hổ ca, ngươi thật không có bệnh a." "Mẹ kiếp, ta không phải đã nói sao?" Khà khà, ta cái gì bệnh cũng không có. Nếu không bệnh ngươi vừa nãy làm gì vừa khóc vừa cười còn giật đầu. Người bình thường có như thế làm giả sao? Tiễn phi không hiểu hỏi. Khà khà, món tiền nhỏ nhi a, ngươi cùng cương tử nghe kỹ cho ta, ta phía dưới nói những câu nói này các ngươi sau khi nghe xong nát ở trong bụng là được, ngàn vạn không thể nói ra, biết không? Bằng không ta liền răng rắc một thoáng. Chu Vũ ước lượng một cái cắt cổ động tác đàng hoàng trịnh trọng địa hù dọa hai người bọn họ. Bị Chu Hổ này một dọa tiền phi cùng Lưu Cương liền cảm giác trên cổ truyền đến một đạo hàn ý lại gần, làm sao tam lão bạn bây giờ nhìn đi tới như thế tại ác đây? Chẳng lẽ bên trong ngọn núi lớn này còn có thể có cái gì bí mật hay sao? Ca Lượng liếc mắt nhìn nhau, Lưu Cương vui vẻ nhi địa quay về Chu Hổ hỏi, hổ ca chuyện gì làm cho thần bí như vậy? Bất quá ngươi yên tâm, hai anh em chúng ta kiên quyết bảo thủ tổ chức bí mật, chính là kẻ địch cho chúng ta lượn tọa ghế điện quán cây ớt thủy chúng ta cũng sẽ không tha bá ngươi. Chú hổ gật gật đầu, nhẫn nhịn cười nói, được rồi, nếu như không yên lòng ngươi lưỡng ta cũng sẽ không nói. Hai người các ngươi vảnh thai lên nghe rõ. Biết ta vì sao vừa nãy vừa khóc vừa cười lại là dập đầu bái tổ tông sao. Cái kia đều là bởi vì ta hương phấn A. Hai người các ngươi nhìn này mấy cái trong sơn cốc hoa lan là không phải cảm giác đặc biệt đẹp đẽ. Vốn là lấy vì cái này tam lão bản muốn nói cái gì kinh thiên động địa bí mật lớn đây, không nghĩ tới hỏi hoa lan. Vì lẽ đó ca lượng vẫn cảm thấy hắn có bệnh. Liên Tiên Phi cười ha hả nói rằng, "Hồ ca, nói thật ngươi đừng nóng giận a, ta cảm thấy những này trong hoa cũng là giống như vậy, muốn nói đẹp đẽ cái kia phải là hoa cúc cùng hoa hồng, đồ chơi kia từng đóa từng đóa đỏ tía mở đến mới gọi đẹp đẽ đây, ngươi nói tới những thung lũng này bên trong dong hoa thực sự là không thể giống nhau." "Thất, ta liền biết tiểu tử ngươi đến nói như vậy, nhưng là ta và các ngươi nói a." Những này hoa lan bên trong có không ít một cây đều có thể bán được 10 vạn 80 ngàn hoặc là bách 80 vạn. Đương nhiên nếu như chúng ta số may lại có thêm vài cây gen biến dị, một cây bán trên sắp xỉ 1.000 vạn cũng có thể. Tiền phi cùng lưu cương lại như là nghe cố sự như thế há to miệng, ngược lại liền bắt đầu cười ha ha, đến lúc sau hai người này nước mắt đều bật cười. Cười cười hai tên này liền cảm thấy là lạ, sao hổ ca không một chút nào tức giận à. Mẹ nhà nó, sẽ không là mới vừa nói đến những kia đều là thật điên chứ. Liên những kia cùng cẩu đuôi thảo gần như bông hoa có thể bán ra giá cao. Nghĩ đến những thứ này, Tiễn Phi lập tức run rẩy hỏi, "Ta nói hổ ra, lão gia ngài mới vừa nói đến sẽ không lạ thật sao? Những món kia thật như vậy đáng giá?" Khà khà. "Các ngươi nghĩ sao? Nếu không ta nhị cẩu ca có thể phái hai người các ngươi tinh anh cùng ta sang đầy xem hộ. Không phải là sợ xảy ra chuyện sao? Mau mau, cũng đừng ở nơi đó chảy nước miếng, chúng ta phân biệt canh giữ ở phương hướng khác nhau, các loại, chờ." Trước khi trời tối đại ca ta hội mang theo tổ kế tiếp nhân mã lại đây, buổi tối liền ở đây bảo vệ. Tiên phi cùng Lưu Cương vào lúc này cũng tỉnh táo lại, nghe xong hổ tử mau mau tách ra hướng về phương hướng khác nhau đi đến, đồng thời cầm thật chặt trong tay du gậy gỗ. Trong lòng cảm khái lúc này là thật gặp phải ông chủ lớn rồi, mẹ kiếp chỉ là này khắp núi cốc hoa lan liền đủ hoa mấy lời chứ. Hai ngày sau trên núi tiếp tục bận rộn. Ở Lưu Kiến mang đến cơ khí dưới sự giúp đỡ, Nguyện lượng hồ bên bờ cùng với trò nước cạn cũng đã hoàn thành nước bùn thanh lý công tác. Hơn nữa lúc này cũng trải lên rải đặc hà cát, mà nương tựa gần bên bờ cỏ rại cũng bị thanh lý hết sạch. Bầu trời xanh thẳm, hồ nước thanh thanh, thanh phong thổi nhũ mặt nước tạo nên tầng tầng vi ba, dập dờn thanh ba chậm rãi lướt qua màu vàng bãi cát cho đến biến mất. Bên bờ cảnh xuân tươi đẹp lục thảo nhân nhân, vô số chuồn chuồn hồ điệp đang bay múa nô đùa. Từ bên bờ hướng về trong hồ tâm nhìn lại, Một đám lớn màu vàng bãi cắt như hoàng long tham hải giống như kéo dài tới hồ nước trong veo bên trong, dưới ánh mặt trời phản xạ điểm điểm ánh sáng, khiến người không nhịn được muốn đi tới lưu lại vài đạo vết chân. Tin tức tốt là một màn tiếp một màn, ngay khi nguyệt lượng hồ quanh thân cỏ dại nước bùn biến thành hoàng kim thủy ngạn thời điểm, tôn đảo cùng hai tên huynh đệ không phụ sự mong đợi của mọi người, mang theo một trăm thất ải mã trở về. Đương nhiên đây là ở Lý Minh dưới sự giúp đỡ hơn nữa cũng là bởi vì mua số lượng lớn, Nhân ra dưỡng mã chẳng dùng ba đài đại xe vận tải cho trả lại. Cho dù như vậy tôn đào ba người cũng là một mặt hệ hoại, ba vị này ngay thẳng hán tử nhìn thấy chú vũ sau làm chuyện thứ nhất nhi chính là đem tấm chi phiếu kia tạp đưa cho hắn. Tôn đào tuét miệng hàm hậu địa cười nói, Ông chủ, chuyện này cuối cùng cũng coi như là làm thành, chúng ta ca ba rốt cục có thể lấy hơi nhi. Một trăm thất hải mã tổng cộng bỏ ra 90 vạn, chúng ta ca ba mấy ngày nay liền lộ phí toán ở bên trong tổng cộng bỏ ra một ngàn đ Nơi này còn dư lại 99,000 khối, có lúc lão bản ngươi đi xác nhận một thoáng. Nghe xong Tôn Đạo Trù Vũ ca mấy cái vành mắt lập tức liền đỏ, Chu Vũ nhẫn nhịn lòng chua xót oán giận nói, "Ta nói Tôn ca, các anh em đi ra ngoài làm việc ta vốn là ban quen, hơn nữa còn như thế cho ta tỉnh tiền, ngươi này không phải ở bẩn thịt ta sao? Lại nói ba người lộ phí phải năm 600 chứ? Nói cách khác ba người các ngươi người 3 ngày thời gian liền ăn cơm mang ngủ liền chỉ Tôn 4, 500 đồng tiền." Phải biết vậy cũng là kinh thành mà không phải Thái Bình trấn a. Ha ha, ông chủ, không ngươi nói tới như vậy quỷ quái, chúng ta ca ba đến kinh thành dưỡng mã chẳng sau liền trụ ở tại bọn hắn ký túc xá, mỗi ngày cũng chính là tốn chút ăn cơm tiền, ta cũng không phải cái gì yêu tiểu ngươi vì lẽ đó mỗi bữa hai chén cơm kẻ một cái sợi khoai tây một cái cả chua sao trứng gà ăn được đều đính báo. Chỉ bất quá chúng ta ở bên kia đạo nhi không quen qua lại cần đánh xe cái gì, muốn không còn có thể lại tỉnh điểm đây. Chu Vũ cảm động gật gật đầu tán nhẫn mà đập ba người này một thoáng, sau đó mau để cho bọn họ rửa mặt, đồng thời để hộ tử đi bắt chuyện đại chúa làm tốt hơn ăn ngon tốt khao khao ba người này. Lại nói này tiểu giải mã là mua được, thế nhưng đến có người chăm nuôi a. Liên Chu Vũ đã nghĩ đứng dậy Chu Định Quân, cái này quân thúc nhưng là đuổi cả đời xe ngựa, đối với mã phòng trường so với bản thân mình còn quen thuộc, tuyệt đối là chính mình dưỡng mã chẳng tổng quản tốt nhất nhất quả nữ cử viên a. Liên ở Chu Vũ cùng Chu hộ nhóng nhéo đòi hỏi dưới, Chu Định Quân rời khỏi chính mình Đại Hắc Mã, mang theo bạn Tôn Dượng Mã mấy cái lão ca môn tạm thời ở Phượng Hoàng Sơn giúp Đờ Chu Vũ chăm nuôi cái kia 100 thất tiểu hải mã. Những ngày qua tuy rằng rất bận, thế nhưng mỗi ngày đều sẽ có hai nhóm nhân mã 24 thở nhỏ ở Thanh Nưu Linh chăm sóc hoa lan. Vào lúc này mọi người đều biết cảm tình ông chủ sinh mạng đều ở nơi này a, chỉ cần đem nơi này xem trọng, ông chủ sẽ tài nguyên quần quật, mà ông chủ lớn như vậy khí, tương ứng các anh em sẽ có ngày sống dễ chịu. Bảy suốt ruột dùng tiền mua phòng ở Bầu trời này ngọ Chu Vũ liền đem Ngô Khang cho mời đi theo, muốn nói tiêu thụ cực phẩm hoa lan vẫn đúng là liền không thể rời bỏ vị này cá xấu lớn. Ngồi ở trong xe, ngấm lại đón lấy chuyện sắp xảy ra, Ngô Khang cũng là không nhịn được kích động. Ngày hôm qua nhận được Chu Vũ thông báo dĩ nhiên tự nói với mình ngày hôm nay có đại buôn bán, phải biết năm ngoái lần kia hoa lan tiêu thụ tiểu tử này cũng chưa nói là đại buôn bán a, cho nên nói lần này buôn bán đến lớn bao nhiêu. Anh u, tuyệt đối đừng đem mình làm sợ a. Nhưng ở lẽ xe phía trước Trương Cường Ngô Khang tầng hắng một cái cảm khái điệu nói rằng: "Tiểu Cường à, nói đến cậu thật đến cố gắng cảm tạ ngươi a." Xì một tiếng, Trương Na không nhịn được bật cười, quay về cậu sân quái đạo: "Cậu à, nhân gia có đại danh có được hay không? Ngươi đừng một cái một cái tiểu Cường, để người ta lập tức đặng nghĩ đến con dán, thực sự là quá khó khăn nghe xong." "Ha ha ha, chuyện này sao còn có thể trách trên ta? Cái kia không phải hắn lão tử cho hắn lên tên sao?" Ai Cho nên nói cô nương không thể giượng à, này tôi chợt liền biết ra bên ngoài quải, cậu thực sự là bạch thư ngươi. Chương 666, lại là đại buôn bán hai. Nghe bạn gái cùng cậu, chính đang là xe chương cường cười ha ha nói sang chuyện khác, cậu à, ngươi mới vừa nói muốn cảm tạ ta. Vì sao a? Vì sao? Ha ha, nếu không là ngươi ta nơi nào sẽ nhận thức Chu Vũ a? Nếu như không quen biết Chu Vũ ta nơi nào sẽ có tốt như vậy buôn bán. Lần này Chu Vũ nhưng là nói có đại buôn bán. cũng không biết lớn bao nhiêu, ta này tâm hiện tại còn kích động ầm ầm phiêu đây. Bất quá tiểu Cường a, ngươi cái này bạn học cũ thật đúng là cái kỳ nhân a, có thể đem hoa lan dưỡng tốt như vậy ta còn thực sự liền chưa từng thấy. Hơn nữa ngươi cũng biết, nhân gia không nhưng ở hoa lan phương diện này rực rỡ hào quang, liền ngay cả tòa kia Phượng Hoàng Sơn bị hắn làm cho cùng Tiên Sơn giống như, còn có uống một hớp đều có thể thoải mái tử hoa cốc tửu cùng với loại kia thần kỳ đại dư hấu, ai u, tiểu tử này trong tay thứ tốt thực sự là quá hơn nhiều. ta đều đến cùng hết. Trương Cường càng nghe càng là tự hào, này chính là lão đại của mình, từ trong tay hắn tùy tiện lấy ra một thứ đều là cực phẩm a bất quá lần này đi qua nói cái gì cũng đến muốn mấy cái bình hoa cúc tiểu cùng rượu nho, quá thân niên hậu lão đại cho chính mình một ít, mắt thấy liền muốn uống sạch, lại nói đồ chơi này nếu như đoạn dừng thật có thể thèm người chết ta. Hơn 10 giờ thời điểm ba người đến Phượng Hoàng Sơn, bị cho ở chỗ này Chu Vũ cùng Hồ Tử mang theo đến hồ nước trước thụ ấm hạ. Bởi Hồ Tử là phụ trách Hoa Lan Phương diện tổng quản, vì lẽ đó ngày hôm nay Chu Vũ liền buông tay, hết thảy đều do tiểu tử này làm chủ, hơn nữa để cho an toàn, Chu Vũ đem chính đang lớn cái bụng Lưu Quên Nhi cũng cho mời đi theo. Kỳ thực lần này buôn bán thực sự là không nhỏ, thế nhưng Chu Vũ vì đem Hồ Tử rèn luyện ra, vì lẽ đó cho dù giá tiền bán thấp cũng không sẽ ở ý, dù sao mình ngóng trông nhưng là loại kia thái quốc Đông Ly dưới thản nhiên thấy nam sơn giống như thích trí, cuộc sống tự do tự tại. cũng không thể vì kiếm tiền từ sáng đến tối bận rộn. Vì lẽ đó vì có thể thực hiện cái lý tưởng này, chỉ có đem hổ tử, đại ca cùng với lão tảo cho triệt để rèn luyện ra, để bọn họ đều có thể một mình chống đỡ một phương, đến thời điểm chính mình liền có thể bước ra. Bởi vì không biết Triệu Khang lần này có thể mua bao nhiêu hoa lan, căn cứ lo trước khỏi họa trong lòng, Chu Vũ hai ngày trước liền mang theo mọi người đem một vài cực phẩm tuyệt phẩm cùng với biến dị hoa lan cho cấy ghép đến chậu hoa bên trong. Sau đó phóng tới phía Tây Lan trong cốc, mà sáng sớm hôm nay lại mang nhân thủ đến Thanh Nưu lĩnh xếp vào mấy chục cây cực phẩm hoa lan nắm tới đây. Cho nên khi Triệu Khang ba người đến nơi này sau liền nhìn thấy ở thụ ấm hạ cái kia một chậu buồn mùi thơm tao nhã cực phẩm hoa lan. Chỉ la liếc mắt nhìn, Triệu Khang liền biết rồi những này hoa lan cấp bậc, bất quá số lượng tuy rằng không ít nhưng là điều này cũng không đủ trình độ đại buôn bán chứ. Liền trong ánh mắt liền toát ra một tia nghi sắc. Nhìn thấy Triệu Khang vẻ mặt Bên cạnh Chu Hổ cười ha ha phóng khoáng nói, "Triệu lão bản, sao? Là không phải hiệp những này hoa lan không đủ đẳng cấp a?" "Ha ha, hổ tử lão đại a, chúng ta cũng không phải người ngoài, ta nhưng là ăn ngay nói thật, nếu như là những người khác lấy ra nhiều như vậy cực phẩm hoa lan, ta bảo đảm rơ ngón tay cái lên bội phục vạn phần. Nhưng là các ngươi nơi này liền không giống. Chỉ là lấy ra như thế điểm cũng có thể gọi đại buôn bán." "Được rồi, ngươi xem ta mọi người đến, có thứ gì tốt cũng bị giấu giấu giếm giếm." Mau mau lấy ra đi. Ta và các ngươi nói a, năm nay hoa lan thị trưởng so với trước năm còn tốt hơn. Ta ngày hôm nay nhưng là suy đủ tiền tới được, ngươi có bao nhiêu ta liền ăn bao nhiêu, ta không thiếu tiền nhì, liền xem các ngươi có hay không hóa. Chu Hầu nghe vậy tâm đều muốn đụng tới, xem ra lão Triệu lúc này là thật muốn muốn chơi đem lại, nhưng là này không cũng là mình muốn ạ. Liên Hào khí ngất trời địa hướng về phía xa xa tiền phi la lớn, món tiền nhỏ tử Mau mau cùng các anh em đến phía Thái Lan cốc đem chúng ta 2 ngày trước cấy ghép đến chậu hoa bên trong những kia bông hoa đều cho bàn lại đây, để Triệu lão bản qua xem qua. Được rồi, hổ ca ngài chờ. Chúng ta lập tức sẽ trở lại. Nói liền mang theo chờ đợi ở nơi đó mười mấy cái huynh đệ đẩy mấy cái xe ba gác chạy Lan cốc chạy đi. Triệu Khang lắc lắc đầu có chút cân nhắc điệu nói rằng, ta nói tiểu chú lão đại à, đây là tình huống gì? Sao còn chưa ra hết thực lực? là không phải sợ ta tiền mang không đủ ăn không vô hàng của ngươi a. Kha kha, sao có thể chứ? Những kia có thể đều là đỉnh cấp mặt hàng, thậm chí còn có mấy buồn là biến dị giống tiểu niên sơn thần đích du nhàn sinh hoạt. Ngươi nói ta dám liền như thế thả ở bên ngoài sao? Điều này cũng làm cho là Triệu lão bản ngài đã tới, nếu không ta cũng không dám lấy ra, này nếu như bị Hữu Tâm nhân ghi nhớ lên ta chỗ này còn không đến Thiên Thiên đệ phòng cấp a. Triệu Khang suy nghĩ một chút tiểu tử này nói tới cũng là thật tình. Dù là ai có nhiều như vậy quý báo hoa lan cũng không dám bại ở bên ngoài, cái kia cùng đem sắp xỉ một nghìn vạn tiền mặt thả ở bên ngoài có cái gì khác nhau. Liên nợ nụ cười hai tiếng liền tiếp tục cùng Chu Vũ ca mấy cái tán gâu lên. Hơn nửa canh giờ, khi, làm, tiền phi bọn họ đem bốn cái xe ba gác hoa lan đẩy lên hồ nước trước thì Triệu Khang thực sự là bị làm sợ. Mẹ nhà hắn, hai chàng này cũng quá tàn nhẫn điểm chứ. Làm sao tất cả đều là đỉnh cấp tuyệt phẩm mặt hàng. Hơn nữa trong đó còn giống như có mấy buồn biến dị giống. Đây tuyệt đối là muốn đem mình trong túi tiền đều phủi đi đi quá a. Thế nhưng Triệu Khang cũng là kẻ hung hãn, đồng thời biết mình chống lại không được những này tuyệt phẩm hoa lan mê hoặc, nếu như này đàn buồn bán làm thành sau đó ở trong tỉnh sẽ không người thưởng đạt được chính mình này nghiệp bên trong long đầu lão đại vị trí, liền mau mau hướng về chính mình hoa cỏ căn cứ gọi điện thoại, để thủ hạ mau mau mang người tay mở xe vận tải lại đây. Không thể không nói lần này buồn bán xác thực quá to lớn. Cái kia giá tiền đàm hơi một tí chính là mấy chục hơn triệu, nghe được chu vi những người này ưa gia hãn, liền ngay cả hộ tử cùng lão tào sau đến tiếng nói cũng biến thành run cầm cập. Cũng may chu vô cùng chu đại bưu vẫn tính trấn định, lúc này mới cho chu hộ vô cùng tự tin, dựa vào lý lẽ biện luận địa cùng Triệu Khang tiến hành giá tiền đánh răng co. Tổng cộng hơn 130 bổn cực phẩm cùng tuyệt phẩm Hoa Lan cộng thêm 3 bổn biến dị giống, đây chính là Hoa Lan trong lịch sử một lần sự kiện quan trọng thức giao dịch a. Vì lẽ đó Triệu Khang cùng Chu Hổ Đàm chính là miệng khô lưỡi khô, kiến sức. Hơn 1 giờ sau cuối cùng cũng coi như là đàm lòng, lấy 32 triệu thành giao. Rầm rầm một tiếng, Lao Tảo Tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt, ngay sau đó là một trận rầm rầm rầm rầm âm thanh. Trương Cường, Chu Đại Bưu cùng với Tôn Đảo Tiễn Phi mấy người cũng theo Tàn nhẫn mà ếch nước bọt, trong lòng đều sắp bị đoàn liễu, hơn 30 triệu a liền như thế kiếm được tay. Nghị Cẩu Tử, ông chủ, cũng quá châu bò. Chu Vũ lúc này cười ha ha nói rằng: "Chúc mừng Triệu lão bản, chúc mừng Triệu lão bản, lần này ngài lại đến đại kiếm một bút a." Tàn Nhẫn mà nhìn Chu Vũ một chút, tận lực phân bố ra một ít nước bọt đem vết hầu thấm giọng, Triệu Khang cười khổ nói: "Ta nói tiểu Chu lão đệ, ta có thể khinh bỉ ngươi một chút không?" "Nên chúc mừng chính là chính ngươi chứ. Ta chính là kiếm vậy cũng chỉ là một ít món tiền nhỏ, dáng vẻ này ngươi hơn 1 giờ công phu liền kiếm được hơn 30 triệu. Nếu như chiếu như thế cả xuống, Ta xem không dùng đến mấy năm tiểu tử ngươi liền có thể trở thành là Trung Quốc thủ phủ chứ. Kha kha, cộng đồng phát tài, cộng đồng phát tài mà. Như vậy đi, bởi giao dịch này lượng có điểm lớn, mà Triệu lão bản lại biểu hiện rất hào phóng, vì lẽ đó phía ta bên này lâm thời quyết định lại cho ngươi thêm điểm điểm tốt, tặng không ngươi 14 định cấp Hoa Lan. Ngươi xem tiểu gì? Triệu Khang lúc này thống cũng vui sướng, kẻ ngu si mới muốn hào phóng đây. Khen chốt là chính mình dù cho sử dụng cả người thế võ cũng không cách nào từ chu hồ cái này tên nhóc khốn nạn trong tay đạt được cái gì chỗ tốt ra bất quá làm người vui vẻ chính là lại bạch đạt được 14 đỉnh cấp hoa lan, nếu như hoạt động được rồi chỉ là những này liền không ủng công chính mình ngày hôm nay đi một chuyến, cái này chu Vũ thực sự là ghê gớm a. Lúc này Triệu Khang thủ hạ mang người cùng xe vận tải cũng chạy tới, cùng chu Vũ bên này, người đồng thời đem những kia hoa lan cẩn thận từng ly từng tí một điệu chuyển tới trên xe. Bởi lần này chơi có điểm lớn, Triệu Khang cũng không có tâm tư ở lại chỗ này, liền trực tiếp ngồi trên Chu Vũ xe liền đi tới thị trấn, tiện đem hơn 30 triệu chuyển tới Chu Vũ dưới trướng, chỉ để lại Trương Cường cùng Trương Na hai người ở đây Du Sơn Ngọa Thủy. Bán lúc xế chiều Chu Vũ ở Tôn Đào ba người bảo vệ cho vô cùng phấn khởi điệu trở về, trong bao còn thủ không ít tiền mặt. Bởi Tôn Đào những người này mấy ngày nay mỗi ngày đều ở Thanh Nhu Lĩnh chăm sóc hoa lan, vì lẽ đó Chu Vũ đại khí địa cho những người này mỗi người 1000 đồng tiền tiền thưởng. Đem những này tiểu tử mừng rỡ trục khoa ông chủ anh mình. Trong tay có tiền tâm không hoàng hốt, lại nói cũng có thể cho mình cùng Thanh Thanh ở thị trấn mua tòa ấy sao? Vì lẽ đó buổi tối hôm đó Chu Vũ liền đắc im mà cho Thanh Thanh gọi điện thoại. Vừa nghe nói Chu Vũ muốn ở thị trấn mua nhà tử chuẩn bị kết hôn dùng, luôn luôn điềm đạm Thanh Thanh cũng là không nhịn được hài lòng cùng e thẹn. Khi, làm, Chu Vũ hỏi nàng muốn mua xá dạng phòng ở lúc Thanh Thanh suy nghĩ một chút nói rằng, "Chu Vũ, ngươi xem phòng này hai chúng ta cũng không thường trụ." Ta xem mua cái 60, 70 bình liền đủ. Hơn nữa nếu như ngươi không ở nơi này một bên thời điểm ta một người trụ cũng rất quẳng cú ẻ, còn không bằng đến ta mụ nhà ở đây, cùng ba mẹ ta cùng nhau tốt xấu cũng là cái bạn nhi. Chương 667, Thần Kỳ Khoát Nha Thỏ 1 Chú Vũ vừa nghe trong lòng có chút khó chịu, chỉ bằng thanh thanh điều kiện ở thị trấn xá dạng tốt nam nhân không tìm được. Không nghĩ tới theo chính mình mỗi tuần còn phải qua mấy ngày 2 địa ở riêng sinh hoạt. Nghĩ tới đây chú Vũ ấy náy địa nói rằng, Thanh Thanh, xin lỗi a, theo ta cho ngươi bị khổ. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi không trở về Phượng Hoàng Sơn tháng ngày ta tận lực chạy tới thị trấn, tận lực không cho một mình ngươi trụ, ta có thể không nỡ bỏ cho ngươi một mình trong phòng. Khách khách, nói cái gì ngốc thoại đây? Ta có thể không cảm thấy không có chỗ nào có lỗi với ta. Ngược lại công tác của ta cũng tương đối nhẹ tùng, sau khi kết hôn ta tan tầm sớm thời điểm trở về Phượng Hoàng Sơn cùng ngươi gặp nhau, ngươi nếu là có thời gian liền đến thị trấn chúng ta chính mình tiểu gia ở mấy ngày. Hơn nữa chúng ta chủ gia thôn cùng thị trấn cách xa nhau cũng không tính quá xa, mỗi tuần qua lại mấy chuyến cũng không tính là gì. Chu Vũ cao hứng gật gật đầu, tâm nói mình thực sự là tìm tốt người vợ a bất quá 60, 70 bình phương thuốc cho Thanh Thanh chủ không thể được, tốt nhất là Hưu Sơn Hưu Thủy có rừng cây, cao cấp đại khí trên đẳng cấp độc môn độc viện biệt thự. Bất quá theo Thanh Thanh tính tình khẳng định là không nỡ bỏ chính mình dùng giá cao mua cao đường như vậy phòng ở, vẫn là trước tiên không nói với nàng, các loại chờ. Xem trọng phòng ở trực tiếp mua là được rồi. Liền hai người thương lượng tốt cuối tuần này liền đi xem phòng ốc, mua thời điểm tận lực cách Thanh Thanh trong nhà gần một ít, như vậy không có chuyện gì thời điểm còn có thể thường thường đến cha mẹ ra chùi cơm ăn nọ sinh tập võ toàn văn xem. Hai người trẻ tuổi có khanh khanh ta ta một trận sau lúc này mới cúp điện thoại. Bởi cùng Thanh Thanh tán gẫu có chút hưng phấn, làm cho Chu Vũ tinh thần trấn hưng, cảm giác cũng không ngủ được, liền Chu Vũ liền mặc quần áo tử tế đến đi ra bên ngoài muốn thưởng thức thưởng thức cảnh đêm. Bên ngoài hạo nguyệt giữa trời, nguyệt quang như là nước chảy vung vại ở trong núi, hầu như che lại đèn đường ánh sáng. Hồ nước trước bên dòng suối nhỏ hoặc là trong rừng cây, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thưởng thức cảnh đêm du khách. Mọi người túm 5 tụm 3 địa tụ tập cùng một chỗ cảm thụ này mềm nhẹ nguyệt quang vô tận mỹ cảnh, nghe cái kia khắp núi thơm ác, thích ý gây vớm. Chu vũ vô tình đi đến hồ nước trước, lúc này hồ nước chu vi tọa không ít người, khả năng là nhìn thấy nhiều người có chút nóng náo. Khoáp Nha Thỏ cũng mang theo Đại Hồng Chính đang bên bờ cùng một đám những động vật chơi đùa đây. Mọi người nhìn thấy cái này thông minh tiểu hắc thỏ nhảy nhót tung bừng không khỏi cười ha ha. Khoáp Nha Thỏ chính là cái thỏ đến phòng, nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy liền một cái nhảy vọt nhảy đến Đại Hồng trên lưng. Sau đó liền lập ở phía trên hướng về mọi người chắp tay, lần này mọi người càng là không nhịn được, từng cái từng cái cười đến cái bụng đều đau. Chu Vũ nhìn xinh khí, tên tiểu tử này hiện tại là càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Rõ ràng là con thỏ, nhưng là so với hầu tử còn linh xảo, nếu như hả hê lớn hơn không phải cho mình trên mắt giờ sao? Liền đi tới đại hồng trước mặt lập tức nắm lấy da hỏa này, lỗ thai đem nó nâng lên xoay người liền đi trở về. Khoáp nha thỏ mặc kệ, hai con mắt tức giận đến đỏ chót đỏ chót, bốn con tiểu chân ngắn nhi dùng sức đạp, hướng về Chu Vũ biểu đạt bất mãn. Người chung quanh nhìn thấy Chu Vũ như thế bạo lực. Dĩ nhiên liền như vậy lôi kéo đáng yêu tiểu hắc thỏ hai cái lốt hai. Cũng không khỏi đến tiếng cười điệu lẩm bẩm. Phát tiết đối với chú vũ bất mãn, trở lại trong phòng chú vũ đem khoát nhà thỏ thả xuống, không để ý tiểu tử kháng nghị, rồi hướng nó no tiến hành rồi nửa giờ tư tưởng giáo dục, thế nhưng khi, làm, giáo dục xong sau nhìn thấy khoát nhà thỏ hà hơi mấy ngày liền không khỏi cười khổ. Ám đạo thỏ chính là thỏ, như thế nào đi nữa thông minh cũng không không đặt tới người trình độ A. Ngắm lại đã lâu không có đến trong không gian nhìn, nhìn lại một chút khoát nhà thỏ đáng yêu tiểu mô dạng, chú vũ đem cửa phòng tắm xuống liền mang theo nó tiến vào không gian. Cung lần trước so với, không gian hầu như không có gì biến hóa, như trước là dãy núi trập trùng, bích thủy liên tụ, cây xanh tỏa bóng, mùi hoa tràn ngập. Duy nhất vật còn sống chính là những kia ở tiên hoa lục thảo bên trong oanh oanh bay lượn hồ điệp cùng ong mật. Nhìn thấy những kia rõ ràng so với ngoại giới lớn hơn một vòng lớn hồ điệp cùng ong mật, Chu Vũ vô đầu một cái ám đạo chính mình chính là cái nhị ngốc tử a nếu như đem hồ điệp trong cốc những kia quý hiếm hồ điệp cùng tử văn phong đều đưa đến nơi này sinh hoạt một quãng thời gian cái kia đến biến thành xá dạ. Không nói những cái khác tối thiểu ở xem xét trên cũng có thể làm dạng dễ không ít chứ. Hơn nữa trong không gian hoa dại vô số, nếu như Tử Văn Phong ở đây thải mật, cái kia hủ ra đến mật ong nuôi vị đến tốt thành xá dạng. Trọng điếu nhất là với thân thể người công hiệu sợ không phải đến so với hoa cốc tiểu còn tốt hơn chứ. Nghĩ tới đây Chu Vũn là hưng phấn không thôi, lập tức mang theo khoát nha thỏ tới mấy cái thuần gì, đến mấy cái chưa từng từng tới núi rừng hòa bình địa du lão một phen. Muốn nói toàn bộ không gian trên đất bằng hầu như đều là hoa cỏ cây cối, mà nơi này cây cối cùng hoa cỏ đều là Chu Vũ chưa từng thấy, đối với những loại xa lạ thực vật Chu Vũ ngoại trừ Thái Dương thụ cùng loại kia đèn lồng quả ở ngoài. Cái khác chính là không biết gì cả. Vì lẽ đó cho dù đi một vòng lớn cũng cùng đi chưa tới gần như, tình huống gì cũng không phát hiện. Trở lại không gian bên cạnh cái ao trên, Chu Vũ đem khoác nha thỏ thả xuống để nó tự do hoạt động, chính mình thì lại dọc theo cái ao đi một vòng. Bởi mấy ngày nay không sao chỉ dùng không gian dịch, tiểu hồ đất bên trong không gian dịch lại trở nên tràn đầy. Không gian cái ao chu vi mấy cái cá lớn trong ao đều là tràn đầy cá nhỏ miêu cũng tôm miêu, nhìn dáng dấp trải qua một quãng thời gian tu dưỡng sau những này cá lớn đại tôm lại không chịu được cô quặng tiến hành nối dõi rỡng tông đường sự nghiệp. Nhìn thấy nhiều như vậy cá bộ tôm miêu, Chu Vũ Dự định 2 ngày nữa liền đầu đến Long Vương Hạp bên kia thiên nga cho hồ, đợi được nhân thu sau lại bảo đảm là một cái được mùa lớn. Ở trong không gian lại trung quanh chuyển động chi hậu chu vũ liền muốn đi ra ngoài ngủ, dù sao hai ngày nay đẫĩ vội tử, thân thể có chút pháp lui. Liền trong đầu một ý nghĩ đã nghĩ đem khoát nha thỏ kêu đến. Không tới một phút, khoát nha thỏ vẫn đúng là sẽ trở lại, bất quá là hai cái chân trước ôm một hòn đá nhỏ trở về. Ồ, này không phải Lý Minh lần trước cho mình phỉ thủy nguyên thạch sao? Khi đó tiểu tử này đem trong tay một đống tảng đá vụn đều cho mình. Có một lần chính mình tiến vào không gian thời điểm tiện tay dẫn theo mấy khối muốn nghiên cứu một chút, sau khi cũng là sống chết mặc bay vứt ở đây mặc kệ, không nghĩ tới để khoát nha thỏ tìm tới, nhưng là tên tiểu tử này ôm đồ chơi này làm gì? Chu Vũ trong lòng thầm nghĩ, vốn là hắn lây chỉ là tiểu tử nhất thời bướng bỉnh mới ôm tảng đá ngọ nhi, thế nhưng lập tức liền đi ra ngoài, bên ngoài tảng đá một đống chồng cũng không cần ôm đi ra ngoài đi. Ai biết khi làm Chu Vũ đem khoác nha thỏ ôm vào trong ngực nắm lấy tảng đá ném xuống đất thì tiểu tử mặc kệ, dùng chân sau nhi dùng sức nhi điệu đạp hắn một thoáng sau đó càng làm tảng đá kia ôm vào trong ngực. Chu Vũ vừa nhìn cảm giác mình cũng không thể cùng một con thỏ phân cao thấp nhi chứ, liền không thể làm gì khác hơn là đem khoác nha thỏ này khối này nguyên thạch đồng thời dẫn theo đi ra ngoài. Đầu hạ Phượng Hoàng Sơn hừng đông đặc biệt sớm, bầu trời như nước tẩy giống như sạch sẽ xanh thẳm, trong không khí tràn ngập mùi đất hương thơm mùi vị. Dương cây, bụi cỏ tất cả đều thấp lưu độ, bích lục đầu cảnh cây, xanh tươi thảo diệp nhi, đóa hoa kiểu biệt trên, đều dính đầy xoay tròn sáng lấp lánh thủy châu nhi, lập loè mỹ lệ thải huy. Dậy sớm chim nhỏ đứng ở chập chân bất định đầu cảnh cây trên, ngẩng đầu, đầu cánh, tranh tương khoe khoang cảm động giọng hát, dễ nghe tiếng ca giống như nước chảy mây trôi, ở thanh tân xanh biếc cảnh lá chi lan, chạy, ở thơm mát ngào ngạt, vui tươi hương thơm trong không khí lưu động, dư âm lở lở. Hồ nước bên trong bay nhàn nhạt sương mù. Sen biết lá sen ngâm phấn hà theo gió chập chờn, tương thoát cánh hoa vàng nhạt sắc đại sen cũng ở sáng sớm trong gió nhẹ vui sướng địa gật đầu. Đông đảo thủy điểu cùng với cái kia hồng sí thanh đầu chuẩn chuẩn ở phía trên phi phi đỉnh đỉnh, tổng thể không nỡ bỏ rời đi. Hoa hồng thái dương rốt cục tránh ra bạch vân dây dưa, từ đông phương phía chân trời dâng lên mà ra, cái kia nồng đậm mặt trời mới mặc khoác ánh bình minh chậm rãi tăng lên trên, đem một loại vô hạn hướng ở vô tận thanh vũ bên trong sảng khoái địa bá tàng ra. Hoa hồng chiều dương mang đến một ngày mới. Rực rỡ ánh bình minh tích tụ hy vọng mới, cây cối dãy núi, hà đường bãi cỏ, tràn đầy tân sinh cơ. Tại triều dương cảm hóa dưới tối hôm qua ngủ lại ở đây các du khách dồn dập từ trong mộng đẹp tỉnh lại, mọi người mở cửa sổ ra, thế giới địa hít thở một hơi thơm mát không khí, hăng hái điệm nênh đón tiệm một ngày mới. Chu Vũ ca mấy cái cùng tôn đạo những người này, lúc này đã thể dục buổi sáng xong, hổ tử cùng lao tảo chính để trấn cánh tay cùng tiền phi mấy người ở vật ngã đây. Từ khi đi tới trên núi bị Chu Vũ trong bóng tối dùng không gian thủy thẩm thấu sau, những người này quả thực chính là tinh lực rồi giàu địa không chỗ phát tiết, hơn nữa Lao Tảo cùng Hổ Tử đã sớm muốn thăm dò thăm dò những này binh vương năng lực, vì lẽ đó hai ngày nay chỉ cần một có lúc hai người này sẽ đối với những người kia phát sinh khiêu khích. Không thể không nói hai người này bị Chu Vũ trong không gian thứ tốt bổ địa quá khỏe mạnh, Hổ Tử liền không cần phải nói, bản thân liền luyện thành một thân thân thủ khá lắm, vì lẽ đó từ khiêu chiến đến hiện tại chưa từng thua quá. Mà lão Tào bởi không tiếp thu quá phương diện này, huấn luyện cương lúc mới bắt đầu ăn mấy lần thiệt tỏi, bị Tiên Phi tiểu tử này quăng ngã mấy lần ngã gục, thế nhưng giá hỏa này là càng đánh càng hăng, cùng hổ tử học mấy chiêu vững chắc kiến thức cơ bản sau liền có thể cùng những người kia xuất cái hòa nhau. Liên Tiên Phi những người này gục hết môi, Thiên Thiên bị hai người này chà đạp. Thế nhưng những người này, nhưng khi sơ binh vương à, hiện tại bị hai người này đánh đổ nơi nào sẽ chịu phục. Vậy cũng là việc tỏa việc dũng. Thêm vào chu vũ không gian dịch làm dịu thân thể điều kiện cũng từ từ tốt lên, vì lẽ đó mua đến sáng sớm những này, người trẻ tuổi đều sẽ xem giết một phen. Cười vui vẻ điệu một phen náo người qua đi, mọi người đi tới nhà hàng ăn điểm tâm. Nhìn thấy trong phòng ăn tràn đầy tất cả đều là người, ca mấy cái thẳng thắn đem thức ăn đoàn đi ra bên ngoài, tám chiều dương, ở tiên hoa lục thảo bên trong bắt đầu bắt đầu ăn. Mỹ Mỹ điệu uống một bát vàng nóng ánh cây nô cây phỉ diệp trúc, ăn một cái trứng gà luộc cùng hai cái luộc khoai lang sau khi Lão Tào cười híp mắt quay về Chu Hổ nói rằng: "Ta nói Tam Lưu Tử, tiểu tử ngươi trước đó vài ngày không phải nói phải cho tiểu tiểu đánh hai cái nặng một cân kim vòng tại sao? Hiện tại hoàn công sao?" Mọi người vừa nghe lập tức cơm đều ăn không vô nữa, ngồi ở chỗ ngồi ha ha nở nụ cười. Chuyện này mọi người đều biết, trước đó vài ngày lão Tào dùng Chu Vũ phát tiền thưởng cho Lưu Quên Nhi đánh một bộ hoàng kim quên hai, Lưu Quên cảm động đều khóc. Liền lão Tào ngay khi Chu Hổ trước đắc sắt đứng dậy. Lần này nhưng làm Chu Hổ cho nhà Mao Kẻ này lập tức liền buông lợi phải cho tiểu tiểu đánh hai cái nặng một cân kim vòng tay, liền mới có lão tổ vừa nãy cái kia lời nói. Chương 668, thần kỳ khoát nha thảo hai. Chu Hổ khẽ mỉm cười, đem trong tay bác tốt một cái trứng gà phóng tới trong miệng tự xong nuốt xuống sau lúc này mới khinh thường nói, ta nói ca mấy cái, các ngươi cũng đừng cười, ta nhưng là thuần đàn ông, nói được là làm được, cũng chờ a, như thế này chớ để cho làm sợ. Nói xong cũng hướng về trong phòng chạy đi. Mấy phút sau ra hỏa này vẫn đúng là mượn một cái hộp lớn đi trở về, ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt đem hộp đánh ra. Liên thấy cái hộp kia bên trong bày đặt hai cái dạy đặc địa kim lóng lánh đại vòng tay. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ra hỏa này vẫn đúng là đánh hai cái vòng tay a, nhưng là này vòng tay. Ta đi, Tam Lư tự a, ngươi mẹ kiếp là không phải có tiền không địa phương bỏ ra. Nặng một cân kim vòng tay là làm cho người ta đái sao? Nếu như làm thành xiềng chân còn tạm được. Lao Tào đau răng điệu nói rằng Cút đi đi. Ngươi mượi dùng vàng làm xiềng chân đây. Lại nói nữa này vòng tay tuy nói là chấm điểm, thế nhưng nhà chúng ta tiểu tiểu nếu như đội vậy tuyệt đối là người còn yêu kiều ngân hoa, phú quý bức người, ai mẹ tiếp nếu không phục khí ta hay dùng đôi này, chuyện này đối với vòng tay đập chết hắn. Nhìn Chu Hổ một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt, mọi người đều kinh bị không ngớt, bất quá ai để người ta có tiền đây. Khoan hay nói, ở đây ngoại trừ Chu Vũ bên ngoài vẫn đúng là liền mấy người này có tiền nhất. Lão Tào không tam tâm, nói cái gì cũng phải đem Tam Lư tử này cố hung hăng kiêu ngạo cho tiếp tục đánh á kẻ này, con ngươi chuyển động nhìn Chu Vũ một chút, chàng ngập thâm tình nói rằng, ta nói nhị cậu tử a, Thanh Thanh nha đầu kia coi trọng ngươi thực sự là mắt bị mù a, ngươi nói một chút tiểu tử ngươi kiếm được bao nhiêu tiền? Sao cũng không nỡ bỏ cho Thanh Thanh làm chút đồ trang sức cái gì đái đái đây. Nhìn thấy Chu Vũ muốn mở miệng giải thích, gia hỏa này liền khí nhi đều không thở gần nói tiếp, không cần giải thích, giải thích chính là che giấu. Có thể đừng nói cho ta Thanh Thanh cùng ngươi đã nói không gì lạ, không thèm khắt những thứ đồ này. Nhưng ngươi là hốc heo a. Nhân gia Thanh Thanh không ngại ngùng cùng ngươi nói yêu thích a. Lại nói nữa liền Thanh Thanh như vậy hờ hững tính tình chính là trong lòng yêu thích cũng sẽ không nói ra, nhân gia là sợ cho ngươi gây phiền phức. Ngươi nói một chút ngươi gới tốt như vậy một cái lao bà liền đối xử như thế nhân gia ngươi vẫn là người sao? Ngươi còn không bằng Tam Lư từ đây. Ít nhất nhân ra biết cho láo bà đánh hai cái nặng một cân kim vòng tay A tuy rằng không nhất định đái đi ra ngoài, thế nhưng ít nhất tâm ý đến A, ngươi nói một chút ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt. Ai u đỡ này bẩn thiểu A đem chù vũ lấy cái đại hương mặt, tâm nói đây mới gọi là thai bay vạ gió đây, chính mình chiêu ai nhà ai. Không phải là muốn dùng chính mình đến ép ép hổ từ sao. Cái này láo tạo A. Thật là chẳng ra gì. Bất quá tuy rằng tâm tư không đúng. Thế nhưng láo tạo nói tới một điểm đều không sai. Kể từ cùng Thanh Thanh biết được đăng ký, chính mình vẫn đúng là sẽ không mua cho nàng quá đồ trang sức cái gì, cô gái không có không thích cái này, thoại nói mình đối với Thanh Thanh thua thiệt quá hơn nhiều, lúc này nhất định phải mua chút ra dáng đưa cho nàng, nói vậy nha đầu này nhất định sẽ vui vẻ chứ. Vào lúc này Chu Vi một đoạn phần tử bất lương ở cặc cặc cười không ngừng, Chu Vũ cũng không tức giận, cười ha hả quay về lão Tảo trêu ghẹo nói, "Tào ca, chiếu ngươi nói như vậy ta so với hổ tử có tiền phải cho Thanh Thanh đánh hai cái nặng 2 cân kim vàng tay." Phì, ta tổ ngươi một mặt đại nước bọn. Nhị cậu tử a nhị cậu tử ngươi quá đệ ca ca thất vọng rồi. Ta vẫn cho là ngươi cùng tam lưu tử cái này nhà giàu mới nổi không giống. Làm việc còn có thể chú ý chút, thế nhưng không nghĩ tới á không nghĩ tới, ngươi còn không đuổi kịp hắn. Tiểu tử này vì khoe khoang đánh hai cái nặng một cân kim vòng tay cho tiểu tiểu còn chưa tính, ít nhất tiểu tiểu cũng khá là dũng mãnh. Rèn luyện rèn luyện còn có thể đãi đi ra ngoài. Nhưng là ngươi đem hai nặng 2 cân kim vòng tay đưa cho Thanh Thanh làm cho nàng sao đái? Ngươi không phải là muốn để Thanh Thanh rèn luyện thành một thân bắc thị chứ? Ý thực sự là phục rồi dịu. Ha ha ha. Tôn Đào đám gia hỏa này nghe xong lão Tào sau cười đến không xong rồi, càng có mấy cái chơi tâm trùng vào lúc này đã nằm trên đất cười trực lăn lộn nhị. Chu Vũ cùng hổ tử nghe được là mãn đầu hắc tuyến, lão Tào gia hỏa này quá không là đồ vặn, thực sự là đến cơ hội liền bẩn thịt a. Chu Đại Bưu lúc này nói chuyện, lão nhị à Minh tử là thoại thảo lý không tháo, ta cũng biết ngươi là đang nói đùa, bất quá đệ muội hay cùng tiên nữ giống như, ngươi nói nếu như làm cái kim vòng tay mang luôn cảm thấy không phải quá sướng. Ta nghe nói hiện tại trên đẳng cấp đồ trang sức đều là cùng điền ngọc cùng với phỉ thúy cái gì. Nếu không ngươi đến tỉnh thành đi xem một chút. Nếu là có thích hợp liền cho Thanh Thanh mua hai cái. Chu Vũ vô đầu một cái nói thầm một tiếng xấu hổ, đúng vậy, trong lòng mình tiên tử cũng chỉ có mỹ ngọc cùng phỉ thúy mới có thể xứng được với cực phẩm quý tộc. Liên đối với đại ca rất là biểu thị một fan lòng biết ơn, lập tức liền muốn trở về nhà mặc quần áo đến tỉnh thành đi. Chu Hổ cũng ngồi không yên, chính mình tiểu tiểu cũng không kém á lẽ nào cũng chỉ có thể cùng Hoàng Kim phối hợp. Sao cũng đến làm cái một hai chuyện xa hoa mặt hàng a. Liên Gia Hỏa này cũng theo trở về nhà. Sau mười mấy phút hai chàng này cùng mọi người chào hỏi lái xe vội vã xuống núi đi cho bạn gái mua châu đá ngọc khí đi tới. Ca Lưỡng buổi trưa đến tỉnh thành sau tìm một nhà loại cỡ lớn đồ trang sức điểm hảo hứng liền vào vào. Đến cùng là đại thành thị, nơi này đồ trang sức rực rỡ muôn màu, khiến người ta hoa cả mắt. Khi Chu Vũ cùng một cái thanh xuân mỹ lệ mị nữ nhân viên cửa hàng nói ý nghĩ của mình sau vị cô nương này đem hai người mang tới châu Đá Ngọc khí khu để hai người chính mình chọn. Lại nói Chu Vũ đối với những thứ đồ này vẫn là hơi có chút nghiên cứu, biết ngọc bên trong cùng điền ngọc tử liêu là tốt nhất, mà phỉ thúy bên trong pha lê loại đế vương lục là tốt nhất. Ngắm lại nếu như thanh thanh gãy ngọc mang theo một cái màu xanh biết dạt dào loại thủy thông thấu đế vương lục dây chuyền, hai cái cổ tay trắng ngần mang theo hai con đồng dạng vòng tay, cái kia đến mỹ thành sá dạng. Chính là chân chính tiên nữ trên trời nhi tới cũng không dễ khiến chứ. Nghĩ đến đây Chu Vũ liền nhiệt huyết sôi trào, trong lòng dự định ngày hôm nay không mua được đế vương lục thể không bỏ qua. Lại nói trong tiệm này đế vương lục đồ trang sức thật là có, chỉ bất quá đều là to bằng móng tay hoặc là lại hơi lớn một chút điếu chỉ, còn vòng tay tạm thời còn không thấy. Có câu nói nói được lắm, lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, khi làm, Chu Vũ xem khắp cả những này đồ trang sức giá tiền sau khi cả người lạnh lẽo một mảnh. Còn bên cạnh Chu Hồ sợ đến đều sắp khệ ra quần. Vừa mới bắt đầu ca lương nghĩ đến những này đồ trang sức hẳn là rất đắt, thế nhưng đánh chết cũng không nghĩ tới biết cái này sao quý, to bằng móng tay đế vương lục điếu truy ít nhất đều là mấy trăm ngàn, lại hơi lớn một chút phải hơn triệu. Chu Vũ đánh bạo hỏi một thoáng nhân viên cửa hàng có hay không đế vương lục vòng tay. Nếu là có liền lấy tới xem một chút, nhân viên cửa hàng rất là xin lỗi nói rằng, xin lỗi tiên sinh, vòng tay chúng ta nơi này thật là có, bất quá đều là mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu, vì lẽ đó không có bày ra đến, đều ở quỹ bảo hiểm bên trong khóa lại đây. Nếu như ngài thật muốn mua ta có thể để cho chúng ta quản lý mang ngài đi xem xem. Chu Vũ trong lòng tàn nhẫn mà lại gần một thoáng, bất quá vì thanh thanh Chu Vũ ngày hôm nay cũng không thèm đến rủ, đầu lá gần hỏi, mỹ nữ Ngươi mới vừa nói giá tiền kia là một con vẫn là một đôi nhi a. Ha ha, tiên sinh ngài thật thú vị, quý trọng như vậy đồ trang sức đương nhiên là một con một con bán đi. Ta nói chính là đơn giá. Vốn là Chu Vũ nhắm mắt còn muốn lại nói hai câu, thế nhưng trực tiếp bị bên cạnh Chu Hổ cho miễn cưỡng điệu lôi đi, ca lương chợt vật chạy ra cửa tiệm. Mẹ nhà nó a, sao còn có đồ mắc như vậy? Thật mẹ tiếp dọa chết ta rồi. Nhị cậu ca, chỉ là bao chừng hạt gạo đồ vật liền muốn mười mấy hai mươi vạn. Cho tới cái kia vòng tay thì càng muốn mệnh, nếu như mua một đôi nhĩ phòng trùng không có 20 triệu xuống không được a mụ, sợ đến ta trên người bây giờ còn đều là hắn đây. Đến đi ra bên ngoài Hậu Chu Hổ Hoàng sợ nói rằng, "Chu Vũ cười khổ một tiếng nói, "Hổ tử, ta cũng không nghĩ tới biết cái này sao quý, nếu không là ngươi đem ta lôi ra đến ta cũng không biết sao xuống đại. Xem ra ta còn không là người có tiền a, cao cấp như vậy đồ vật cũng không phải chúng ta có thể mua nổi." "Ai, thực sự là thất bại a." Thôi đi, ta xem nếu không cho chị dâu cũng mua chút vòng vàng đặt được, hiểm hoàng kim thổ khí ta có thể mua chút bạch kim à? Hừm, vậy thì mua bạch kim đi. Chù vũ không thoải mái địa gật gật đầu, ca lưỡng lên xe lại đến nhà tiếp theo. Thế nhưng cái kêu màu xanh biếc giặt rào thông thấu cực kỳ đế vương lục lại như chỉ đại ma quỷ giống như đã chui vào chù vũ trong lòng. Vào lúc này trước mắt tất cả đều là đế vương lục, liền cảm thấy nếu như không cho thanh thanh bán trên như thế một bộ đồ trang sức đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Vì lẽ đó đến nhà tiếp theo sau khi cho dù những kia bạch kim đồ trang sức mỹ quan hảo phong, tiểu dáng mới mẹ độc đáo Chu Vũ cũng không còn hứng thú, cuối cùng Chu Hổ vừa nhìn nhị cậu Ca Điên. Không thể làm gì khác hơn là càng làm hắn kéo ra ngoài. Nhị cậu Ca, ta thực sự là phục rồi ngươi, ngươi xem một chút ngươi vừa nãy cái kia hùng dạng, liền theo mất rồi hồn nhi giống như, ngươi đến cùng sao? Chu Hổ liền khí mang quan tâm hỏi. Chương 669, thần kỳ khoát nha thảo ba. Xin lỗi a hổ tử Ta đã nghĩ cho chị dâu ngươi mua chút phỉ thúy đồ trang sức, nếu không đợi ta đều sẽ không an tâm. Bất quá nơi này giá tiền cũng quá quý giá, ta vẫn là đi về trước đi, ta lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, thực sự không được ta liền tiêu tốn 20 triệu cho Thanh Thanh mua hai cái. Chu Hộ phun nổ ra đầu lưỡi lớn, nhị cậu ca thực sự là quá châu ép, 20 triệu cho lão bà mua đồ trang sức, bất quá mà là không phải có điểm quá phá sản. Bởi tâm tình không tốt, ca lưỡng buổi trưa cũng không ăn cơm, trực tiếp lái xe lại trở về. Khi nửa lần ngọ ca lưỡng trở lại trên núi thời điểm Chu Đại Bưu lão Tào cùng Tôn Đảo bọn người hào hứng tiến tới, muốn nhìn một chút Chu Vũ đến cùng mua cái gì bà bối. Không nghĩ tới dĩ nhiên phát hiện hai chàng này cái gì cũng không có mua. Khi Chu Vũ cười khổ đem phỉ thúy đồ trang sức giá tiền nói ra thì đều tất cả mọi người bị bị choáng, Dôn Dập quên lơn hắn không cần bận tâm, như thế quý giá tiền toàn Trung Quốc có mấy cái có thể trở ra lên. Vẫn là cho Thanh Thanh mua chút những khác đồ trang sức đi. Tuy rằng có các anh em quên lơn Thế nhưng Chu Vũ vẫn cảm thấy có chút buồn bực, vì lẽ đó sau khi ăn cơm tối xong liền một thân một mình đi ra ngoài đi bộ. Phương Hoàng Sơn cảnh đêm mỹ lệ mà mênh mễn, bầu trời đêm tinh khiết mênh mông, ánh sao sáng lạ, suối nước róc rách róc rách chảy xuôi, sâu minh ve sầu thành từng trận, cùng hồ nước bên trong hoa gọi tiếng vang một mảnh, bóng đêm ấm áp say lòng người, nhàn nhã khiến người ta lộ ra vô tận thoải mái, thậm chí liền ngay cả trong gió đều chạy xuôi say lòng người mùi hoa. Mọi người túm năm tụm ba lững thững ở nải vô tận trong bóng đêm, tham lam thưởng thức cảm thụ bóng đêm sự đẹp đẽ, thỉnh thoảng truyền ra hài lòng tiếng cười. Chu Vũ đi bộ một trận cảm giác thấy hơi hăng ý, liền đến đến hồ nước trước muốn rửa mặt. Khoác Nha Thỏ vẫn là như vậy không có tìm không có phở địa ở hồ nước trò vui khởi động vui đùa, vào lúc này chính cười ở đại lư trên lưng hài lòng ghê gớm, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Vũ thì lập tức liền từ đại lư trên lưng nhẹ xuống, ba bính hai bính địa đi tới dưới cây lớn ôm lấy một tảng đá liền không buông tay. Cảnh Giác nhìn Chu Vũ. Chu Vũ thật là có chút kinh ngạc, xuyên thấu qua ánh trăng trong sáng cùng với đèn đường mờ vàng quang, tảng đá kia rõ ràng chính là tối ngày hôm qua khoát nha thọ từ trong không gian lấy ra đi khối này a. Chỉ là ra hỏa này làm sao biết cái này sao Cảnh Giác chính mình? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì nói rằng hay sao? Nghĩ tới đây Chu Vũ một cái nhanh chóng lắc mình đến khoát nha thọ trước mặt đem tên tiểu tử này chộp vào trong tay, sau đó vội vàng đi tới nhà của mình bên trong. Lần trước Lý Minh cho mình những kia tảng đá vụn liền ở dưới giường một cái đại đầu gỗ trong dương bày đặt, Chu Vũ đem cái dương làm tiến vào trong không gian. Sau đó lại mang khoát nha thỏ đi tới Sơn Tây một bên nghỉ một phòng. Lúc trước Vương Chí Hòa đại cứu ngay ở trước mặt nhân thủ xây dựng biệt thự thời điểm ở đây đặt lượng lớn công cụ, sau đó hiểm khó khăn cũng không lôi đi. Chu Vũ ở đây tìm người đứng đầu đem đá mài sau liền mang theo khoát nha thỏ đồng thời tiến vào trong không gian. Khoát nha thỏ lúc này nhưng là tức điên lên. Ngươi chủ nhân này thực sự là quá thiếu đạo đức, làm sao hai ngày nay liền cùng mình không qua được cơ chứ?" Liên bốn con chân ngắn nhi liên tiếp điệu loạn đạp, phát tiết bất mãn trong lòng. Nhìn thấy Khoát Nha Thỏ không thành thật, Chu Vũ trước tiên dùng dây thường đem tiểu tử bằng lên, sau đó mở ra máy phát điện, nối liền tay đem đám đá mài, đem tảng đá kia đạp ở dưới chân. Nhìn thấy Khoát Nha Thỏ hai con mắt lại như mây lửa giống như, Chu Vũ cười ha ha nói, "Tiểu tử ngươi trước tiên thành thật một chút. Hy vọng ta nghĩ tới là thật sự" Nếu như nói như vậy ngày mai khen thưởng ngươi một bữa tiệc lớn, cả rốt quần đủ. Không biết là không phải nghe hiểu Chu Vũ, khoát nha thỏ lập tức liền không vùng vẫy, con thỏ nhỏ trên mặt dĩ nhiên lộ ra nụ cười, quay về Chu Vũ trừ gật đầu. Nhìn thấy tiểu tử không náo loạn, Chu Vũ theo hạ thủ đem đá mài cái nút, mỏng manh luân mảnh nhanh chóng truyền lên. Lại nói Chu Vũ vẫn đối với đồ cổ có hứng thú, ở Thân Hải thị hôn sinh hoạt cái kia mấy năm còn kiếm không ít tiểu lộc. Hơn nữa có một lần đến Quảng Đông đi công tắc còn cố ý đến Dương Mỹ quay một vòng, bỏ ra một ngàn đồng tiền mua một khối nguyên thạch, cứ việc cắt ra sao không có phỉ thúy, nhưng là đại khái địa hiểu rõ cắt đá phương pháp cùng bước đi. Lúc này bên người cũng không thể có chuyên nghiệp công cụ, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là dùng tay đem đá mãi thay thế. Mặc dù đối với khoát nhà thỏ hành vi hơi nghi hoặc một chút, bất quá chỉ bằng Lý Minh nhãn lực giới trù vũ cũng không tin khối đá này hội cắt ra thứ gì tốt. Vì lẽ đó cũng không có gì gánh nặng trong lòng, nhanh chóng đá mải quay về dưới chân tảng đá liền cắt đi qua. Chu vũ đầu tiên là thiết bề ngoài diện, một trận đá vụn tiết qua đi hắn dùng rửa một chút tảng đá mặt ngoài, tiếc nuối là này một đao là cái gì cũng không có, tảng đá vẫn là tảng đá kia sâu độc môn. Có chút tiếc nuối địa lắc lắc đầu. Chu vũ lúc này cũng liều mạng, trực tiếp liền đem tảng đá chặn ngang cắt ra, sau đó cầm ở trong tay rội chút thanh thủy. Thanh thủy mang đi tảng đá mặt ngoài đ Đạo kia cắt ra mặt cắt trên thỉnh lĩnh lộ ra một vẻ say lòng người nó lục, lục đến thông thấu lục đến sáng sủa, khiến người ta yêu thích không buông tay, ánh mắt không đành lòng rời đi. Tần nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt, Chu Vũ hưng phấn cả người run rẩy, thật là có Phỉ Thúy A nếu như mình không có nhìn lầm khối đá này, bên trong thỉnh lĩnh chính là Hoàng Dương lục Phỉ Thúy, hơn nữa loại thủy cũng tiếp cận băng loại. Cứ việc đã đem Phỉ Thúy chặn ngang chặt đứt phá hỏng hoàn chỉnh tính, thế nhưng Chu Vũ lúc này hưng phấn thay thế đau lòng. Vội vội vã vã địa mau mau túi người xuống đem đã chia làm hai khối nguyên trong đá phỉ thúy cho cắt đi ra. Tới tay chính là hai khối tiểu cỡ ngón tay hoàng dương lục bang loại phỉ thúy. Chu Vũ tuy rằng không hiểu rất rõ phỉ thúy giá thị trường, thế nhưng tin tưởng này hai khối phỉ thúy không có cái 10 vạn 80 ngàn mơ tưởng được. Chu Vũ lúc này kích động tâm đều muốn nhảy ra ngoài, không ở chỗ này hai khối phỉ thúy trị bao nhiêu tiền, mà là khoát nha thọ tử ôm không tha phỉ thúy nguyên thạch thật liền cắt ra phỉ thúy tới. Lại nói khoát nha thỏ đó là bình thường thỏ sao? Không đơn thuần là trong không gian cái thứ nhất động vật, hơn nữa hội leo cây biết bơi, hơn nữa thông minh đáng sợ ở trong không gian còn có thể tuấn gì, này mẹ kết quả thực chính là thần thỏ a. Nếu là có điểm khác công năng đặc dị tỉ như biết trong tảng đá có phỉ thúy cái gì cũng chẳng có gì lạ chứ. Nghĩ tới đây Chu Vũ vội tìm chứng cứ ý nghĩ trong lòng, đội vàng đem vừa nãy cho tới trong không gian dương gỗ mở ra, đem bên trong tảng đá đổ ra năm 6 khối. Sau đó đem khoát nha thỏ mở ra, ôm vào những tảng đá kia trước mặt. Nhìn thấy một đống lớn phỉ thúy nguyên thạch khoát nha thỏ con mắt lại đỏ, hai con tiểu chân trước ở tảng đá chồng bên trong không trô ở lay, chỉ bất quá lần này tiểu tử cũng không biết bởi vì cái gì, dĩ nhiên cùng nơi đều không chọn trúng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ dáng vẻ uý khuất. Chu Vũ trong lòng tàn nhẫn mà run cầm cập một thoáng, trực tiếp đem giá hỏa này ném vào dương gỗ bên trong, không dùng một phút tiểu tử lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bởi vì hai con móng đuốt nhỏ lại bế cùng nơi tảng đá. Thế nhưng chờ đợi khoát nha thỏ vẫn là vận mệnh bi thảm, lại bị chủ nhân cho bằng lên, mà cái này bất lương chủ nhân quay về đầy đất tảng đá lại bắt đầu một phen cắt chém. Hơn nữa canh giờ Chu Vũ Ngựa đầu đối với Thiên Cười ha ha, cười đến cái kia đất ý, cái kia tận hưng a. Thông qua vừa nãy cắt chém, ngoại trừ khoát nha thỏ ôm khối này nguyên thạch ở ngoài, hết thảy trong tảng đá đều không có cắt ra phỉ thúy. Chỉ có tảng đá kia bên trong cắt ra đến một khối nhỏ nửa trong suốt loán màu xanh lục phỉ thúy, nhìn dáng dấp hẳn là phụ dung loại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ khoát nha thỏ tìm phỉ thúy đó là một tìm một cái chắc, chỉ bất quá không biết phỉ thúy loại thủy cùng loại hình thôi. Cho dù như vậy cũng đủ mỹ tiền, chuyện này quả thật chính là thần thỏ a. Lúc này Chu Vũ càng xem khoát nha thỏ càng là yêu thích, mau chóng tới cho tên tiểu tử này ôn nhu lòng ra chói buộc. Dự định hai ngày nữa liền mang theo hắn đến Dương Mỹ đi một vòng vui vừa một chút đánh bạc. Lại nói có khoát nha thỏ chỉ cần mình rộng rãi răng lưới còn sợ không có cá lớn. Pha lê loại đế vương lục A, ta tới rồi. Chu vụ nghĩ thầm nếu muốn đi Dương Mỹ đánh bạc, dẫn theo Thanh Thanh cùng nơi đi đạt được, thuận tiện cũng lưu du lịch xem ngắm phong cảnh cùng phong thổ. Ngày thứ hai vừa dạng sáng Chu vụ hưng thú chi trùng trùng cho Thanh Thanh gọi điện thoại, hỏi nàng hai ngày nay có thể hay không xin nghỉ, muốn dẫn nàng đi phía Nam Ngoạn Nhi hai ngày Thanh Thanh vừa nghe hoan hô nhảy nhót, lập tức liền đồng ý, hai người hẹn cẩn thận ngày mai cùng đi. Thế nhưng chù vũ này mở điện thoại đánh có chút kích động, âm thanh hơi lớn, cho nên khi hắn đánh xong sau liền bị hổ tử cùng Lao Tảo vây nốt. Nhị cầu tử, ta khinh bị ngươi, nghiêm trọng địa khinh bị ngươi, ra ngoài chơi đều không mang theo ca ca ta, ta này tâm A hoa lương hoa lương A. Lao Tảo bi thống vạn phần nói rằng, chính là, chiến tranh anh em ruột, ra trận phụ tử binh, này ra ngoài chơi nhi cũng đến huynh đệ đồng hành chứ. ca lúc này chết sống cũng phải đi. Chu Hổ cũng nhảy nhót liên hồi địa kháng nghĩ nói, "Chương 670, Dương Mỹ hành trình." Nhìn hổ tử cùng lão Tào ở nơi đó đỏ mắt lên miệng lưới lưu loát địa nói có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu tình nghĩa huynh đệ, Chu Vũ trong lòng nói thầm một tiếng xong, vốn là lần này muốn cùng Thanh Thanh đến cái tỉnh nhân du, thuận tiện lại đi đánh bạc, không nghĩ tới nhất thời bất cẩn dĩ nhiên để hai người này nghe được. Nếu như vậy cái kia thế tất yếu cùng đi. Khoại nói mình thật muốn là đánh cược đến rất nhiều nguyên thạch vẫn đúng là cần không ít người chăm sóc, đơn giản lần này liền nhiều mang những người này đi được rồi. Nghĩ tới đây Chu Vũ cười ha ha lớn tiếng nói, "Được rồi được rồi, đều đừng ồn ào, không phải là muốn cùng ta cùng nơi đi ra ngoài chơi một chút như sao? Chuyện này dễ làm, mấy ngày nay mọi người đều đứng đợi, chúng ta cũng kiếm không ít, liền dứt khoát đến cái tập thể du lịch được rồi. Chỉ là Tôn Đại ca bên này còn muốn lưu lại đầy đủ nhân thủ, những người khác đồng ý đi lập tức báo danh." Ta làm cho Thanh Thanh ở thị trấn cho chúng ta lấy lòng vé máy bay. Ta đi, ta đi." Kha lắm, Chu Vũ vừa dứt lời, Chu vi những người này tất cả đều giơ tay lên dồn dập báo danh. Nhìn Đại Bưu ca đứng ở đàng kia cười khúc khích, Chu Vũ không hiểu hỏi, "Đại ca, ngươi sao không báo danh đây?" Quay đầu lại, ngươi kêu lên chị dâu mang theo chiến chuyến, thừa cơ hội này cùng nơi đi ra ngoài tán giải sầu. Chu Đại Bưu vui mừng địa cười cợt quay về Chu Vũ nói rằng, "Lão nhị, lần này ta liền không đi." Trên núi thế nào cũng phải có người hay trở xem. Người khác làm chuyện này ta không yên lòng, các ngươi thật vui vẻ điệu ra ngoài chơi, trong nhà liền giao cho ta được rồi, đại ca ở lại chỗ này cho người xem ra. Tàn nhẫn mà vỗ vỗ đại ca vai, Chu Vũ không tiếp tục khách khí, người một nhà không nói hai nhà thoại, này chính là đại ca của mình, chuyện gì đều vì chính mình suy nghĩ a. Lúc này Tôn Đạo cũng tiến tới vui vẻ nói rằng, ông chủ, cảm tạ ngươi a. Không nghĩ tới chúng ta những người an linh này còn có thể có cơ hội đi ra ngoài du lịch, ta đại anh em họ môn cảm tạ ngươi rồi. Bất quá trên núi hiện tại khách mời càng ngày càng nhiều, chính là cần phải chúng ta thời điểm, ta xem lần này hay là thôi đi, chờ sau này có cơ hội chúng ta lại đi được rồi. Tôn ca, sau đó có thể đừng nói cái gì nữa cảm tạ. Ta nhưng là bắt các ngươi làm huynh đệ xem a như vậy đi, chúng ta cũng chỉ là đi mấy ngày mà thôi, ngươi bên này lưu nửa dưới người, còn lại đều đi theo ta. Hơn nữa ngươi cũng nhất định phải đi theo ta, ta lần này đi còn có chuyện khác nhi muốn làm. Vừa nghe lời này mọi người hứng thú lại tới nữa rồi, lao tàu tiến tới hỏi, nhị cầu tử, chẳng lẽ lần này du lịch chỉ là cái danh nghĩa, mà trên thực tế còn có đại sự muốn làm. Chú Vũ cười cận, liền đem muốn đi Dương Mỹ đánh bạc sự tình nói ra. Mọi người vừa nghe đều nộ hoa. Tuy rằng không có gì đại kiến thức, thế nhưng đối với đánh bạc một đao cùng một đao phú lời giải thích mọi người vẫn là biết đến. Vì lẽ đó vừa nghe Chu Vũ muốn đi đánh bạc đều dồn dập khuyên bảo hắn, hy vọng hắn bỏ ý niệm này đi. Thế nhưng Chu Vũ không hề bị lay động, cười quay về mọi người nói rằng, "Ai u các ngươi sao kinh hãi như vậy tiểu quái? Chúng ta chỉ là đi chơi một chút nhị, tiểu đánh cược di tình đại đánh cược mới thương thân đây. Hơn nữa ta đối với phương diện này vẫn còn có chút nghiên cứu, chính là thưởng tiền cũng đòi không được bao nhiêu. Lại nói nữa các ngươi cũng hiểu rõ ta. Ta khi nào trải qua vô căn cứ nhị sự tình" Ai lưu minh đệ của ta à, vạn sự đều có đầu một hồi a, phàm là mang cái đánh cược tự nào có kết quả tốt. Còn có a ngươi có thể chớ nói nữa, ngươi đánh cược thạch có cái gì nghiên cứu, lão lợi nói đến mức được, chết đuối biết bơi, đánh chết già muồm, chịu thiệt đều là có nghiên, cứu người a. Lao Tảo khổ tâm địa khuyên can nói, nhị cổ ca, ta nhìn ngươi muốn phỉ thúy đều muốn ma trứng, là không phải cảm thấy mua không nổi liền muốn đi đánh cuộc. Ngươi xem một chút ta hiện tại nghỉ phép khu làm nhiều tốt. Hơn nữa tiểu phường cùng long lý cái gì làm cho cũng không tồi. Ngươi lại kiên nhẫn các loại, chờ 2 tháng không thì có tiền sao? Đến thời điểm ta cho Thanh Thanh chị dâu mua bốn cái vòng tay tử đều thừa sức. Chu hộ cũng lo lắng khuyên can nói: "Này này, ta nói các ngươi có thể nói hay không điểm may mắn? Sao mỗi một người đều không ngóng trông ta tốt? Thật sự là không ý lấy quyết, chuyện này liền như thế định, muốn đi mau mau đến Tôn ca nơi đó báo danh, ta tốt cho các ngươi mua vé máy bay." Quá thôn này nhi, nhưng là không cái tiệm này nhi rồi. Chu Vũ trong lòng cảm động, thế nhưng ngoài miệng cương quyết nói rằng: "Nếu không có cách nào khuyên can Chu Vũ, ngoại trừ lưu lại 12 cái binh vương ở ngoài, mọi người đơn giản đều ghi danh, trong lòng suy nghĩ tốt xấu ở hiện trường gặp phải có cái gì là lạ địa phương còn có thể giúp đỡ Chu Vũ trưởng ngưng tinh thần, vì lẽ đó mới vừa nói không đi Chu đại bưu cũng ghi danh." Trên núi sự tình tạm thời giao cho Chu Định Quốc ca lượng quản lý, Trương kế toán phụ trợ Ngày thứ 2 vừa rạng sáng mọi người thu thập xong ý vật, Chu Vũ ôm khoác nha thọ cùng các lão đầu tử chào hỏi sau mọi người liền lái xe đến thị trấn, buổi trưa ngồi lên rồi đến Quảng Đông máy bay. Bởi tối hôm qua trên liền biết rồi lần này vẫn là đại bộ đội đồng thời hành động, vì lẽ đó Thanh Thanh liền đem Tiểu Tiểu cũng gọi là lên, cũng tốt cho mình làm cái bạn nhi. Dương Mỹ, Trung Quốc Ngọc Điểu, ở vào Quảng Đông tỉnh Thiết Dương thị Đông Sơn khu bản Đông trấn Dương Mỹ thôn, là Trung Quốc to lớn nhất tập trung nhất phỉ thúy ngọc khí gia công căn cứ. Dương Mỹ Thôn, Tố Lấy và Ngọc Chi Hương Sưng, tự 19 o 5 năm lên, thôn dân liền làm ngọc khí gia công sinh sản mẫu dịch, cho tới nay đã có gần trăm năm lịch sử. Toàn thôn tổng cộng 6 ho ho nhiều hộ, có to nhỏ ngọc khí gia công sinh sản mẫu dịch sĩ nghiệp 4 o ho nhiều gia, chuyên nghiệp làm ngọc khí gia công sinh sản mẫu dịch đạt đến 15 o ho, ho nhiều người. Đồng thời ngọc khí điêu khắc công nghệ vô cùng tinh xảo, nắm giữ một nhóm lớn ngọc khí giám thưởng đại gia, hơn nữa ngọc khí phương diện mẫu dịch trình độ cũng tương đối cao. Hàng năm đi tới nơi này du lịch cùng đánh bạc người là nối liền không dứt, có người ở đây lập tức đã biến thành phu ông, cũng có giá trị bản thân không ít buổi một khi trở lại trước giải phóng. Nói chung nơi này chính là nhà mạo hiểm thiên đường, hơi hơi đối với Phỉ Thúy có điểm yêu thích, nếu như chưa từng tới nơi này, người đều thật không tiện nói mình là Phỉ Thúy ham muốn giả. Rơi xuống máy bay ngã hai lần xe sau khi mọi người rốt cục đến bản Đông trấn, tuy rằng chỉ là cái thôn trấn, thế nhưng người nơi này thực sự là không ít, bán phố lớn đều là người. Hơn nữa đạo bên cạnh cũng không có thiếu dơ nhãn hiệu hướng đạo. Một đám người đi ở trên đường cái, đông nhìn tây nhìn, khả năng là được Dương Mị ảnh hưởng, nơi này đã một bên cửa hàng hầu như tất cả đều là phỉ thúy chuyện làm ăn, đi ở đây phảng phất đi vào phỉ thúy thế giới. Không thể không nói phỉ thúy thực sự là quá đẹp, không chỉ hai cô bé con mắt không đủ dùng, chính là bang này đại lão ra cũng nhìn mà trợn tròn mắt. Trong lòng suy nghĩ nếu như đánh bạc không mắc mình cũng phải đổ hai khối thử nghiệm khí. thật muốn là đánh cược đi ra phỉ thúy vậy coi như kiếm được. Lúc này đã sắp trời tối, mọi người thương nghị một thoáng, quyết định vẫn là trực tiếp đến Dương Mỹ tìm cái quán rượu trước tiên ở lại lại nói. Thế nhưng đối với Dương Mỹ mọi người đều là hai mắt tối thui, cũng không ai biết sao đi, hơn nữa nhiều người như vậy, thế nào cũng phải thuê một chiếc xe chứ. Tốt ở đây diện bao xa không ít, liền Chu Vũ thuê một giữa đại hình diện bao xa, tài xế đồng thời cũng là một cái hướng đạo, mang theo mọi người hướng về Dương Mỹ liền xuất phát. Các lão bản Các người đi Dương Mỹ làm cái gì, là du lịch vẫn là đánh bạc a? Ta và các ngươi nói a mấy ngày nay nơi đó có loại cỡ lớn ngọc thạch triển, đúng là thật náo nhiệt. Hướng đạo hơn 40 tuổi, dài đến đỉnh phúc hậu, cười ha hả quay về mọi người nói rằng, ngọc thạch triển. Nghe được tài xế, Chu Vũ nghi hỏi, "Là a, ngươi chưa từng nghe nói?" Tài xế rõ ràng cũng hơi kinh ngạc, mấy ngày nay đi Dương Mỹ, bình thường đều là hướng về phía cái mục tiêu này đi. Lại nói Dương Mỹ Hàng năm đều muốn làm mấy lần ngọc thạch triển, mà mỗi một lần ngọc thạch triển rất nhiều người ngoại địa cùng với cửa hàng châu báu đều sẽ tới nơi này đánh bạc mua ngọc. Vào lúc này nhìn thấy Chu Vũ những người này nghi hoặc vẻ mặt, cái này lòng nhiệt tình tài xế liền hướng về bọn họ giới thiệu. Cái gọi là ngọc thạch triển chính là đem ngọc thạch triển tiêu hoạt động, kinh mậu hợp tác cùng tinh phẩm bán đấu giá kết hợp lại hoạt động, mục đích là tiến một bước hoàng dương trung hoa ngọc khí văn hóa, vì là Trung Quốc ngọc khí triển chế tạo một cái đại bình đài. Bởi ảnh hưởng lớn vì lẽ đó mỗi một lần đều là người ta tập nhập, đó là tương đương náo nhiệt. Ha ha, sư phụ, chúng ta đều là đông bắc người, tới nơi này chủ yếu là du lịch, đương nhiên nếu đi tới Ngọc Thạch chi đều có cơ hội cũng muốn mua hai khối nguyên thạch tập hợp tham gia trò vui, bằng không không phải đến không một hồi. Chu Vũ đáp lại nói: "Ừm, vì ông chủ này nói tới có lý nhỉ, lần này Ngọc Thạch triển còn có 2 ngày thời gian, các ngươi thật hẳn là đi xem xem, mỡ mang tầm mắt là không sai." Thế nhưng này đánh bạc có thể chiếm được khống chế lại chính mình, nếu là có tiền nhàn rỗi mua hai khối nhi nhạc ga nhạc ga cũng không tồi, cũng không nên rơi vào đi. Điện thoại di động cười ha ha nói rằng. Hắn nhìn thấy Chu Vũ những người này đều là người trẻ tuổi, phòng trừng cũng không phải cái gì ông chủ lớn, càng không nên là chuyên nghiệp đánh bạc, vì lẽ đó trong lời nói khá có một ít cảnh giác tâm ý. Chương 671, Dương Mỹ hành trình 2. Hai sau mười mấy phút diện bao xa rốt cục đi tới cái này quốc nội nổi danh học đều Bởi Ngọc Thạch Nghiệp phát triển, nơi này đã hình thành không thấp hơn thành trấn quy mô, nhà hàng khách sạn chỗ nào cũng có. Bất quá tuy rằng người tới nơi này không ít, thế nhưng ở cái này tại Xế Ngô sư phụ dưới sự giúp đỡ Chu Vũ một nhóm vẫn là vào ở một nhà tương đối sạch sẽ khách sạn. Cảm giác vị này Ngô sư phụ khá là lòng nhiệt tình, hơn nữa lại là người địa phương hiểu biết nơi này tất cả, vì lẽ đó ở tiến vào khách sạn hậu Chu Vũ đối với hắn nói rằng: "Ngô sư phụ, ngươi mấy ngày nay có khác biệt việc sao?" Nếu là không có ngươi liền dứt khoát vì chúng ta phục vụ, chúng ta đem xe của ngươi bao số đến, giá tiền dễ bản bao ngươi thỏa mãn." Lô sư phụ vừa nghe ánh mắt sáng lên, vội vã cao hừng nói rằng, "Chu lão bản ta không phải là một tài xế sao? Các ngươi nếu như bao xe của ta cái kia cảm tình được, cảm tạ ngươi rồi. Con giá tiền mà ta cũng không có thể bắt nạt sình, một ngày các ngươi cho ta 1000 đồng tiền là được, ta là đạo du tài xế hai không lầm, ngươi thấy được không?" "Ha ha, nô sư phụ, vậy thì nói như vậy định" Đúng rồi, ngươi còn không ăn cơm tối chứ? Lúc đó ở liền đừng đi, như thế này ngươi lôi kéo chúng ta chúng ta cùng nơi chịu chút các ngươi địa phương đặc sắc. Được rồi, thật tốt. Bởi gian phòng không nhiều, liền còn lại 5 cái gian phòng, vì lẽ đó hai cô bé một cái tiêu chuẩn, còn còn lại các nam nhân cũng chỉ có thể 4 5 người một gian, bất quá cũng may gian phòng rất lớn, ngược lại cũng không sợ chen đến hoảng. Chu Vũ Kha 4 cái một cái phòng, nhìn thấy Chu Vũ vượt qua mấy ngàn dặm lộ còn muốn ôm khoác nhát thỏ. Tiến vào gian phòng sau hổ tử thở phì phò nói rằng, ta nói nhị cậu ca, ngươi nói chúng ta đến như thế địa phương xa sao còn mang theo cái này tử thỏ đây. Thật đúng, ta nhìn ngươi chính là nhàn. Chù vũ dọc theo đường đi đã nghe không ít như vậy và hứng dận, lúc này đã sớm tâm như chỉ thủy, vì lẽ đó cũng không tức giận. Trong lòng suy nghĩ nếu là không có cái này khoát nhà thỏ ca ca còn sẽ không tới nơi này đây. Liền cười cười nói, thỏ sao? Cái kia không cũng là điều sinh mệnh sao? Chúng ta phải có ai tâm. Lại nói nữa tên tiểu tử này vẫn ở tại Phượng Hoàng Sơn, cũng phải nhường nhân ra đi ra mở mang tầm mắt chứ. Đối với Chu Vũ lời giải thích liền ngay cả Chu Đại Bưu đều lộ ra xem thường biểu hiện. Phải có ai tâm. Lại nói lão nhị gia hỏa này ăn được thỏ nhục còn thiếu sao? Bất quá này con khoác nha thỏ quả thật có chút không giống, so với bình thường thỏ nhưng là thông minh hơn nhiều, làm một người sủng vật mang ra tới chơi chơi cũng không gì đáng trách. Một lát sau Tôn Đào lại đây góc cửa, muốn nhìn một chút mấy ông chủ thu thập xong không có. chính mình những huynh đệ này còn chưa tới quá phía nam, bởi vì lần đầu đến hiện tại đều dừng phấn đây, vào lúc này đã nghị sớm một chút ra ngoài xem xem này, Ngọc Điểu cảnh đêm cùng với ăn vật. Đỡ lấy Chu Vũ cùng Hồ Tử đi qua đêm Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cũng tiếp đi ra, mười mấy người trẻ tuổi ngồi trên nô sư phụ diện bao xa chạy ở Ngọc Điểu mặt đường trên. Mặt trời chiều ngã về tây, dương mỹ chìm đắm ở mỹ lệ hoàng hôn bên trong. Quảng Đông khu vực 6 tháng cũng là phiêu hỏa mùa, cho dù Thái Dương xuống núi lối đi bộ như trước dâng lên từng trận sóng nhiệt. Thế nhưng mặt đường trên như trước là người đi đường không ngừng, hai bên đường lớn thỉnh thoảng truyền đến tiếng giao hàng, có ăn ngon, càng nhiều, nhưng là Phỉ Thủy Ngọc khí mua đi. Lão sư phụ mang theo mọi người đến một cái chủ doanh địa phương đặc sản đại bài đường. Nơi này tuy nói không đủ trình độ tao nhã phú quý, thế nhưng cơ Ngô sư phụ giảng mùi vị là nhất điệu đạo bất quá. Một đám nam nữ thật cao hứng địa ở đây hưởng thụ một phen có miền nam phong vị đại bài đường. Tuy nói Trung Quốc đất rộng của nhiều Mỗi cái khu vực đối với mỹ vị đều có chính mình yêu thích, nhưng là bởi kinh tế phát triển, nhân viên nhiều lần di chuyển, cũng khiến các nơi hương vị thực ở hoa hạ trên mặt đất nở hòa kết quả. Yêu thích hàm hương khẩu vị bắt đầu yêu thích toan cay, yêu thích toan cay khẩu vị bắt đầu yêu thích vị ngọt. Cho nên nói chỉ cần là mỹ vị không thèm để ý ngươi là cái gì khẩu vị, tổng hội có người khác nhau lại đây thưởng thức, chu vụ những người này hiện tại liền bị một đại bổn đơn giản ma cay tiểu long hạ cho tú binh. Mọi người uống đi, An tiểu long hạ Thổi hơi hơi mát mẻ chút gió đêm, được kêu là một cái thích ý. Lão sư phụ cũng bị mời cùng nơi ăn trễ cơm, nhìn thấy trước mắt những người trẻ tuổi này trầm ổn bên trong không mất phân chấn, cảm giác rất có tiền hơn nữa còn đặc biệt cùng khí. Cái này lòng nhiệt tình điệu tài xế sư phụ cười ha ha, một bên hút thuốc vừa nói, "Ta nói mấy ông chủ, như thế này có muốn hay không ra đi vòng vòng." Lại nói Dương Mỹ buổi tối cũng là có không ít khán đẩu. Ồ, buổi tối còn có khán đẩu. bất quá nếu như xem cảnh đêm coi như xong đi, chúng ta sa mã mệt nhọc một ngày, muốn nghỉ sớm một chút. Tốt nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai tinh tinh thần thần địa xem đánh bạc đi." Chu Vũ cười nói. "Ha ha, Chu lão bản a, ngươi đây nhưng là người thường, ai nói buổi tối sẽ không có đánh bạc. Ở Dương Mỹ chỉ cần ngươi có tiền một ngày 24 thỏi nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể đánh bạc, hơn nữa phần lớn thương nhân còn ước dị khách hàng buổi tối tới đánh bạc đây." Lời này mọi người nghe được hơi nghi hoặc một chút, Chu Hổ không hiểu hỏi. Ta nói ngu lại cả, đây là vì sao a? Vì sao? Bởi vì buổi tối ánh mắt không ăn thua bãi. Đánh bạc trọng yếu nhất chính là xem, ngươi nói ánh mắt này một không ăn thua là không phải liền xem không cho phép. Nói như vậy thứ một ít tảng đá cũng có thể bán ra giá tiền cao. Vì lẽ đó a, các ngươi nếu muốn buổi tối đến xem đánh bạc vẫn đúng là liền không phải cái gì việc khó nhi. Chu Vũ đám người cùng nhau địa hút khẩu hơi lạnh, quả nhiên khắp nơi là gian thương a, cảm tình người thông minh này đều đi buôn bán. Bất quá đối với ba ngày vẫn là buổi tối đi đánh bạc Chu Vũ là không thèm để ý, chính mình cũng chính là một bình bất mãn ngựa bình lắc lư trình độ, ba ngày hoặc là buổi tối đối với mình tới nói đều là một cái hình dáng, đòn sát thủ nhưng là khoát nha thỏ a đồng thời Chu Vũ có 10000 cái lý do tin tưởng khoát nha thỏ có thể nhận ra nguyên trong đá có hay không có phỉ thúy bằng tuyệt đối không phải thị giác. Nghĩ tới đây Chu Vũ cười ha hả nói rằng, vậy được, nô sư phụ, ngược lại chúng ta đến chủ yếu chính là muốn nhìn một chút đánh bạc, hiện tại cũng ăn xong Nếu không ngươi liền mang chúng ta trước tiên đi bộ đi bộ nhìn khắp nơi xem. Có thể gặp phải đánh bạc tốt nhất, nếu như không gặp được cũng không liên quan. Ngược lại ngày mai chúng ta còn phải đi ra cố gắng đi dạo mở mang tầm mắt. Thật tốt, bảo đảm các ngươi đêm nay liền có thể nhìn thấy. Phía trước một dặm nhiều địa thì có một lối đi, chúng ta dân bản xứ cũng gọi lao nhai, bên trong có thể có một, hai trăm phô diện đây. Nơi đó cái gì đều có, điều tốt phỉ thúy vật trang sức hoặc là đánh bạc cắt đá cái gì đều có thể nhìn thấy, rất náo nhiệt. Ta hiện tại liền mang bọn ngươi qua xem một chút, khả năng là bởi rất quen thuộc, lão sư phụ há mồm liền cho Chu Vũ đám người nói một chỗ. "Ta đi, lão đại ca, ngươi sẽ không chính là Dương Mỹ người chứ? Nếu không sao hội đối với nơi này quen thuộc như vậy?" Chu hổ trừng hai mắt giật mình hỏi. "Là a, này có cái gì kỳ quái?" "Nga đúng rồi, là không phải nghe nói chúng ta người nơi này hầu như đều là ở Lâm Ngọc Thạch truyện làm ăn." Lão sư phụ cười nói. "Đó cũng không là." ngoại giới đều đem các ngươi Dương Mỹ người nói thần, ta còn tưởng rằng Dương Mỹ mọi người là làm ngọc thạch chuyện làm ăn đây. Chu Hổ thật không tiện địa nói rằng, cũng gần như đi, thôn chúng ta làm ngọc thạch chuyện làm ăn người sát thực rất nhiều, từng nhà hầu như đều có cửa hàng. Nhà chúng ta cũng có một cái bán đồ trang sức nhỏ cửa hàng, lão bà ta ở nơi đó nhìn chằm chằm, ta đối với những này không có hứng thú, liền lấy một chiếc xe tải đón khách, cũng không ít kiếm đây. Bất quá như đánh bạc chuyện như vậy nhi ngoại trừ nhãn lực giới ở ngoài, Còn muốn có rất lớn vận may, nếu như các ngươi muốn đi thử vận may, thiếu tiêu ít tiền đánh cược mấy tảng đá nhạc ca nhạc gá cũng không tồi. Thế nhưng đánh bạc giới nhưng là có một câu nói, gọi một đao cùng một dao phú, ngàn vạn cũng không thể mê mội ở bên trong, nếu không có bao nhiêu tiền đều sẽ bại quang. Cảm giác Chu Vũ những người này cũng không tệ lắm, nô sư phụ dặn dò. Ai Vũ thực sự là cảm tạ nô sư phụ, người đây chính là lời vàng ngọc a, cảm tạ rồi. Chu lại bưu cười ha ha hả nói rằng Vừa nói còn một bên nhìn Chu Vũ, ý kia tương đương điệu rõ ràng, hy vọng nô sư phụ huynh đệ có thể nghe vào. Nhìn đại ca dáng vẻ Chu Vũ nín cười, lại nói nếu không là khoát nha thỏ có như vậy dị năng, kẻ ngu si mới có thể tới nơi này mạo hiểm đây. Sau đó mọi người đều tràn đầy phấn khởi trên đất nô sư phụ xe, mấy phút sau liền đến đến cái kia lão nhai. Các ông chủ, chính là con đường này, bên trong đường phố khá là chật hẹp, ta như vậy diện bao xa là không vào được. Chúng ta đều xuống xe đi vào cố gắng đi dạo. Đang khi nói chuyện, xe đã ở ven đường dừng lại, nô sư phụ chỉ vào lộ đối diện lối vào nói rằng: "Đây là một cái hẹp dài đường phố, mặc dù là buổi tối nhưng là sáng như ban ngày, hai bên đường phố tọa lạc lít nha lít nhít cửa hàng, lui tới du khách qua lại không ngớt." Mọi người vui vẻ tiếng cười, tiếng giao hàng, cổ kệ mặc cả âm thanh các loại, chờ, đan xen vào nhau náo nhiệt địa kỳ cục, cái kia nồng nặc bầu không khí không chút nào so với ban ngày kém. Mọi người hưng phấn vừa đi vừa nhìn, cảm giác mới mẻ cực kỳ. Lão nhai ngọc thạch cửa hàng thực sự là khâu yếu, cửa hàng cửa đều để đề hoặc nhiều hoặc ít tảng đá, có đá cắt ra, có thể nhìn thấy lộ ra màu xanh lục, chỉ là như vậy rất ít, càng nhiều nhưng là cả khối bất quy tắc tảng đá. Lại nói này hơn 10 người chỉ có Chu Vũ còn hiểu đến một điểm vì sao kêu đánh bạc, vì lẽ đó vào lúc này cho dù tâm tình kích động, thế nhưng mọi người đều vây quanh ở bên cạnh hắn, đông hỏi một câu tây hỏi một câu. Nghe Chu Vũ giảng giải một lúc sau, hộ tử cùng lão Tào cảm thấy đánh cược thạch cũng hiểu rõ địa gần đủ rồi. Ngay khi các cửa hàng cửa đỉnh đỉnh đi một chút, thỉnh thoảng còn tỉ mỉ mà thu thu thậm chí còn động thủ sờ sờ, sau đó liền rất sâu trầm địa lắc đầu một cái, tựa hồ đối với những tảng đá này rất bất mãn ý, không biết còn tưởng rằng hai người này là chuyên gia cá độ đây. Liên như vậy vừa đi vừa nghỉ, bỗng nhiên đám người này nhìn thấy phía trước có một đám người vi ở nơi đó, xuất phát từ hiếu kỳ mọi người bước nhanh hơn. Bởi vì cư ngô sư phụ giới thiệu ở Ngọc Thạch Nhai xuất hiện tình huống như vậy, to lớn nhất khả năng chính là có người ở đánh bạc. Tuy rằng người vây xem hơi nhiều, thế nhưng trù vũ những người này ngoại trừ thanh thanh tiểu tiểu ở ngoài cái kia thể trạng đều là cây gậy, hơi hơi dùng điểm lực liền đều chen bảo. Có mấy người không cam lòng muốn nói hai câu, nhưng nhìn đến những người này từng cái từng cái vóc người cường tráng thể trạng khôi ngô, đặc biệt là tôn đảo đám người càng là mang theo một luồng không giận mà vi địa sắc khí, vì lẽ đó những người này cũng không dám lên tiếng. Đây là một cái có thể có hai mươi mấy mét vông hình chữ nhật khu vực, trù vi đơn giản lắp đặt khoảng trường cao nửa mét vòng bảo hộ. bên trong chất đầy muôn hình muôn vẻ tảng đá. Giữa chán bên trong có bốn cái hơn 30 tuổi dáng dấp nam nhân đứng ở nơi đó đang cùng ông chủ cổ kệ mà cả. Bên cạnh bọn họ bày đặt một khối hoặc là ba lạng khối nguyên thạch. Nghe vòng bảo hộ ở ngoài người Vê xem nhắc tới bốn người này đều là đến đánh bạc, các loại, chờ, nói giá tiền sau liền phải ở chỗ này hiện trường mỡ thạch, mọi người đều là tụ ở đây xem trò vui. Chương 672, đánh bạc một. Mấy phút sau khả năng là giá tiền nói Mấy người kia lấy ra thẻ ngân hàng ở ông chủ bộ trên phi cơ quét một thoáng, sau đó liền hưng phấn dị thường mà đem dư thừa tảng đá giao cho vòng bảo hộ ở ngoài mấy người, mỗi người đều ôm cuối cùng một tảng đá đi tới trung gian máy cắt đá trước mặt. Chu Vũ Đụng một cái bên người Ngô sư phụ nhỏ giọng hỏi, "Ngô đại ca, ngươi cảm thấy cái kia bốn khối nguyên liệu thô bên trong có thể có phỉ thúy không?" Ngô sư phụ cười khổ một tiếng nói, "Chu lão bản, thần tiên cũng khó khăn đo ngọc, ta một phàm nhân sao sẽ biết đây?" Ta nếu là có khả năng này còn dùng đi mở xe sao? Bất quá ta xem bốn người này cũng không giống như là chuyên nghiệp đánh bạc, người xem vẻ mặt của bọn họ, tảng đá kia còn không cắt ra nghi hương thú phấn thành như vậy, phỏng trừng cũng là cái bán điếu tử. Ta nhìn ra phỉ thúy tỷ lệ không miệng lớn. Hai người đang nói chuyện đây, trong sân mấy người thương lượng một chút, một người trong đó người cầm trong tay một tảng đá hương phấn hướng về máy cắt đá đi đến. Khối này nguyên thạch cái đầu không lớn, cũng là hai, ba cái to bằng nắm tay. Chu Vũ thấy cái kia nam vừa nãy cầm cũng không lao lực nhì, phòng trừng cũng là bảy, tám cân dáng vẻ. Lúc này chàng ở ngoài người là nghị luận sôi nổi, đối với khối đá này phát biểu ý kiến của mình, xem cái kia hưng phấn dáng vẻ thật giống là chính mình giải thạch như thế. Kỳ thực điều này cũng không trách bọn họ, bình thường thời điểm, rất ít sẽ có người đem hàng thô mua đến tay ngay khi hiện trường trực tiếp giải thạch. Mọi người đều là người bình thường, đối với trong truyền thuyết giải thạch tự nhiên là vô hạn nông trông, tuy rằng phần lớn người mình không thể mua Thế nhưng có cơ hội nhìn vẫn là vui vẻ và phần. Lúc này cái kia cái người đàn ông trung niên bắt đầu chuyển động, thế nhưng lệnh mọi người mở rộng tầm mắt chính là người này không có trực tiếp cắt đá, mà là đem ngọc thạch hàng thô phóng tới máy cắt đá bên cạnh trên một cái bàn, từ phía trên năm quá vài tờ ma giấy giáp đặt ở hàng thô mặt ngoài, bắt đầu rất cẩn thận, rất tỉ mỉ ma sát đứng dậy. Ai hữu lần này động tác nhưng là đem hổ tử cùng lão Tào nhìn chán sai lệnh, hai người đồng thời thiết một tiếng, lão Tào khinh thường nói, mẹ kiếp Gia hỏa này đến cùng là không phải thuần đàn ông a. Một đao xuống không phải xong việc như sao? Các ngươi nhìn hắn xuất hiện ở cái này dáng vẻ. Mối tình thắm thiết, đầy ngập nhu tình lại mang chút ít hưng phấn, mẹ nhà nó. Không phải là đánh cược cái thạch sao? Không biết còn tưởng rằng gia hỏa này ở cho mỹ nữ xoa bóp đây. Lao Tào âm thanh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chu vi có không ít người nghe được, môi môi nhi chụp nhạc. Gia hỏa này là người đến phong vốn còn muốn lại anh hùng bạn sắc nói hai câu. thế nhưng bị Chu Đại Bưu chừng một chút sau lúc này mới thành thật hạ xuống. Nhìn thấy những người này đánh cược thạch thực sự là cái gì cũng không hiểu, lão sư phụ cười lại cho mọi người giảng giải một phen. Vừa nãy người trung niên này cách làm chính là sát thạch, đây là đánh bạc trung bình dùng phương pháp. Chính là cầm ma dây giáp từ chất ngọc nguyên thạch biểu bì bắt đầu, trước tiên nhàn nhạt đem thâm hậu biểu bì ma đi một ít, đợi đến ma sát hiện hiện ra mạch là sau, liền có thể căn cứ điểm này tiến một bước xác định chất ngọc nguyên thạch tình huống nội bộ. Cứ như vậy, Mặc dù là người mua đối với nguyên trong đá bộ phán đoán xảy ra điều gì sai lầm, hay hoặc là là đối với ngọc trong tay Liêu Nguyên Thạch lòng tin không đủ thời điểm. Chỉ cần cọ sát ra đến địa phương, xuất hiện tốt hơn biểu hiện, người mua là có thể quyết định có hay không kế tục giải thạch, hoặc là giá cao đem nguyên thạch cho chuyển nhượng đi ra ngoài, canh trường hiểm chuyển nhượng cho nhà tiếp theo. Phương pháp này tuy rằng chậm điểm thế nhưng hiệu quả rõ ràng. Hơn nữa dù sao còn tương đối an toàn. bằng không trong tảng đá thật nếu là có phỉ thú một đao xuống làm hỏng tổn thất kia nhưng lớn rồi. Theo người đàn ông kia lau đá vụn càng ngày càng nhiều, mọi người dần dần mà đều không nói lời nào, đều nhìn chằm chằm người kia động tác xem. Trong lòng đập bịch bịch trong ánh mắt mang theo chờ đợi. Mặc dù xuất hiện ở đồ vật bên trong còn không lộ ra, mọi người còn cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng đám người này chính là ức chế không được chính mình kích động, kích thích bên trong mang theo một chút hồi hộp, này không thể nghi ngờ chính là đánh bạc địa mị lực một trong. Theo sát thạch kế tục, hàng thô biểu bì mạch lạc bắt đầu dần dần hiện hiện ra, hầu như không có gì màu xanh biết. Chu Vũ nhìn cái kia nam vẻ mặt thật giống là có chút buồn bực. Mà đám người vây xem bên trong thật giống cũng có hiểu thạch, nói thẳng được lỗ. Lúc này liền kẻ ngu si đều biết trước mắt này người này vận may không tốt lắm. Chu Vũ tỉ mỉ mà nhìn trên bản diện món hàng thô này, hiện tại cọ sát ra đến kết quả là một mảnh trắng xóa. Dựa vào có hạn tri thức Chu Vũ biết lần này ra hỏa kiến là chơi miễn phí. chính là không biết bối có lớn hay không. Lúc này nguyên thạch chủ nhân cũng không trả xác, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, một mặt hối hận. Nếu gặp gỡ cái này đã là phôi đến không thể lại phôi kết quả. Vậy thì kế tục sát đi. Liên cái kia nam hung ác tâm lại tăng nhanh tốc độ, mãi đến tận đem cả khối phỉ thủy nguyên thạch biểu bì toàn bộ sát xong sau, vẫn không có có chút màu xanh lục. Kết quả này cùng trong lòng mọi người mong muốn cách biệt thực sự là quá to lớn. Lúc này vây xem người quần bên trong phát sinh một trận liên tiếp tiếng thở dài. Lúc này đặt tại trung niên nam tử này trước mặt chỉ có hai con đường, một là hiện tại liền dừng cương trước bờ vực, chí ít còn có cơ hội lấy nhất định giá cả đem trong tay địa phỉ thủy nguyên thạch cho qua tay đi ra ngoài. Cứ như vậy, chỉ cần nguyên thạch ở chưa hề hoàn toàn cắt ra trước đó đạm nhiệm cũng không ai biết thiệt tòi doanh. Khác một cái cũng chỉ có thể là xem người này dũng cảm, nếu như ngạnh quyết tâm một đao xuống, có thể kiếm, tương tự cũng có thể mất hết vô liếng. Lúc này đến tột cùng là được an cả ngã về không, vẫn là buông tay quay đầu lại? đều ở người đàn ông trung niên trong một ý nghĩ. Phạm La giải thạch hiện trường liền nhất định có thương gia kinh doanh ngọc thạch. Chỉ cần phỉ thúy nguyên thạch sắt ra hay hoặc là cắt ra đến, thấy tái rồi, như vậy bọn họ những này phỉ thúy thương nhân mới có thể nhắm vào nguyên thạch giá trị đến tranh giá. Như vậy nhận lấy phỉ thúy nguyên liệu vừa đến không có quá to lớn phiêu lưu, thứ hai còn có thể bất đi chứng minh không ít tâm tư, ít nhất không cần nhọc nhằn khổ sở chính mình đi tìm phỉ thúy nguyên thạch. Tuy rằng lợi nhuận hồi ít hơn một ít, nhưng thắng ở thuận tiện. Trọng điếu nhất là không có cái gì phiêu lưu. Đương nhiên những người này có lúc cũng đánh đánh biên, nhìn thấy có ai đánh cược đổ cũng sẽ tiêu tốn rất ít tiền đem đánh bạc mua lại chính mình thiết, vạn nhất nếu như cắt ra phỉ thú vậy thì là lãi kết sù a. Lúc này vây quanh ở phía trước nhất một tên béo lên tiếng, huynh đệ, ngươi nếu như không muốn cắt ra khối đá này, ta ra 500 khối liền quân cho ta đi, tốt xấu cũng có thể thiếu bội điểm. Cái gì? 500 khối? Ngươi phái ăn mày đây? Phải biết khối đá này, nhưng là bỏ ra ta 11,0000 khối đây." Cái kia cái người đàn ông trung niên tức đến nổ phổi điệu nói rằng. Lúc này Chu Vũ trong lòng ngửa khoát nha thỏ liên tiếp điệu ngón tránh thoát mở Chu Vũ ôm ấp nhảy vào vòng bảo hộ bên trong, Chu Vũ giật mình, thừa dịp mấy người ở cùng cái kia nam có kẻ mặc cả công phu liền tiến vào vòng bảo hộ bên trong đi tới vị ông chủ kia trước mặt. "Ai ư vị tiểu huynh đệ này, ngươi là muốn nhìn một chút nguyên thạch." Vị kia hơn 40 tuổi ông chủ cười ha hả hỏi. "Là nha?" Vừa nãy nhìn thấy cái kia vị đại ca giải thạch cảm giác dính kích thích, này không ta liền cũng muốn mua hai khối nhìn, thử nghiệm khí bẫy. Vị này nguyên thạch ông chủ hiện tại chính buồn khổ đây, vừa mới cái kia tên thô lô nhưng là đánh cược đổ, này không phải đập phá chính mình bảng hiệu sao? Farm là đánh bạc người đều có chút mê tín, tin tưởng phôi vận may hội truyền nhiễm, này một cái đánh cược đổ mặt sau nhưng là không tốt bán. Vì lẽ đó vào lúc này nhìn thấy Chu Vũ tự báo anh dũng địa muốn mua nguyên thạch, ông chủ nhưng là nhà hỏng rồi. Mao Mao nhiệt tình nói rằng, "Tiểu tử dài đến đủ tinh thần a, người trẻ tuổi nên có cỗ sông sức lực, ta yêu quý ngươi." Kim Thiên lão ca ta vui vẻ, "Phàm là ngươi mua nguyên thạch giống nhau cho ngươi bất 8%, ngươi xem tiểu gì?" Chu Vũ gật gật đầu cảm ơn ông chủ Ôm Khoát Nha Thỏ liền muốn nhìn một chút cái kia chồng nguyên thạch, thế nhưng trong lòng Khoát Nha Thỏ vẫn là liên tiếp điệu dãy rủa, hai con mắt đỏ nhìn chằm chằm khối này đã đánh cược độ nguyên thạch. Chu Vũ tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt, trong lòng suy nghĩ nói: Nhìn tiểu tử vẻ mặt tảng đá kia bên trong nhất định có hàng á thần tiên khó đo ngọc. Kha kha, nói như vậy khoát nha thỏ chẳng phải là so với thần tiên còn lợi hại hơn. Này mẹ kiếp chính là một con thần thỏ a. Lúc này vòng bảo hộ ở ngoài Chu Đại Bưu ca mấy cái, nhưng là do sợ, đội vàng cũng theo đi vào trong sân. Chu Đại Bưu lôi Chu Vũ cánh tay liền không đông ra, vội vàng nói, ta nói lão nhị, ngươi cũng không thể phát dồ à, đơn giản chơi hai cái là có thể, không thấy vừa nãy tên kia sao? Mười ngàn một mua được hiện tại một ngàn đồng tiền đều không ai muốn. Ồ, một ngàn khối còn không ai muốn. Ai u, cái kia ta thẳng thắn mua được đặt được. Nói không chắc cắt ra sau bên trong còn có thể có điểm phỉ thúy đây, ta người này luôn luôn mệnh tốt. Chu đại biu lắc lắc đầu, lúc này không có khuyên can, lại nói lao nhị chỉ cần không chơi đại, mấy ngàn mấy vạn đồ vật chơi hai cái cũng không ảnh hưởng toàn cụ, then chốt là chính mình hiện tại cũng là cảm xúc dâng trào à, nam nhân gặp phải như thế kích thích sự tình ai không muốn thí hai cái. Có thể để cho ta xem một chút không?" Liên ở người đàn ông trung niên cùng mấy cái thừa dịp cháy nhà hôi của điệu thương gia kinh doanh ngọc thạch cổ kệ mặc cả công phu, Chu Vũ âm thinh chen vào. Người đàn ông trung niên vội vội vã vã địa gật gật đầu, ngược lại mình đã đánh to đồ, chính mình cũng đã không có lòng tin cắt đá, vào lúc này bán càng cao chính mình tổn thất liền càng nhỏ. Nay trước đó bởi muốn đi đánh bạc, Chu Vũ nhưng là rơi xuống một fan khổ công phu ở internet rất là nghiên cứu một fan, hơn nữa hắn hiện tại không gian giật kỳ, làm nước uống, vì lẽ đó bất kể là thể phách vẫn là đầu óc cũng đã tiếp cận không phải người trình độ, chỉ nhớ được tên là một cái tốt. Đi tới bàn trước mặt, Chu Vũ đem tảng đá cầm lấy đến tỉ mỉ mà nhìn một chút, trong lòng lập tức liền nắm chắc, khối đá này quả thực chính là internet giới thiệu một loại mẫu. Liên tổng hợp một thoáng trong đầu tri thức, Chu Vũ giả vờ giả vịt địa nói rằng, này hàng thô biểu bì rõ ràng không hầu, vẹn vẹn liền nhìn ra cảm giác đến xem Nó bề ngoài bị e sợ chỉ so với được xương tối bạc lão hậu Giang Phỉ Thúy Nguyên Thạch hậu trên một tí tẹo như thế. Lại từ cái đầu, cùng với biểu hiện ra bề ngoài bị cái tinh, vết rạn nứt các loại, chờ, một cái phương diện phân tích, hẳn là tân hậu Giang Ngọc Đạt Thủ. Thốt ra lời này xong Chu Đại Bưu bọn người ngây ngẩn cả người, Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu càng là kinh ngạc bưng kính đàn khẩu. Nay vẫn là chính mình nhận thức cái kia Chu Vũ sao? Xem giá thế này rõ ràng chính là một cái đánh bạc phương diện chuyên gia a, nhưng là tiểu tử này khi nào cũng hiểu đánh bạc. Đối với mọi người vẻ mặt Chu Vũ cũng không thấy, nhìn một chút đang đợi Ngọc Thạch chủ nhân, Chu Vũ chỉ vào Ngọc Thạch mặt ngoài tiếp tục nói, "Đại ca ngươi hẳn phải biết Tân Hậu Giang Ngọc chứ?" Nó to lớn nhất khuyết điểm chính là thủy cùng để đều so với lão hậu Giang Ngọc phải kém trên rất nhiều, dù cho là đồng dạng địa sát thái, ở chế tác thành thành phẩm đánh bóng sau khi, ánh sáng trình độ cũng sẽ có chỗ không bằng. Hơn nữa ngôi khối đá này đã sắt xong, ở bên ngoài là một điểm lục cũng không nhìn thấy, phòng trứng bên trong là sẽ không có vật gì. Nhưng mà ta liền yêu thích kích thích cũng muốn đánh cược một lần, 1.500 đồng tiền, ngươi nếu như đồng ý chúng ta liền một tay giao tiền một tay giao hóa, nếu như không muốn ta liền đi người. Chương 673, đánh bạc hai. Vị này anh chàng đều bị Chu Vũ nói bời dối, cảm tình cái này dương cương đẹp trai tiểu tử còn là một trong nghề a, bất quá 1.500 đồng tiền cũng không tính thiếu. Vừa nãy cái kia mấy cái hắc tâm giá hỏa 800 đồng tiền cũng không muốn đây. Liền mau mau gật gật đầu đem khối này nguyên thạch chuyển nhượng cho Chu Vũ. Sau đó Chu Vũ ôm khoát nha thỏ ở thạch chồng bên trong truyền động, vận may cũng không tệ lắm, ở này chồng trong tảng đá khoát nha thỏ tổng cộng đại kích động 2 lần, tiểu kích động 5 lần, Chu Vũ đem những này nguyên thạch bản đi ra, đồng thời cũng tìm ba khối không có phỉ thúy tảng đá đặt ở cùng một chỗ. Vào lúc này Chu đại bưu ca mấy cái cùng Tôn Đạo đám người các loại chờ đi vào. Tổng cộng 80 ngàn nguyên thạch giao dịch, mọi người cũng lười khuyên can Chu Vũ, vì lẽ đó không dùng 10 phút lần này, nguyên thạch liền giao dịch xong. Ở Chu Vũ đại độc hạ, đám người vây xem bên trong lại có mấy người đi vào mua đi mấy khối nguyên thạch, nhưng là cùng Chu Vũ như thế đều không có ở đây giải thích, mà là mang theo mua được nguyên thạch đi ra. Chu Đại Bưu, Chu Hổ cùng lão Tảo cùng với Tôn Đào những người này, mỗi người ôm cùng nơi tảng đá hí ha hí hưởng theo sát Chu Vũ hướng phía trước đi tới, Chu Hổ hiện tại đỏ ngầu cả mắt. Vội vàng quay về Chu Vũ nói rằng: "Ta nói nhị cậu ca, ta cũng đừng đi bộ, vẫn là tìm một chỗ đem tảng đá mở ra quá đã nghiền chứ." "Ta nhỏ cái thiên lão mẹ ơi, nói không chắc ta ngày hôm nay vận may tốt còn có thể khai ra phỉ thúy đây." "Ai o o không xong rồi, không xong rồi, tiểu tiểu a, mau mau lại đây giúp lão công che miệng, này trái tim nhỏ kích động đều muốn nổ tới." Bên cạnh tiểu tiểu cười duyên rất khuyết đại địa dùng hai tay chặt chẽ đem Chu Hồ miệng cũng bưng kín, suýt chút nữa không đem tiểu tử này cho biết tử. Mọi người lại là một trận cười to không nớt. Tôn Đào lúc này cũng ôm nhanh tảng đá vui vẻ như địa đi tới chú Vũ trước mặt cười nói Ông chủ, ta xem tam láo bản nói đúng, nếu không sớm tìm một chô đem tảng đá cho giải trứ. Bằng không hôm nay cái buổi tối chúng ta là không ngủ được. Trước đây xem TV xem tiểu thuyết đều cảm thấy giải thạch đặc kích thích. Hiện tại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ càng là kích động không chịu nổi. Người xem một chút các anh em hưng phấn đều sắp học sói chú Kê ơ. Chú Vũ bất cười. Tu đại ca nhưng là một cái vô cùng thận trọng nam nhân, chính mình nhưng cho tới bây giờ không thấy hắn hưng phấn như thế quá. Xem ra đều là đánh bạc gây ra họa a. Liền xoay người hỏi bên người Ngô sư phụ nói: "Ngô đại ca, xung quanh đây có chuyên môn cắt đá địa phương sao?" Điểm nhỏ không liên quan, người càng ít càng tốt. Nhìn Chu Vũ cẩn thận từng ly từng tí một điều thật giống những này hàng thô nhất định có thể cắt ra phỉ thúy giống như, Ngô sư phụ vừa mới bắt đầu cảm thấy buồn cười trong lòng có chút không phản đối. Thế nhưng vừa nghĩ muốn Chu Vũ mới vừa nói đến những câu nói kia thật giống người trẻ tuổi này còn có có chút tài năng, liền ngoài miệng nói rằng: "Nơi như thế này có chính là, Chu lão bản ngươi nếu như yên tâm liền đến nhà ta trong cửa hàng được rồi, tuy rằng lão bà ta buôn bán chính là đồ trang sức nhỏ, thế nhưng vì để người vạn nhất trong cửa hàng còn chuẩn bị một đại giải thạch cơ." Chúng ta tiến vào trong cửa hàng sau khi đem cửa lớn đóng xuống, ai cũng đừng nghĩ đi vào, bảo hiểm vô cùng. Nghe xong lời này mọi người đều sướng đến phát rồ rồi. Cho dù du hương rất dài thành thành cùng tiểu tiểu cũng là hưng phấn không thôi, trong truyền thuyết đánh bạc a, ai không muốn đi xem. Vì lẽ đó mọi người đều hào hứng trở lại lão nhai ở ngoài lên lão Ngô diện bao xa một đường nên ngang rồi đi. Ngô sư phụ ra cái tiệm này, lát thành mở ở Dương Mỹ thạch tài trung tâm bên cạnh. Vị trí tương đối khá. Cư hắn đem ở Dương Mỹ phẩm là có đại ngọc thạch hoạt động hầu như đều ở cái này trung tâm bên trong cử hành. Còn ngày mai triển lãm sẽ tự nhiên cũng ở nơi đây. Đây là một cái có thể có hơn 30 bình điểm diện. Phía trước là môn mặt, mặt sau có một cái không lớn tiểu viện. Mọi người sau khi đi vào ngô sư phụ đem trong sân đèn treo mở ra, khoan hay nói, cái kia độ sáng so với trong ti vi diễn quỷ đèn pha còn lượng. Dùng để cắt đá là thửa sức. Ngô sư phụ tới trước trong phòng lấy một chậu thanh thủy, sau đó lại đem ra vài tờ giấy giáp, cuối cùng đem giải thạch cơ nguồn điện cũng cho xuyên vào. Chuẩn bị công tác đã sắp xếp, bên này có người vì cái thứ nhất giải thạch đều đánh lên. Cuối cùng Hồ Tử từng thanh lão Tào thôi qua một bên nhi, vội vàng đem trong tay ôm một khối mao muốn liêu phóng tới giải thạch cơ trên. "Mẹ nhà nó, tam lưu tử ngươi quá không phải là người, không biết muốn kính giả yêu trẻ sao? Tảng đá kia nếu không là nhị cậu tử lão tử ta nguyền rủa ngươi trắng toát một đám lớn." Lao Tào tức đến nổ phổi điệu nói rằng, "Thiệt, ngươi coi tảng đá kia là ngươi cái mông to đây, còn trắng toát một đám lớn." "Lao Tào a lão Tào, lẽ nào ngươi không biết ta ta từ trước đến giờ mệnh được?" Tối đá này nhất định sẽ ra phỉ thú, ngươi liền nhìn được rồi." Nói xong cũng đè xuống lưỡi dao muốn đến cái áp đắt. Động tác này nhưng là đem Chu Vũ cho dọa sợ, còn phải nói Chu Hổ tiểu tử này mạnh tốt. Tảng đá kia chính là khoát nha thọ phản ứng cùng với kịch liệt một khối, thật nếu như bị tiểu tử này thiết phí đi chính mình còn không đến cấp tử. Liên Chu Vũ mau chóng tới đem tiểu tử này cho ngăn lại, nói uy hiếp nói, "Hổ tử, không có ngươi như thế làm được, khô đến a." thật muốn là bên trong có đáng giá phỉ thúy không phải một thoáng liền cắt hỏng sao? Ta có thể cùng ngươi nói, thật muốn là cắt hỏng ngươi có thể chiếm được bồi ta tiền. Ta đi, nhị cẩu ca ngươi tư cách này ra sắc mặt càng ngày càng rõ ràng, còn muốn ta thưởng tiền. Cái kia hay là thôi đi, thật muốn bồi phòng trừng bán đứng ta cũng không đền nổi. Ai, vẫn là đàng hoàng địa sát thịt đi. Sau đó Chu Hổ liền lấy tới một tấm dây giáp tàn nhẫn mà trồi lên. Đợi được tảng lớn đá vụn rất xuống sau vì ở bên cạnh tiền phi mau mau dùng thanh thủy rửa một chút, thế nhưng lệnh mọi người tiếp núi chính là căn bản liền chưa thấy lục. Chu Hổ lập tức liền nhiên nhi, nguyên bản hùng tâm vạn trượng cũng biến mất không thấy hình bóng. Lão Tào nhìn thấy ra hỏa này, lui lập tức đem hắn dụa đến bên cạnh thay đổi cái vị trí lại bắt đầu sát lên. Thế nhưng lão Tào sát thạch vẫn không thể nào cho mọi người mang đến kích động, sát xong ở bề ngoài như trước là trắng toát một mảnh. Chu Vũ vừa nhìn như thế cả không được. Tổng cộng mười mấy tảng đá ni này còn không đến cho tới Hưng Đông. Thoại bảo ngày mai còn có đại buôn bán chờ ở đợi mình đây. Liền mau tới trước đem lão tảo cũng lôi qua một bên, quay về chính ở bên cạnh vẻ mặt đau khổ Chu Hổ nói rằng: "Hổ tử, chúng ta cũng không quá quan tâm hiệu sắt thạch, vẫn là trực tiếp cắt đá đi, bất quá ngàn vạn không thể cắt từ giữa, muốn từ bên cạnh từ từ thiết." "Được rồi, nhị cẩu ca ngươi rốt cục trở về a, đây mới là đàn ông hẳn là làm được, khô đến sự tình a sống lại Lạc Vũ chương mới nhất." Nói xong gia hỏa này liền chạy tới ôm lấy tảng đá liền cố định đang tách đá trên phi cơ, hào hào bắt đầu cắt đá. Âm một tiếng, nguyên thạch bị Chu Hổ cắt đứt một tầng biểu bì, tiền phi cùng Chu Đại Bưu mau mau dùng thanh thủy đem cắt chém diện rửa sạch sẽ, những người khác cũng tụ lại đây tranh tương quan sát, thế nhưng khi thấy rõ ràng một sát na, tất cả mọi người đều há to miệng thật lâu không thể khép kín. Mẹ nhà nó, này sẽ không chính là trong truyền thuyết Phỉ Thủy chứ? Thật sự là quá tốt nhìn, tại sao có thể lục thành như vậy đây? Ai u các ngươi khỏe xinh nhìn, không riêng lục đẹp đẽ, sao một nhìn qua rồi cùng thủy tinh giống như. Đây cũng quá thấu chứ? Thiên phi bưng chậu nước run run rẩy rẩy điệu nói rằng. Lão sư phụ tàn nhẫn mà lau hai lần con mắt, lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Bang này người trẻ tuổi vận may cũng hơi bị quá tốt rồi chứ. Chỉ là đầu một tảng đá liền có thể cắt ra bang loại phỉ thúy. Hơn nữa nhìn cái kia mặt ngoài lục trình độ hầu như đều muốn mãn tái rồi, không cần nhiều. Này nếu có thể lại tiến vào trong đi cái mấy xe mở liền có thể bán ra cái giá trên trời. Hơn nữa nếu như số may đến tăng cao trong lời nói nếu như có thể đi ra một bộ phận địa vương lục vậy thì càng ghê gớm, bang này tiểu thanh niên cả đời phàm ăn cũng thừa sức. Chu hổ cũng há to miệng đầy mặt khó mà tin nổi, sau đó liền bắt đầu cười ha ha, cười đến được kêu là một cái đắc ý cùng hung hăng A. Tiểu tử này nhưng là ở tỉnh Thành Ngọc Thạch trong cửa hàng từng thấy phỉ thúy vật trang sức giá tiền. Mắt nhìn mình cũng cắt ra tới loại kia tính chất rất cao Phỉ Thú vậy còn có thể nhịn được kích động trong lòng. Gia Hỏa này sau khi cười xong đem tảng đá thay đổi một cái phương vị, sau đó hướng trên tay nhỏ bãi nước bọt vừa muốn kế tục tiếp. Động tác này nhưng là đem Ngô sư phụ sợ đến hồn bay lên trời, ở bên cạnh la lớn, Tiểu Chu la bản, dừng tay, ngàn vạn muốn dừng tay A Phỉ Thú không phải là như thế giải, ngươi lối ra này lộ ra chính là băng loại mãn lục, hơn nữa màu sắc có ánh long lanh. làm không cẩn thận lại tiến vào trong, có thể chính là đế vương lục, quý giá như vậy ngọc thạch chính là trà đạp một điểm đều là phạm tội a. Chu Vũ vừa nãy cũng là vui mừng có chút choáng váng, nghe xong Ngô sư phụ sau khi cũng tỉnh qua ý vị đến, vội vàng đem hổ tử ngăn cản, đồng thời đem khối này nguyên thạch từ giải thạch cơ trên nắm đi. Ngô sư phụ vào lúc này cũng chen chúc tới, nhìn chằm chằm Chu Vũ trong tay khối này nguyên thạch mắt cũng không chớp đi nhìn một lúc, sau đó mới cảm khái nói, "Tiểu Chu lão bản, Người này vận may thật là không có pháp nhi so với a, ta hiện tại đều có chút đấu kỵ các ngươi. Tổng cộng mới bỏ ra 80 ngàn khối mua mười mấy tảng đá, con này một cái liền giải ra quý giá như vậy phỉ thú, những khác ta không dám nói, nhưng liền hiện tại lộ ra cái này mặt cắt, ngươi nếu như nắm đi ra bên ngoài, 2 triệu bảo đảm không ít người muốn cướp. Ta đi, láo ngô a, liền hiện tại khối đá này liền có thể bán được 2 triệu. Đây thực sự là một vốn bốn lời a. Lao Tảo chạy khẩu nói một chút nói Ha ha, nếu là ta 2 triệu chỉ định là không bán. Ta nói nhưng là 2 triệu ăn ngồi. Nếu như này Phỉ Thúy Xu thế nếu có thể hướng vào phía trong đi tới cái mấy cm, đừng nói 2 triệu, chính là 4,5 triệu cũng là không thành vấn đề. Đương nhiên nếu như các ngươi vận may ngập trời bên trong trở ra một đoạn đế vương lục, bán trên 20 triệu cũng là có khả năng. Lão sư vừa dứt lời, liền nghe rầm một tiếng, ngay sau đó là gào gào tiếng kêu thảm thiết. Mọi người quay đầu nhìn lại, Liền thấy lão tảo chính một bên nhảy chân một bên dùng hai tay xoa chân phải mặt núi. Mọi người là to nhỏ không lứt, nguyên lai hàng này mới vừa rồi bị nô sư phụ dọa đến, ngây người công phu trong tay ôm khối này nguyên thạch tạp đến chân trên mặt. Vào lúc này lão tảo cũng không cố trên đau, một bên nhảy một bên không thể tin tưởng hỏi, ta nói lao ngu à, liền khối đá này thật có ngươi nói tới như vậy quỷ quái. Nô sư phụ cười ha ha nói, "Tào lão bản, ngươi còn đừng không tin, chuyện này vẫn đúng là liền quỷ quái như thế." Đánh bạc này nghề ngươi nếu như đụng với vận may lớn thời gian trong chớp mắt một người nghèo rất mỏng tươi liền có thể biến thành ngàn vạn phú ông, trước đây chuyện này cũng không phải là không có quá. Sau khi nói xong, Ngô sư phụ xoay người quay về Chu Vũ nói rằng, "Ta nói tiểu Chu lão bản, khối này nguyên thạch ngươi đến cùng muốn nên xử lý như thế nào? Là trực tiếp liền như vậy bán đi vẫn là kế tục giải thạch? Nếu như bạn đi ta liền không nói cái gì, thế nhưng ngươi nếu như muốn kế tục cậy xuống đi như thế làm nhưng là nguy hiểm." Ta kiến nghị ngươi hãy tìm người chuyên nghiệp đến đến giải, như vậy có thể bảo hiểm chút. Chương 674, băng đủ loại phỉ thúy xanh. Chú Vũ gật gật đầu, cái này nô sư phụ là cái thực sự người à, đây là chân tâm vì chính mình suy nghĩ. Liên nói rằng, nô sư phụ, những tảng đá này ta đều không bán đấu giá đi, như vậy đi, người đối với nơi này quen thuộc, không biết có thể hay không cho chúng ta tìm cái chuyên nghiệp điểm sư phụ lại đây giúp đỡ. Nhân công này phí dây bản, bảo đảm sẽ làm hắn thoả mãn. Lão sư phụ gật gật đầu, cũng không khách khí, đối với hắn mà nói nếu như quý giá như vậy nguyên thạch thiết đồ chính là to lớn nhất phạm tội, liền mau mau lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Cũng may hiện tại cũng là trừng 7 giờ tối, phía nam người lại quen thuộc ngủ trễ, không bao lâu bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, lão sư phụ đi ra ngoài mở cửa lĩnh một người đi tới trong sân. Người này hơn 50 tuổi, ăn mặc đại áo lót đại quần gục, sắc mặt trầm ổn, hai mắt lấp lánh có thần. Lão sư phụ quay về chu Vũ nói rằng Tiểu Chu lão bản, vị này chính là ta biểu huynh họ Triệu, là chúng ta người này tự sư, am hiểu phỉ thú điêu khắc, ở chúng ta nơi này là đại có danh tiếng. Đương nhiên hắn giải thạch tay nghề cũng là bất phàm. Điều này cũng làm cho là ta tìm hắn, nếu không ngươi cho bao nhiêu tiền nhân gia cũng sẽ không tới. Ai u thực sự là phiền phức Triệu sư phụ, này đại buổi tối đem ngài gọi tới thực sự là thật không tiện a, tiếc rằng mấy người chúng ta cũng sẽ không giải thạch, nếu không cũng không dám phiền phức ngài a. Chu Vũ nói chuyện ngữ khí đó là tương đương khách khí, hắn nhưng là biết có thể đạt đến tượng sư tên gọi người đều sẽ không thiếu tiền, lại không biết vì mấy cái món tiền nhỏ mà cho người khác giải thích. Người kia gật gật đầu, đối với Chu Vũ khiêm tốn vẫn là được lợi vô cùng. Cười ha hả mở miệng nói rằng, "Được rồi, tiểu tử không cần khách khí với ta rồi. Nghe huynh đệ ta nói các ngươi những người này tuy rằng có tiền thế nhưng có điểm cũng không có trẻ tuổi người thói hư tật xấu, hơn nữa nói chuyện hiền hòa làm việc địa đạo." Như bây giờ người trẻ tuổi có thể khó tìm a. Hơn nữa ta còn nghe nói các ngươi lần đầu đánh bạc liền lấy khối gê và ấm da hỏa. Cái này gọi là cái gì? Người tốt có vận may a tiểu tử, lão già trước tiên chúc mừng các ngươi rồi. Chu Vũ mau mau lại khiêm tốn vài câu, sau đó đem vị này ngọc thạch điêu khắc đại thợ thủ công cho mang tới giải thạch cơ trước mặt. Nhìn trên đất món hàng thô này, vị này Triệu sư phụ cũng là không nhịn được hốt khẩu hơi lạnh. Trong lòng suy nghĩ đạo những người trẻ tuổi này cũng thật là số may a. Tiểu tử, các ngươi thực sự là số may a, như vậy tặng đá ta nhưng là đã lâu cũng không thấy. Ta và các ngươi lời nói trong lòng nói a, quý trọng như vậy tặng đá muốn ta giải ta này trong lòng cũng run cầm cập đây, vạn nhất nếu như giải hỏng rồi ta có thể không đền nổi a. Chu Vũ cười ha ha quay về hắn nói rằng, Triệu sư phụ ngài có thể lại đây chúng ta liền vô cùng cảm kích. Lại nói ngài như thế nào đi nữa cắt hỏng cũng so với chúng ta một chữ cũng không biết cường chứ. Cho nên nói ngài cứ việc tiếp. Kết thể hậu quả đều do tự chúng ta phụ trách. Hơn nữa ngài phí dịch vụ chúng ta cũng sẽ không thiếu trò. Đạt được, liên hướng về ngươi lời nói này phí dịch vụ cái gì liền không muốn nói ra, lại nói có thể tự mình động thủ giải quý giá như vậy hàng thô cũng là ta phúc phận. Như vậy đi, ta chỉ có một yêu cầu, nếu như món hàng thô này bên trong giải ra phỉ thúy các ngươi muốn điêu khắc nhất định phải tìm ta. Ta tay nghề này tuy rằng cùng những đại sư kia so với có chút chiến lệnh, thế nhưng tuyệt địa sẽ không trả đạp ngươi chất ngọc. Nếu như điêu không tốt ta đưa lại ngươi tiền, ngươi thấy được không? Vị này Triệu sư phụ làm thịt cả đời ngọc thạch điêu khắc, cho tới bây giờ không điêu quá pha lên loại đế vương lục liêu, cho dù mặt ngoài tầng này băng loại mãn lục cũng chỉ là điêu quá một hồi mà thôi. Bởi nghề nghiệp nguyên nhân vì lẽ đó vào lúc này hắn cũng là thấy hàng lạ sáng mắt. Tốt như vậy Phỉ Thúy chính là không cần tiền chính mình cũng đồng ý điêu a. Chu Vũ đều sắc vui vẻ chết rồi, nữ thần may mắn tuyệt đối cùng mình có thân thích, nếu không sao muốn cái gì liền đến cái gì đây. Vốn là những này phỉ thú chính mình hiện tại liền không dự định bán đi, muốn ở bên trong tìm ra tốt nhất cho Thanh Thanh cùng mẹ mỡ các loại, chờ mấy cái nữ tính trưởng bối điêu mấy cái vật trang sức, nếu chính mình có khoát nha thỏ này nguyên liệu hẳn là không thiếu, liền khuyết trên đẳng cấp điêu khắc nhân viên, không nghĩ tới hiện tại liền tìm đến một cái. Vận may này có muốn hay không tốt như vậy a? Đối với vị này Triệu sư phụ đề nghị cho Vũ đương nhiên là một lời đáp ứng luôn. Sau đó Triệu sư phụ liền đem trên đất hằng thô ôm ở sân trong đó trên bàn tỉ mỉ mà xem lên, dùng hoạt thạch bút đơn giản tìm vài đạo, cuối cùng tự mình động thủ đem hằng thô cố định đang tách đá trên phi cơ. Theo giải thạch cơ sàn sạt vang vọng đá vụn bay tán loạn, chỉ chốc lát hằng thô liền bị Triệu sư phụ cắt đứt có thể có 1 phần tư. Vào lúc này tất cả mọi người đều sốt sáng mà vây quanh, lão tảo cùng hổ tử nâng cái chậu nước liên tiếp địa hướng về mặt cắt trên lâm thủy. Tiền vi cùng hai cái huynh đệ càng là gấp đến độ ở bên cạnh dùng sức nhi điệu dùng miệng thổi sấu bụng mâu thân cửa hàng bánh bao toàn văn xem. Mặt cắt hình dáng từ từ lộ ra, Chu Vũ những người này cũng giống như thấy quỷ giống như nhìn vị này Triệu sư phụ. Khá lắm, tuy rằng cắt đứt một phần tư trái phải, thế nhưng khối này còn lại đại tảng đá trên thành lình lình lộ ra một kia trong suốt màu xanh lục. Mà cắt đứt cái kia một hòn đá nhỏ trên thì lại chẳng có cái gì cả. Này nhãn lực thủ pháp này quả thực không thể chê. Thật sự là thần. Cùng Chu Vũ những người này vẻ mặt không giống, Triệu sư phụ căn bản không để ý những này, thật giống rất bình thường như thế, chỉ là nhìn về phía món hàng thô này trong ánh mắt tiết lộ ra một tia hưng phấn. Vào lúc này hắn cũng không nói lời nào, lại tiếp tục bắt đầu cắt đá. Lúc này mọi người nhưng là biết rồi này cắt đá vẫn đúng là không phải cái ung dung việc. Tuy nhưng đã là buổi tối, thế nhưng nơi này dù sao cũng là phía nam, hơn nữa còn là ở mùa hè, vì lẽ đó hơn 1 giờ sau tất cả mọi người đều đổ mồ hôi. Mà tập trung tinh thần chính đang cắt đá triệu sư phụ càng là mồ hôi đầm địa. Chơi không phụ người có lòng, lại quá hơn 10 phút sau món hàng thô này rốt cục thiết xong, một đại tảng đá cuối cùng chỉ còn giữ lại to bằng nắm tay một khối. Thế nhưng khối đá này ở ánh đèn chiếu xuống màu xanh biết dạt dảo thông thấu cực kỳ, cảm giác đặc biệt nhu hòa say lòng người. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu rốt cục không nhịn được trong lòng yêu thích tỉnh, Hoan Hô chạy tới phụng ở trong tay tỉ mỉ mà suy nghĩ. Tam lão bản có điểm đáng tiếc ha. ta còn tưởng rằng có thể khai ra đỉnh lao một khối to phỉ thúy đây, không nghĩ tới còn không quả đấm của ta miệng lớn tiền phi ở vừa có chút tiếc hận điệu nói rằng, Chu Hổ đại mắt trợn trắng lên tức giận nói rằng, ta nói món tiền nhỏ từ ngươi là không phải đem cơm đều ăn được trong đầu. Sao có thể nói ra nếu như vậy? Ngươi coi đồ chơi này là rau cải chăng a? Ta có thể cùng ngươi nói, lúc trước ta cùng nhị cậu ca ở tỉnh thành nhìn thấy một cái như vậy điếu truy phải mười mấy vạn, ngươi nói này lớn như vậy một khối đến bán bao nhiêu tiền? Không đề cập tới tiền phi những người kia bị dọa đến lẻ lưới, lúc này giật xong tay Triệu sư phụ cười ha hả quay về Chu Vũ nói rằng: "Tiểu Chu à, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng cũng coi như là hoàn hảo vô khuyết đem khối phỉ thúy này cho ngươi cắt ra tới. Ngươi khối phỉ thúy này nhưng là gê vô a, loại thủy thông thấu, tuyệt đối đạt đến băng loại, thậm chí vô hạn tiếp cận pha lê loại, hơn nữa hiếm thấy nhất lại vẫn là mã lục, tổng hợp hai người này là điểm, khối phỉ thúy này miễn cưỡng cũng có thể được xưng là là pha lê loại đế vương lục." Tốt như vậy Phỉ Thúy ta làm này hành nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Còn có à, vừa nãy tiểu tử kia nói không sai, uy giá như vậy Phỉ Thúy làm ra điếu truy thế nào cũng đến mười mấy vạn, hơn nữa những kia điếu truy nói là đế vương lục, nhưng là nào có nhiều như vậy đế vương lục a. Phần lớn có thể đạt đến băng loại mãn lục coi như là không sai. Vì lẽ đó a ngươi khối Phỉ Thúy này ta tính toán ít nhất cũng có thể bán trên 5 triệu, nếu như gặp phải ham muốn Phỉ Thúy ông chủ lớn, chính là 7 triệu cũng có thể bán trên. Ai ưu triệu sư phụ, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Bất quá khối phỉ thúy này ta không dự định bán đi, vẫn chờ ngài giúp ta điều một ít sức kiện đây. Ha ha ha, không thành vấn đề không thành vấn đề, công việc này ta nhận. Triệu sư phụ mặt mày hớn hở địa nói rằng. Đúng rồi triệu sư phụ, người xem xem nơi này còn có nhiều như vậy nguyên thạch, ta nguyên bản đều muốn mở ra nhìn, thế nhưng luôn phiền phức ngài ta cũng băn khoăn, hơn nữa thời gian này cũng không kịp, người xem còn có cái gì biện pháp tốt sao. Chù vũ hỏi tiếp. Này có cái gì khó? Ngươi chờ, ta lại cho ngươi tìm hai cái chuyên nghiệp giải thạch, để bọn họ ở mang hai bộ giải thạch cơ đến không phải xong việc như sao. Nói xong cũng lấy điện thoại ra đánh lên. Cái này có chút oi bức đêm hè nhất định phải định ở ngôn sư phụ cùng Triệu sư phụ lão ca lương trong đầu. Khi làm, khối thứ nhất mãn lục băng loại phỉ thủy thiết sau khi đi ra, ở phía sau đến bằng hữu dưới sự giúp đỡ. Chu Vũ những tảng đá này lại cắt ra hai khối băng loại cùng mấy khối phụ dung loại cùng với xanh lá cây loại phỉ thú, chỉ có trong đó ba khối cái gì cũng không cắt ra. Nhất làm cho người cảm thấy khó mà tin nổi chính là khối này Chu Vũ dùng 1.500 đồng tiền mua lại khối này, đánh cược đồ hàng thô cũng cắt ra băng loại mã lục. Khi, làm, nô sư phụ đem những này xem là cố sự nói cho mình biểu hình nghe sau khi, Triệu sư phụ kinh ngạc còn tưởng rằng Chu Vũ là vua phỉ thú chuyển thế đây. Chương 675 làm phiếu đại một. Thiết xong hàng đồ sau mọi người cùng Triệu sư phụ cáo biệt, nói xong rồi ngày mai cùng đi Ngọc Thạch thị trường đi dạo, sau đó liền công lấy cắt ra đến Phỉ Thúy lên Ngô sư phụ xe trở lại khách sạn. Bởi cắt ra Phỉ Thúy thực sự là quá quý giá, vì lẽ đó Ngô sư phụ trước khi đi là ngàn dặn dò vạn dặn muốn Chu Vũ nhất định không thể buông lòng cảnh giác, chính là lúc ngủ cũng đến phái hai người bảo vệ. Chu Vũ vạn phần cảm tạ địa đưa đi Ngô sư phụ, sau đó rồi cùng mọi người về đi đến phòng. Còn an bảo vệ vấn đề chú vũ vẫn đúng là sẽ không cái gì lo lắng, thoại nói mình mười mấy người này vũ lực trị đó là cây gậy, trừ phi hơn một trăm người mang theo đào thương đến đánh cướp, vàng không vẫn đúng là liền không dễ xài bạo lực quân cơ toàn văn xem. Bởi thực sự là quá hương phấn, mọi người sau khi đánh răng rửa mặt xong cũng vô tâm tư ngủ, đều chạy đến chú vũ trong phòng xem ngọc thạch. Còn thanh thanh cùng tiểu tiểu bởi vì cô gái, nay đại buổi tối cũng không tiện cùng một bọn đàn ông cùng nhau. Liên ở tiểu tiểu cổ động dưới thênh thênh đỏ mặt lại đây bế một khối mãn lục băng loại cùng một khối phụ dung loại trở về phòng cùng tiểu tiểu thưởng thức đi tới. Còn lại những người này túm năm tụm ba địa vây quanh từng khối từng khối ngọc thạch trận to hai mắt thưởng thức, trong miệng không cho ở phát sinh trả trả âm thanh. Nhìn một chút Chu Hổ đột nhiên bắt đầu cười ha hả, lần này nhưng làm mọi người giở sợ. Tam lưu tử, tiểu tử ngươi sao lại động kinh? Sẽ không là để mấy khối phỉ thúy kích thích thấy ngu chưa? Thiết, lão tào ngươi biết cái gì? Ta đây là nghĩ tới Tiểu Minh ca. Lúc trước đứa kia lợi thể son sắt địa nói với ta hắn là đánh bạc chuyên gia, ở Dương Mị có đánh bạc tiểu vương tử tiếng khen. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, cảm tình gia hỏa này giống như ngươi, chính là cái giấm á bị người lừa mấy triệu không nói, ngươi xem một chút hắn cho chúng ta những kia dây chuyền cái gì đều là cái gì phỉ thú. Ta xem còn không đuổi kịp những này phỉ thú bên trong loại kém nhất. Chu Hổ đem lão tạo cùng Lý Minh cùng nơi bẩn thỉu một lần. Nhìn thấy Lao Tảo không cam lòng còn muốn cùng cùng mình bài xả bài xả, Chu Hổ lại khinh thường nói, "Ta nói Lao Tảo, hiện tại ta cũng không có thời gian cùng ngươi múa mép khư môi, ta đến mau mau cho Tiểu Minh ca gọi điện thoại." Nghĩ tới hắn lúc trước cùng ta khoác lác dáng vẻ ta liền đê khí, hắn là cái giám gì đánh bạc tiểu vương tử à? Ta xem ta nhị cẩu ca mới là. Nói xong Chu Hổ lập tức bấm Lý Minh điện thoại. "Tiểu Minh ca, ta là Hổ Tử a. Vì sao muộn như vậy gọi điện thoại cho ngươi? Nhớ ngươi" Ta phi. Ta là đánh giả tới. Ai u điện thoại một đầu khác Lý Minh bị chú hổ này thông bẩn thiệu ưu, thắt cổ tâm đều có. Bất quá nghe nói chú vũ lần đầu đánh bạc liền cắt ra vài khối quý giá phỉ thúy ra hỏa này cũng là kích động không thôi. Tuy rằng bị người ta hám hại một hồi. Thế nhưng Lý Minh ở phương diện này vẫn có một ít trình độ. Biết có thể đánh cực đến một khối mãn lục pha ly trùng phỉ thúy có cỡ nào không dễ. Mà chú vũ lập tức liền đánh cực đến vài khối hơn nữa còn có lượng lớn những khác loại thủy phỉ th Không thể kìm được Lý Minh không bội phục. Bị Chu Hổ tàn nhẫn mà bẩn thỉu một phen sau, Lý Minh càng làm điện thoại đánh cho Chu Vũ. "Nhị ca, ngươi không chân chính a, vì sao đến Dương Mi đánh bạc không mang theo ta? Ta tốt xấu cùng theo ngươi triêm triêm vận may a." "Bất quá nhị ca, ta cùng ngươi lời nói trong lòng nói, ngươi lúc này thực sự là đi cậu vận a, đầu một hồi đánh bạc liền có thể đánh cược đến quý giá như vậy, phỉ thúy ta chỉ có thể nói phục rồi." "Đúng rồi." Nghe hổ tử nói ngươi ngày mai còn muốn đi triển lãm hội hiện trường đại lãm một cái. Ta nghe xong bắp chân đều run lên A. Nhị ca. Đánh bạc không phải như thế ngọn nhì. Ngày hôm nay ngươi số may không có nghĩa là ngươi ngày mai vận may cũng tốt A. Bất quá ta biết ngươi là một con so với hổ tử còn quật lửa. Vì lẽ đó liền không dự định khuyên căn ngươi. Như vậy ha, ngươi ngày mai đến Ngọc Thạch thị trường giao dịch thời điểm tìm một người tên là Cao Thúc Người. Hắn ở nơi đó là nhà giàu, trong tay Ngọc Thạch cũng không tồi. Quay đầu lại ta đem điện thoại của hắn phân phát ngươi, tốt xấu cũng có thể chiếu cố ngươi một thoáng. Chu Vũ cười nghe Lý Minh ở trong điện thoại cầu nhầu, đơn giản chính là muốn hắn ngày mai cẩn thận một chút, không thể đầu óc tỏa nhiệt đi đánh bạc, xong sau liền đem vị kia cao tốc điện thoại phát ra lại đây. Cúp điện thoại xong sau mắt thấy đều hơn 11 giờ, những người này còn ở nơi đó nhìn vị Thúy, Chu Vũ trêu ghẹo nói, ta nói, các ngươi như thế yêu thích thẳng thắn buổi tối ôm nó ngủ đạt được. Không nghĩ tới lời nói này xong, Dĩ nhiên có mấy tên khá chấp nhận địa gật gật đầu, liền tối hôm đó những này phỉ thúy ngay khi tràn ngập nam tính khí tức trong chăn ngủ một đêm. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng mọi người liền đứng dậy, nô sư phụ đã sớm ở khách sạn cửa các loại chờ, đại gia. Mọi người lên xe tìm một chỗ ăn bữa sáng, nhân hậu Chu Vũ liền đánh tới cao tốc điện thoại. Trong điện thoại vị kia gọi cao tốc người đối với Chu Vũ rất là khách khí. Cùng hắn nói vị trí của mình, đám người tới cho dù tốt tốt tấm sự. Lái xe Ngô sư phụ nghe xong Chu Vũ điện thoại bất cấm kinh ngạc nói: "Tiểu Chu lão bản, ngươi vừa nãy gọi điện thoại vị kia sẽ không là cao lão bản chứ?" "Hừ, người kia là họ Cao, làm Ngọc Thạch chuyện làm ăn, nghe nói làm được rất lớn." Chu Vũ hồi đáp: "Ai u tiểu Chu lão bản a, không nghĩ tới ngươi cũng là cái người có lai lịch lớn, thật là nhìn không ra đến a." "Ồ." "Ngô sư phụ, lời này là sao nói? Ta làm sao càng nghe càng bị hồ đồ rồi." "Ha ha." Ta không biết ngươi là tại sao biết Cao lão bản, bất quá người này ở chúng ta nơi này đó là ngồi chắc đầu một cái ghế gặp. Cao lão bản đã làm mấy chục năm ngọc thạch chuyện làm ăn, ngoại trừ bán ngọc thạch hàng thô ở ngoài, còn có giải thạch tráng cùng ngọc thạch gia công tráng, chuyện làm ăn kia làm được lâu đại rồi. Ngô sư phụ vừa lái xe một bên giải thích. Ngọc thạch gia công xưởng. Bên cạnh Chu Hổ không hiểu hỏi. Không sai, chính là ngọc thạch gia công xưởng. Như vậy buôn bán người bình thường có thể làm không được. chính là đem hàng thô mở ra đến sau đó, gia công thành sản phẩm, sau đó mới bán ra, chính là chúng ta ở Ngọc Khí Phố nhìn thấy những ngọc thạch kia vật trang sức cùng trang sức. Lão sư phụ Kiên nhẫn giải thích. Mọi người đồng loạt hốt khẩu hơi lạnh, đây mới gọi là món làm ăn lớn a, xem ra cao thủ người này không đơn giản a. Muốn nói tới vị cao lão bản địa phương cũng tốt tím, ngay khi ngọc thạch thị trưởng bên cạnh, bởi lộ gần vì lẽ đó chỉ trong chốc lát liền đến. Đây là một cái lưng chừng núi pha. Bốn phía cảnh xuân tươi đẹp cảnh sắc hợp lòng người, xem ra càng như là cái loại nhỏ công viên. Mọi người xuống xe sau khi nhìn chung quanh một chút, Chu Vũ hỏi: "Ngô sư phụ, này liền chỗ? Đây chính là Cao lão bản ngọc thạch trang a?" Nói xong cũng mang theo mọi người trong triệu đi đến. Xuyên qua cửa lớn mọi người mới xuất hiện, cảm tình trong này địa phương vẫn đúng là không nhỏ, trên đất trống đỉnh không ít xe cộ, hơn nữa còn có vài con chó săn lớn quay về mọi người chó sủa inh ỏi không ngớt. "Ngô sư phụ" Điều này cũng không thấy hãng thô a. Tổ tô đúng là có không biết. Chu Vũ không hiểu hỏi. Lão sư phụ cười cật cũng không nói lời nào, ngón tay hướng về đông bắc hướng về chỉ chỉ. Mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, liền thấy cách đó không xa có vỗ một cái đại kỳ cục cửa sắt, hơn nữa nhìn đứng dậy dày nặng cực kỳ. Lao Tào trêu ghẹo nói, mẹ nhà nó, không đến nỗi an như thế vỗ một cái châu bỏ cửa sắt lớn chứ. Đừng nói bình thường mao tắc giặc cỏ, chính là dùng xe tang oanh cũng oanh không nát tan chứ. Lão ca ngươi lời này liền không đúng, nếu như liền phiến cửa sắt lớn đều anh không nát tan vậy còn gọi xe tăng sao? Cứ ta nhìn ra, như vậy cửa sắt lớn chỉ cần một cái kiên răng thức ống phóng đốc kết liền có thể nổ nát. Trong đám người Tôn Đào đảng hoàng trị trọng địa nói rằng: "Mẹ kiếp, không cùng các ngươi những này hết hy vọng mắt nói." Lão Tảo Phiên dưới khinh thường không cam lòng địa nói rằng: "Hắn nhưng là biết Tôn Đào những người này trước đây là làm gì, nếu như cùng nhân gia ở vũ khí phương diện này tranh cãi không phải nghịch đại đao trước mặt quan công sao?" Vì lẽ đó cái này rằng là không thể nhấc. Lúc này Chu Vũ cũng cho cao tốc đánh xong điện thoại, cửa lớn từ bên trong mở ra, một cái hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên đi ra, cười ha hả quay về Chu Vũ nói rằng, ngươi chính là Chu công tử chứ? Hoang nên hoang nên à, Lý công tử tối hôm qua trên gọi điện thoại cho ta, muốn ta cố gắng chiêu đãi ngươi. Nếu tới chỗ của ta hãy cùng đến nhà mình như thế, vừa ý cái gì cao tốc giống nhau cho ngươi bất 8%. Cảm tạ cao tốc, cho ngài thêm phiền phức. Bất quá ngài vẫn là gọi ta tiểu Chu đi, công tử cái từ này ta cũng không đạm đứng nổi. Nghe huynh đệ ta nói ngài nơi này hàng thô là tốt nhất, vì lẽ đó ngày hôm nay đặc biệt đến quấy rầy một phen. Chu Vũ khách khí nói rằng. Nhìn, lý công tử bằng hữu chính là không giống nhau. Bất quá ngươi cũng trớ khách khí với ta, có thể gặp phải như ngươi vậy quý nhân cũng là ta lão cao may mắn. Như vậy đi, ta xem chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề, trước tiên đi xem xem hàng thô đi. Cao lão bản cười nói. Chu Vũ gật gật đầu, mang theo một nhóm lớn nam nữ tiến vào cửa sắt lớn. Chương 676, làm phiếu đại hai. Không nghĩ tới đây còn không chỉ có là này một đạo cửa sắt lớn, mọi người đầy đủ trải qua mấy cánh cửa sau, mới đến một cái có tới hơn 1000 mét vuông đại gian phòng. Gian phòng có chút hôn ám, trên mặt đất chất đầy to to nhỏ nhỏ tầng đá, bên trong có 7, 8 người ở chọn đầy. Tới chỗ này chính là vì chọn hàng thô, vì lẽ đó Chu Vũ cũng không cùng vị này cao thúc khách khí. Nói mấy câu nói sau liền mang theo mọi người đi tới hàng thổ phụ cận. Nơi này quả thực chính là tảng đá thế giới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn khối còn chưa hết, to to nhỏ nhỏ bốn lang lục giác, chia làm khu vực khác nhau tùy ý chất đống. Chu Vũ gần vừa nhìn, đúng là có thể phân rõ ràng, có chút khu vực là toàn đống cược hàng thổ, một chút tay chân đều không nhúc nhích quá, có chút khu vực chất đống nhưng là bán mở cửa sổ hàng thổ, thậm chí có bộ phận là cắt diện. Ở mỗi một chồng hàng thổ bên cạnh, đặt có đèn bàn, thanh thủy cái gì? là dùng để cung cấp xem hóa người chọn sử dụng, bốn phía còn đứng mấy cái cao tốc thủ hạ công nhân, đem người mua vừa ý hàng thô, dùng xe đẩy nhỏ vận chuyển đến đồng thời, ngược lại cũng chu đáo vô cùng. Nhìn một lúc cao tốc lại nhiệt tình đem Chu Vũ Linh đến một đôi hàng thô trước nói rằng, Chu lão đệ, đám này hóa là tối ngày hôm qua vừa tới, ta vốn là dự định ngày hôm nay cho tới bên trong thị trường quầy hàng trên bán, ai thành muốn Lý công tử tối ngày hôm qua liền gọi điện thoại cho ta, vì lẽ đó này Trọng Liêu sẽ không động. chờ ngươi chọn xong ta lại vận đi qua. Chu lão đệ, lần này hàng thô đều là hàng thượng đẳng, tất cả đều là lao kháng liêu, sát thủy cũng không tệ. Còn giá cả sao bởi ngươi là đầu một cái chọn, liền cho ngươi 5000 khối 1 kg đi, nếu như đổi thành người khác ít đi 6000 khối tuyệt đối là không được. Ngươi thấy được không? Ai hú cao thúc, thái hành, rất cảm tạ ngài. Vậy ta chúng ta liền cẩn thận chọn một thoáng, tranh thủ cũng có thể cắt ra hai khối phỉ thúy. Ha ha ha, tất yếu. Ta xem Chu lão đệ Ngọc Thụ Lâm Phong, làm việc trừng ổn, làm người sảng khoái, lần này nhất định có thể cắt ra phỉ thú. Cao thúc, vậy thì tá ngài chúc lành rồi. Sau đó, Chu Vũ những người này ngay khi nải Trầm Ngọc Thạch Hàng Thô Chu Vi bắt đầu lay mở ra. Đương nhiên những người khác đều là cảm thấy mới mẻ, muốn nhìn một chút này Hàng Thô cùng đá bình thường đến cùng có cái gì khác nhau, chỉ có ôm khoác nha thỏ Chu Vũ mới thật sự là địa ở chọn Hàng Thô. Khoác nha thỏ ngày hôm nay trạng thái tương đối khá. Nguyên nhân là đem hồn qua Chu Vũ cho ra hỏa này đốt hai giọt pha loãng quá không gian dịch. Theo lý thuyết bình thường động vật nếu như uống một giọt không gian dịch phải phát rồ, thế nhưng khoắc nha thỏ uống hai giọt sau khi cũng chỉ là con ngươi đỏ một trận, sau đó liền khôi phục bình thường. Hơn nữa ở trong không gian thời điểm Chu Vũ vì lấy lòng hắn còn đem trước đây Lý Minh hai khối phỉ thúy nguyên thạch đưa cho nó, vì lẽ đó tiểu tử tâm tình bây giờ cũng là cây vậy, dự định vì là Chu Vũ thêm ra điểm lực. Muốn nói cao thủ mới vừa nói đến thoại vẫn đúng là sẽ không có khó lạc, đám này hàng thô tốt ghê gớm, Chu Vũ Dạ vừa giả, giả vịt địa ôm khoát nha thỏ từ từ đi bộ một vòng, mà trong lồng ngực khoát nha thỏ hay cũng động kinh giống như, thỉnh thoảng ở Chu Vũ trong lồng ngực có quáp, cũng may Chu Vũ đem nó chặt chẽ theo vào trong ngực. Nếu không người khác cần phải hoài nghi không thể. Vừa nãy chuyện này một vòng lệnh Chu Vũ trong lòng có để, vừa nãy cái nào tảng đá khoát nha thỏ co giật lợi hại Chu Vũ đã dùng hoạt thạch bút trong bóng tối tiêu nhớ kỹ. Như thế này chỉ cần giả vờ giả vị địa lại đi giám thưởng một phen là có thể mua. Hơn nữa Chu Vũ tối ngày hôm qua đã muốn được rồi, mua ngọc thạch hàng thô lần này đơn giản liền làm phiếu đại, chỉ cần gặp phải tốt hàng thô liền nhất định phải mua lại. Tuy nói mình có khoác nha thọ cái này lợi khí, có thể nói thành là chính mình số may, nhưng là một lần số may hai lần số may lần này mới có thêm còn có thể nói số may sao. Vì lẽ đó để cho an toàn, như vậy buôn bán chỉ có thể làm một hai lần, nếu như vậy Đơn giản này lần đầu thẳng thắng làm cho lớn một chút, bảo đảm ai cũng sẽ không hoài nghi gì. Quay một vòng hậu chu Vũ nhìn một chút cái khác ở chợn ngọc thạch hàng thô người, bọn họ có đánh đền tin hoặc là dựa vào đền bản quang chính đang chọn, cũng không có thiếu người đã xếp vào một xe đẩy nhỏ, do chính mình mang đến người đem hàng thô đẩy lên một bên chất đống đứng dậy. Vào lúc này Chu Hổ tiến đến Chu Vũ trước mặt nghẹn giọng hỏi, "Nhị cậu ca, ngươi xem bên kia, lão Ngô nói tất cả đều là bán đánh cược hàng thô, nghe nói đồ chơi kia đều ghê gớm a." Giá phỉ thú tỷ lệ nhưng là so với nơi này nhiều trên không ít đây. Chính là không biết những món kia là cái giá bao nhiêu tiền, nếu như gần như ta xem chúng ta còn không bằng đến bên kia đi xem xem. Như vậy cũng có thể ổn thỏa điểm. Chu Vũ theo hồ tử ngón tay phương hướng nhìn lại. Quá đạo một bên khác xếp đầy cầm lái xong đánh bạc, có trước cửa sổ nơi màu xanh biết rạng rạo, có nhưng là trắng toát một mảnh, bất quá quang từ bề ngoài xem, những tảng đá kia vẻ ngoài thì lại muốn càng tốt hơn một chút thủ trưởng manh hồ yêu thê toàn văn xem. Chu Vũ gật gật đầu quay về hổ tử nói rằng, "Hổ tử, chúng ta trước tiên tuyển toàn đồ Hàn Thô, bên kia Liêu là không sai, nhưng là giá tiền nhất định quý thái quá nhi, bất quá bên này tuyển xong sau khi ta hay là muốn qua xem một chút, nói không chắc ta liền có thể lấy được mấy khối tên to sắp đây." "Hừ, nhị cẩu ca ngươi liền buông tay làm đi, ta đối với ngươi có lòng tin." Chu hổ một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Chu Vũ bất đắc dĩ lườm một cái, lại nói "Nếu là không có khoát nha thỏ chính mình đối với mình đều không có lòng tin." đổi một người như thế đánh cược xuống còn không phải đem quần cục đều thua hết. Bất quá vào lúc này, nhưng là kiếm bọn tiền thời điểm, Chu Vũ cũng không công phu cùng Chu Hổ múa mép khơ môi. Liền mang theo mọi người bắt đầu dã vờ dã vịt địa quay về từng khối từng khối hàng thô nguyên cứu đứng dậy. Mã Tôn Đào mang người đẩy hai chiếc tay đẩy xe đi theo ông chủ mặt sau, gặp phải ông chủ vạch ra hàng thô liền chuyển tới trên xe, không tới 1 giờ công phu liền đem hai chiếc tay đẩy xe chứa đầy. Liền mấy vị này vội vàng đem hàng thô đẩy lên một chỗ đất trống để tốt. Lưu lại 4-5 người ở đây nhìn, những người còn lại lại đẩy xe đi theo ông chủ phía sau. Lại nói Cao Thúc tuy rằng đang bận những khác, nhưng vẫn là phân ra không ít tinh lực chú ý Chu Vũ những người này. Hắn nhưng là biết Lý Minh thân phận, có thể làm cho vị công tử này ra gọi đại ca nhân vật phải là cái lai lịch gì. Vì lẽ đó trong lòng cũng không dám thất lễ. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Chu Vũ hội giống như những người khác, xem một khối phỉ thúy hàng thô cũng muốn háo trên thời gian nửa ngày đây, nào có biết tiểu tử này dị thường thẳng thắn. Đi tới một khối đánh bạc trước từ trên xuống dưới đánh giá một phen, thỉnh phảng con dùng đèn tin chiếu chiếu, trong miệng hữu mô hữu dạng địa đồ ghi nhớ hoa văn a, chứng ngôi a, mãng văn a cái gì? Sau đó liền lắc đầu một cái rời khỏi hoặc là vung tay lên khiến người ta chuyển tới xe đợi trên. Cao tốc bây giờ còn có bắn tỉa ngộm, chính mình làm này hành mấy chục năm, còn chưa từng gặp phải trọn hàng tốt như thế cấp tốc. Trong lòng không nhịn được cảm khái và phẫn, xem ra lại gặp phải một cái bại gia tử a, mẹ kiếp. Đây chính là mười mấy vạn mấy triệu phỉ thú hàng thô, không phải mấy khối tiền một cái đại dư hâu a. Hơn 2 giờ công phu, Chu Vũ cuối cùng đem này chồng hàng thô chọn xong xuôi, mọi việc bên trong mang điểm phỉ thú hầu như đều bị một lưới bắt hết. Lại nói ai muốn là mua còn lại những này hàng thô, bảo đảm đến buổi cái lao lộn chồng vó lên trời. Lúc này Cao Thúc cười ha hả đi tới, quay về Chu Vũ nói rằng, "Chu lão đệ, chọn xong rồi. Còn thỏa mãn không?" Cao Thúc, thỏa mãn à, quả thực là quá vẹn toàn ý. Vừa nãy ta nhưng là mệt muốn chết rồi, bất quá hôm nay hàng thô về mặt tổng thể xem ra thực là không tồi, ta chọn chúng không ít đây. Hy vọng bên trong có thể khai ra mấy khối đại vóc ra hỏa. Cao thúc trong lòng tàn nhẫn mà khinh bỉ một thoáng, hiện tại rốt cục có thể xác định người này chính là cái điển hình phá gia chi tử, nào có đánh bạc lạ như thế bọn nhi. Bất quá người như vậy chính mình cũng không trêu chọc nổi, vẫn là hảo luôn hảo ngữ tốt chiêu đãi đi. Đường tiểu tử này sau khi trở về bỏ ra giá cao cái gì cũng không cắt ra đến lại quái đến trên người mình nhưng là không tốt. Nghĩ tới đây, Cao Thúc nói tiếp, chú lão đệ, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ cảm tình vẫn là vị đánh bạc chuyên gia. A này vẫn chưa tới thời gian 2 tiếng liền đánh cực đến nhiều như vậy hàng thô, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, không phục không được à. Như vậy đi, bên kia một đống đều là bán đánh cực hàng thô, ta bình thường không bán cho người ngoài, lần này xem ở ngươi cùng Lý Công Tử trên mặt. Những kèo ban đánh cược Liêu ngươi cũng qua xem một chút đi, ta cho ngươi bất 8%. Chu Vũ gật gật đầu cảm kích nói rằng, Cao Thúc ngài thực sự là quá chiếu cố tiểu đệ. Như vậy đi, ngày một đống ta đã tuyển xong, ta còn muốn nhìn cái khác toàn độ Liêu, các loại, chờ, mua hoàn toàn đánh cược Liêu ta lại đi xem xem cao tốc bán đánh cược Liêu, nơi đó nhưng là có không ít món hàng tốt ta. Mặt mũi đã ban xong, Cao Thúc cười rời khỏi, Chu Vũ lại bắt đầu quay về những khách hàng thô đại càn quét đứng dậy. Lại trải qua hơn một giờ, chú vũ cuối cùng cũng coi như là đem hết thể hàng thô chọn xong xôi. Dù sao vị này cao láo bản đối với mình cũng không tệ lắm, cũng không thể đem người ra thứ tốt đều cho chọn đi thôi. Vì lẽ đó chú vũ chọn 70, 80 khối nguyên liệu thô sau hay thù tay. Những này hàng thô bên trong có phỉ thúy khoảng chừng là 50 khối trái phải, còn lại chính là không có phỉ thúy. Dù sao những này hàng thô vẫn sau khi trở về là muốn cắt ra, nếu như trăm phần trăm đều ra phỉ thúy giải thích thế nào. Vì lẽ đó phải hôn tạm vạch Trần Liêu. Chương 677, cắt tinh cao chiếu khoáng thế thạch duyên 1. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, cao tốc khiến người ta đem chu vũ chọn lựa ra hàng thô rừng một thoáng, hơn 70 khối nguyên liệu thô bên trong toàn đánh cược tổng cộng hơn 900 cân, bán đánh cược hơn 200 cân, thế nhưng này bán đánh cược hàng thô nhưng là quý hơn nhiều, hơn nữa đồ chơi này cũng bất luận cân bán, mà là xem tảng đá biểu hiện cả tảng đá gọi giá, ít nhất một khối đều cũng phải 30, 50 vạn. Vốn là nhìn thấy vật này, như thế Chu Vũ vốn là không muốn mua, thế nhưng không nhịn được trong lồng ngực quát nha thỏ liên tiếp điệu động kinh, lấy cuối cùng vẫn là tàn nhẫn quyết tâm mua 10 khối đệ quát nha thỏ kích động vạn phần hàng thô. Chỉ là này 10 khối nguyên liệu thô liền bỏ ra Chu Vũ hơn 6 triệu, hơn nữa cái kia hơn 900 cân toàn đánh cược hàng thô, Chu Vũ cuối cùng trả giá hơn 10 triệu. Cái này tổng giá trị đừng nói Chu đại bưu hổ tử những người này run cầm cập nửa ngày, liền ngay cả cao thúc cũng là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này càng sẽ có lớn như vậy quyết đoán, vừa ra tay chính là hơn 10 triệu đại buôn bán. Nhìn thấy đại ca hổ tử lão tạo cấp loại, chờ một bộ nóng lòng muốn thử muốn muốn đi qua khuyên can một phen dáng vẻ, Chu Vũ âm thầm lắc lắc đầu ra hiệu bọn họ không muốn lo lắng. Thanh Thanh tuy nói cũng có chút bận tâm, thế nhưng xuất phát từ đối với người yêu tín nhiệm, cái này mỹ lệ hào phóng tu ở ngoài tuệ bên trong cô gái vẫn là cho Chu Vũ một cái ánh mắt khích lệ. Bởi giao dịch mức quá to lớn, Đón lấy chú vũ theo cao thúc đi tới bên cạnh ngân hàng đem tiền đánh cho hắn. Sau đó lại trở về cao thúc thạch tràng. Nhìn trong phòng trồng đến một đống lớn tảng đá, cao thúc cười ha hả hỏi, ta nói tiểu chú lao đệ, ta đã thấy vô số đánh bạc, từ mười mấy tuổi đến bảy mươi, tám mươi tuổi, hội đánh cực sẽ không đánh cực, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé, xá dạng người đều từng thấy, nhưng liền chưa từng thấy như ngươi vậy. Ha ha, cùng ngươi nói thật à. Vừa mới bắt đầu nhìn ngươi đánh bạc như vậy, nhanh ta còn tưởng rằng ngươi là gái phá gia chi tử đây, thế nhưng đợi được ngươi đem ta bảo tổn cái kia 10 khối bán đánh cược liêu mua sau khi đi ta liền cảm thấy ta là nhìn nhầm a. Vì sao nói như vậy đây? Ngươi coi trọng cái kia 10 tảng đá trong đó có vài khối trước đó vài ngày từng chiếm được một vị đánh bạc đại sư khen ngợi, chỉ là giá tiền cho thấp ta không cam lòng bán mà thôi. Không nghĩ tới lão đệ ngươi vẫn là thâm tàng bất lộ a. Cao thúc ngươi quá khen. Ta cũng chính là đối với phương diện này yêu thích, không có chuyện gì thời điểm cũng yêu thích nghiên cứu một chút. Trước đây ta ở Thần Hải thị công tác thời điểm cũng thỉnh thoảng đánh cược hai cái tiểu nhân, nhỏ bé, ngài cũng biết đánh bạc đồ chơi này chỉ cần còn phải dựa vào vận may. Ta ngày hôm qua liền cắt ra hai khối mãn lục băng loại, vì lẽ đó thừa dịp vận may này khí ta mới dám một lần mua nhiều như vậy hàng khô, nếu không ngươi chính là cho ta lượng tiền ta cũng không dám như thế làm à. Hành a. Hay nha, ta xem như là nhìn ra Lão đệ ngươi là dự định giấu rốt đến cùng. Như vậy đi, ngươi xem một chút ngươi ở lão ca nơi này mua nhiều như vậy hàng thổ, muốn không ngay nơi này giải hai khối già tới xem một chút. Cũng tốt để chúng ta mở mở mắt ta. Nhìn cao lão bản cái kia một mặt chờ đợi dáng vẻ, Chu Vũ vẫn đúng là không tiện cự tuyệt. Hùng chi mình mua hơn 10 triệu hàng thổ, cũng nghĩ thông mấy khối già tới xem một chút a. Liên Chu Vũ cười nói, hành a, nếu cao thúc ngài có yêu cầu cái kia ta liền mở mấy khối thử xem. Ha ha ha. tất yếu. Đi, chúng ta đi ra bên ngoài, bên kia giải thạch công cụ đều là sẵn có. Mọi người dồn dập ra cái này hàng thô ra nhà, Chu Vũ theo cao tốc đi ở trước nhất, Chu Đại Bưu cùng Tôn Đào đám người theo ở phía sau dùng xe đẩy đem mua được hàng thô cũng đẩy đi ra. Mọi người bị mang tới một cái bãi phảng sân bãi. Chu Vi chờ đẩy dương liễu, tuy rằng không phải rất lớn thế nhưng cảm giác rất gió mát. Trong sân bày ra hai đài giải thạch cơ, cũng may Chu Vũ những người này đến sớm, hiện tại đều ở nơi đó không đây. Như thế này cắt đá cũng không sợ nhiều người chen đến hoàng. Chu Vũ không công phu thưởng thức chủ vì cảnh sắc, một lòng một dạ địa đã nghĩ giải thạch tới. Liên cùng cao tốc đi tới một đài giải thạch cơ trước mặt. Sau một khắc Chu Vũ từ tiền phi trên xe lấy ra một khối cái đầu không lớn hàng thô, tuy rằng món hàng thô này bề ngoài xem ra không sai, rất phù hợp sách giáo khoa trên có phỉ thúy liêu, thế nhưng Chu Vũ nhưng là nhớ tới khoát nha thỏ vừa nãy đối với hắn nhưng là lại nhạt. Kỳ thực cái này cũng là Chu Vũ, vì dạ bộ ngớ ngẩn không đưa tới người Hoài Nghi đặc biệt chọn mấy khối không có trị trong đó một khối. Cao thúc, khối này Liêu xem ra không sai, ta con này một pháo liền xem nó. Chu Vũ ra trang hưng phấn nói rằng, "Hừ, ngươi nhãn lực không tệ, khối này Liêu xem ra không sai, phòng trứng bên trong có thể có phỉ thú. Vậy thì mở hẳn đi." "Đúng rồi, ngươi là chính mình tới vẫn là ta tìm người giúp ngươi thiết." Cao thúc, ta đối với cái này không phải quá thuộc lệ. Ngươi nếu là có nhân thủ liền giúp đỡ đi." Chu Vũ thành khẩn nói rằng. "Ha ha ha, còn tìm người gì tay. Ngươi không thiết ta đến thiết, lại nói ta nhưng là có ít ngày không có cá đá, ngón này đều ngứa." Nói xong cũng đem khối này nguyên thạch cố định đang tách đá trên phi cơ bắt đầu điều khiển đá mài ma mở ra món hàng thôn này vỏ ngoài. Bên cạnh Chu Vũ mau mau dùng thủy đem ma mở lỗ hồng rửa một chút, vào lúc này nóng ruột mọi người cũng đều đây lại. thế nhưng lệnh mọi người nháo tâm chính là cái này, mặt bên không có mảy may màu xanh biết xuất hiện. Chu lão đệ, thật không tiện a, xem ra khối này Liêu có thể không được tốt a." Cao Thúc có chút thất vọng nói rằng. "Ha ha, Cao Thuca, này không nhiều bình thường sao? Thần tiên cũng khó khăn đoạn ngọc huống chi ta còn là một phàm nhân. Đánh cược độ cũng bình thường không phải. Nếu như vậy, không bằng chúng ta liền trực tiếp cắt từ giữa đoán." Đối mặt kết quả như thế Chu Vũ đương nhiên là trong lòng sớm đã có đề Nhưng trên mặt còn không thể không làm bộ thật đáng tiếc. Cắt từ giữa mở, cũng bên trong vẫn là tiểu chu ngươi rộng rãi a, bội phục bội phục, vậy ta nhưng là rõ ràng a. Nghe xong Chu Vũ cao tốc sững sốt một chút, sau đó liền rũi ra ngón tay cái tán dương. Lại nói này đánh bạc đối với trái tim thử thách, tuyệt đối là thế giới cấp. Cái gọi là một đao cùng một đạo phú, đúng là như thế. Không có cái cường đại trái tim còn muốn chơi đánh bạc hơn nửa chính là sả trứng. Cho nên nói Chu Vũ vừa nãy hở hững không thể kìm được cao thúc không bội phục. Khích lệ xong Chu Vũ sau cao thúc cũng không nói lời nào, đem tảng đá một lần nữa cố định tốt sau khi lại đè xuống đá mài. Theo đá mài xoạt xoạt âm thanh dừng lại, một khối nguyên liệu thô nhất thời liền trở thành hai khối. Động tác gọn gàng nhanh chóng, vết cắt bằng phẳng, đồng thời bóng loáng. Đủ để chứng minh cao thúc ở đao công trên thực lực. Thế nhưng kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện, chẳng toát một đám lớn. Chỉ có tại hạ một bên có như vậy một tiểu đạo hơi màu xanh lục. Trả tay xuống bên trong lấy tay, Cao Thúc dùng khăn mặt trà sát lấy tay, sau đó Vô Vũ Chu Vũ vai đồng tình nói rằng: "Tiểu Chu à, cờ đá chính là như vậy, có thua có thắng, đừng không vui a." "Không có chuyện gì Cao Thúc, ta chỗ này còn có đến mấy chục khối đây, khối này không có đánh cược thắng ta liền tiếp theo thiết khối tiếp theo, vẫn là ngài trưởng đạo." Chu Vũ nói xong lại từ đại ca trên xe năm khối tiếp theo khoảng chừng nặng hơn 30 cân đánh bạc, cởi ôm vào giải thạch cơ trước. "Cao Thúc, chúng ta lại mở khối này nhịn." Nói này liền đem hàng thô đưa cho Cao tốc. Khối này đánh bạc là Chu Vũ tối để bụng mấy tảng đá một trong, bởi vì khoát nha thỏ ở gặp phải khối đá này thì quả thực điên cuồng muốn chết, vì muốn cùng khối đá này đến cái linh khoảng cách tiếp xúc, tiểu tử suýt chút nữa mở miệng cắn cái này bất lương chủ nhân. Nhìn thấy Chu Vũ chiến ý mười phần, không chút nào héo, Cao tốc cười ha hả nói rằng, hành a tiểu chủ, không thành vấn đề, bất quá xem ngươi dáng dấp này thật giống là định liệu trước gã không sai, thực là không tồi, tuyệt đối có đại tướng phong độ. Chu Vũ khiêm tốn hai câu, sau đó Cao Thúc nắm quả hàng thô ở phía trên đơn giản tìm vài đạo tuyến, đang tách đá trên phi cơ cố định được, sau đó lại bắt đầu giải thạch. Đá mài không ngừng đang cùng hàng thô biểu bị ma sát, xoạt xoạt mà vang lên mấy phút sau, Cao Thúc ngừng động tác trong tay. Vì đang tách đá kia Chu Vi lão tổ cùng hộ tử đám người vào lúc này cũng không có vừa nảy trấn định, phải biết đám này đánh bạc nhưng là bỏ ra hơn 10 triệu a, nếu như còn giải không ra phị thủy đến đạ kích cũng quá lớn. Cho nên nhìn thấy cao thúc này áp đặt xong, liền ngay cả Thanh Thanh cũng không nhịn được, mau mau cùng Tiểu Tiểu phụng chút thanh thủy chiếu vào mặt cắt trên. Hô mọi người cùng nhau điệu thở hổn hển khẩu khí thô, liền thấy mặt cắt trên xuất hiện một vết khả quan lục, lúc này mọi người nỗi lòng lo lắng có thể xem là rơi xuống. Chúc mừng ngươi a tiểu chủ, ra tái rồi, hơn nữa nhìn này thế nước thật giống cũng không tồi, điểm tốt ra chúng ta kế tục tiếp. Cao thúc cao hứng nói rằng. Sau đó càng làm hàng thô thay đổi hàng đơn vị chí cố định được. Đem quanh thân một ít vật liệu đá cho loại bỏ đi, lúc này cao tốc nhưng là chăm chú rất nhiều, tốc độ cũng chậm lại, mọi người đều kích động nhìn, chỉ lo bỏ qua kích động lòng người một khắc đó. Chương 678, cắt tinh cao chiếu khoáng thế thạch duyên hai. Bất nhất hỏa nhi, cả khối nguyên liệu thô biểu bì đều bị thiết hết, bên trong màu xanh lục toàn địa hiện lộ ra. Mặc dù là hiện tại vẫn không có trải qua đánh bóng, nhưng là là màu xanh biết rạng rạo, tinh khiết bức người. Hơn nữa lần này mở ra đến phỉ thú đừng tối ngày hơn qua cái kia mấy khối, nhưng là phải đại ra không ít, có tới 2 cái to bằng nắm tay. Thứ tốt a, kỳ thế chi bảo a, pha lê loại ngọc lục bảo. Khà khà, tốt mấy năm chưa từng thấy tốt như vậy phỉ thú. Cao tốc cảm khái, không nhịn được lẩm bẩm lǒu bầu đứng dậy. Cao tốc, ngọc lục bảo là đế vương lục sao? Chu Vũ nhẫn nhịn kích động trong lòng hỏi. Không sai, chính là nó. Người xem này màu xanh biết dịu dàng mà động, hùng hổ ra người. Tuần nữa thông thấu cực kỳ. Ngọc Lục Bảo cũng chính là thị trường thông thường nói tới Đế Vương Lục. Đây chính là Phỉ Thúy thượng hạng bên trong cực phần a, hơn nữa này một khối vẫn là pha lê loại tính chất, thực sự là quá ghê gớm. Chu Vũ sau khi nghe xong trong lòng là một trận mừng như điên, pha lê loại Đế Vương Lục, mẹ kiếp thật đến cắt ra đến pha lê loại Đế Vương Lục, cảm tạ ông trời cảm tạ khoát nha thọ a. Ngay khi Chu Vũ vui mừng khôn nguôi thời điểm, cao thúc cũng khôi phục bình thường, quay về Chu Vũ giơ ngón tay cái lên. Từ đấy lòng Điệu Tán Dương, "Tiểu Chu à, cao thúc ta thực sự là phục rồi, lớn như vậy cái đầu hơn nữa còn là pha lê loại đế vương lục, cái đầu loại thủy cũng làm cho ngươi chiêm đủ, chúc mừng a." Chu Vũ mừng rỡ miệng đều không ngậm lại được, cũng không biết nên nói cái gì nữa rồi, chỉ là liên tiếp địa cười khúc khích. Mà Chu Vi những người này cũng là vui vẻ không ngớt, Chu Hổ vào lúc này nghĩ đến nhiều hơn một chút, không khỏi sốt ruột hỏi, "Cao thúc, khối phỉ thúy này là không phải rất đắt giá? Có thể hay không bán cái mấy triệu?" Nếu như nói như vậy ta nhị ca chẳng phải là lại cắt ra một khối ngày hôm nay liền có thể trở về bạn. Ha ha ha, tiểu huynh đệ ngươi thực sự là quá có hi hỉ cảm, có như thế một khối phỉ thú, ngươi chính là lại mua ngàn vạn hàng thổ, cho dù cái gì phỉ thú cũng mở không ra cũng sẽ không thâm thủ tiền. Các ngươi lần này nhưng là kiếm bộn rồi a liền khối phỉ thú này nếu như 20 triệu ra bên ngoài bán những kia phỉ thú thương nhân bảo đảm đến đánh vỡ đầu cất mua. Nếu như các ngươi thật muốn muốn bán 33 triệu cao thúc ta nhận lấy. Các ngươi thấy được không? Chu Vũ những huynh đệ này nhưng là bị con số này cho bị choáng, liền như thế một khối tãi rồi bẹp tảng đá liền có thể bán hơn 30 triệu. Ta đi, khi nào tảng đá cũng như thế đáng giá. Chu Vũ vào lúc này cũng tỉnh táo lại nhi, mau mau giải thích, xin lỗi a Cao Túc, khối phỉ thúy này ta không dự định bán. Sau khi trở về ta muốn mời cái đại sư giúp đỡ đánh chút đồ trang sức cho nhà người đái, nghe nói tốt ngọc có thể giữ người, nhiều tiền tiền thiếu không đáng kể. Da thân thể con người khỏe mạnh trọng yếu nhất, ngài nói đúng không?" Cao Thuốc lập tức đã nghĩ lời nói mẹ nhà nó, nhưng vẫn là nhịn xuống, bất quá nhìn về phía Chu Vũ ánh mắt nhưng là khất rồi, mẹ tiếp dùng pha lê loại đế vương lục làm đồ trang sức cho người nhà đái liền vì giữ người. Cái này cần hủy bại đến cái gì trình độ? Bất quá nhân gia có thể không để ý chút nào địa lấy ra hơn 10 triệu mua hàn thô, hẳn là cũng không phải cái thiếu tiền chủ nhân, bất quá trơ mắt mà nhìn như thế một đại khối phỉ thúy thượng hạng từ trong tay trốn. cũng thật là không đành lòng a. Nghĩ tới đây, Cao Thúc chỉ hoán giọng thành khẩn điệu nói rằng: "Tiểu Chu lão đệ, ngươi muốn cho người nhà đánh đổ trang sức ta không ngăn cản ngươi. Thế nhưng như thế cũng không dùng đến nhiều như vậy chứ? Như thế một đại khối phỉ thúy coi như là đều dùng đến điêu vòng tay cũng có thể điêu ra tốt bảy, tám phó, hơn nữa đào ra vật liệu thừa còn có thể điêu ra không ít quên thai dây chuyền cùng với giới diện cái gì, ngươi liền xin thương xót, cho Cao Thúc thiếu quân một bộ phận hay không?" Nhìn vị đại lão này bản ngữ ra thành ý hơn nữa chính mình hàng thô vẫn là ở nhân gian nơi này mua, nếu có thể điều ra nhiều như vậy đồ trang sức ngược lại chính mình cũng không dùng đến, hơn nữa mặt sau còn có nhiều như vậy tốt hàng thô đây, căn cứ khoác nha thỏ biểu hiện phòng trường còn có thể cắt ra 1 2 khối cực phẩm phỉ thú, đơn giản liền quân cho hắn một bộ phận được rồi. Nghĩ tới đây Chu Vũ gật gật đầu cười nói, "Hành a cao thúc, nếu như vậy vậy ta liền quân cho ngươi một bộ phận được rồi, liền 1 phần 3, ngươi xem hành không?" "Hành hành hành." và thực thái hành. Tiểu Chu a, ngươi nhưng là ta quý nhân a, cảm tạ cao thúc liền không nói, nói chung thúc thúc nơi này cửa lớn vĩnh viễn hướng ngươi mở ra. Đúng rồi, ta lại giải mấy khối nguyên liệu thôi đi. Tại sao ta cảm giác ngày hôm nay là cắt tinh cao chiếu, có lẽ còn có thể cắt ra tên to sắc đây. Ha ha, được, vậy chúng ta kế tục mở. Chu Vũ cũng muốn thừa tháng xuống lên, lại mở đem đại. Được, xem có thể hay không lại mở ra một khối pha lê loại đế vương lục. Cao tốc Hưng phấn nói rằng, ngày khi một khối, Chu Vũ lại từ đại ca trong xe ôm khối tiếp theo đánh bạc, ít nhất cũng có thể có nặng 30, 40 cân. Vốn là cắt đá là cái việc trên tay, vẫn tương đối mệt nhọc, thế nhưng cao tốc bởi hưng phấn, vào lúc này cũng không cảm thấy lui, như trước tràn đầy phấn khởi địa bắt đầu phát họa cắt đá đại đường Vũ Phu toàn văn xem. Xoạt xoạt. Theo giải thạch cơ xoay tròn, đá mài tiếng ma sát lại không ngừng bên hai. Bất quá lúc này mọi người đều không sốt sắng. Ngược lại lao vốn đã kiếm về, vì lẽ đó đều ôm xem trò vui điệu tâm thái nhìn cái kia không ngừng bay lên đá vụt. Bởi vì khối này ngọc thạch hàng thô cái đầu muốn so với phía trước hai khối lớn không ít, vì lẽ đó cắt chém tốc độ muốn chậm không ít. Ở mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, cao tốc vụ vụ điệu thở hổn hển hai cái khí thô, cuối cùng cũng coi như là đưa cái này mặt cắt thiết xong. Sân bài trên lại khôi phục lại bình tĩnh. Ai u cao tốc ngài mau mau nghỉ một lát đi, có thể đừng mệt muốn chết rồi. Chu Vũ tối ngày hôm qua nhưng là giải quá mấy tảng đá, biết này không chỉ là cái việc tốn sức nhi hơn nữa còn là cái việc cần kỹ thuật nhi, đang khống chế cắt chém biểu bì triều sâu đồng thời động tác trong tay cũng không có thể qua loa, nếu như gặp phải vỏ đá bạc, sơ ý một chút ra tay trọng điểm, khả năng ngọc thạch liền vô dụng. Được, Ai Vũ thực sự là mệt chết ta, năm đó linh một đại thân thể liền không còn dùng được. Đúng rồi tiểu Chu, mau mau dùng thủy rọi rọi xem có hay không lộ ra phỉ thú. Sau khi nói xong cao thúc cũng không rời đi. Một bên sát hãn, một bên nhìn chằm chằm cái kia mặt cắt. Chưa kịp Chu Vũ khom lưng đây, bên cạnh Lao Tảo cùng Hồ Tử liền không thể chờ đợi được nữa, địa hướng về đá ma mỡ vỏ đá mặt cắt trên lâm trên một ít thanh thủy. Thanh thủy cọ rửa đi mặt cắt đá vụn, trong phút chốc cao thủ con mắt đều sắp trợn lồi ra, sau đó đã nghĩ thấy quỷ giống như nhìn Chu Vũ, một mặt khó mà tin nổi. Lúc này bao quát Chu Vũ ở bên trong tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn cái kia mặt cắt, dường như nằm mơ như thế. Liên thấy cái kia mặt cắt trên lộ ra không phải màu xanh biếc, mà là cùng với tươi đẹp một vệt đỏ tươi, đỏ đến mức thuần khiết, diễm say lòng người, khiến người vừa nhìn liền chìm đắm ở trong đó. "Tiểu Chu à, các ngươi hiện tại cái gì cũng đừng hỏi, để ta tốt tốt yên tính một chút, nói không chắc chúng ta ngày hôm nay có có thể được một khối càng thêm ghê gớm phỉ thúy." Sau khi nói xong Cao Thúc hít một hơi thật sâu bình phục một thoáng tâm tình, đứng ở nơi đó nhắm mắt lại liền không nói lời nào. Bình tĩnh 2.3 phút sau cao tốc rốt cục mở mắt ra, sau đó cũng không cố trên mệt nhọc quay về hảng thô lại cắt ra. Cẩn thận từng ly từng tí một, lại cẩn thận từng ly từng tí một, đây chính là mọi người đối với cao tốc lần này cắt đá đên giá, ở cắt đá hơn 1 giờ thời gian trong chu vũ đã vì hắn trả sắt 5 lần hẳn. Rốt cục cơ khí thanh đình chỉ, lão tảo cùng tiền phi không nói hai lời cấp bừng lên chậu nước chiếu cắt ra hảng thô liền dội đi qua, cháy nhà ra mặt chuột. Toàn thân thông thấu đỏ tươi một đại khối phỉ thú hiện ra ở trước mắt mọi người. Khối phỉ thú này thực sự là quá đẹp, mọi người đều bị chấn động đến, dồn dập niết miệng nói không ra lời. Thật sâu hút khẩu hơi lạnh, Cao Thúc kích động vạn phần run cầm cập nói, "Trời ạ, thật phải là pha lê loại cực phẩm hương phỉ, hơn nữa đỏ đến mức vẫn là như thế thuần khiết, có thể nói chân bảo a này cái này cần là bao lớn vận may a." Hồ Tử vừa nghe con ngươi đều đỏ, lập tức hỏi, "Cao Thúc, đồ chơi này là không phải càng đáng giá?" Cút đi đi. Đồ chơi này là hy thế chân bảo, làm sao có thể dùng tiền đến so sánh đây? Ta nói tiểu tử ngươi như thế nào cùng ca ca ngươi khác biệt lớn như vậy chứ? Quả thực là chui vào tiền trong mắt đi tới. Bất quá tiểu chú lão đệ à, nếu như ngươi khối này hồng phị muốn bán, ta cho ngươi 60 triệu, ừ không, 70 triệu, ngươi thấy được không? Chính là ngươi không muốn bán cũng đến như vừa nãy khối này pha lên loại đế vương lục như vậy quân cho ta một phần nhỏ, một phần tư là được, cao thúc cầu ngươi rồi. Dựa vào chu vi những người này, lập tức đối với Cao Thúc gửi đi ánh mắt kinh bị, mới vừa rồi còn nói không thể dùng tiền đến so sánh đây, nay nửa phút vẫn chưa tới ni lập tức liền lấy hơi, người nào à? Chu Vũ vào lúc này kích động tâm đều muốn nhảy ra ngoài, khối này hồng phỉ nhưng là so với vừa nãy Đế Vương Lục còn muốn lớn hơn, vì lẽ đó cho dù quân cho Cao Thúc một phần nhỏ chính mình cũng đủ. Hơn nữa còn có thể bán được tốt mấy chục triệu, đây chính là lúc trước chính mình không có dự liệu được. Khoại nói mình ngày hôm nay cũng thật là cắt tinh cao chiếu, đạt được một phần khoáng thế thạch duyên a. Chương 679, tổ đoàn đánh bạc. Ở khối thứ 3 đánh bạc bên trong cắt ra cực phẩm pha lê loại hồng phỉ sau, vì để tránh cho bị hoài nghi, Chu Vũ lại cố ý giải đổ hai khối đánh bạc, lúc này mọi người mới không ăn nữa kinh, trong lòng suy nghĩ cảm tình vừa nãy cái kia hai khối cực phẩm đánh bạc cũng thật là Chu Vũ dựa vào vận may đánh cược đến a. Bởi bị lần này cắt đá kích thích đến, mọi người hưng phấn sau khi đều đã quên ăn cơm trưa. Mãi đến tận hơn 1 giờ chiều xong việc nhi thời điểm mọi người mới nhớ tới đến đói bụng. Lúc này Cao Thúc cũng đem pha lê loại đế vương lục cùng hồng phỉ bổ xuống đến một khối nhỏ, sau đó lại đắc ý mà phản cho Chu Vũ 30 triệu. Nhìn thấy Chu Vũ không tới một ngày liền ở đây tương đương với há mồm chờ sung dụng kiếm được 20 triệu hơn nữa còn có nhiều như vậy đánh bạc, mọi người lại như là nằm mơ như thế. Bất quá huynh đệ vẫn là người huynh đệ kia, ông chủ vẫn là người ông chủ kia, người yêu vẫn là cái kia người yêu. Vì lẽ đó mọi người ngoại trừ mừng thay cho hắn ở ngoài đều không hoài nghi gì. Chu Vũ cùng cao lão bản kết xong chướng sau khi, ôm Ly Vũ vụ vỡ mạnh khoát nha thỏ đi tới Ngô sư phụ trước mặt cười nói, "Ngô sư phụ, không nghĩ tới lần này chơi có điểm lớn, nhiều như vậy tảng đá liền như vậy mang theo cũng không phải chuyện này nhi, ta đêm nay cũng đi không được, nếu không trước tiên đem tảng đá phóng tới nhà người trong cửa hàng tồn một đêm." Thật sâu thở một hơi, Ngô sư phụ giơ ngón tay cái lên tự đáy lòng địa bội phục nói, "Tiểu Chu lão bản, ta gặp qua không ít người có tiền, nhưng là có người như thế vận may ngất trời dám như người như thế ngoạn nhĩ ta vẫn là lần đầu nhìn thấy, bội phục a. Cho tới những tảng đá này, buổi tối liền phóng tới chỗ của ta được rồi, đồng thời ngươi lại phái mấy người nhìn, nơi này trị an vẫn là rất tốt, sẽ không có chuyện gì. Chu Vũ gật gật đầu, cảm ơn ngô sư phụ sau liền đến đến thạch trông trước. Nhìn thấy Chu Vũ tới, Lao Tào ánh mắt từ những kia đánh bạc trên thu lại rồi, hưng phấn nói rằng, ta đi. Nhị Cẩu tử a, Ngươi thực sự là thần, bất quá nhìn ngươi đánh bạc ta sao liền như vậy nhiệt huyết sôi trào đây. Mu, như thế này ta cũng phải đến đổ hài khối, nếu không đều có lỗi với ta lần này Dương Mỹ hành trình. Lao Tào A2 anh em ta nhận thức thời gian dài như vậy, ta hôm nay mới phát hiện ngươi sao khả ái như vậy đây. Ai u câu nói mới vừa rồi kia nói tới thực sự là quá tốt rồi, quả thực chính là nói ra tiếng lòng của ta a. Như thế này huynh đệ ta cũng phải đến đổ hài khối. Nếu không sau đó con trai của ta hỏi ta đến Dương Mỹ làm gì, ngươi để ta sao nói? Ta cũng không thể nói cho hắn lão tử ta đến Dương Mỹ đánh giấm nhi không cứng rắn, tình theo hắn hai đại gia Lưu Chân nhi chứ. Ha ha ha, đúng đúng đúng. Là cái đàn ông ta như thế này liền đi đổ hai khối, ngược lại ta hiện tại cũng có tiền lương, tháng này tiêu hết ông chủ tháng sau trả lại cho mợ, sợ cái mao. Tổ đoàn đánh bạc đi. Thiên phi những người này cũng cười vui vẻ địa nói rằng, Chu Vũ gật gật đầu. Nghĩ thầm mọi người đến một chuyến dương mị cũng cũng không dễ dàng, thẳng thắn như thế này mang theo bọn họ đến chỗ khác cố gắng đánh cược hai cái. Có khoát nha thỏ đòn sát thủ này ít nhất là kiếm bộn không lỗ. Nghĩ tới đây Chu Vũ cười ha ha quay về mọi người nói rằng, "Được, nếu các anh em đều có ý tưởng này, chúng ta như thế này liền đến chỗ khác nhìn, các ngươi nếu như không nắm chắc được ta giúp các ngươi tham như một chút, hy vọng chúng ta đều có thể mang theo mấy khối ngọc thạch trở lại." "Ưng, ông chủ Văn Tuế." "Ông chủ Ngươi hiện tại chính là trong lòng ta thần, chỉ cần ngươi giúp ta trấn, ta có lòng tin cũng có thể đánh cược đến một khối ngọc thạch." Trong đám người tiểu Lưu Cao Hưng nói rằng. Thanh Thanh cùng tiểu tiểu cũng hưng phấn trực xoa tay, Thanh Thanh tiến đến Chu Vũ trước mặt mang theo chờ đợi biểu hiện hỏi, "Chú Vũ, như thế này ta cũng có thể đánh cược một khối sao?" "Ngươi yên tâm, ta liền đánh cược một khối nhỏ nhi là được, bảo đảm sẽ không xài tiền bậy bạ." "Nhà đồng đốc, đánh cược một khối nhỏ sao có thể đã nghiền?" Muốn đánh cuộc thì nhiều đánh cược mấy khối được rồi, như thế này ngươi cùng tiểu tiểu đều đi theo ta, chính các ngươi trước tiến trận, sau đó ta cho các ngươi trấn, bao các ngươi chơi tận hứng. Hoa, Chu Vũ ngươi thực sự là nam nhân, thanh thanh tuyển ngươi thật là không có thác, cảm tạ a." Tiểu tiểu kích động nói rằng. Vào lúc này Cao lão bản lại đây gọi Chu Vũ những người này quá đi ăn cơm, trước tiên không nói Chu Vũ cùng Lý Minh quan hệ, liền nói Chu Vũ lớn như vậy khách hàng hơn nữa còn quân cho hắn hai khối phỉ thủy thượng hạng. Dù là ai uất nhất cũng đến quản bữa cơm chứ. Đơn giản cơm nước xong chi hậu Chu Vũ để Ngô sư phụ tìm một cái xe vận tải đem những tảng đá này kéo đến trong kia cửa hàng sau trong tiểu viện, bởi vì ba ngày, lão Ngô lão bà còn ở trong cửa hàng vì lẽ đó chỉ để lại Chu Đại Bưu cùng Tôn Đào ở đây nhìn, còn những người còn lại lại giết trở về Ngọc Thạch thị trưởng. Bất quá trước khi đi Chu Vũ cùng đại ca cùng với Tôn Đào mỗi người muốn một vạn tệ tiền bảo là muốn giúp đờ hai người bọn họ mua hai khối nguyên liệu thô vui lùa một chút. Cũng may nải hai vị biết đến Dương Mị đánh bạc, vì lẽ đó trước khi đi liền để ngựa vạn nhất khu vực điểm của Cải Nhi, cuối cùng cũng coi như là cho Chu Vũ đủ một vạn tệ. Mọi người hiện tại nhưng là biết Chu Vũ ở phương diện này năng lực, vì lẽ đó đều biết Chu Vũ nỗi người muốn một vạn tệ tiền cũng chỉ là một nguyên cớ, cuối cùng vẫn là muốn vì nải hai vị mưu điểm phúc lợi. Có Chu Vũ làm hộ thuẫn, Lao Tào Hổ Tử cùng với Tiễn Phi những người này trong lòng cũng không sợ. Đến Ngọc Thạch thị trưởng sau lại tìm một nhà chuyên bán hàng thô rượi vào xuất hiện học phân rõ hàng thô biện pháp bắt đầu tìm tầng đá. Thế nhưng này một nhà hàng thô chất lượng cùng lão cao còn kém hơn nhiều, một canh giờ đi qua những người này cũng chỉ là để khoác nha thỏ không đến nơi đến trốn kích động sáo về mà thôi. Bảo An tiểu lưu đẩy cái xe ba gác, mặt trên bày đặt sáu tầng đá, tâm tình hạ điệu nói rằng, ông chủ à, ta hiện tại đều không tự tin, tìm nhiều như vậy hàng thô sao một khối tốt cũng không có chứ. Chu Vũ cười ha ha giải thích, huynh đệ Lúc này mới cái nào đến chỗ a? Ngươi coi có phỉ thú hàng thô mãn phố lớn đều là a? Nếu như nói như vậy phỉ thú cũng không biết cái này sao đáng giá. Được rồi, đều đừng khô héo nhi, chúng ta đến những khác ra đi xem một chút, nhà này không có không có nghĩa là nhà dưới sẽ không có chứ. Nói xong cũng đầu lĩnh đi ra ngoài. Lão sư phụ vừa nhìn quay về Trù Vũ nói rằng, ta nói tiểu chú lão bản a, ta xem ta cũng đừng đi cái gì nhà dưới, ở cái này thị trường trong đó có một cái lộ thiên quảng trường. Không có quầy hàng ngoại vì bán ra tất cả đều tụ tập ở nơi đó, ta nhớ tới năm ngoái còn có một người ở nơi đó mở ra quán đế vương lục đây. Chu Vũ vừa nghe lập tức liền mang theo mọi người chạy bên kia đi tới. Chỗ này lộ thiên quảng trường thực sự là quá to lớn, lít nha lít nhít bày ra tất cả đều là tảng đá, tuy nhiên đã là hơn 3 giờ chiều, như trước là dòng người cuồn cuộn, tìm kiếm hàng thô, cỏ kệ mặc cả, cắt đá. Tuyệt đối so với loại cỡ lớn chợ bán thức ăn còn náo nhiệt. Mọi người một cái quẩy hàng một cái quẩy hàng đi bộ, khoan hay nói, đi bộ 4, năm cái quẩy hàng sau mỗi người đều mua được 1-2 khối hàng thô. Đương nhiên đây là trải qua Chu Vũ giám định quá, bất quá những này hàng thô cũng không lớn, một khối cao nhất cũng là mấy ngàn đồng tiền. Dù sao tiền phi những người này tổng cộng cũng không bao nhiêu tiền. Đám người này đang tìm hàng thô Chu Vũ cũng không nhàn rỗi, Khóat Nha Thỏ nhìn như nhàn nhã ở thạch chồng bên trong đi bộ, chỉ cần là Khóat Nha Thỏ có phản ứng liền âm thầm nhớ kỹ món hàng thô này vị trí. chuẩn bị các loại, chờ, mọi người tuyển xong sau còn có còn lại liền mua đến tay. Chu Vũ chính đi bộ đây, đương nhiên cảm giác bị người nhẹ nhàng lôi một thoáng, quay đầu nhìn lại hóa ra là Thanh Thanh. Nha đầu này hơi ngượng ngùng mà nhìn Chu Vũ, bởi thiên nhi nhiệt trên mặt che kín đổ mồ hôi, một đôi thanh tú mắt to chát rá chát, nhẹ giọng nói rằng, "Chu Vũ, vừa ý một tầng đá, ngươi nhanh giúp ta đi xem một chút." "Ồ, có vừa ý rồi." "Bất quá Thanh Thanh a, vừa ý liền vừa ý chứ?" ta sao cảm thấy ngươi có điểm kỳ quái đây?" Chu Vũ không hiểu hỏi. "Hừ, tảng đá kia có điểm lớn, đoán chừng phải không ít tiền." Thanh Thanh Nhan nửa ngày mới đỏ mặt nói rằng. Nhìn Thanh Thanh như cái bị khinh bị tiểu tước phụ, Chu Vũ đau lòng điệu nói rằng, "Nhà đầu ngốc ngươi đây là làm gì vậy? Trước tiên không nói chồng ngươi ta là đời mới vua Phỉ Thúy, liền chúng ta này điều kiện kinh tế bao lớn tảng đá mua không nổi. Lại nói nữa tiền của ta không phải là tiền của ngươi sao? Ngươi sau đó có thể đừng như vậy." Nhìn để ta đau lòng. Được rồi được rồi, ta biết ngươi đau lòng ta, chúng ta vẫn là mau mau đi xem xem đi. Bất quá ta hiện tại còn kỳ quái đây, khi ta đi tới tảng đá kia trước mặt thì liền cảm thấy tảng đá kia không bình thường, thật giống bên trong có phỉ thúy, nếu không ta cũng sẽ không mua lớn như vậy." Thanh Thanh vừa đi vừa nói, lại nói nhà này hàng thô ông chủ hiện tại đều sắp nhạc điên rồi, trước mắt bang này người trẻ tuổi nhưng là không ít ở chính mình nơi này mua hàng thô. Vào lúc này nhìn thấy trong đám người một đôi nam nữ chạy phía bên mình tới mau mau chạy tới nói rằng, đại huynh đệ đại muội tử, bên kia toàn đánh cược đều xem xong. Đến đến đến, phía ta bên này đều là bán đánh cược hàng thu, đều lái qua thiên sông, phẩm chất so với những kia nhưng là mạnh hơn. Chu Vũ cười đáp lại vài câu, bị Thanh Thanh kéo đến một khối đánh bạc trước mặt. Chương 680, một thí tọa ra lưỡng cực phần một. Nơi này tảng đá bất luận to nhỏ đều ở mặt ngoài cắt ra một tầng, bên trong lộ ra hoặc sâu hoặc cạn màu xanh biếc. bất quá bất kể là bề ngoài vẫn là cắt ra thiên song, xem này phẩm chất nhưng là so với ngoại vi những kia đánh cược liêu chất lượng tốt hơn nhiều lắm. Thanh thanh chỉ món hàng thô này tiếp cận hình tròn, to nhỏ so với bóng rổ còn lớn hơn một vòng, chỉ bất quá cái kia cắt ra ở bề ngoài là trắng toát một mảnh, ngoại trừ tảng đá chính là tảng đá. Chu Vũ ôm khoát nha thỏ đi tới gần muốn cho nó cố gắng cảm thụ một chút món hàng thô này, ai biết còn không tiến đến tảng đá trước mặt ni khoát nha thỏ hãy cùng giật phong giống như đã nghĩ nhào tới món hàng thô này trên. Chu Vũ tản nhẫn mà bấm một cái trong lầu ngược tiểu tử, chờ nó thành thật sau khi xuống tới giao nó cho Thanh Thanh, chính mình tắc lại like đến tảng đá trước mặt làm bộ địa quan sát một phen. Hơn 10 phút hậu Chu Vũ mới giơ lên thân thể, hướng về Thanh Thanh chi một thoáng ánh mắt, Thanh Thanh tâm linh thần hội địa kích động vùng vậy một thoáng phân quyền. Vào lúc này người ông chủ kia đang cùng lão tảo cùng với hổ tử cùng Bạch Tử đây, cũng không biết song phương đều nói tới cái gì, ngược lại là nước bọt bay ngang. Ông chủ, mau tới đây, khối đá này sao bán a? Vì ông chủ kia cũng là cái rượu người, nghe được lại có buôn bán, lập tức lực dưới lao tào cùng Chu Hổ nhanh chân liền hướng Chu Vũ chạy tới thần tiễn Chu Nhật Chương mới nhất. Đợi đến nhìn thấy hắn chỉ món hàng thô này thì lập tức cười nói, "Đại huynh đệ ngươi thực sự là thật tin tưởng a món hàng thô này, nhưng là mà khảm hố cũng liêu, bên trong tuyệt đối có thứ tốt, không phải pha lê loại chính là băng loại. Bất quá này thứ tốt giá tiền đương nhiên sẽ không như hàng thông thường dễ dàng như vậy, ta xem huynh đệ ngươi cũng là cái làm đại sự như người." Ta cũng không cùng ngươi làm phiền, cho ta 80 vạn liền thành. Trong lòng Tàn Nhẫn mà lại gần một thoáng, Chu Vũ lúc này hết sức khinh bỉ người này, "Ngụ, đây cũng quá già mượn. Cũng đã mở ra thiên xong cái gì cũng không nhìn thấy hàng thô lại dám muốn 80 vạn. Lão già này muốn tiền muốn điên rồi sao?" Bất quá Tử vừa nãy khoát nha thọ phát dò thành đô trên xem, món hàng thô này vẫn đúng là lẽ ra có thể ra thứ tốt. Liên Chu Vũ đem lão tạo cùng hổ tử kêu lại đây, phụ trách cùng vị ông chủ này mà cả. thức có ngắn tốn có sở trưởng, lão tảo cùng hổ tử bình thường liền đặc có thể lắc lư, làm cho mọi người nhức đầu không thôi. Nhưng là đối phó cái này gian thương ông chủ còn phải người như vậy. Vì lẽ đó trải qua mười mấy phút người tới ta đi sau khi, lão tảo ôm cổ của đối phương đem giá tiền quyết định, 40 vạn. Không thể không nói cái này gian thương sạp hàng bên trong tốt hàng thô thực sự là không ít, giúp đỡ thanh thanh mua xong hàng thô hậu Chu Vũ lại tìm tới hơn 10 khối để khoát nha chọ khá là kích động hàng thô. Sau đó hắn liền vô tình hay cố ý địa chỉ điểm mọi người đem những này hàng thô mua lại đây. Đương nhiên trong lúc cũng sẽ tìm một chút lợi lọc không đáng bao nhiêu tiền hàng thô cùng nhau mua về, nếu không trăm phần trăm gia phỉ thủy người khác không nghi ngờ mới là lại đây. Chù vũ đang vì mọi người chỉ điểm thời điểm chính mình cũng mua 4 khối, mặc dù đối với với này 4 khối nguyên liệu thô khoát nha thỏ không có giống gặp phải đế vương lục như vậy kích động. Thế nhưng cũng coi như là cả người run dậy, phòng chừng là băng loại độ khả thi vẫn là rất lớn. Nhìn sắc trời còn rất sáng sủa, bởi vì ngọc thạch tiết vì lẽ đó thị trường cửa lớn muốn rất muộn mới có thể đóng, vì lẽ đó mọi người hứng thú dày đặc địa kế tục ở lộ thiên trong thị trường quay trở ra. Mà bởi mọi người hàng thu càng mua càng nhiều, liền không phải tiểu lưu một người xe đầy tử, chu vũ móc một ngàn đồng tiền lại mua hai cái xe bà gác, phân ra hai bảo vệ ở đây. Tiểu tiểu tâm tình bây giờ rất không thuận, mọi người cùng đi ra đến, ít nhất đều mua được hai khối nguyên liệu thu. mà chính mình cho đến bây giờ vẹn vẹn mua một khối hơn nữa còn chỉ là to bằng nắm tay, khiến người ta làm sao chịu nổi a. Lẽ nào buồn cô nương vận may liền như thế kém? Vì lẽ đó không cam lòng tiểu tiểu đi tuất đàng trước đầu, một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hai bên hàng thô, đang mong đợi có thể có phát hiện. Chỉ chốc lát sau mọi người lại tới đến một cái đại quầy hàng trước. Ông chủ là cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, Khi này người giúp việc nhìn thấy Chu Vũ đám người này, dĩ nhiên đẩy mấy cái xe ba gác thì lập tức liền tiến lên đón, phóng khoáng điệu nói rằng: "Ta nói mấy vị anh chàng đẹp trai mỹ nữ, muốn xem hàng thô tới chỗ của ta là được rồi, ta chỗ này tất cả đều là mạ khảm hồ cũng liệu, cái kia chất lượng tuyệt đối là cây vậy." Chu Vũ nở nụ cười mang theo đại bộ đội liền đi vào, sau đó Chu hộ cùng lão Tào lại phát rồ giống như điêu chui vào tảng đá chồng bên trong này. Thế nhưng tiền phi những người này lúc này không nhúc nhích chỉ là cười ha hả đứng ở xe ba gác chu vi nhìn. Chu Vũ kinh ngạc một thoáng, không hiểu hỏi: "Phi tử, tiểu lưu, các ngươi sao không đi vào?" Ngựa ngúng nợ nụ cười tiền phi thật không tiện địa hồi đáp: "Ông chủ, chúng ta vừa nãy mua điên rồi, cái này mà trong túi đều không có tiền, tháng sau còn không biết sao quá đây, lúc này liền không đi vào, đã đủ." Kha kha. Ha ha ha. Vừa nãy ta liền để mấy người các ngươi tiểu tử kiềm chế một chút chớ đem tiền tiêu hết. vằng không gặp phải tốt hàng thô còn không đến hối hận tự. Như vậy đi, các ngươi kế tục chọn, ta mỗi người lại cho các ngươi mượn 20 ngàn gối. Ai dù ông chủ cái này không thể được, ngươi đã đủ chiếu cố chúng ta, chúng ta không thể như thế làm. Này theo ngươi trong túi đoạt tiền có cái gì khác nhau? Tiên phi vội vã cự tuyệt nói. Cút đi đi, vì sao kêu từ ta trong túi đoạt tiền? Nhiều như vậy tảng đá ta mua dưới sao? Thật đúng, mỗi người 20 ngàn ai cũng không cho phép từ chối. Đương nhiên nếu như các ngươi sau đó còn không trên tiền ta liền thua bạc đến thân, mỗi người miễn phí cho ta làm mấy tháng tiện. Ai ưu lời nói này quả thực là quá ám ngội, tuy rằng mọi người đều biết chú Vũ là ý tư gì, thế nhưng này lời vừa nói ra vẫn cảm thấy bất đắc kính nhì, mỗi một người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chú Vũ. Vì để tránh cho lung túng, Thanh Thanh cùng tiểu tiểu vào lúc này đã sớm đỏ mặt nhì chạy đến bên trong chưa đánh bạc đi tới. Nhìn thấy hai ông chủ nương chạy ra, Tiền phi đi tới Chu Vũ bên người làm sợ hãi trạng nhược được hỏi: "Ông chủ, miễn phí làm ngã, cũng không cần gấp gáp, thế nhưng có thể hay không không muốn mấy tháng như vậy chưởng? Nhân gia sẽ không chịu nổi." Mẹ nhà nó, mấy mấy người đồng thời bị gia hỏa này buồn ôn, làm sao cũng không nghĩ tới tên này thành tú mặt dưới dĩ nhiên cất giấu một con như thế tà ác trái tim. Chu Vũ bị lấy cái đại hồ mặt, vào lúc này cũng biết mình vừa nãy ra ngứa bệnh. Bất quá đối với bang này cười trên sự đau khổ của người khác ra hỏa chính mình vẫn đúng là sẽ không biện pháp gì, nguyên bản hộ tử cùng lão tào ở cùng nơi liền gần như vô địch thiên hạ, hiện tại nhiều hơn nữa mấy cái như tiền phi không biết xấu hổ như vậy, đám người này chính mình thì càng không trêu chọc nổi. Liên Tan nhẫn mà chừng những người này một chút sau liền ôm khoát nha thỏ xem hàng thô đi tới. Bất quá những người này cùng Chu Vũ thời gian chung đụng cũng không ngắn, đã hiểu rõ vị này hảo tâm ông chủ tính khí, đối với thuộc hạ tuyệt đối thật tốt. Vì lẽ đó cũng không khách khí với hắn, chiếu 20.000 đồng tiền tiêu chuẩn lại bắt đầu trắng trợn mua lên hàng khô. Tiểu Tiểu cùng Thanh Thanh tay cầm tay cũng tìm kiếm khắp nơi, hai cái đại mỹ nữ đông nhìn tây nhìn, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, đặc biệt là Tiểu Tiểu, trong hưng phấn còn mang theo chút sốt ruột. Đột nhiên Tiểu Tiểu ánh mắt chăm chú vào một chỗ liền bất động rồi, Thanh Thanh cảm giác khác thường kéo tay của nàng hỏi, "Tiểu Tiểu, ngươi làm sao không đi?" "Ư, Thanh Thanh ngươi xem tảng đá kia." Ta cảm thấy ở trong đó nhất định có phi thú. Theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, Thanh Thanh này một chút dĩ nhiên nhìn thấy cái giáng cốc. Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên gắt giọng, ngươi cái này nữ lưu manh, làm gì để ta xem nhân ra cái mông? Khanh khanh, ta nói Thanh Thanh a, ngươi mới là nữ lưu manh có được hay không? Ta cho ngươi xem tảng đá ai bảo ngươi xem nhân ra cái mông? Nhưng là cái kia rõ ràng chính là tảo ca cái mông a. Tiểu Tiểu vào lúc này nước mắt đều bật cười, quay về Thanh Thanh ở đây nói rằng Ngươi tên lưu manh này nữ, ngươi không tốt hướng về dưới mông diện nhìn a. Thanh Thanh lúc này mới tỉnh qua ý vị đến, lại hướng bên kia liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện lão tảo cái mông dưới đáy dĩ nhiên ngồi hai khối đá lớn. Không khỏi kinh ngạc hỏi, "Tiểu tiểu, chẳng lẽ ngươi vừa ý cái kia hai tảng đá bên trong một khối?" "Đương nhiên rồi, tảo ca cái mông dưới đáy dựa vào phía bên phải cái kia một khối, ta cảm giác không sai, lần này buồn cô nương nhưng là phải ra tay rồi, ta phỉ thủy a, ta pha lê loại a, ta tới rồi." Nói xong cũng lôi kéo Thanh Thanh hướng về Lao Tảo bên kia chạy đi. Lại nói Lao Tảo tuyển mấy tảng đá sâu đã nhiệt không xong rồi, vào lúc này đang ngồi ở hai khối khá lạ bình trên tảng đá hiết đón gió. Không Ao ước Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu trước mặt chạy tới. "Tào ca, ngươi đứng dậy một thoáng, ta muốn nhìn một chút tảng đá kia." Đến Lao Tảo trước mặt sau Tiểu Tiểu cười ha hả nói rằng: "Ồ, muốn xem cái mông ta dưới đáy tảng đá?" "Ai u đệ muội à, nếu không nói ngươi này ánh mắt chính là được." lại nói Tào Ca tọa quá tảng đá có thể là đá bình thuần sao? Phượng Đế Ngô Đồng a, ngươi nói đúng hay không? Nói xong lão Tào liền mau mau chạm lên, cũng bắt đầu tỉ mỉ mà lượng lớn lên nải hai tảng đá. Nghe xong lão Tào thênh thênh cùng tiểu tiểu che miệng cười duyên không ngớt, tâm nói Tào Ca cái nào đều tốt, chính là da mặt dày một chút. Thế nhưng sau một khắc lão Tào rồi cùng tiểu tiểu có phân kỳ. Vốn là lão Tào tự nhận là ở Chu Vũ truyền thụ dưới đã từ một tên lưu bị đã biến thành đánh bạc cao thủ. Cho nên khi Tiểu Tiểu nói dựa vào bên phải tảng đá kia có thể ra phỉ thú thời điểm lão Tào liền không giống ý, bởi vì căn cứ Chu đại sư truyền thụ biện pháp đến xem rõ ràng là bên trái khối này có Liêu a. Chương 681: Một thí tỏa ra lưỡng cực phòng hai. Ngay khi hai người tranh luận không xuống thời điểm hổ tử chạy tới, nghe xong Tiểu Tiểu kể ra sau ra hỏa này không nói hai lời liền đem bên phải tảng đá kia ôm lên quay về người yêu nói rằng: "Tiểu Tiểu, lão Tào chính là cái trái gỗ, cùng hắn có cái gì tốt tranh luận?" Ngươi nói khối này có phỉ thúy bảo đảm thì có, ta lập tức đi ngay tìm nhị cậu ca cho nhìn, nói không chắc còn có thể cắt ra cái tên to sắt đây. Nghe xong Chu Hổ tiểu tiểu lập tức nét mặt tươi cười như hoa, hướng về phía Lao Tảo giơ giơ lên kiêu ngạo đầu lâu, tàn nhẫn mà hay một tiếng sau lôi kéo hổ tử liền chạy phía trước Chu Vũ mà đi. Lao Tảo bị đôi này, chuyện này đối với công mẫu cho kích thích, run dậy quay về chính đang cười yếu ớt thanh thanh nói rằng, "Thanh thanh à, người sống cả đời cây cỏ một xuân." Ngươi tạo ca đời này không có gì đại theo đuổi, còn liền muốn khuôn mặt, ta ngày hôm nay rồi cùng hai người này trống lại. Nói xong thở phì phò túi người xuống đem còn lại tảng đá kia ôm lên cũng hướng về Chu Vũ đi đến. Thanh thanh cười lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đi theo. Lại nói Chu Vũ ở cái này quầy hàng đã vừa ý mười mấy khối nguyên liệu thô, đương nhiên những này hàng thô là vì là đại ca cùng tôn đã mua. Hơn nữa Chu Vũ còn dự định cho lưu thủ ở trên núi những kêu binh vương mỗi người cũng mang hai khối trở lại. Dù sao theo chính mình đến những huynh đệ này đều hoặc nhiều hoặc ít phát một chút tiểu tài, mà ở trên núi khổ cực công tác nhưng cái gì cũng mò không được, điều này cũng không còn gì để nói. Vào lúc này đang giúp tiền phi bọn họ ở phân rõ hàng thô đây, liền thấy hổ tử cùng lão tảo mỗi người ôm một khối nguyên liệu thô đi tới trước trần, hơn nữa hai người lại như trọi gà như thế lẫn nhau trực hừ hừ, Chu Vũ không khỏi đau cả đầu vô hạn huyền thế lục chương mới nhất. Cũng may Thanh Thanh cũng theo lại đây, cười đem nguyên nhân nói một lần. Chu Vũ giờ mới hiểu được là chuyện ra sao nhi. Bất quá khi hắn ôm khoát nha tỏ nhận biết này hai khối đánh bạc thì sắc thực giật mình, bởi vì trong lồng ngực tiểu tử tới gần nơi này hai khối đánh bạc sau cái kia không phải bình thường kích động, liền Chu Vũ kết luận này hai tảng đá bên trong nhất định có món hàng tốt. Nghĩ đến Thanh Thanh vừa nãy giới thiệu, này hai tảng đá đều là lão tảo tọa quá, Chu Vũ trong lòng tán nhẫn mà có giật một thoáng, kẻ này cũng thật là ghê gớm, đặt ngông dĩ nhiên có thể tọa ra hai khối cực phẩm đánh bạc. Cũng coi như là nghịch thiên rồi. Nhìn Chu Vũ tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình, lão Tào có chút chột dạ hỏi, "Nhị cậu tử, la không phải ca ca khối đá này không sao? Không có chuyện gì, ngươi chiếu thực nói, ta có thể chịu được." Nhìn lão Tào dáng vẻ suy nghĩ thêm một thí tỏa ra hai khối cực phẩm đánh bạc Chu Vũ liền cảm thấy được quá thú vị, liền không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Này nở nụ cười đem tất cả mọi người đều cho triệu tới, vị ông chủ kia cười ha hả hỏi, "Lão đệ, chuyện gì vui vẻ như vậy a?" la không phải đụng tới tốt tàng đá. Vừa ý cái nào khối rồi cùng ca ca nói, ta cho ngươi đánh chín chết. Lao Tảo cùng hổ tử vốn còn muốn đề hỏi cho rõ, vào lúc này vừa nhìn ông chủ tới liền đều không lên tiếng, nếu như bị gia hỏa này biết mình coi trọng trong tay đánh bạc còn không đến chào giá trên trời a. Vì để người vạn nhất Chu Vũ hướng hai người này nháy một cái con mắt, sau đó quay về ông chủ nói rằng, cảm ơn lão bản rồi. Bất quá chúng ta những người này, nhưng là tuyển không ít hàng thô. Ông chủ ngài hẳn là lại cho nhiều chuẩn bị chết. 9 chiếc thực ở là quá thiếu. Ai ưu vị này đại huynh đại a, ta điều này cũng làm cho kiếm điểm ăn cơm tiền, cùng các ngươi so sánh ta chính là cái cha a như vậy đi, trước đây các ngươi lấy ra đến những tảng đá kia vẫn là 9 chiếc. Nếu như còn có thể mua ta liền cho các ngươi bất 8%, ngươi thấy được không? Chu Vũ gật gật đầu, muốn chính là câu nói này. Bởi vì này hai tảng đá vừa nhìn không thể làm lợi cho, ít nói cũng đến 40, 50 vạn. Nếu như bất 8 phần trăm thật có thể tiết kiệm không ít tiền đây. Sau đó vẫn đúng là liền để Chu Vũ như ý lao tảo cùng tiểu tiểu này hai khối đánh bạc phân biệt thanh toán 23 vạn cùng 31 vạn, đầy đủ bất đi mười mấy vạn, đem người ông chủ kia nhục đau ghê gớm. Lại nói hổ tử cùng tiểu tiểu nhân ra hai người vẫn còn có chút tiền, thoải mái điệu thanh toán hơn 30 vạn, thế nhưng lão tảo liền không xong rồi. Hắn trước đây cũng chính là cái bán hạt giống, có thể có bao nhiêu tiền. Cũng may Chu Vũ biết lao tảo điều kiện kinh tế lập tức cho mượn hắn 23 vạn, lão tào lúc này mới đem chứng cho kết liễu. Vốn là Chu Vũ là dự định lặng lẽ đem mấy hai khối đánh bạc mua lại liền xong, thế nhưng hổ tử cùng lão tào nhất định phải hiện trường mở thạch lại tỉ thí một phen. Thêm vào tiền phi bang này tiểu tử thúi cũng theo ổ nào, cuối cùng Chu Vũ vẫn là bất đắc dĩ đồng ý. Đồng thời vị ông chủ kia cũng muốn nhìn một chút đám người này đến cùng đến cùng cái gì trình độ, thua cuộc chính mình không có tổn thất gì, vạn nhất nếu như đánh cược tăng cũng tốt cho mình làm cái miễn phí quảng cáo. Liên Hí Ha hí hưởng địa cho bọn họ mượn tới một đại giải thạch cơ. Lao Tảo có điểm chột dạ, hiện tại bắp chân còn đang run rẩy như đây, chính mình lúc này nhưng là bị Tam Lư Tử Khanh không nhẹ a, tiểu tử này tìm tốt người vợ hơn nữa trong tay còn có hơn 1 triệu, hoa cái chừng 30 vạn mua tảng đá cho dù đổi cũng không tính cái gì. Nhưng là chính mình chính là cái bán hạt giống a, ngày ngày thật tốt vừa qua khỏi trên vì cùng nhân gia tranh cãi liền mượn hơn 20 vạn mua khối tảng đá vụn, vạn nhất nếu như đem quần cục tử đều thua trận các loại Chợ hai tử sinh ra sợ là liền sữa bột cũng mua không nổi, ông trời à, nhất định phải phù hộ quyên nhi sữa sung túc a. Xét thấy lúc này trong lòng, lão Tào đưa ra đề tiểu tiểu trước tiên giải thích. Hồ tử hai người cũng không hăng hổ, cũng không tìm người khác hỗ trợ, này một công một mấu một cái uýt đao một cái bưng chậu nước liền phối hợp với, muốn nói hai người này mệnh thực là không tồi, một đao xuống sau khi cái kia tạm thời trên mặt dĩ nhiên lộ ra một vết nước biển giống như xanh hằm, hơn nữa thông thấu cực kỳ Chu vi người xem náo nhiệt lập tức liền cảm thấy phụ cận nhiệt độ đều rất giống hàng rồi một đoạn dài nhi. Hoa, wow, màu xanh lam phỉ thúy, thật là đẹp a, lão công, ngươi thực sự là quá lợi hại. Tiểu tiểu hưng phấn hô. Người chung quanh cùng xem bối rối, này sao còn cắt ra cái màu xanh lam phỉ thúy đây? Bất quá nhìn qua thật đến thật là đẹp a. Vào lúc này vị ông chủ kia con ngươi đều sắp dài đến mặt cắt lên, hưng phấn nói rằng, phát tài, dầu to rồi, tiểu huynh đệ, đây chính là băng loại lam phỉ thúy. Đồ chơi này so với màu xanh lục phỉ thúy còn đáng giá đây, cùng băng loại đế vương lục kém cũng không kém nhiều nữa. Nếu như bên trong có thể cắt ra to bằng nắm tay phỉ thúy, ngươi cả đời không kiếm sống đều đủ ăn. Mẹ nhà nó, như thế đáng giá à. Phát đạt rồi, lúc này có thể phát đạt. Lão bà, mau mau lại phun nước nước, ta muốn kế tục giải thạch, tranh thủ cho ngươi giải ra cái túc cầu to nhỏ phỉ thúy, sau khi trở về liền tìm người cho ngươi điều thành dây truyền lại làm sợi dây truyền vàng mặc vào. Ngươi nói một chút ngươi nếu như đi ra ngoài mua thức ăn thời điểm mang theo lớn như vậy một hạng liên cái kia nhiều lắm vớ báo. Chu Hổ hào khí ngất trời địa nói rằng: "Bụp bụp bụp lạc, lão công ngươi thực sự là thái gia môn, ngươi chỉ cần dám làm ta liền dám đãi đi ra ngoài, nếu như đãi bất động ta liền thuê cá nhân giúp ta dơ lên." Tiểu Tiểu một bên Nhi Khanh khách cười vừa cùng Chu Hổ đồng thời phát rồ, bất quá cặp kia tiểu bạch tay cũng không ngừng địa hướng về trên tảng đá Lâm Thủy. Nhìn này một công một mỗ không coi ai ra gì phát ra phòng. Chu vi những người này mãn đầu hắc tuyến, dùng một sợi dây truyền vàng đối tốc cầu đại phỉ thủy khí, làm dây truyền. Hắn đây sao chính là người làm ra sự tình sao? Lại nói hai người này cũng thật là trên trời một đôi nhi lòng đất một đôi a, thực sự là quá xứng. Lao Tảo vào lúc này tức bực giậm chân, hổ tử cùng tiểu tiểu rõ ràng là ở khí chính mình a, liền kẻ này bắt đầu ở trong lòng khẩn cầu thái thượng lão quân ngọc hoàng đại đế cùng với đầy trời thần phận. Như thế này nhất định phải phù hộ chính mình cũng có thể khai ra phỉ thú, nếu không hài tử không sửa bột ăn không nói, đời này ở nơi này, chuyện này đối với công mậu trước mặt nhưng là không nhắc nổi đầu lên a. Lúc này Chu hộ con mắt trợn lên đại đại, cẩn thận từng ly từng tí một địa cắt hàng thô mặt ngoài, bởi tiểu tử này khí lực mắt to thần hậu, vì lẽ đó hơn nửa canh giờ liền đem hàng thô biểu bị đem cắt ra, nhất thời một khối xanh thảm óng ánh trong suốt phỉ thú xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ta nhỏ cái trời ạ, lão đệ Ngươi lúc này thực sự là giàu to, băng loại lam phỉ thú, hơn nữa cái đầu lớn như vậy, cùng tốc khẩu cũng không kém nhiều nữa, chuyện này quả thật chính là bay tới Hoành Tại a. Nay lời còn chưa nói hết đây, liền thấy Chu Hổ mau mau cởi quần áo da hạ xuống đem khối phỉ thú kia cho bao lên, sau đó liền ôm vào trong ngực biểu hiện sốt sáng mà quan sát bốn phía. Nhìn kẻ này cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, suy nghĩ thêm vừa nãy cái kia hào khí ngất trời cử động, chu vi tất cả mọi người đều chán ngán địa không xong rồi. Biến hóa của người này sao hội lớn như vậy chứ? Cảm giác không có bị người xấu theo dõi, Chu Hổ lúc này mới thở hồn hển khẩu khí thô. Quay về vị ông chủ kia nói rằng, "Ta nói ông chủ, ngươi cảm thấy ta khối phỉ thủy này có thể bán bao nhiêu tiền?" "Ít nhất 5 triệu, thiếu một cái tử nhi ngươi đều đừng bán. Đây chính là thứ tốt ta, quá mấy năm sau khi còn phải quý." Nhìn Chu Hổ vui sướng dáng vẻ, lão Tào không nhịn được, ôm chính mình tảng đá kia đi tới giải thạch cơ trước mặt, sau đó quay về bên cạnh Chu Vũ nói rằng, Nhị cậu tử, ca ca ta hiện tại hơi sốt sáng, tâm đều muốn độ tới, vẫn là ngươi đến giúp ta mở đi. Chu Vũ nhẫn nhịn cười gật gật đầu, cầm lấy khối này đánh bạc đi tới giải thạch cơ trước bắt đầu cắt đá. Chờ cắt ra một cái mặt cắt thời điểm, khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là mặt cắt trên diện nhiên xuất hiện một vết trong suốt tinh màu tím. Vị ông chủ kia lại là run run một cái, gao một cổ họng liền đánh tới, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn chằm chằm cái này mặt cắt là xem đi xem lại, sau đó quay đầu chấn động hỏi: Ta nói mấy vị lao đệ, các ngươi đều là vua phỉ thủy chuyển thế sao? Hắn sao? Quả thực không có thiên lý à, vừa nãy mới cắt ra một khối băng loại lam phỉ thúy, hiện tại lại làm ra một khối băng loại tử phỉ thúy, trời ạ, phải biết đám này hàng thô tốt như vậy, ca ca chính ta giữ lại thiết thật tốt ta. Không để ý tới tên kia ở một bên thở dài thở ngắn, Chu Vũ tiếp tục cùng hưng phấn không thôi lão Tào giải thích. Cuối cùng cắt ra một khối so với hổ tử khối này không nhỏ hơn là mấy tinh tử trong suất màu tím phỉ thúy. Sau một khắc lão táo cũng như hổ tử như thế đem phỉ thú dùng quần áo bao lên, sau đó ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, đồng thời trong lòng cảm khái không thôi, hai tử sữa bột tiền rốt cục có a. Thiết song này hai khối phỉ thú sau, vốn là tiền phi bọn họ cũng muốn thử một chút vận may, thế nhưng Chu Vũ sợ kích thích đến vị ông chủ kia sẽ không đồng ý, mang theo mọi người kế tục ở Lộ Thiên thị trường đi bộ, trước khi trời tối giúp đỡ mọi người lại mua không ít phẩm chất không sai hàng thô. Trạng vượng thời điểm Chu Hổ đại khí mà dẫn dắt mọi người đến địa phương một nhà đại tiểu lâu ăn đốt bữa tiệc lớn, sau đó tất cả mọi người đều trở lại Ngô sư phụ tiểu viện, hơn nữa đến trước đó cũng đem Triệu sư phụ cho mời tới, muốn vào hôm nay đến cái suất đêm cắt đá. Chương 682: Về nhà. Triệu sư phụ nghe nói bọn họ chuyện ngày hôm nay nhìn sau khi kinh ngạc không thôi, không phải muốn nhìn một chút cái kia mấy khối phỉ thúy thượng hạng, hết cách rồi. Chu Vũ lão tổ cùng với Chu hộ không thể làm gì khác hơn là đem phỉ thúy lấy ra để vị đại sư này thưởng thức một phen. Vui mừng vô hạn điệu nhìn mấy lần sau khi, hơn 50 tuổi Triệu sư phụ hưng phấn không xong rồi, cùng những người trẻ tuổi này đồng thời lú cánh tay vãn tay áo bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt giải thạch vận động. Cũng may tối ngày hôm qua mượn tới giải thạch cơ không có đưa đi, bởi tối hôm nay tảng đá quá hơn nhiều, vì lẽ đó bốn đại giải thạch cơ là đồng thời khởi công, nhất thời trong tiểu viện là tư tư thành không ngừng, mọi người làm được Khô đến là khí thế ngất trời. Lần này ngoại trừ 7 tám khối đánh bạc là do Triệu sư phụ tự mình trưởng đạo ở ngoài, còn lại hầu như đều là chính mình giải chính mình, tuy rằng tay nghề không quá mức quan, thế nhưng tất cả mọi người đều cắt ra phỉ thúy. Tuy rằng những này phỉ thúy không hướng về Chu Vũ lão tổ cùng với hổ tử như vậy đáng giá, thế nhưng mỗi người cũng hầu như đều kiếm được mấy vạn đồng tiền, kết quả như thế đều sắp đem tiền phi bọn họ nhạc điên rồi. Cho tới Chu đại bưu cùng Tôn đạo thu hoạch càng to lớn hơn. Chu Vũ cho bọn họ mua đánh bạc có thể kém đến sao? Ngoại trừ đầu hai khối cái gì cũng không mở ra đến ở ngoài, còn lại ba khối đánh bạc đều mở ra băng loại, giá trị ít nhất ở mấy trăm ngàn. Tối hôm đó tối làm người cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Thanh Thanh đánh cược đến tảng đá kia dĩ nhiên mở ra băng loại hoàn phỉ, suýt chút nữa không đem chính đang tách đá triệu sư phụ làm sợ. Bởi vì loại này toàn thân dầu hoàng phỉ thú thực sự là quá khó khăn gặp phải. Vì lẽ đó giá trị của nó còn muốn ở đồng nhất thế nước đế vương lục cùng Lam Phỉ cùng với Tử Phỉ bên trên. Rốt cục ở sắp tới nửa đêm 12 giờ thời điểm, ngoại trừ Chu Vũ ở ngoài tất cả mọi người đánh cược đến hàng thô đều kết xong. Nhìn những người trẻ tuổi này, mỗi người đều ôm ba lạng khối phỉ thúy ở nơi đó hưng phấn, nô sư phụ cùng biểu ca liếc mắt nhìn nhau cảm thấy là như vậy khó mà tin nổi, bang này người trẻ tuổi đây là đạt được tài thần phù hộ a. Tuy rằng người khác đánh bạc đều cắt ra, Thế nhưng Chu Vũ đánh cược đến lượng lớn tảng đá nhưng không có động, một cái là lượng thực sự là quá to lớn, một cái khác chính là Chu Vũ sợ làm sợ mọi người, đặc biệt là Ngô sư phụ cùng Triệu sư phụ. Nếu để cho này hai vị nhìn thấy chính mình đánh cược đến tảng đá ào ào ra bên ngoài ra pha lê loại hoặc là băng loại, chỉ định đến bị dọa tốt ngạn. Thiết xong đánh bạc sau ngoại trừ Chu Vũ cùng Chu Hổ mang theo bạn gái trở về khách sạn ở ngoài, những người còn lại đều ở lại Ngô sư phụ trong cửa hàng chăm sóc. Ngược lại là mùa hè, Ở trong phòng trên đất trải lên tấm ván gỗ cũng có thể đối phó một đêm. Ngược lại không là mọi người không muốn trở về đi, chủ yếu là nơi này còn có nhiều như vậy đánh bạc, vạn nhất nếu như ra điểm kém đầu cũng quá xin lỗi ông chủ cùng huynh đệ. Phỉ Thúy là cắt ra tới, hầu như đều là tiểu khối, trọng yếu nhất là tôn đạo những người này cảm thấy Phỉ Thúy cho dù tốt cũng không có tiền mặt nhìn tư thái, vì lẽ đó đều muốn đem mình Phỉ Thúy xử lý xong. Liền ngay thứ 2 vừa rạng sáng Chu Vũ liền cho cao tốc gọi điện thoại. hỏi hắn còn có thu hay không Phỉ Thúy. Cao lão bản vừa nghe vui mừng khôn xiết, bản thân mình thì có một nhà ngọc khí sưởng, khuyết chính là thành phẩm Phỉ Thúy a lại nói ngày hôm qua từ Chu Vũ cho ấy chiếm được hai khối Phỉ Thúy thượng hạng, sau đó chính là mình chấn điểm chi bảo. Vì lẽ đó nhận Chu Vũ điện thoại sau Cao thúc lập tức liền mang người đến ngô sư phụ trong cửa hàng. Chu Vũ cũng không khách khí với hắn, trực tiếp để các anh em đem muốn bán đi Phỉ Thúy đều lấy ra. Những này Phỉ Thúy tuy rằng cũng không lớn, Thế nhưng thắng ở loại cùng thủy cũng không tệ, vì lẽ đó Cao Thúc là kích động vạn phần đem những này phỉ thú tất cả đều mua lại. Vào lúc này lão Tào hơi ngượng ngùng mà từ trong đám người dò ra đầu cười nói, cái kia Cao lão bản à, ngươi nhìn ta một chút khối phỉ thú này có thể trị bao nhiêu tiền bái. Nếu như giá tiền đúng chỗ ta liền bán cho ngươi một nửa, ngược lại ta cho lão bà làm đồ trang sức cũng không dùng đến nhiều như vậy. Còn không bằng cũng giống như bọn họ đổi lượng tiền tiêu đây. Nói liền đem phỉ thú ôm vào Cao Thúc trước mặt. Cao thúc bị khối này tiểu hài nhi đầu đại tử phỉ thúy giật mình, không nói hai lời lập tức liền đoạt lại là xem đi xem lại, sau đó một mặt ước cao điệu nói rằng, tiểu tàu đúng không? Như vậy ha, ngươi khối này liêu tất cả đều bán cho ta đạt được, ta cho ngươi 6 triệu, ngươi thấy được không? Ta trong cửa hàng liền khuyết như vậy hy hi hữu chất ngọc. Cái này mà, lao tàu là thật làm khó dễ, thật vất vả đánh cuộc khối phỉ thúy nếu như không cho lao bà làm hai cái đồ trang sức vậy còn gọi nam nhân sao? Tiền là cái thứ gì? Không còn có thể kiếm lại, thế nhưng này chính mình đánh cực đến phỉ thúy quá thôn này nhưng là không cái tiệm này nhi. Liên lao tào nhẫn nhịn nội tâm đối với 6 triệu mê hoặc vẫn là từ chối cao thúc. Nhưng vào lúc này chú vũ mở miệng. Tào ca, ngươi khối này liêu lớn như vậy. Ta xem vẫn là bán cho cao thúc hơn một nửa đi, còn lại liêu cũng đầy đủ cho chị dâu ta làm đồ trang sức. Hơn nữa ngươi đừng quên cái kia đồng thời còn là ta tả, ngươi nói ta có thể không quản hắn sao. Đồ trang sức sự tình ngươi cứ yên tâm đi. Có ta đây. Ai, tốt biết. Lao Tảo cao hướng liệt liệt chửi rồi hướng cao thúc nói rằng, "Cao lão bản, nếu huynh đệ ta nói như vậy, vậy thì bán cho ngươi 400 vạn liêu đi, chính ngươi quyết. Ta sao cũng đến chửa chút trở lại cho lão bà." Ngay vào lúc này Chu Hổ cũng ôm khối phỉ thúy kia trốn ra, nguyên lai hắn là bị tiểu tiểu cho thuyết phục. Lại nói lớn như vậy một khối phỉ thúy chính mình cũng không dùng đến, còn không bằng cũng bán đi một nửa đổi ít tiền hoa. Hơn nữa mình và tiểu tiểu hai người lập tức liền muốn kết hôn. Đem phỉ thúy bán vừa vặn có thể ở thị trấn hoặc là tỉnh thành mua sáo không sai phương ở, đỡ phải còn phải để các thân nhân theo bạn tâm. Cao lão bản vào lúc này đều muốn vui ngất trời, hắn sao ngày hôm nay đây là đi đại vận a, vừa mua được một khối băng loại tử phỉ thúy này, lập tức tới ngay một khối lam phỉ thúy, hơn nữa cũng là băng loại, vận khí của mình có muốn hay không tốt như vậy a. Liền cao lão bản là đến chi không cự, dùng 3 triệu mua đi một nửa phỉ thúy. Nhìn thấy lão tảo cùng hổ tử đều bán giá cao, Thanh Thanh cũng trạm không được, muốn biết mình cùng Chu Vũ lại có thêm mấy tháng cũng muốn kết hôn, tuy nói mình là nhà gái không cần chuẩn bị phòng ở, nhưng là nếu như có thể giúp đến Chu Vũ chính mình cũng là vui vậy a. Liên Nha đầu này cũng muốn đem mình băng trùng hoàng phỉ bán đi. Thế nhưng bị vẫn chú ý nàng Chu Vũ ngăn cản, chết sống không cho nàng bán ta hộ tộc bạn trai. Dương Chu Vũ lại nói chính mình cũng không kém tiền, thật vất vả đi đại vận đạt được như thế một khối hi hữu phỉ thúy còn không đến giữ lại cho mình làm mấy bộ đồ trang sức a. tức không sử dụng được cũng có thể coi như truyền ra bảo để cho đời sau a. Nếu như hải tử nhiều còn chưa chắc chắn đều dùng đây. Thanh Thanh nghe được là mặt đỏ tới mang tai, nội tâm e thẹn đồng thời quet chữ miệng nhỏ cũng không kiên trì nữa. Bán xong phỉ thúy sau tất cả mọi người đều đại hoan hỉ, sau khi Ngô sư phụ giúp Đơ Chu Vũ tìm một chiếc xe vận tải lại đây, Chu Vũ những người này đem trong sân hàng thô đều bảnh lên xe, ký báo đưa cho Ngô sư phụ 5000 đồng tiền sau mọi người liền mang theo Triệu sư phụ rời khỏi. Xe vận tải bên này nhất định phải có người nhìn, vì lẽ đó lúc trở về Tôn Đảo cùng Chu Đại Bưu mang theo ba cái huynh đệ theo xe vận tải đi, còn lại bao quát Triệu sư phụ ở bên trong đều là mù mịt trở lại. Cho tới mang theo Triệu sư phụ đó là Chu Vũ muốn vị này tài nghệ tinh xảo thợ điêu khắc đến Vượng Hoàng Sơn giúp mình điêu mấy bộ đồ trang sức, hơn nữa lần này Chu Vũ còn mua hai đại giải thạch cơ để đại xe vận tải kéo trở về, sẽ chờ sau khi trở về thi thố tài năng. Thiên Lam Lam thủy thanh thanh, Đông Hoa Diễm thảo nhi tiên, Thái dương chiếu qua đầu, cành lá gật đầu cười, nước dòng suối nhỏ lèn ken hưởng chim nhỏ thì thầm gọi. Vào mắt nơi đầy khắp núi đồi khoác lụa hồng quải thú tỏa ra ánh sáng lung linh, người khắp núi thâm ngát, nhìn cảm động phong cảnh, cảm thụ qua lại du khách cái kia phân hẳn nhiên tự đắc, cương mới vừa đi tới dưới chân núi Chu Vũ bọn người say rồi. Ai u mẹ của ta nha cuối cùng cũng coi như là trở về, mấy ngày nay đem ta cho nghĩ tôi a, một năm mơ chính là Phượng Hoàng Sơn, quả thực chính là hồn khiên mộng nhiều a. Ta và các ngươi nói bên ngoài nơi phồn hoa tuy tốt đánh bạc cũng sắc thực kích thích, nhưng ta vẫn cảm thấy vượng hoàng sơn thoải mái nhất đã trải qua nhiều ngày như vậy lại trở về, ta tự đáy lòng địa cảm giác được tiền chính là cái khôn kiếp, hạnh phúc vui sướng tiêu giao tự tại sinh hoạt mới là vương đạo a. Lão Tào ngồi ở vị trí kế bên tài xế cảm khái vạn phần nói rằng: "Tào ca không hổ là Tào ca, lời nói ra thực sự là nhân gian chân lý khiến người tỉnh ngộ a, nghe ta ta đều muốn khóc. Cái kia cái gì Tào ca, nếu tiền là khôn kiếp" Vậy ngươi đem những kia khốn kiếp trò tiểu đệ điểm bái. Thiên phi tọa ở phía sau nhẫn nhịn cười nói, "Tiên phi a, tiên phi, tiểu tử ngươi từ sáng đến tối liền biết cùng hổ tử sống chung một chỗ, chưa từng nghe tới gần mực thì đen câu nói này sao? Nhìn ngươi hiện tại đều đọa lạc thành xá dạng." Ai, cố gắng một đứa bé lăng là trở nên không mặt mũi không bỉ, liền như thế làm hỏng á? Lao Tào một mặt bi thương nói rằng, "Ha ha ha." Cùng ngồi ở trong xe những người khác không nhịn được cười to. Ma Tiễn Phi thì lại đỏ mặt không còn dám hạ hề. Lại nói Chu Vũ những người này tọa lên phi cơ sau ở hơn 1 giờ chiều thời điểm đến thị trấn, sau đó đánh xe đến trong trấn ngồi lên rồi trước đến đón mình mấy lại xe, dọc theo đường đi cười cười nói nói rốt cục đến Phượng Hoàng Sơn. Xuống xe sau khi mọi người mau mau trở về nhà đổi tốt quần áo, dựa mặt một phen sau khi đều đi tới hồ nước trước, từng cái từng cái ngồi ở trên ghế mây ăn hoa quả hưng phấn cùng các lão đầu tử nói lần này đánh bạc lư trững. Vừa mới bắt đầu các lão đầu tử còn tràn đầy phấn khởi đi nghe, bất quá khi lão Tào nước bọt bay ngang miệng nói đến mình và Chu Hổ bỏ ra mấy trăm ngàn đồng tiền đánh bạc, thời điểm sắc mặt tất cả đều thay đổi, bất quá vẫn không tính là quá khó nhìn. Chu Hổ vừa nhìn muốn phôi món ăn, Chu gia thôn thế hệ trước người kiêng kỵ nhất chính là đánh bạc, đây là tuyệt đối không cho phép. Tự mình rốt không còn quan trọng, cũng là bỏ ra hơn 30 vạn mà thôi, nhiều nhất chính là ai hai chân. Nếu như bị bọn họ biết nhị cậu ca bỏ ra hơn 10 triệu đánh bạc vậy coi như là chọc thù ngay. Lúc này Chu Vũ cũng là kinh hồn bạc vía, đang mong đợi lão Tảo có thể dừng cương trước bờ vực miệng dưới lưu tình, bằng không ngày hôm nay trận đánh này là chạy không được. Lúc này Chu hộ liên tiếp địa hướng lão Tảo nháy mắt, chờ mong gia hỏa này có thể cùng chính mình có cảm giác trong lòng một điểm thông, thế nhưng lão Tảo thấy là thấy, chỉ là nội tâm thiếu hụt linh tê còn không đạt đến một điểm thông. Rốt cục vẫn là đến Hạ Hê sát đem Chu Vũ cái kia ngàn vạn sự tình cho phủi xuống đi ra. Thốt ra lời này xong mọi người liền cảm giác chu vi nhiệt độ thật giống lập tức liền xuống hàng rồi vài độ, các lão đầu tử từng cái từng cái trợn mắt, tựa hồ cũng muốn chảy ra nước, hơn nữa liền ngay cả luôn luôn đối với Chu Vũ cương triều cực kỳ tổ bà nội sắc mặt cũng là bình tĩnh. Chương 683, Nguyệt lượng hồ thủy quái một. Cái kia Thái công môn, tổ bà nội, có thể làm cho ta giải thích một chút không? Chu Vũ tuyệt vọng hỏi. giải thích. Giải thích cái giám. Tiểu Tào có thể lựa phỉnh ta muốn a. Mộ Kiêu cái chim, ta mấy ngày nay vẫn cùng ngươi mấy vị thái công nói ngươi tiền đồ, cảm tình ngươi vẫn là cái kia ba ngày không đánh liền lên phong viết ngói tính tình, ngươi chờ ta, đừng chạy a. Lão thái công Long Mi đứng chổng ngược chừng hai mắt thở phì phò sau khi nói xong liền đi chậm chậm tìm khắp nơi gậy đi tới. Mà mấy vị khác thái công ngoại trừ Lý thái công ở ngoài cũng đều cắn răng cỡi trên chân hải, sẽ chờ cố gắng thu thập Chu Vũ dừng lại, một trận đây. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu vừa nhìn các lão đầu tử tựa hồ muốn đùa thật, hai người liếc mắt nhìn nhau có cảm giác trong lòng điệu tiến đến tổ bà nội trước mặt một người lôi kéo lão Thái Thái một cái cánh tay liền bắt đầu sỉ sào bàn tán đứng dậy. Lại nói Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu vậy cũng là từng cháu dâu a, hơn nữa dài đến là tự nhiên hảo phóng xinh đẹp đáng yêu, lại tắt chút ít hiểu, kết quả lão Thái Thái liền không chịu nổi, không dùng 2 phút liền vẻ mặt tươi cười, lôi kéo hai cái nha đầu tay là vui mừng vô hạn. Vào lúc này lão Thái công một đường chạy chậm trở về. Trong tay tự nhiên là cầm ra hỏa sự tình, một cái lớn bằng ngón cái cây thông cảnh, xem ra lão già cũng sợ đem tặng tôn tử cho đánh hỏng rồi, cố ý chọn một cái tế. Chu Vũ vừa nhìn thái công tới, mau mau đứng dậy đã nghi chạy, mà còn lại mấy vị thái công cũng vung lên bạn hài muốn đến cái cùng bay. Lão thái thái vừa nhìn tiểu tiểu thân thể đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt năng lượng, lớn tiếng quát, các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Ta xem ai dám đánh ta tặng tôn tử. Nay hô to một tiếng đem hết thảy lão già đều đè ép. Lão thái công gậy cũng không giờ, Liêu thái công bọn họ cũng ngượng ngùng đem Hải mà vào. Chỉ có Lý thái công còn cầm chỉ Hải có chút không cam lòng, quay về lão bà tử lớn tiếng nói, "Ta nói lão thái bà ngươi muốn làm cái gì? Tên tiểu tử thối này cùng tiểu minh phạm vào một cái thói xấu, nếu như không giáo huấn một thoáng sau đó còn không phải đem điểm ấy gia nghiệp đều cho bại hết ta." "Này, ta nói lão giả a, ngươi sao liền biết ta tặng tôn tử phá sản đây?" "Thật sự là, mỗi một người đều tám mươi 90 tuổi người sao còn như tiểu hài tử như thế? Hơn nữa nhìn xem các ngươi những này bạo tính khí, con ngoan cũng đến bị các ngươi bị choáng. Ta và các ngươi nói a, ngày hôm nay ai cũng không cho phép đe động tiểu Vũ. Các ngươi chỉ biết một trong số đó không biết thứ hai, đứa nhỏ này là bỏ ra hơn 10 triệu đánh bạc đi tới. Thế nhưng kiếm càng nhiều, vừa nãy Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu đều cùng ta nói, lần này ít nhất có thể kiếm mấy chục triệu đây. Sau đó Lao Thái Thái đem Chu Vũ đánh bạc sự tình đại khái địa nói một lần. Đương nhiên này đều là Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu vừa nãy em nói cho hắn. Cứ việc đã không lo ăn uống, quá không thiếu tiền vui sướng giống như thần tiên tháng ngày, thế nhưng Chu Vũ đánh bạc không chỉ không bội hơn nữa còn kiếm được mấy chục triệu chuyện này vẫn để cho các lão đầu tử giật nảy cả mình, còn mấy chục triệu đến cùng là bao nhiêu tiền các lão đầu tử không biết. Chỉ là biết đó là một thiên văn giống như con số. Thật sâu hít một hơi hơi lạnh, Lý Thái công kích động hỏi, "Tiểu Vũ, thật đến kiếm được mấy chục triệu?" Chu Vũ sờ sờ mũi cân nhắc nợ nụ cười. Hồi đáp, Thái công. Cái gì mấy chục triệu a? Ngươi cái thằng nhóc dám. Lý Thái công cho rằng Chu Vũ nói dối, liền cầm lấy con kia còn chưa kịp mặc vào hài đã nghiến phếng Chu Vũ. Chu Vũ vừa nhìn cũng không dám lại đụng lão già này, liền mau mau nói rằng, "Chẩm đã, Thái công à, ta này lời còn chưa nói hết đây. Cái gì mấy chục triệu a? Ta lần này đánh bạc nếu như toàn mở ra, hơn nữa trong tay ta đã mở ra phỉ thú, chính là một cái ước phòng trừng cũng là có khả năng" Thốt ra lời này xong, bao quát Thanh Thanh Chu Hồ ở bên trong, tất cả mọi người đều giật mình không thôi. Nhưng Lã Tỷ nghĩ lại cũng thật là có thể, phải biết còn có một xe vận tải hàng thô không mở ra đây. Nếu như những kia hàng thô chất lượng cũng giống như hai ngày nay mở ra như thế, đừng nói 100 triệu, chính là hai cái ước cũng có thể a. Lần này các lao đầu tử không lại tức giận, mà Thanh Thanh tiểu tiểu cũng cười hì hì đi tới bọn họ trước mặt cùng bọn họ giải thích một thoáng đánh bạc sự tình. Cuối cùng lão thái công quay về Chu Vũ nói rằng Nhị cậu tử, tuy rằng ngươi lần này kiếm không ít tiền, thế nhưng đánh bạc nó cùng bình thường chuyện làm ăn không giống, lại sao nó cũng mang theo cái đánh cờ tự. Chúng ta lão Chu gia tử tôn từ cổ chí kim đều là sạch sạch sanh làm người, giữ khuôn phép làm việc nhi, xưa nay cùng đánh cược không dính dáng. Ngươi lần này đánh cược thắng chúng ta mọi người đều vui vẻ, dù sao kiếm được nhiều tiền như vậy, có khả năng không ít chuyện nhi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, sau đó vẫn phải là đem ý nghĩ dùng ở chính đạo trên, chuyện như vậy nhi nếu như không làm như tốt Chu Vũ biết làm như người bình thường ý nghị Thái công nói rất có lý tận thế sinh tồn ghi chép toàn văn xem, chỉ là mình đã không phải người bình thường, thế nhưng chuyện này cũng không cách nào nhi giải thích, vì lẽ đó Chu Vũ thái độ thành khẩn mãnh gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không ham ăn biếng làm chỉ nhớ kỹ đánh bạc mà đem chính sự nhi bị chế lại. Thái công môn lúc này mới đem tâm thả xuống. Sau đó Chu Vũ liền đem mở ra đế vương lục cùng kê dầu hoàng phỉ thủy lấy ra cho Thái công môn thưởng thức. Mà Chu Hổ cùng Lão Tảo cũng tiêu ngạo mà đem mình chiến tích lấy ra, dáng dấp kia muốn nhiều hung hăng thì có nhiều hung hăng. Vào lúc này Chu Vũ nhân cơ hội đem Triệu sư phụ giới thiệu cho các trưởng bối, mọi người khách khí trò chuyện, tình cảnh rốt cục bình tĩnh lại. Mặt trời chiều ngã về tây hà hiểm chân trời, ôn lương hạ phong đưa tới từng trận nhẹ nhàng khoan khoái, thành đàn chim tức dồn dập về tổ, xa xa hồ nước bên trong truyền đến oa thanh một mảnh. Triệu sư phụ bị Chu Vũ cùng Lão Tảo mang theo đi dạo một vòng, trong lòng là chấn động không ngớt. Sưa nay không nghĩ tới Chu Vũ còn trẻ như vậy, một cái tiểu tử dĩ nhiên có lớn như vậy gia nghiệp, hơn nữa tòa này Phượng Hoàng Sơn mỹ thực sự kỳ cục, dường như như tiên cảnh, ở nơi này chính là thần tiên giống như sinh hoạt, a lại nói ở đây tiến hành phỉ thủy điêu khắc nói vậy cũng có thể khiến thủ nghệ của chính mình nâng cao một bước chứ. Ăn cơm tối trước Chu Định Quốc ca lưỡng cùng chương kế toán đều tới, hướng về Chu Vũ giới thiệu một phen hai ngày nay nghỉ phép khu tình huống. Bởi khai phá thủy trên công viên cùng với Nguyệt Lượng hồ tắm giữa, hấp dẫn rất nhiều du khách lại đây. Hơn nữa cùng trước đây một ngày du so với mấy ngày nay tới được du khách hầu như đều không nỡ bỏ cùng ngày đi, bình thường đều có thể ở đây trụ trên hai, ba thiên, vì lẽ đó nguyệt lượng hồ bên cạnh cùng với Thái Dương trên đảo khách xá hầu như là thiên thiên chận lích, chỉ là dừng chân mỗi ngày liền có thể kiếm được không ít tiền. Nói xong những lời sau Chu Định Quốc trên mặt vui vẻ sức lực giúp đi, có chút bận tâm điệu nói rằng, "Tiểu Vũ, Cùng ngươi nói chuyện này, Nhi A ngày hôm qua có du khách phản ánh nói bọn họ ở Nguyệt Lượng Hồ bên trong tắm thời điểm đụng tới thủy quái, hơn nữa còn giống như không nhỏ, lúc đó đem bọn họ giật mình. Ta cùng ngươi tam thúc Trương thúc nghe nói chuyện này, Nhi sau lập tức liền phong tỏa Nguyệt Lượng Hồ. Chúng ta thiếu kiếm ít tiền đều là chuyện nhỏ, du khách an toàn mới là đại sự a. Bất quá ba chuyện này, chúng ta Ka Ba cũng cảm thấy rất kỳ quái, ngươi nói ta này Nguyệt Lượng Hồ bên trong có thể có cái gì quái vật? Liên chúng ta ba rồi cùng những kia thân thủ không tệ bảo an hạ thủy điều tra một phen, dòng dã một ngày đi qua, kết quả cái gì cũng không tra được. Chúng ta vừa nãy chính là đến xem vị kia du khách đi tới, hắn ở tại Thái Dương đảo bên kia, người kia lời thể son sắt địa bảo đảm, nói hắn thật đến bị một cái tên to xác đụng phải, bởi lúc đó bị bị choáng, cũng không thấy rõ đồ chơi kia trưởng xá dạng, chỉ cảm thấy đồ chơi kia chơn tuột tuột. Tiểu Vũ, ngươi ở trên núi chờ thời gian dài, ở Nguyệt Lượng hồ bên trong từng thấy cái gì không? Nghe xong lời của cha Chu Vũ cũng là giật nảy cả mình, nguyệt lượng hồ big ba dập dờn chu vi càng là cảnh sắc như họa, như thế mỹ địa phương có thể xuất hiện cái gì ngoạn ý? Hơn nữa chính mình ở trên núi gần 1 năm cũng chưa thấy cái gì thủy quái a. Liền không kìm lòng được điệu lắc lắc đầu. Ba vị trưởng bối vừa nhìn càng thêm lo lắng, lúc này Trương Kế toán sốt rụt hỏi, "Nhị cậu tử, ngươi nói có thể hay không là người cái kia con đại mãng xà chạy đến trong hồ đi tới?" Trên kia cái đầu nhưng là rất lớn. Tuyệt đối không thể Chu Vũ trả lời khẳng định nói: Lại nói từ khi nghỉ phép khu khai chương sau khi, chính mình sợ tiểu thanh dọa đến du khách, đã nghĩ đem nó phóng sinh đến giả trong rừng. Ai biết này con tên to xác là chết sống không chịu rời đi chính mình, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem nó làm tiến vào không gian, chỉ có ở nhàn hạ thời điểm mới có thể đem nó thả ra đi bộ đi bộ. Hơn nữa này tên to xác đi vào trong không gian sau thật giống tìm tới trung cực thiên đường, hậu kỳ cho dù để nó đi ra cũng không muốn. Vào lúc này chính đang trong không gian trong rừng cây thành thời chơi đùa đây, như thế nào hội chạy đến nguyệt lượng hồ bên trong. Lão Ca Ba vừa nhìn Chu Vũ cũng không rõ ràng chuyện này, trở nên mặt mày ủ rũ, Chu Định Bang than thở điệu nói rằng, "Ai, chuyện này có thể sao cả a. Trong hồ tình huống một ngày không giải quyết ta liền không thể để cho du khách xuống bơi, thủy trên những kia giải trí phương tiện cũng không có thể chơi. Kỳ thực tổn thất chút tiền lẻ ngã, cũng không có gì, chỉ sợ thời gian giải các du khách suy nghĩ lung tung a." Này nếu như truyền đi nguyệt lượng hồ bên trong có quái vật, sau đó còn ai dám tới nơi này du lịch. Chu Vũ cũng đính phiền muộn, không nghĩ tới còn có thể gặp phải ly kỳ như vậy sự tình, bất quá vì không cho trưởng bối lo lắng hắn vẫn là khuyên lên một phen lão ca ba, biểu thị ngày mai sẽ hội mang người đi nguyệt lượng hồ cố gắng tra tra tới cùng là chuyện ra sao nhi. Chương 684, Nguyệt lượng hồ thủy quái hai. Sau khi ăn cơm tối xong Chu Vũ đem ca mấy cái gọi đi ra bên ngoài. Cùng mọi người nói nguyệt lượng hồ bên trong xuất hiện thủy quái sự tình, Chu Đại Bưu tôn đảo đám người vừa nghe cũng là giật mình không thôi, Dôn Dập xoa đầu ở một bên nghi đối sách. Lao Tảo phiên mấy lần khinh thường khinh thường nói, "Ta đi, ta làm sao nghe hay cùng chuyện thần thoại xưa giống như. Con mẹ kiếp thủy quái. Ta và các ngươi nói à, có lẽ cái kia gặp phải thủy quái du khách chính là cái bệnh tâm thần, khả năng đang tắm thời điểm đụng tới rong liền cho rằng là thủy quái đây." Một bên Chu Đại Bưu nghe không vô, kiên nhận nói rằng, "Manh tử Chúng ta làm này hành du khách an toàn trọng yếu nhất, vì lẽ đó gặp phải loại sự tình này, tha rằng tin cũng có không thể tin không, sự tình không làm rõ trước đó ta cũng chớ đoán mò, ta xem chúng ta ngày mai vẫn là đến Nguyệt Lượng Hồ nhìn Kỷ Hằng nói đi. Ai, được rồi, ngươi là lão đại liền nghe lời ngươi được rồi. Mộ Kiêu cái chim, mắt thấy hiện tại khách du lịch khí thế như cầu vồng, không nghĩ tới lại bị một con mạc tu hữu thủy quái đỉnh chỉ thế, là có thể nhận thuộc không thể nhận a thật nếu là có như vậy thủy quái bị thấy Xem ta không giết trên nó." Lao Tảo Tản Bạo nói nói. Câu nói này nói xong mọi người đều không đi xuống tiếp, mà là một mặt cân nhắc nhìn hắn. Bởi vì mọi người đều rõ ràng, thật muốn là gặp phải thủy quái, kẻ này bảo đảm là cái thứ nhất hô cứu mạng, khinh bỉ a. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng mọi người đều rất sớm điệu đứng dậy, đỉnh đầu xanh thảm bầu trời, chân đạp xanh biết đại địa, tắm ánh bình minh, hô hấp hương thơm, tinh thần sảng khoái điệu ở trên núi rèn luyện vài vòng. Nhìn này sáng sủa xanh tươi, Hoa thơm chim hót sáng sớm mỹ cảnh, nhìn lại một chút trên núi bất luận lão nhân vẫn là người trẻ tuổi đều ở hăng hái địa cười cười nói nói rèn luyện thân thể. Dậy sớm đi ra tản bộ, Triệu sư phụ không khỏi cảm khái văn văn, xem ra lần này đến Vương Bắc đến cũng thật là đến đúng rồi á, không chỉ động phải đối với Liêu, người thích hợp. Hơn nữa còn ngoài ý muốn gặp phải như thế thích thú tiên cảnh, lần này xem ra chính mình lại muốn cực kỳ làm được suất bạn. An xong điểm tâm sau thanh thanh tiểu tiểu cùng mọi người hướng về mọi người nói lời từ biệt. Sau đó ở Chu Vũ Cùng hộ tử làm bạn dưới hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Tiểu Tiểu đến không có việc gì khác nhỉ, thẹn chốt là Thanh Thanh còn phải đi làm đây, liền vị bồi Thanh Thanh Tiểu Tiểu thuận tiện cùng đi. Đưa đi Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu sau, Chu Vũ Cùng hộ tử trở lại biệt thự trong sân. Lúc này trong sân rất náo nhiệt, bao quát thái công môn ở bên trong tất cả mọi người cũng đã tụ tập ở đây. Tôn Đào cùng Chu Đại Bưu mang theo hết Thệ Bảo An cùng ở đây công tác những kia thúc thúc đại gia chỉnh tề địa đứng. Mà lao tàu đang đứng ở trên một cái ghế cảm xúc mánh liệt dâng trào địa diễn thuyết. Cùng trí môn. Chúng ta du lịch đại nghiệp hứng chịu trước nay chưa từng có ngăn trở, bị một chỉ không biết đạo ở nơi nào đụng tới thủy quái cho quái nhiều hi nát tan hi nát tan. Này mẹ kiếp không phải là ở ta trên đầu gãy phân sao. Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn A. Còn có A, nơi này nhưng là chúng ta căn cơ chúng ta bát tán cơm. Có câu nói tốt ninh sách một tòa miếu không sách một việc hôn, ừ không đúng. là làm việc nhi muốn có lưu lại chỗ trống, đây là chết tiệt thủy quái đây là muốn tạm chúng ta bát an cơ à, các ngươi nói một chút nếu như không đem thủy quái giải quyết khách du lịch thất bại sau ta là không phải cũng phải hát tây bắc phong. Mụ nội nó cái chân nhi, nếu nó không cho ta đường sống ta cũng chỉ có làm phiền nó. Bất quá mọi người đều không cần sợ hãi, Mao gia gia đã nói qua, tất cả phái phản động đều là con quốc giấy, chỉ cần nhân dân đoàn kết đứng dậy. Tuyệt đối có thể quét ngang tất cả châu bò gián giết. Chúng ta còn có thể sợ sệt một con tiểu tiểu thủy quái. Nói tới chỗ này, Lao Tào một tấm mặt to run run bên trong mang theo hừng hổng, hưng phấn cơ múa năm đấm dùng hết khí lực toàn thân la lớn, "Ca ca các anh em, nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, là đàn ông hiện tại liền đi theo ta, chúng ta đồng thời đến trong hồ đi đem này con thủy quái nắm bắt đi ra. Sau đó liền cho nó đến cái tam đao sáu động thả lấy máu." Chu Vũ Ca lưỡng nghe được là sững sốt sững sốt, cái này Lao Tào lại muốn làm gì? Sao còn làm lên động viên tới? không đề cập tới hai chàng này đầu đầy vũ thủy. Lúc này trên đất đứng một đoàn người trẻ tuổi đã bắt đầu cười ha hả. Tiên phi càng là lớn tiếng mà nói rằng, "Tào ca, ngươi thực sự là quá anh minh rồi. Quả thực chính là chúng ta vì là vĩ đại tài công a, ngươi sao nói ta liền sao làm, không đem con kia thủy quái bắt được bãi nó 36 cái tư thế ta cái nào còn có mặt mũi nói mình là thuần đàn ông. Tào ca, chúng ta tin chắc ở ngài anh minh dưới sự lãnh đạo, chúng ta nhất định có thể hoàn thành bắt sống thủy quái sự nghiệp vĩ đại." Thắng lợi vĩnh viễn thuộc về nhân dân. Thắng lợi vĩnh viễn chúc cho chúng ta. Lao Tào liền như thế đứng ở trên đế, nghe vậy là ngửa mặt lên trời cười to, rúng cảm cực kỳ nói rằng: "Các ngươi đều nhìn món tiền nhỏ tự, tiểu tử này giác ngộ thực sự là quá cao. Các anh em, đến ăn cậu. Theo ta bắt sống thủy quái đi, xong a." Nói xong ra hỏa này nhiệt huyết sôi trào, gao điệu hô một cổ họng sau nhảy xuống cái ghế đi đầu liền hướng nguyệt lượng hồ chạy đi. Như tiền phi những người này tuy rằng đều là đã từng binh vương, Có thể đến cùng cũng là cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, bình thường cũng thích cùng lão Tào đồng thời phát phát giàu, lúc này vừa nhìn có thủy quái trảo thì càng là hưng phấn, liền ở lão Tào đi đầu dưới, từng cái từng cái điên rồi giống như theo ở phía sau chạy, còn Chu Vũ cái này tổng giám đốc mọi người tuy rằng đều thấy được, khi làm, vào lúc này thực sự là thú huyết sôi trào thời điểm, dĩ nhiên không một người điều hắn. Một thoáng, nhìn thấy Chu Vũ trở về, Tôn Đào cùng Chu Đại Bưu không lúc nức chỉ là hướng về hắn cười khổ một cái, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Lại nói Lao Tảo ở diễn thuyết thì trong sân các lão đầu tử vẫn ngồi ở chỗ đó xem vợ cái lớn, từng cái từng cái cười đến được kêu là một cái hài lòng a, lúc này liền cảm thấy Lao Tảo gia đại mạnh tử thực sự là một cái hài lòng quả. Nhưng là không nghĩ tới tên này nói vài câu sau cái gì bước đệm cũng không có, trực tiếp liền mang theo một đám năm cũ khinh chạy nguyệt lượng hồ chạy đi. Lần này các lão đầu tử nhưng là có chút ngồi không yên. Người trẻ tuổi trẻ con miệng còn hôi sữa đồng ý đầu góc tòa nhiệt, thế nhưng các lão đầu tử nghĩ tới nhưng là rất nhiều, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, này nếu như trong hồ thật đến có ghê gớm ra hỏa tổn thương người liền không tốt. Liền lão thái công hướng về phía còn lại mấy người la lớn, "Đại bưu, nhị cầu tử, các ngươi mau mau mang theo dây thừng theo tới, những kia tiểu tử thối nếu như ở bên bờ thì cũng thôi, nếu như đi vào vùng nước sâu nhất định phải buộc lên dây thừng, để người vạn nhất." Cả mấy cái gật gật đầu. Mau mau đến trong kho hàng tìm dây thừng, mấy phút sau một người rang mấy bó dây nylon hướng về Nguyệt Lượng Hồ chạy đi. Nửa đường nghe xong đại ca sau khi giải thích Chu Vũ mới rõ ràng, cảm tình là lão Tảo bị tức điên rồi, làm như du lịch phương diện đại tổng quản, Nguyệt Lượng Hồ bên trong xảy ra chuyện mặt mũi tối tăm a, liền ăn xong điểm tâm sau liền anh em kết nghĩa muôn tập trung đứng dậy muốn tập thể hạ thủy bắt sóng thủy quái. Chu Vũ sau khi nghe xong cười khổ lắc lắc đầu, lão Tảo đều là quái dị như thế, bình thường trái tim cũng thật là không thể chịu đựng được. Khi ca mấy cái đến Nguyệt Lượng Hồ bên cạnh thì, náu ruột Lao Tảo đã mang theo 4, 5 cái huynh đệ hạ thủy, này ca mấy cái là một đường, cậu bảo ở trong hồ ngược lại ngã, cũng quá đi tìm thủy quái, vậy thì thật là bọt nước tung tóe khí thế như cầu vồng. Chu Vũ vừa nhìn vội vàng đem dây thường phân cho mấy người, mình và đại ca hồ tử cùng với Tôn Đảo mỗi người cũng bó trên một cái, một đầu khác trực tiếp quấn vào bên bờ trên cây to, quần áo mướt thoát, An Mặc quần cục liền nhảy vào Nguyệt Lượng Hồ bên trong. Thanh phong lướt nhẹ qua mặt thảo thanh tụ lục, Bầu trời xanh thẳm bích thủy thanh thanh, Phượng Hoàng Sơn sáng sớm khắp nơi đều tiết lộ ra thanh tân cùng sáng sủa. Đặc biệt là nguyệt lượng hồ phụ cận càng là non sông tươi đẹp, cảnh sắc mê người. Hồ nước vi ba dập dờn, cùng ánh bình minh kim long lảnh, các loại thủy điểu trên không trung vui vẻ đệ bái lượn, bên bờ cảnh xuân tươi đẹp, sơn xuân thủy thủy ánh sơn, sơn thủy liên kết phong cảnh kỳ tuyệt. Trên mặt nước một đạo như huyền cầu vòng khí thế rộng rãi địa liên tiếp từ bên bờ đến đối diện Thái Dương đảo, mặt trên hoa tươi nở rộ ong bướm mùa lên. còn có vài con mai hoa lộc cùng với bạch hạc ở phía trên nhàn nhã đi dạo, vừa nhìn thấy người xuống tới, mai hoa lộc đến không có gì, cái kia vài con bạch hạc thì sẽ giương cánh bay lượn trên không trung uyển chuyển mềm múa. Như vậy cảnh sắc tuyệt mỹ tự nhiên để dòng người liền vọng phản, vào lúc này ở Nguyệt Lượng Hồ một bên, cầu vùng trên cầu cùng với đối diện Thái Dương Đạo trên bờ cát đã có du khách lục tục đi ra ngắm cảnh. Mọi người nhìn mỹ cảnh người ngồi hoa cảm thụ cái kia một phần yên tĩnh cùng an lành, tinh thần trên chiếm được này cao vô thượng hưởng thụ. Ngay khi như vậy ý cảnh bên trong, lão Tào mang người phần phật phần phật điệu trong nước hiêu, xa xa ở gần chỉ cần thấy được người không khỏi đều hơi kinh ngạc, bởi vì có người nói trong hồ ra thủy quái, tuy rằng chuyện này nghe tới có điểm nói mơ giữa ban ngày cảm giác, thế nhưng sự tình không có trong sáng trước đó ai dám xuống. Cho nên khi nhìn thấy những người này sau khi các du khách cũng hứng thú, rộn rập chạy tới muốn nhìn một chút náo nhiệt. Chương 685: Nhân ngư tranh đấu một. Lúc này Chu Vũ đem tất cả mọi người chia thành ba nhóm. Một nhóm người ở bên bờ hoạt động, cầm gậy ở trong nước khắp nơi loan trạc, một nhóm người chính là Chu Vũ bọn họ, bởi trên người đều cột dây thừng, vào lúc này trên người đều bộ cái bơi quần hướng về trước dù, đồng thời trong tay cũng cầm cần chưởng một côn ở trong nước này, còn lại một nhóm người thì lại đứng ở mấy cái trên thuyền gỗ, trong tay sao lưới đánh cá đi theo Chu Vũ phía sau bọn họ, sẽ chờ gặp phải điểm cái gì sau đó tốt răng. Lưới chụp lại. Mắt thấy đều sắp muốn bơi tới trong hồ tầm, mọi người lui không xong rồi. Dôn dập lên thuyền nghỉ ngơi một lúc. Gơ gơ trên người thủy châu, lão Tào Thiển bụng lớn hỏi, "Ta nói ca mấy cái, hôm nay cái chuyện này không tốt lắm làm a, ngụ, lớn như vậy một mảnh thủy vực muốn tìm được thủy quái này không phải xả trứng sao? Ta nói nhị cẩu tử a, nếu không ta làm điểm thuốc nổ ngồi nổ cái gì trực tiếp mở nổ chứ? Ta liền không tin như vậy còn nổ không ra." Mọi người nghe được là mãn đầu há tuyến, tâm nói lão Tào kẻ này thực sự là quá xấu quá bạo lực, không tìm được thủy quái liền nổ hộ. Chuyện này sao có thể như thế làm đây? Chu Hổ không vui, miệng môi nói rằng, "Ta nói lão tổ, ngươi đây là cái gì số biện pháp?" Trước tiên không nói này thuốc nổ một nổ thành chết oan bao nhiêu loại cá, chỉ nói riêng nếu như đem nguet lượng hồ đồng thời nổ khắp cả cái kia nhiều lắm thiếu thuốc nổ. Quá phí tiền, tuyệt đối không thích hợp. Trúng lòng của người ta lại bị rung động thật sâu một cái, nhìn về phía Chu Hổ ánh mắt cũng không đúng. Vốn là mọi người cho rằng gia hỏa này là muốn khuyên bảo lão tổ Không ao ước chỉ là hiểm thuốc nổ dùng quá nhiều không nỡ bỏ tiền, nếu như dùng tiền thiếu há không phải là cùng lão tạo như thế cũng đồng ý nổ hộ. Hai người này đều người nào a? Bất quá vào lúc này mọi người đều mệt đến ngất ngừ, cũng không ai đi chôn thái hai người bọn họ. Cũng may đều là người trẻ tuổi, nghỉ ngơi một lúc hậu thân trên lại khôi phục khí lực, liền mọi người lại xuống tới trong hồ tái diễn vừa nãy động tác. Nay một đám chính là sắp tới 2 giờ, kết quả ngoại trừ mờ đến một ít trong ở ngoài cái gì cũng không thấy. Liên lui tinh bị hết lực đám người liền muốn dẹp đường hồi phủ. Bởi Lao Tảo quá mệt mỏi, cho nên khi mọi người bắt đầu lên thuyền thời điểm hắn còn ở vịnh quyền ngồi nghỉ ngơi. Ngay vào lúc này, Lao Tảo cảm thấy có người đội lên mình một chút cái mông to. Thế nhưng dùng bàn tay đến trong nước vồ một hồi cái gì cũng không phát hiện. Ở Lao Tảo ý thức bên trong, bây giờ còn có thể không có tim không có phổi địa cùng mình đùa giỡn cũng là Chu Hổ cái này kỳ hoa, liền hắn nghiến răng nghiến lợi mà đem mắt nhỏ chăm chú vào Chu Hổ phương hướng. Sao kỳ kỳ? Chu Hổ hiện tại vừa vặn không ở trên mặt nước, mà hắn dùng qua cái kia bơi quyển còn ở trên mặt nước bay. Mà Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu đám người đã lên tới trên thuyền, bên trong cũng không thấy Chu Hổ. Cứ như vậy lão Tảo 100% khẳng định vừa nãy mò chính mình sau cái mông chỉ định chính là Chu Hổ, liền kẻ này không có ý tốt điệu nở nụ cười hai lần, toàn thân căng thẳng, bàn chân lớn tích góp đủ tính, dự định như thế này cho người đánh lén này một cái to lớn giáo hắn. Thế nhưng người đánh lén kia thật giống rất nhẹ bén. Ngay khi lão Tào ngây người công phu lại đội lên một thoáng cái mông của hắn, lão Tào trong lòng cái này khí áp vì lẽ đó mặc cho Chu Vũ tại sao gọi hắn chính là không lên truyền, quyết định nhất định phải cho hổ tử chút dạy dỗ nhìn. Thế nhưng lệnh lão Tào nhục chí chính là lúc này hổ tử dĩ nhiên ở thuyền nhỏ bên cạnh lộ đầu, trong tay còn bắt được vài con trai sông lớn, đang cùng trên thuyền các anh em hả hê đây. Tam lư tử ngươi cái tiểu biến, thái. Vừa nãy vì sao ở đấy nước dưới đánh lén ta, hơn nữa còn đánh lén hai lần? Ngươi làm ca ca cái mông là tốt như vậy mò sao? Hừ, con quặp cái mông mò không, lão tảo cái mông cũng mò không được. Lao tảo ở suốt ruột cùng trên hỏa bên dưới rốt cục bạo phát. Mẹ nhà nó, lão tảo ngươi còn có thể yếu điểm mặt không? Ai đánh lén ngươi? Ta vừa nãy lặn đến dưới nước giấm trai sông, nào có thời gian đánh lén ngươi. Lại nói nữa liền ngươi cái kia cái mông to ngươi cho không ta lưỡng tiền ta cũng không muốn mò, muốn buồn nôn tử ai là sao? Chu hổ thở phì phò nói rằng Nhìn Chu Hổ có vẻ tức giận, Lao Tào trong lòng hồi hộp một thoáng, cả người run rẩy lại hỏi: "Tam lưu tử, đây chính là đòi mạng sự tình. Vừa nãy thật sự không là ngươi mờ ta. Ai mờ ngươi ai là cái chày gỗ?" Chu Hổ như chặt đinh chém sắt điệu đáp lại nói: "Mẹ nhà nó, cứu mạng a ta mẹ tiếp đụng tới thủy quái rồi, các anh em nhanh lên một chút ta, ta cả người như nhún ra a." Lao Tào phản ứng cũng nhanh, ở Chu Hổ nói xong sau lập tức liền lớn tiếng hô cứu mạng. Trên thuyền những người này vừa nghe cũng giơ sợ. Mau mau hoa thuyền gỗ chạy lao tảo liền vọt tới. Thế nhưng còn không chạy tới lao tảo trước mặt đây, liền thấy lao tảo dưới mông cái kia vịnh quyền lập tức thăng lên, dĩ nhiên mang theo lão tảo lập tức nhảy ra mặt nước, đem lão tảo sợ đến hồn nhi đều phải bay rồi, ngồi ở huyền không vịnh quyền trên tứ chi loạn bãi đều to cứ mạng. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt công phu, vịnh quyền lại bắt đầu tăng tích, mà lao tảo đã thoát ly vịnh quyền trở lên lớn đầu hướng dưới hướng về trong nước trồng xuống đi. Liền ngay một trong nháy mắt Đến đây cứu viện lão Tảo Chu Vũ đám người nhìn ra rất rõ ràng, lão Tảo không phải là mình bay lên đến, mà là bị một con cá lớn nâng lên đến, cái kia cá lớn hắc tích bạch đu có tới 1 2 m chưởng, hơn nữa thân thể rất trắng kiện, vừa nhìn liền cảm giác đặc biệt có sức mạnh. Thế nhưng vào lúc này lão Tảo đã trầm đến trong nước, mọi người cũng không công phu muốn cá lớn sự tình, cứu người quan trọng hơn a, liền dồn dập nhảy vào trong hồ, trên thuyền nhỏ lại chỉ còn dưới cầm lưới đánh cá mấy vị kia. Vào lúc này trên mặt nước đã không nhìn thấy lão Tào, đương nhiên cái kia cá lớn cũng không thấy tung tích, mọi người gấp đến độ mau mau quấn tới trong nước tiếp tục tìm kiếm. Đừng xem lão Tào bình thường tốt thổi cái như bẩn thỉu bẩn thỉu người cái gì, thế nhưng mọi người đều biết ra hỏa này là cái lòng nhiệt tình, hơn nữa đối với bằng hữu thật tốt, vậy thì thật là trùng can nghĩa đảm, giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Vì lẽ đó tìm hai vòng còn không tìm được người sau khi tiền phi mấy người đều cấp tốc Một bên chảy nước mắt, một bên không ngừng mà quấn tới trong nước kế tục tìm kiếm. Muốn nói cùng lão tảo cảm tình sâu nhất tự nhiên là Chu Vũ Ca Ba, vào lúc này hổ tử mở to mắt to chặt cũng không dám chắt một thoáng quan sát tình huống xung quanh, chỉ là cái kia hai con mắt trợn lên đều muốn nổ tung cũng chưa thấy người, phòng trưng vào lúc này nếu ai dám chọc giận hắn tiểu tử này tuyệt đối sẽ nổi khủng. Cho tới Chu Vũ vào lúc này sớm đều trầm đến đáy nước tìm người đi tới, nếu lão tảo là bị một con cá lớn tập kích, Vào lúc này còn chưa lên đến phòng trường hiện tại đang cùng cá lớn cùng nhau đây, vì lẽ đó Chu Vũ phát cơ chợt ưu thế, trầm đến đáy nước tìm kiếm lão tảo. Ông trời phù hộ, Chu Vũ ở đáy nước tìm một lúc sau vẫn đúng là liền phát hiện cái kia cá lớn, mà lão tảo cũng không biết là cái gì nguyên nhân vào lúc này dĩ nhiên ôm cá lớn đầu liên tiếp điệu hướng hắn chớp mắt sắc. Chỉ là này tên to xác giu quá sắp rồi Chu Vũ căn bản liền theo không kịp, thế nhưng bởi hắn đến tới vẫn là đem cá lớn sợ đến nhắm trên mặt nước thoáng. Lúc này trên mặt nước người đã gấp đến độ không xong rồi, hiện tại không riêng là lão Tào không gặp, liền ngay cả Chu Vũ một cái mảnh tử chát dưới sau so đến hiện tại cũng chưa thấy bóng người, cũng may hổ tử cùng mọi người giới thiệu quá Chu Vũ lượng hô hấp, mọi người ngược lại cũng không phải quá lo lắng, chỉ là lão Tào gia hỏa này thực sự là thật là làm cho người ta lo lắng a. Vào lúc này bên bờ cùng với cầu vòng trên cầu đã đứng đầy du khách, vừa nãy cái kia hoảng sợ động phách tình cảnh nhìn ra mọi người là giật mình không thôi. Đặc biệt là hai cái tiểu tử hiện tại còn chưa có đi ra càng là tràn ngập lo lắng. Bởi biết rồi cái gọi là thủy quái kỳ thực chính là một con cá lớn, vì lẽ đó mọi người cũng không phải quá sợ sệt, có chút kỹ năng bơi tốt thẳng thắn rầm rầm địa cũng nhảy vào trong nước hướng trong hồ bơi qua đi, dự định giúp Đơ Chu Đại Bưu bọn họ đối phó cá lớn. Ngay khi mọi người lại là lần lại là bơi tìm kiếm khắp nơi Chu Vũ cùng Lao Tảo thời điểm, bỗng nhiên thuyền nhỏ phụ cận mặt nước lại dâng lên một nước, sau một khắc một người ôm một cái khổng lồ ngư lại trốn ra. Trong nước Chu Đại Bưu vừa nhìn là mắt hổ trợn tròn, dùng hết khí lực toàn thân la lớn, "Răng lưới, nhanh răng lưới." Đến cùng là đã từng binh vương, cho dù xuất ngũ phục hồi như cũ, phản ứng lực cũng là siêu cường. Chu Đại Bưu lời còn chưa dứt, chợt ở trên thuyền mấy người trẻ tuổi trong nháy mắt liền đem trong tay lưới đánh cá tát hướng về phía cái kia cá lớn. Những chuyện này phát sinh cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, đợi được cá lớn mang theo lão tảo trở xuống mặt nước thì lưới đánh cá cũng đến. Theo cá lớn cùng lão Tào chìm xuống lưới đánh cá cũng dần dần mà không vào trong nước. "Nhanh, tiểu lưu các ngươi mau mau thu võng, nhìn chảo chưa bắt được ngư, Tôn ca hổ tử, huynh đệ chúng ta mau mau lại tới trong nước tra xét một bên, lão nhị cùng mãnh tử còn ở phía dưới đây." Nói xong Chu Đại Bưu một cái mãnh tử lại quấn tới trong nước. Nghe xong Chu Đại Bưu, trên thuyền nhỏ mấy cái bảo an mau mau vận dụng hết khí lực đỏ mắt lên nắm kéo trong tay lưới đánh cá. Đều chờ mong chính mình này một vong có thể đem cái kia đáng ghét cá lớn trùm kín tốt cho ông chủ cùng tàu ca báo thủ. Trường 686, Nhân ngư tranh đấu 2 Những người an ninh này hiện tại là bi phẫn mạc danh, phải biết ông chủ lớn cùng tàu quản lý hiện tại còn sinh tử chưa biết đây. Lại nói hai vị này ông chủ vậy thì thật là người tốt à, hiện tại đốt đèn lồng cũng khó tìm tốt như vậy ông chủ à. Mọi người cắt kéo cắt vóng, đồng nhiên một cái bảo an hưng phấn hô, nắm lấy nắm lấy, ta trong lưới có cái tên to sát. Tiền ca ngươi lên mau giúp ta rũ võng. Muội lại dám hại ông chủ cùng tàu ca, lão tử nếu như không chém ngươi cái mười đao tám đao đều không phải đàn ông. Sau khi nói xong dùng sức địa kéo trong tay lưới đánh cá. Ở tiên phi dưới sự giúp đỡ, ở trên thuyền các nhân viên an ninh nóng bỏng chờ đợi dưới, ở bên bờ cùng với cầu vổng trên cầu đông đảo các du khách quan tâm dưới, lưới đánh cá rốt cục bị lôi ra mặt nước. Mới ra mặt nước một sát na, ánh vào trong mắt mọi người rõ ràng là một đoàn trắng như tuyết. Hơn nữa lưới đánh cá bên trong cũng không phải cá lớn, rõ ràng là một người quẩn thành một đoạn, hơn nữa tốt có chết hay không điệu cái kia dài rộng trắng như tuyết cái mông to vừa vặn quet ở bên ngoài. Soạt. Dường như có người ra lệnh giống như vậy, bên bờ cùng với cầu võng trên cầu hết thảy nữ tính mau mau dùng tay che lại con mắt, nhưng vẫn còn có chút gan lớn đem ngón tay lộ ra vài tia khe hở, thưởng thức này khó gặp trắng như tuyết vẻ đẹp. Ư. Phụt. Thiên phi không liên quan nhau điệu nói hai chữ nhi. Không nghĩ tới này một con cá lớn chưa bắt được đúng là đem lão Tào cho mò tới, này ngược lại là đem tiền phi mừng rỡ quá trừng, nhưng là ai biết lão Tào quần cộc tử trải qua ở bên trong nước lôi kéo đã thốn đến đầu gối chỗ, vì lẽ đó mọi người đầu tiên nhìn thấy hình hình chính là một cái to lớn trắng như tuyết trắng như tuyết cái mông. Mặc dù có chút kinh bạo nhãn cầu, nhưng cũng may là đem người cho mò tới, trên bờ người sửng sốt một lúc sau tất cả đều cao hứng cổ trướng, càng có cái kia kích động ở tại chỗ nhảy nhót liên hồi. Thời khắc này không có ai cười trên sự đau khổ của người khác, tất cả mọi người đều biểu hiện ra nhân tính hào quang. Tiên phi cùng hai cái huynh đệ đem lão Tảo kéo tới trên thuyền sẽ đem da hỏa này để nằm ngang, lúc này lão Tảo hãy cùng một con lợn chết như thế, cả người hi nhuyễn hi nhuyễn. Lỗ Thái cùng miệng không chỗ ở ra bên ngoài liều lĩnh thủy, chỉ có yếu ớt hô hấp. Tiên ca, ta xem Tảo ca như vậy đến mau mau tiến hành hô hấp nhân tạo a, sau đó còn phải chống chân thủy, nếu không nhất định đến đi tong. Ngươi xem một chút cái kia bụng lớn cho quán, so với bình thường lớn hơn hơn một lần. Tiểu Lưu ở một bên lo lắng nói, nhìn lão Tảo cái kia trắng xám có chút xanh lên miệng rộng môi tử, Tiền Phi nhẫn nhịn luôn mửa cảm giác quay về Tiểu Lưu nói rằng, huynh đệ, nếu không ngươi đến, nếu như ngươi đem Tảo ca làm sống vậy thì là ân cứu mạng a, sau đó Tảo ca còn không đến thân tử ngươi. Tiền ca, ngài hãy tha cho ta đi, ngươi nếu để cho ta xông pha chiến đấu huynh đệ không nói hai lời. Nhà sập bán cái chữ không đều coi như ta không loại. Nhưng là ta hiện tại vẫn không có đối tượng đây, nụ hôn đầu liền như thế không còn. Ngươi không thể độc giác như vậy chứ? Mẹ nhà nó, ta mẹ kiếp hiện tại cũng đánh lưu manh a. Ai, quên đi. Chúng ta vẫn là đường cãi, mau mau cứu người đi, ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục, ta nụ hôn đầu a. Tiên phi mang theo tiếng khóc nước nợ nói xong câu đó sau mang theo đại sợ hãi liền bắt đầu đối với Lao Tảo tiến hành rồi hô hấp nhân tạo. Một hai phút sau láo tảo từ từ chậm lại, bắt đầu từng ngụm từng ngụm địa ra bên ngoài thổ thủy. Sau đó mọi người liền đem hắn phóng tới thuyền một bên đầu to hướng dưới bắt đầu không thủy, lại kinh mấy phút nữa sau ra hỏa này cuối cùng cũng coi như là đem khí nhì thở quân tử. Bị tiền phi mấy cái dơ lên ngã trỏng vó lên trời địa đặt ở bong thuyền trên, tuy rằng con mắt không có mở, thế nhưng láo tảo chậm dãi tỉnh lại. Lúc này hắn liền cảm giác trên người lạnh léo, liền mở mắt ra đánh giá một thoáng. Phát hiện bốn phía ngồi sổ mấy cái huynh đệ chính một mặt thân thiết mà nhìn mình. Nhấp hẽ miệng lao tảo có chút khàn khàn điệu nói rằng, món tiền nhỏ tử, mập mạp, hai khốn nạ, các ngươi sao đều hạ xuống. Ô ô ô, không nghĩ tới huynh đệ chúng ta ở còi âm còn có thể lần thứ hai tương phủng, duyên phận A. Mẹ kiếp, tào ca ngươi có thể nói điểm bình thường không? Ai cùng ngươi ở còi âm tương phủng? Nghe ta tóc gáy đều dựng lên tới. Thiền phi lật lên con ngươi bác bỏ nói. Cái gì? Nơi này không phải có âm. Vậy ta vì sao cảm giác cả người lạnh lẽo? Lao tàu sững sở, lập tức ngồi dậy đến, ánh mắt hướng về chính mình nửa người dưới quan sát. Sau một khắc Lao tàu phát sinh kinh thiên tiếng gieo họ, bất lịch sự A. Ai đem ta quần cuộc tử luộc ra? Xuất sinh A, cầm thú A, không bằng cầm thú A. Ô ô ô. Tiên Phi cùng mấy cái huynh đệ liếc mắt nhìn nhau hận không thể cho mình mấy cái miệng rộng. Hắn sao vừa nay sốt ruột cứu người quên đem Lao tàu quần cuộc tử cho đề lên. đến hiện tại còn để chân đây, ngươi nói chuyện này như làm. Lao Tào ho hết xong đội vàng đem quần cọc tử nhấc tới trên eo, phần phật một thoáng liền chạm lên, sắc mặt cũng không trắng xám, trái lại hồng hào địa hơi giở người, cả người run rẩy chỉ vào tiền phi mấy người hận hận nói rằng, mau mau bản rào, mấy người các ngươi tên nhóc khốn nạn vừa nãy đối với lão tử làm gì? Vì sao lão tử cái mông trận? Ca mấy cái cười khổ một tiếng, tiền phi nhược nhược điệu giải thích, ta nói tào ca, ngươi sẽ không quên vừa nãy phát sinh sự tình chứ? Vừa nãy phát sinh chuyện gì? Nga, để ta ngắm lại. Mẹ nhà nó, ta nghĩ tới tới, vừa nãy lao tử bị con kia thủy quái cho đánh lén, sau đó ta vì bảo mệnh liền vẫn ôm tên hắn kia đầu không bông tay, ở đấy nước thời điểm ta còn nhìn thấy nhị cầu tử, ta dùng sức nhi địa hướng hắn nháy mắt để hắn cứu ta, lại sau đó ta liền không biết. Tao ca, ngươi thực sự là đại anh hùng, dám vẫn ôm thủy quái không bông tay, thực sự là chúng ta tấm gương A. Là như vậy Nga, ngươi vừa nãy là bị thủy quái tập kích tới, Thế nhưng sau đó thủy quái càng làm ngươi đưa đến trên mặt nước, mấy người chúng ta dùng lưới đánh cá đem ngươi vớt lên, ai biết ngươi khi đó đã bị thủy sa ngất đi, quần cọc tử cũng bị nước trôi đến trên đồ gối. Ngươi khi đó hầu như đều không khí nhì, liền mọi người liền mau mau đối với ngươi tiến hành hô hấp nhân tạo lúc này mới đem ngươi cứu trở về. Ngươi nói một chút tình huống lúc đó như vậy khẩn cấp, chúng ta làm sao có thời giờ cho ngươi để quần cọc tử a lại sau đó nhìn ngươi tỉnh lại chúng ta tận cố vui vẻ, này mã sự tình liền quên. Tao ca à, những sự tình này đều trách chúng ta, lão gia ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền đừng nóng giận ha." Thiên phi cười hì hì nói. Lao Tào đại mặt đỏ lên, cảm tình mình bị người gia cấp cứu a, xem ra lần này cũng thật là hoa nửa người. Bất quá Lao Tào có thể kéo không xuống mặt đi chịu nhặt thôi. Hừ hừ ha ha địa quay về ca mấy cái nói rằng, "Được rồi được rồi, không để sẽ không để đi, kỳ thực ta ngược lại thật ra không có gì, đại lão gia lộ ra cái mông có cái gì e lệ." Kỳ thực ta chính là lo lắng mấy người các ngươi nhìn thấy ta này vĩ đại thân thể cùng với người đàn ông kia kiêu ngạo, sợ các ngươi nhất thời tự ti nghĩ không ra, từ nay về sau sinh hoạt không còn hy vọng. Tiên phi mấy người đồng loạt nhìn lão tạm một chút, tâm nói ra hỏa này là chân chính điệu được rồi, muốn không nói lời nào không thể không biết xấu hổ như vậy. Liên hắn lời kia nhi còn có thể có thể xưng tụng là nam nhân kiêu ngạo. Lại nói so với độ tầm cũng lớn hơn không được bao nhiêu chứ. Bất quá lời này chỉ là ở trong lòng ác ý ngẫm lại là được. ai cũng không dám nói ra, nếu không tạo ca thật sẽ liều mạng. Bởi vào lúc này Chu đại bưu hổ tử đám người còn ở trong hồ tìm kiếm Chu Vũ đây, vì lẽ đó mấy người cũng không công phu nhiều lời, hai ba câu nói đem sự tình nói rõ sau khi càng làm chú ý lực đầu đến trên mặt hồ. Vào lúc này khoảng cách Chu Vũ không gặp tung tích đã tốt mấy phút, tuy nói trung gian lộ quá một lần đầu, nhưng là chỉ là thở hổn hển mấy hơi thở liền lại đâm vào trong nước. Hiện tại tham gia siêu cứu Chu Vũ người là càng ngày càng nhiều. Không riêng nước cạn khu những an ninh kia tới, liền ngay cả bên bờ biết bơi người cũng đều bơi tới giúp đỡ tìm người. Mọi người đều lòng như lửa đốt, đặc biệt là Chu Đại Bưu ca mấy cái, tuy nói cũng biết Chu Vũ ở dưới nước ngộ công phu thực tại tuyệt vời, thế nhưng thời gian dài như vậy không gặp người ai có thể yên tâm. Lại nói Chu Vũ vào lúc này ở đấy nước cũng là lùi quá trừng, tuy nói có không gian có thể đo ở bên trong thở thở giúp nhị, thế nhưng ở trong nước muốn bắt giữ một cái nặng một 200 cân cá lớn còn thật không phải là người làm được. khô đến sự tỉnh, dù sao nhân gia mới là sân nhà a nếu như không có không gian dịch chống đỡ lấy, vào lúc này sợ không phải là mình đã chết rồi ba trở về chứ. Bất quá bởi sợ mọi người hoài nghi năng lực của chính mình, Chu Vũ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha cả lớn, ngừng thở từ từ du tới. Bên bờ mọi người thấy ra tới một người người, rốt cục kiên lòng, cao hứng vỗ tay. "Lão nhị, ngươi tiểu gì?" "Không có chuyện gì chứ. Thực sự là cấp tử chúng ta." Chu Đại Bưu vừa nhìn thấy Chu Vũ thò đầu ra mau mau bơi tới quan tâm hỏi. "Khái khái, đại ca ta không sao nhi, chỉ là có điểm đáng tiếc, để cá lớn chạy mất." Chu Vũ dạ vừa dạ vịt địa ho khan vài tiếng, quay về Chu Đại Bưu giải thích. "Ai u láo nhị, người không có chuyện gì là được, cá lớn chạy ta lại nghĩ cách chảo, ngươi là không phải bậy muốn chết rồi." Mau tới thuyền nghĩ một lát nhi. Chương 687, Thầm ngư. Chu Vũ gật gật đầu lại hỏi, "Đại ca, tạo ca kiểu gì?" Ta vừa nãy ở đáy nước nhìn thấy cái kia cá lớn đem hắn dẫn tới, ngươi không có chuyện gì chứ? Ha ha, tiểu tử kia bị lưới đánh cá mò đi ra, không làm thịt trong bụng thủy hầu nhân là tốt rồi, hiện tại sinh long hóa hổ, tinh thần đây." Chu Đại Bưu cười nói. Lúc này lão Tào ở tiền phi nâng đợ trạm ở trên thuyền la lớn, "Nhị cậu tử, nhị cậu tử, ngươi không có chuyện gì chứ?" "Chuyện vừa rồi ta đều nghe món tiền nhỏ tử nói, ca ca vô cùng cảm kích ta." Vừa nãy ta còn suy nghĩ tiểu tử ngươi nếu như không ra được ca ca ta liền đâm đầu xuống hồ tự sát đến phía dưới cùng ngươi đi, cũng may ông trời mở mắt ngươi bình an vô sự, ca ca ta vui vẻ a. Chu Vũ mãn đầu hất tiến, cái này lão tào liền không thể nói điểm may mắn thoại. Cái gì gọi mình không ra được? Bất quá hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm, Chu Vũ còn muốn đem cá lớn cho làm ra đến đây, liền cùng đại ca cùng tiến lên thuyền nhỏ hướng về bên bờ về tới. Còn lại các anh em trên người mang theo vịn quyền đi theo thuyền mặt sau. Đến trên bờ, những vị du khách tất cả đều sông tới, dồn dập hỏi dò Chu Vũ cùng lão Tào tình trạng cơ thể, lại nói những người này tiếp xúc nhiều nhất chính là lão Tào, thứ yếu chính là cái này Dũng cảm thiện lương Chu tổng giám đốc, đều biết này hai vị không có gì kiêu căng, làm người tương đối không sai, vì lẽ đó vào lúc này cũng là chân tâm quan tâm hai người bọn họ. Chu Vũ cùng mọi người chuyện phiếm vài câu cảm ơn đại gia quan tâm sau liền mang theo người mình trở lại hồ nước trước. Vào lúc này, các lão đầu tử chính mang theo Triệu sư phụ đến phía sau núi đi bộ mới trở về, nhìn thấy Chu Vũ những người này từng cái từng cái cả người ướt nhẹp, nóng ruột Liêu Thái Công mau mau hỏi nguyên do, Chu Đại Bưu cùng các lão đầu tử kể ra một phen, kết quả đem các lão đầu tử cũng giận mình. Lao Tảo vào lúc này càng là nước mắt nước mũi một đám lớn nói chính mình oan ức. Lao tổ tông a, ta hôm nay cái nhưng là mất mặt ném đến ra rồi, đầu tiên là bị cá lớn cho đầy lên. Sau đó liền ôm cá lớn ở đáy nước dưới đi dạo một vòng. Vốn là này tới đây ta cũng đĩnh cha con, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tôi a, sau đó ta liền bị thủy quán hôn mê, lại bị món tiền nhỏ bọn họ dùng lưới đánh cá cho vớt lên, tối mất mặt chính là khi đó ta còn cái mông trần. Thái công a ta là không mặt mũi gặp người, nếu không là cân nhắc đến lưu lại quyên nhi cô nhi quả phụ tháng ngày khổ sở, ta trực tiếp liền khiêu hổ tự sát. Ha ha ha. Người cái không tiền đổ ra hỏa, cái mông trần có cái gì thật không tiện. Lại nói nữa tiểu tử ngươi ra mặt không phải đỉnh hậu sao? Lúc này sao bỗng nhiên biến bạc? Lao Thái công cười nói, "Ai u Thái công, hiểu lầm a, ngươi đối với ta có phiến liên, ta ra mặt khi nào hậu quá? Ta nhưng là tiên tiên ra mặt mà a." Mọi người nghe được là lắc đầu không ngớt, nếu như nói ra hỏa này ra mặt gọi bạc, vậy thế giới này trên sẽ không có ra mặt dậy. Nhìn thấy Lao Tào ở nơi đó kêu oan, Tiên Phi tiểu tử này cười xấu xa nói, "Tào ca, ngươi ra mặt mỏng không tệ ta không biết." Ta liền biết ngươi cái mông đúng là đĩnh bạch. Ha ha ha. Mọi người nghe xong là cười to không nớt. Còn Lao Tảo cũng không cố đăng báo phục món tiền nhỏ. Hai tay bưng mặt to phát rổ giống như chạy ra ngoài. Cười quyết cười, thế nhưng Nguyệt Lượng hồ bên trong cái kia cá lớn hay là muốn giải quyết. Tuy rằng chỉ là một con cá cũng không phải cái gì thủy quái. Thế nhưng giữ lại lớn như vậy một con cá ở trong hồ ai đụng tới không sợ. Liên mọi người an vị ở hồ nước trước bắt đầu nghiên cứu đứng dậy. Cuối cùng vẫn là Chu Hổ ra cái chủ ý để Tiểu Thanh đến trong nước chảo ngư đi, cho dù không bắt được cũng có thể đem cá lớn cho hành hạ ra mặt nước, mọi người cũng tốt dùng lưới đánh cá bắt giữ. Đối với ý đồ này, mọi người đều nói cẩn thận, Chu Vũ cũng gật gật đầu, bây giờ nhìn lại chỉ có thể như thế làm, liền cùng mọi người nói một tiếng, chứa đến phía cây tìm Tiểu Thanh đi tới. Mọi người ngồi ở hồ nước trước táng gâu, Chu Đại Bưu không hiểu hỏi, mấy vị thái công, các ngươi nói ta này nguyệt lượng hồ bên trong sao có thể có lớn như vậy ngư đây? Ta lúc đó nhìn ra chân thực lượng lượng. Con cá kia có ít nhất một M50 đến dài 2m, hắc tích bạch đố, hơn nữa khí lực còn lớn hơn, lập tức liền có thể thoát ra mặt nước cao hơn 1m. Mấy vị thái công trầm tư một lúc sau Lưu thái công cau mày hỏi, "Đại Bưu, ngươi là nói con cá kia có thể có 1-2m trưởng mình có thể thoát ra mặt nước rất cao. Hơn nữa còn là hắc tích bạch đố." "Đúng rồi, bảo đảm sẽ không kém." Ta lúc đó nhìn ra đến tỉ mỉ. Nghe xong Chu Đại Bưu Lưu Thái Công quay đầu hướng mặt khác mới vị Thái Công nói rằng, "Ta nói, các ngươi cảm thấy cái kia cá lớn có thể hay không có thể là tầm ngư? Ta làm sao cảm thấy như thế như đây?" Lão Thái Công gật đầu một cái nói, "Ừm, con báo nói không sai, căn cứ Đại Bưu nói tới đồ chơi kia chính là sớm chút năm chúng ta ăn qua tầm ngư, chỉ là đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ nay nguyệt lượng hồ bên trong còn có đồ chơi này?" "Ai, khi đó thực sự là nghiệp chứng a." Ta nhưng là còn nhớ năm đó chúng ta không lương thực ăn ở Nguyệt Lượng Hồ bên trong rợi sông lấp biển địa bộ tốt mấy tháng, lăng là đem trong hồ tầm ngư đều bộ tuyệt chủng, từ đó về sau liền lại cũng chưa từng thấy loại cá này. Nếu như trong hồ cái kia cá lớn thực sự là lúc trước tầm ngư, lúc này nói cái gì cũng không có thể giết chết, nhất định phải bắt sống, để nó khai chi tán liệp, đồ tốt như thế không thể ở chúng ta trong tay tuyệt chủng. Các lão đầu tử nghe vậy đều gật gật đầu. Lúc trước vì người cả thôn mạng sống bất đắc dĩ đem nguyệt lượng hồ bên trong đặc biệt tầm ngư bắt giết hầu như không còn, lần này ông trời mở mắt để loại này hi hữu loại cá lại lại thấy ánh mặt trời, nói cái gì cũng đến cho hậu nhân chữa chút miệng nghĩ, để cái này bộ tộc kế tục sinh trưởng xuống. Tầm ngư, ta nói thái công, ngươi nói sẽ không là chúng ta khi còn bé ăn qua loại kia đại vóc ngư chứ? Khá lắm, ta hiện tại còn nhớ ta tiểu bất điểm thời điểm có đoạn thời gian chúng ta thôn Thiên Thiên ăn loại kia cá lớn. Mùi vị đó so với long lý cũng không kém cái gì, hơn nữa loại kia cá lớn bởi khổ người lớn, vì lẽ đó trên người dầu mỡ cũng nhiều, ăn đứng dậy được kêu là một cái hư a, bây giờ suy nghĩ một chút đều muốn lưu chạy nước miếng đây. Không được, lần này nói cái gì cũng phải đem nó nắm lấy, sau đó để ta nhị cậu ca rất nuôi trồng, nếu như đem loại cá này dưỡng đứng dậy lợi nhuận không thể so với long lý thiếu. Chu Hổ vừa nghe Thái công nói tới tầm ngữ, nghĩ tới tuổi lâu thơ thời gian, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tỏa sáng. Ha ha ha, tam lưu tử nói tới quá hợp, chính là các ngươi khi còn bé ăn qua tầm ngư. Loại cá này cái đau đầu đâu, cũng không biết sao ngay khi Nguyệt Lượng Hồ An cư là nghiệp, không nghĩ tới loáng một cái hơn 20 năm đi qua còn có thể nhìn thấy, cũng thực sự là không dễ dàng a. Thứ ba Thái công ở một bên cảm khái địa nói rằng, "Thái công, ngươi nói loại kia tầm ngư tính tình là không phải rất hung tàn. Suýt chút nữa đem ta giết chết, hiện tại nghĩ tới chuyện vừa rồi ta này bắp chân còn run lên đây." Lúc này lão tảo cũng mặt dày trở về, không khỏi tò mò hỏi: "Hừ, nói như thế nào đây? Loại cá này ngược lại không là rất hung tàn, càng không thể như cá mập như vậy tập kích người, phòng trừng là mấy ngày nay đến trong hồ tắm nhiều người, hơn nữa thủy trên còn làm không ít trò trò chơi phương tiện, lúc này mới đem tầm ngư cho đã kinh động, nếu không trước đây sao ai cũng chưa từng thấy đây." Lão thái công giải thích: "Bất quá mặc kệ loại này tầm ngư tính tình kiểu gì, nếu nguyệt lượng hồ đã khai phá thành du lịch khu, liền không thể đem chúng nó lưu ở trong hồ, nếu không ai dám xuống bơi. Hơn nữa rựa vào Chu Vũ bản lĩnh, long lý đều có thể nuôi sống, chúng chi loại này ra dày thịt béo tên to xác. Vì lẽ đó mọi người vẫn là quyết định trước tiên đem cá lớn nắm lấy lại nói. Một lát sau Chu Vũ trở về, đương nhiên mặt sau còn theo không quá tình nguyện tiểu Thanh. Chu Vũ lần này là từ trong rừng cây xuyên tới được, vì là chính là sợ du khách nhìn thấy tiểu Thanh dáng vẻ giò đến. Cứ việc là đã từng binh vương Nhưng là tôn đạo những người này, nhìn thấy tiểu thanh sau vẫn là không nhịn được phía sau lưng lạnh cả người. Trong lòng không khỏi đối với người ông chủ này là kính nể và phần. Nhìn ông chủ đều châu bỏ thành xá dạng. Trên trời phi chính là thủy điểu thành đàn, thiên nga cùng bạch hạc tê vũ, đại điêu diều hâu vật lộn trời cao, trên đất chạy chính là mai hoa lộc lợn rừng thành đàn, đại mãng cùng cẩu hùng, cái gì cũng không thiếu, cẳng có một con thần kỳ hát thỏ cùng một đoàn dũng mãnh, cẩu vương độc linh phong tao, trong nước du chính là tươi đẹp như máu long lý. Uy Vũ thô bạo tướng quân Tôn, mùi vị ngon tế lẫn ngừ, bây giờ rất khả năng lại hội tăng cường loại này đại vóc tầm ngư. Can có cái kia rượu tiên nước thánh giống như hoa cốc hữu, can thuần ngào ngạt rượu nho cùng với những kia hiếm có đủ loại hi hữu hoa quả. Những này ở trong một người chỉ cần nắm giữ như thế đời này ăn mặc liền không cần sầu, nhưng là ông chủ vẫn cư miễn cưỡng điệu lũng đoạn hết thảy, người như vậy nhưng là so với những kia cao giàu đẹp mạnh hơn, đây mới thực là cường hào a. Chu Vũ là không biết những này bình thường ý nghĩ. Vào lúc này hắn một lòng một dạ địa muốn đem cá lớn bắt lại, vừa nãy nghe đại ca nói xong chính mình cũng nhớ lại khi còn bé sự tình, nếu như đem loại này tầm ngư cấp dưỡng thực đứng dậy bảo đảm lại là một hạng đại tiền lời, hơn nữa loại cá này không cần sử dụng không gian dịch cũng như thường có thể sinh tồn, vì lẽ đó sau đó còn có thể đại diện tích sinh sôi nảy nở cá bột, khiến cái này bộ tộc có thể sinh sôi sinh tồn được. Chương 688: Thiên đường của nhân gian. Tốt vào lúc này đã tiếp cận buổi trưa. Bên ngoài mặt trời chói chang, vì lẽ đó phần lớn du khách đã rời đi bên bờ, Chu Vũ mang theo Tiểu Thanh dọc theo rừng cây đi theo đại bộ đội mặt sau lén lén đi tới Nguyệt Lượng hồ một bên. Lần này mọi người chuẩn bị đặc biệt đầy đủ, chỉ là bắt cá vong lớn liền dẫn theo tám tấm, mọi người phân ngồi ở tám con trên thuyền gỗ đều đều phân bố mở, sẽ chờ cá lớn nhảy ra mặt nước. Tiểu Thanh ở Chu Vũ dặn dưới đã sớm bơi vào trong nước, mà Chu Vũ cũng bộ một con bơi quần phù ở trên mặt nước. sẽ chờ cá lớn thò đầu ra sau tốt giúp đỡ mọi người tiến hành bắt giữ. Ma Thái Công môn cùng Chu Định Quốc ca mấy cái giờ khắc này lo lắng đứng ở bên bờ, đám người này tuổi tác đều lớn rồi, vì lẽ đó cũng chỉ có thể ở đây nhìn. Cũng may những người này đều biết trong hồ tầm ngư tuy rằng cái đau đầu thế nhưng cũng không tính là hung mãnh, hơn nữa Chu Vũ kỹ năng bơi được, ngược lại cũng không đến nỗi có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào bao la mặt hồ. Tiểu thanh gia nhập tác dụng chính là rõ ràng, Mấy phút sau hiệu quả liền đi ra. Ở Chu Đại Bưu phủ cận nguyên bản trong suốt vi lan mặt nước, đột nhiên dòng nước xiết phun trào hướng lên trên quần cuộn, sát theo đó một con cá lớn liền thoăn ra mặt nước, khổng lồ đuôi cá không trô ở đùng đưa, có một luồng nhảy lên long môn khí thế. Sau một khắc, một cái đại mãng cũng thoăn ra mặt nước, lộ ra nửa người, ở phía sau đuổi theo thật sát cá lớn. Khả năng là bị tiểu thanh ở đáy nước hành hạ địa quá chừng, con cá lớn này do giữa không trung lại rơi vào trong nước sau du đến không có vừa nẹ như vậy sắp rồi. bị nhanh tay lẹ mắt địa chu đại bưu cùng hai cái binh vương thu đúng cơ hội một võng liền cho trùng kín. Nhưng lần này tâm ngư thực sự là quá to lớn, hơn nữa ở trong nước, vì lẽ đó mặc cho chu đại bưu ba người khiến ra khí lực cả người hướng về trên đuệ cũng không dễ xứ, cái kia cá lớn liều mạng hướng về trong nước giãy giụa, cuối cùng dĩ nhiên kéo thuyền nhỏ hướng về trong hồ tâm chạy tới. Bên cạnh người trên thuyền vừa nhìn, dồn dập hoa thuyền chạy về đằng này, sau đó dồn dập nhảy vào trong nước. Một bộ phận ở trong nước giúp đỡ thu võng. Một bộ phận bò lên trên chu đại biêu thuyền gỗ. Cuối cùng ở mọi người cộng đồng nỗ lực, cuối cùng cũng coi như là đêm này sắp tới dài 2 mét đại tầm ngư cho cho tới trên thuyền gỗ. Nga ư, mu kéo cái chim. Cuối cùng đêm này còn đáng ghét thủy quái cho bắt được, nếu không là thái công môn cho nó biện hộ cho. Kaka ta ngày hôm nay cần phải đem nó đem linh như ăn thịt. Tàn nhẫn mà đạp cái kia tầm ngư 2 chân sau đó bò lên trên chính mình thuyền gỗ sau. Lão tàu tàn bạo mà quay về bên người tiền phi cùng tiểu lưu nói rằng. Tiên Phi cùng Tiểu Lưu liếc mắt nhìn nhau, hai tên này bĩu môi, trong lòng suy nghĩ thảo ca chỗ đều tốt, là tốt rồi thổi cái nưu, sau đó chính là mã hậu pháo, vào lúc này nhìn thấy cá lớn bị tóm lại liền thả ra mạnh miệng. Tại sao không nói mới vừa rồi bị cá lớn dọa gần chết hơn nữa còn lộ ra cái mông? Thật sự là quá không biết xấu hổ. Bất quá hai chàng này cũng chỉ là ở trong lòng bẩm tiểu hai câu sảng khoái sảng khoái miệng mà thôi, bách với lão thảo dâm uy, nhưng là không dám làm diện nói ra. Nhìn thấy cá lớn bị bắt được, Trên mặt hồ cùng với bên bờ mọi người cùng kêu lên hoan hô. Nhưng ngay khi Chu Vũ du hướng về tiểu thanh muốn mang theo nó lên bờ thì, không nghĩ tới tiểu thanh căn bản không để ý tới Chu Vũ triệu hoán, mà là một con lại đâm vào trong nước. Lần này bao quát Chu Vũ ở bên trong tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, tiểu thanh đây là sao? Cái này tên to xác không phải vẫn luôn rất nghe Chu Vũ sao? Mọi người nghi hoặc hơn 10 phút sau khi liền có đáp án. Lần này đang đến gần lão tảo bên này, trên mặt nước đột nhiên lại thoát ra một cái đại vóc tầm ngư. Xét theo đó, tiểu thành cũng từ dưới nước đổi lại đây. Bởi lần này quá đột nhiên, mọi người căn bản liền không nghĩ tới nguyệt lượng hồ bên trong vẫn còn có điều thứ hai tầm ngư, liền khi làm, lão tảo cùng tiền phi bọn họ phản ứng lại sau cái kia cá lớn đã lọt vào trong nước chảy mất. Mẹ nhà nó à, các anh em đuổi theo cho ta, hôm nay cái nếu như không đem con cá lớn này tóm lại chúng ta ba thằng thắng khiêu hồ tự sát quên đi. Thực sự là không mặt mũi xấu hổ. Lao Tào đã không đắc địa ở trên thuyền tàu nhỏ, Tiên Phi cùng Tiểu Lưu đã sớm nén đủ lực hoa thuyền gỗ theo cá lớn đào tẩu phương hướng ra sức đuổi theo. Cũng may ông trời phù hộ, cũng không lâu lắm ở thuyền gỗ phía trước cái kia cá lớn lại bị tiểu thành cho dọa ra mặt nước, bởi chuẩn bị đầy đủ, lần này Lao Tào trúng nó đúng là chưa từng thất bại, ở mọi người dưới sự giúp đỡ đường hoàng ra dáng địa bắt được một cái gần như dài 2 mét đại vóc tầm ngư. Bởi sợ cá lớn rời đi thủy chết đi, Vì lẽ đó mọi người tạm thời đình chỉ bắt cá, mà là vội vàng đem bộ đến hai cái tầm ngư tại đến bên bờ. Sau đó bốn người dùng đòn gánh giơ lên lưới đánh, cá đem này hai cái đại tầm ngư phóng tới một cái cớ trung hồ nước bên trong. Lệnh tất cả mọi người vui vẻ cùng giật mình chính là, ở tiểu thanh dưới sự giúp đỡ, lần này dĩ nhiên ở nguyệt lượng hồ bên trong tóm lại tám cái đại vóc tầm ngư, mà choi choi hoặc là tiểu thể nhi tầm ngư cũng mới đến mười mấy điệu, thực sự là được mùa lớn. Kỳ thực cao hứng nhất vẫn là các lão đầu tử Năm đó bởi giải quyết vấn đề ăn cơm cho rằng đem tầm ngư bộ tuyệt trùng Mã Lâm vào thật sâu tự trách, không nghĩ tới 20 năm sau ngày hôm nay còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy, thực sự là thật là làm cho người ta vui mừng. Bởi bắt giữ tầm ngư, vì lẽ đó mọi người cơm trưa cũng không lo lắng ăn, vào lúc này tất cả đều vi đến hồ nước một bên quan sát những kia cá lớn. Mà ở vừa nãy bắt lấy quá trình cũng bị một ít du khách nhìn thấy, đương nhiên bọn họ là không thấy trong nước tiểu thành. chỉ là nhìn thấy chu vũ những người này không ngừng mà hướng về bên bờ vận chuyển đại vóc tầm ngư. Muốn nói tới chút cá lớn thực sự là quá to lớn, đó là tương đương chấn động, lúc đó nhưng làm những này du khách choáng váng. Liên những người này mau mau hô bằng hắn hưu đi tới hồ nước một bên quan sát này khó gặp đặc thù loại cá. Khả năng là đi tới một cái tân hoàn cảnh có chút sợ người lạ, cũng có thể là cái này hồ nước có chút hơi ẩn nút không đi xuống. Vì lẽ đó những này hát tích bạch đỗ tên to sắc từng cái từng cái tất cả đều ở trong nước hành hạ, vậy thì thật là liên tiếp bay lên không bọt nước tung tué, nhìn ra người bên bờ con người đều sắp rơi xuống, càng là có không ít du khách lấy ra ca mê ra cùng với giờ vợ đập xuống này hiếm thấy cảnh tượng làm như lưu niệm, tình cảnh trong lúc nhất thời là náo nhiệt cực kỳ. Mà thông qua lần này bắt cá trải qua, các du khách cũng không sợ, một là cá lớn đã bắt giữ sạch sẽ. hay là cho dù còn có như vậy một hai điều cá lọt lưới cũng sẽ không đối với nhân tạo thành cái gì thương tổn. Vì lẽ đó đến lúc xế chiều, yêu thích bơi du khách lại dồn dập mặc vào áo tắm nhảy vào trong hồ thư thư phục phục thanh thanh lành lạnh điệu bơi nô đùa, nguyệt lượng hồ lại khôi phục ngày xưa nhẹ nhàng khoan khoái cùng náo nhiệt. Cho tới chu vũ ca mấy cái hiện tại nhưng lại ưu hoài, này đại vốc tầm ngư là mò tới, nhưng là cũng không có thể lão như thế đặt ở hồ nước bên trong chứ. Phòng trưng không dùng đến mấy ngày, những ngày hi hữu cá lớn phải chết đi. Bởi vì đối với cá lớn tới nói, cái này hồ nước là thực sự là quá đông. Ăn xong lúc ăn cơm tối, Chu Vũ đem ca mấy cái triệu tập đến đồng thời đơn giản mở ra một cái họp hội ý, cuối cùng mọi người nhất trí quyết định liền dứt khoát đem Tầm Ngư phóng tới Long Vương Hạ bên kia thiên nga trong hồ được. Tuy nói bên kia đã nuôi trồng không ít long lý, thế nhưng vì để cho Tầm Ngư quần thể này có thể kế tục sinh tồn, cũng chỉ có nải một con đường đi. Tuy rằng Lý đã nuôi trồng đứng dậy, cho dù thiên nga trong hồ long lý bị tầm ngư ăn sạch sau đó cũng có thể lại dưỡng, nếu như những này tầm ngư chết rồi trên địa cầu rất khả năng sẽ không có cái này vật chủng, cái này cần là nhiều tiếc nối sự tình. Vì lẽ đó cho dù cùng tầm ngư có đại thủ lão tảo nghe xong cái phương án này sau cũng là liên tiếp gật đầu tán thưởng. Bởi vội cả ngày, mọi người đều mệt muốn chết rồi, Chu Vũ liền đưa ra buổi tối hắn đến gác đêm, đương nhiên còn phải mang tới hoa hoa toảng ra. lại nói hoa hoa toàn ra sức chiến đấu mọi người vẫn là rất khẳng định, bởi vì hiện tại này 20 con đại cẩu quả thực chính là phượng hoàng trên núi hết thảy động vật bên trong bá chủ, được kêu là một cái hung hăng a, cái gì lợn rừng con la hoang cẩu hùng, cái gì ai cũng không dễ sứ, cho dù có một lần gặp phải tiểu thanh, cái kia con đại mãng xà trầm tư luôn mãi cũng lui bước. Vốn là Tôn Đào đám người là vô cùng không đồng ý, chính mình tới chỗ này làm ra chính là bảo an công tác, tuy nói chủ yếu là bảo vệ lý lao an toàn. Nhưng là người ở đây tâm thuần pháp nào có cái gì người sâu a. Vì lẽ đó các anh em mỗi tháng nắm nhiều tiền như vậy không cứng rắn chuyện gì đều có chút thật không tiện. Thế nhưng khi, làm Tôn Đào đệ sau khi đi ra vẫn bị Chu Vũ cho từ chối, mở cái gì vui đùa, chính mình nhưng là muốn thừa dịp buổi tối gác đêm thời điểm đem những kia đại tầm ngư cho tới trong không gian cố gắng buổi bổ, bởi vì ngày mai mọi người liền muốn đem chúng nó bỏ vào thiên nga hồ. Vì lẽ đó lúc này Chu Vũ lấy ra tổng giám đốc phái đoàn rất là nghiêm túc từ chối bọn họ, cuối cùng mọi người cũng chỉ đành lòng mang cảm kích trở lại ngủ ngon. Một đêm này tốt huyền không đem Chu Vũ cho mà chết, cứ việc trải qua hơn 1 năm sau khi rèn luyện tinh thần lực của mình rất nhiều tiến bộ, nhưng là lập tức đem mười mấy điều đại vóc tầm ngư làm tiến vào trong không gian vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, hơn nữa những này tên to xác nhưng là ở trong nước, cho nên khi đem chúng nó đưa vào không gian sau bao nhiêu còn phải mang một ít thủy đi vào. này sẽ phải mặn ra. Khi đem những này cá lớn làm tiến vào không gian cái ao hồ Chu Vũ Lăng là uống chút pha loãng sau không gian dịch, hơn nữa ở trong không gian tĩnh dưỡng hơn nửa đêm có thể xem khôi phục như cũ. Khi tiên nhanh lượng thời điểm, những này ở trong không gian trải qua cường hóa sau tầm ngư lại bị Chu Vũ làm tiến vào bên ngoài hồ nước bên trong, sẽ chờ mọi người sau khi thức dậy tốt đem chúng nó nhấc đến tiên nga hồ bên kia. Thời gian bước chân vô thanh vô tức địa đi tới tháng 7, đây là một mặt trời chói chang nhiệt phong phiêu hỏa mùa. Cho dù ở Phượng Hoàng trên núi nhúc nhích cũng sẽ chảy mồ hôi, lại càng không muốn để khảo lô giống như kinh thành. Vì lẽ đó ở nhận được Lý Thái Công một cú điện thoại, nói là Đông Bắc bên này có chỗ tốt có thể nghỉ hè sau, những kia Lý Thái Công bạn cũ bộ hạ cũ rộn rập rời đi hưởng hực kinh thành đi tới Phượng Hoàng Sơn. Lúc này Chu Vũ trước đây lời nói đùa cao cấp viện dưỡng lao cũng coi như là danh xứng với thực, mà tôn đảo công việc của bọn họ nên đón đỉnh cao kỳ. Vốn là những người này đều là mang theo cảnh vệ cùng bác sĩ đến. Thế nhưng ở đây ăn vài bữa cơm uống mấy đốn rượu sau khi liền đem những này nhân viên tùy tùng cho niệm trở về. Những lão nhân này ra cuối cùng cũng coi như là rõ ràng lý lao vì sao oa ở cái này xa xôi sơn thôn không đi trở về, cảm tình nơi này chính là cái tiên cảnh phúc điệu thiên đường của nhân gian á không chỉ cảnh sắc ưu mỹ nhiệt độ thích hợp, hơn nữa ăn đều là thuần thiên nhiên thứ tốt uống đều là rượu tiên nước thánh. Đặc biệt là mỗi ngày buổi tối cái kia một chén rượu thuốc càng là dê gớm. uống một chén nhỏ sau không chỉ vừa cảm giác ngủ thẳng đại hưng đông, hơn nữa sáng ngày thứ 2 lúc thức dậy đó là tinh thần sảng khoái lốt cả người thông thấu, thoải mái ghê gớm. Cho tới hết thể lão nhân gia đều cảm khái văn phần, Chu Vũ tiên tiểu tử này thực sự là không đơn giản a. Chương 689, phòng sinh chuyện tin vui một. Tuy rằng những người này trước đây đều là nhân vật ghê gớm, thế nhưng đến nơi này sau liền mỗi một người đều đã biến thành ra trẻ hài, mỗi ngày hoặc ngồi cùng một chỗ dưới chơi cờ hú hú tiểu tử nhi. Táng Gou đánh thí, hoặc túm năm tụm ba điệu chắp tay sau lưng đi lại mải mải địa khắp núi đi bộ, nhìn sơn thủy đầu đầu động vật, nhàn nhã vui sướng dường như hoạt thần tiên. Đặc biệt là nơi này còn có hổ tử cùng lão tạo như vậy 500 năm đều không ra được một cái nhân vật, không có chuyện gì thời điểm cũng thích cùng các lão đầu tử nhấc tranh cái nói phét, vì lẽ đó thì càng náo nhiệt. Ở hai người bọn họ trong lòng vượng hoàng sơn nhưng là địa bàn của mình, chỉ cần tới nơi này mặc kệ ngươi trước đây là bao lớn cán bộ, là long ngươi đến cho ta của lại. là hậu ngươi đến cho ta năm út xốc, vì lẽ đó một ít tinh khí đại lão già bị hai người bọn họ giàn vật thảm nhất, chỉ cần hai người này có lúc liền sẽ tới gọi họ hét, chen ép một thoáng những này quật cường lão già. Thế nhưng làm như vậy những lão già kia không chỉ có không có sinh khí, trái lại càng thêm yêu thích hai người này không biết xấu hổ tiểu tử. Ai u hiện tại này lưỡng tiểu một đám lão nơi được kêu là một cái tốt, cho tới những này đã từng thân ở địa vị cao lão già mang đến dinh dưỡng phẩm cái gì thứ tốt lăng là bị hai người này làm đi không ít. Vì lẽ đó hiện tại hai người này sắc mặt hồng hào kỳ cục, nhìn đều so với quá khứ lớn hơn một vòng lớn. Lại là một cái thanh tân long lanh buổi sáng, bầu trời lam nhạt thông thấu, tuy rằng chỉ có hơn 5 giờ trủng, thế nhưng đông phương phía trên đường chân trời đã bắt đầu lộ ra từng sợi hồng hà. Dần dần mà một điểm tử hồng chậm rãi bay lên, do ám đến minh, trong phút chốc đông phương phía chân trời hỏa hồng một mảnh. Khoảnh khắc ánh bình minh đẩy trời, trời quang mây tạnh. Đúng nhiên này điểm tử hồng hơi nhảy một cái, chui ra bạc tấu ánh bình minh. một vòng mặt trời đỏ râng lên mà ra. Nhiệt liệt buông thả mặt trời đỏ từ đông phương phía trên đường chân trời chậm rãi thăng lên. Thoáng chốc, xa xa mênh mang quần sơn, ở gần hồng hoa cây xanh, nhân nhân lục thảo, cùng với cái kia phản chiếu mỹ cảnh bích thủy đều phủ thêm một tầng ánh nắng ban mai, thần bí mà ảm áp. Đặc biệt là cái kia cây cỏ trên gió sương, ở gió nhẹ thổi dưới như từng viên một thoáng ánh trân châu ở xoay một vòng nghi, lại phối hợp cái kia xanh biếc non nớt màu lót, khiến người ta có một loại đau lòng mỹ. Lúc này Phượng Hoàng Sơn phiêu hùng xanh, các loại chim tức ở chiến đấu kê gạo thét bên trong dồn dập tỉnh lại, hoặc đứng sững đầu cảnh cây giữa mặt trang phục, hoặc xoay quanh không trung vui vẻ tấu lên, nên đón này mỹ lệ một ngày. Dậy sớm đám người dồn dập đi ra khỏi phòng mở hai tay ra hòa vào thiên nhiên, tham lam điệu duẫn hấp thanh tân tưng ngát, bắt đầu rồi tiệm một ngày mới. Chu Vũ ca bốn cái sau khi đứng lên vòng quanh trên đỉnh ngọn núi chạy hai vòng, sau đó liền đến đến hồ nước trước dự định cùng Ngô Đào bọn họ học hai chiêu quân đội võ thuật động tác võ thuật. cũng coi như là cường thân kiện thể. Lúc này hồ nước trước đã đến không ít người, từ khi những lão nhân kia ra đi tới trên núi sau cũng quen rồi dậy sớm rèn luyện thân thể. Vào lúc này phần lớn đều rèn luyện xong. Có đứng kế tục thư ngân hóa cốt, có thì lại ngồi ở trên ghế mây nhàn nhã thưởng thức phong cảnh. Hấp dẫn người ta nhất vẫn là trong đó hai vị lão nhân già, người khác đều là đơn giản rèn luyện một chút thân thể cái gì, hai người bọn họ lại là đó, dĩ nhiên cảm thấy hai cái tạ ở tỉ thí. Xem cái kia đầu đầy tóc bạc Phòng chương ít nhất cũng đến bảy mươi vài tuổi, cái này cần thật tốt đấu. Ai ưu ta nói lao chương đầu lao triệu đầu, hai người các người đây là muốn làm cái gì? Thật sự coi chính mình là hai mươi lang khi, làm, đồng tiểu tử A. Thật đúng, đều lớn như vậy số tuổi còn nâng cái gì tạ? Cẩn thận đem lao eo cho làm bị thương. Chu hổ ngưu trừng mắt không chút nào cho diện địa nói rằng. Muốn nói chương lao cùng triệu lao vậy cũng là ở bộ đội làm cả đại bình, đều là từ đại quân khu thủ trưởng vị trí lui ra đến. Vì lẽ đó tính tình này mà cũng so với người khác liệt ba phần, cũng càng thêm địa so với người khác không ở không được. Vừa nãy cũng chỉ là bởi vì mấy câu nói hai cái hơn 70 tuổi lão nhân gia liền tỉ thí đứng dậy. "Hồ tử ngươi cái thằng nhóc con có nói như vậy sao? Vì sao kêu lão Trương đầu, lão Triệu đầu? Liên không thể gọi chúng ta một tiếng ra ra?" Mua kéo cái chim. "Tiểu tử ngươi ngày hôm qua còn lời ngon tiếng ngọt điệu từ ta chỗ này thuận đi hai cái bên trong cung tốt tiến đây, vậy cũng là ta cuối cùng hai cái" Thực sự là trở mặt liền không tiếp thu người a. Triệu Lao Quyết chử râu mép trêu ghẹo nói: "Ha ha ha, lão Triệu đầu chính ngươi đều nói đó là cuối cùng hai cái, lại nói trên người ngươi đều không có gì mỡ ta làm gì còn muốn lời ngon tiếng ngọt địa dụ râu ngươi." Hiện thực điểm ba lão Triệu đầu. Hồ Tử Khinh thường nói: "Ha ha ha." Nghe xong Chu Hồ không nói Lý Trụ Vi lão nhân ra đều cười ha ha. Đương nhiên không ai hội coi lời của hắn là thật, lại nói tiểu tử này nhân phẩm cái gì thật là không có phải nói. Thế nhưng liền yêu thích xái vai hề. Triệu lão không chỉ có không sinh khí hơn nữa còn cười tối hoan, chỉ vào Chu hổ lớn tiếng mà nói rằng, ngươi cái này thằng nhóc vẫn đúng là chẳng ra gì, không phải là muốn biết điểm thứ tốt mà, ngươi Triệu gia gia nhà ta có chính là. Bất quá ta hiện tại đã thấy rõ miệng của ngươi mặt, ngươi chính là một cái rượng không quen sói con tử a tiểu tử ngươi trở cho ta, ta này cũng là người ta lại cho ta đưa điểm lại đây, lúc này ngươi cùng tiểu tảo ta ai cũng không cho. Vẫn là tiểu Vũ cùng đại bưu được. Ta tất cả đều đưa cho bọn họ lưỡng, tức chết hai người các ngươi tiểu tử thối. Chu Hổ Cương muốn phản bác, bên cạnh Lão Tào hướng về trước đi mấy bước, hướng về phía Triệu lão cười hì hì. Lão giả cả người một giật mình sợ đến quá chừng, quay về Lão Tào nói rằng, "Mạnh tử tiểu tử ngươi đứng lại cho ta, còn có a ngươi đừng hướng ta cười." Tiểu tử ngươi nở nụ cười chuẩn không chuyên tốt. "Ai u ta Triệu gia gia à, ngài lời nói này ta này tâm thật lạnh thật lạnh a, không tin ngươi sợ sợ, đều sắp đông thành băng trà." Cút đi đi. Tiểu tử ngươi ấm lắm, ngươi so với hổ tử còn không là đồ vật, mau mau cách ta xa một chút, nếu không lão già đến bị ngươi lửa gạt chết rồi đều xuyên không lên quận." Triệu lão chêu gẻo nói. "Ai, ta bản đem tâm đối với Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mương máng á lão Triệu đầu, ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa." "Cái kia cái gì, ngươi khiếm trái là không phải cũng nên trả lại." Nghe xong Triệu lão lão tảo cũng không xếp vào, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. "Ta đi, hai người các ngươi tên nhóc khốn nạn đây là muốn khoa người là sao?" Lão tử khi nào khiếm ngươi trái? Con cô à, lão tử phiền nhất đến chính là hoàng đế nhân, chớ ở trước mặt ta nói nếu như vậy, cẩn thận ta đánh ngươi. Triệu lão tức giận đến đều muốn nhảy lên tới. Cái gì? Không khiếm ta trái. Cha cha, lão Triệu đầu a lão Triệu đầu, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là cái người chính trực, người hiền lành, một cái người có thành tín, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Nhưng là ngươi xem một chút ngươi biểu hiện hôm nay, cái nào một cái ngươi phù hợp. Ai du Ta này tâm A thực sự là đau chết, có thể so với dầu tiên A. Lao tạo ôm ngược A sát có việc nói rằng. Triệu Lao tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, biết mình nói không lại tàu mánh, liền đem bên người trường Láo lôi lại đây lớn tiếng nói. Lao trường, mấy ngày nay hai ta vẫn ở cùng nơi, ngươi nói một chút ta khiếm hắn trái sao. Trường Láo mau mau lắc lắc đầu khẳng định địa nói rằng, tuyệt đối không có, Lao triệu ngươi nhất định phải chịu đựng, cái kia thằng nhóc đang gạt ngươi đây. Thiết, Lao trường đầu ngươi cũng không thể ngầm máu phun người A. Cẩn thận ta cáo ngươi phi báng. Đúng rồi đúng rồi, ta nhớ tới ngươi còn thiếu nợ hộ tử hai bình rượu ngon đây, như thế này để hộ tử tính với ngươi sổ cái. Khả năng là thật có đem bính chột vào nhân ra trong tay, Trương lão mặt đỏ lên cũng không dám thế bạn cũ chỗ dựa. Lao Trương đừng nghe hắn hù dọa, lần này tack không phải đồ vật, ai nha ngươi cái tảo mãnh tử, ngươi đúng là nói một chút ta khiếm ngươi vật gì? Ta sao liền không biết đây? Triệu lão hổ mặt hỏi. Lão Tào cơ cơ đầu to lại giương hai lần cái mông, sau đó đảng hoàng trị trọng địa nói rằng: "Lão Triệu đầu ngươi như thế làm không là được rồi sao? Ngươi nói một chút ngươi đều lớn như vậy, số tuổi sao còn lớn như vậy tính khí đây. Không hiểu ngươi đúng là hỏi a. Từ sáng đến tối liền biết cùng chúng ta thổi râu mép trừng mắt, dọa cho chúng ta trái tim nhỏ rầm rầm nhảy loạn. Khái khái, lão Triệu đầu ngươi hãy nghe cho kỹ, hai ta trước lễ bái ba ở Nguyệt Lượng Hồ một bên là không phải đánh một cái đánh cược." viên đặt cược chính là tốt nhất bắc kinh vịt nướng 10 con, cái kia đánh cược ngươi thua rồi thì nhưng vịt nướng ta lại không ăn được, ngươi nói đúng không là khiếm ta trái. Oa nha nha nha, thực sự là khí chết ta rồi, lần kia đánh cược cho dù chắc chắn cũng là tiểu tử ngươi thua, lời không phục chúng ta liền để mọi người phân xử thử. Triệu lão thổi râu mép trừng mắt sinh khí điệu nói rằng, sau đó Triệu lão liền đem hắn cùng lão tảo chuyện đánh cuộc nhi nói ra, dự định để mọi người thấy rõ tảo mánh tiểu tử này sắc mặt. Sự tình là như vậy, Trước lễ bái ba buổi sáng, Triệu Lao trong lúc rảnh rỗi liền chắp tay sau lưng ở Nguyệt Lượng Hồ một bên đi bộ thưởng thức thưởng thức mỹ cảnh, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải chính đang kiểm tra du lịch khu lão tảo. Hai người một cái là già trẻ hài, một cái khác càng là người đến phòng, tiến đến một không được 3 phút liền đánh cuộc, đồ ước nội dung chính là hai người ngồi ở hồ nước một bên, xem con thứ nhất tới được động vật là công vẫn là mẫu. Triệu Lao bên kia tiền đặt cược là 10 con Bắc Kinh lão vịt, mà lão tảo bên này tiền đặt cược nhưng là hai bình rượu thuốc. lại nói lão tổ có bao nhiêu giáo hoạt. Nay trên núi động vật phần lớn đều là công, vì lẽ đó ra hỏa này lập tức đặt ở công trên người. Ma Triệu lão đó là cái gì đẳng cấp người? Như thế nào sẽ ở ý này mời con vịt quay? Liên cũng không cùng hắn tranh liền đặt ở mỗ trên người. Muốn nói sự tình cũng đúng dị, hai người bọn họ đầu một cái gặp phải cũng không là công động vật cũng không phải mỗ động vật, mà là một người lớn sống sợ sở chu hổ. Muốn nói chu hổ chỉ định là không tính, nhưng là nguyệt có âm tình trở quyết. Người cũng chỉ có điểm quan trọng, giận với thời điểm, lão Tào ngày đó vận may thực sự là suy về đến nhà Nga, con này một cái tới được động vật dĩ nhiên là bạch sư, cũng chính là hoa hoa lão bà, nàng tự nhiên là điều chó mẹ, liền triệu lão ngựa mặt lên trời cười to 3 tiếng vươn tay ra rồi cùng lão Tào đòi hỏi hai bình rượu thuốc. Đối với lão Tào tới nói, hai bình rượu thuốc cái kia đều không gọi sự tình, chính mình nếu như không có liền đến Chu Vũ trong phòng kho thâu đi bái. Có thể chuyện này làm cho thực sự là quá làm mất mặt. lâm lại chính mình phong lưu phong khoáng xoé nổi lên hơn nữa chính là lãng không ném tuổi thanh xuân, không nghĩ tới dĩ nhiên thất bại cho một cái lão già nắt rượu, này nếu để cho người khác biết rồi sau đó còn làm sao ở trên giang hồ hỗn. Liên quẻ này con mắt xoay tròn xoay chuyển hai vòng, cuối cùng ánh mắt sáng lên trong lòng có chủ ý, liên quẻ này cùng Triệu lão ngụy bệnh nói là đầu một cái gặp phải, nhưng là chu hổ, chu hổ nhưng là nam, đương nhiên cũng là công. Vì lẽ đó lần này đánh cược vẫn là chính mình thắng đồng thời còn mặt dày hướng về nhân gia đòi hỏi Bắc Kinh viện nướng. Ai u lúc đó đem Triệu lão cho tức giận đến, chỉ vào lão tảo muối tàn nhẫn mà bẩm thị vài câu, cuối cùng nói chu hồ căn bản là không thể chắc chắn. Thế nhưng khi, làm, lão tảo hỏi người là không phải động vật bên trong một nhánh thì Triệu lão liền không có cách nào nhi trả lời, vì lẽ đó chuyện này liền vô kỳ hạn các lại. Không nghĩ tới hôm nay lại bị lão tảo cho nói ra. Kết quả Triệu lão liền đem chuyện này học cái rất rõ ràng, làm cho mọi người ủng hộ một chút chính mình. Chương 690, phòng sinh chuyện tin vui hai. Hơn nữa vì để cho Hồ Tử cùng lão Tào đấu tranh nội bộ, Triệu lão rồi hướng Chu Hồ đầu độc nói, "Ta nói Hồ Tử a, đại trưởng phu là có thể nhận thuộc không thể nhẫn, manh tử dĩ nhiên nói ngươi là chỉ đạo vận, tuy rằng này rối tính ngã, cũng không làm kém, thế nhưng này tính chất nhưng là rất nghiêm trọng a." Lúc này hết thệ lão nhân gia đều nhẫn nhịn cười nhìn ba người này. sẽ chờ hộ tự nổi lên đem lão táo thu thập một thoáng. Thế nhưng Chu hộ căn bản là không sinh khí, càng không cần phải nói nổi lên, chỉ là lật qua lật lại mắt to bì, không phản ứng triệu Lao Kê Ly gián, xoay người quay về lão táo hỏi, "Lão táo, vịt nướng nếu như tới tay có hay không phần của ta nhi? Ta liền yêu thích cái này, cắn một cái đó là tư tư mạo dầu a." "Ha ha ha, chúng ta là huynh đệ cái gì ngươi ta? Ngươi nếu như yêu thích cho ngươi tám con, cho ngươi một lần ăn cái đủ." Lão Tảo cũng không hàm hồ, trực tiếp bỏ thêm ba con. Nghe xong lão Tảo Chu Hổ gật gật đầu, quay về Triệu lão cười hắc hắc nói, "Lão Triệu đầu, mau để cho người trong nhà mua vịt nướng đi thôi, ta hiện tại chỉnh trọng nói cho ngươi, ta chính là một con động vật, hơn nữa còn là công." Chu Hổ mặt sau nói cái gì, Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu cùng với phụ cận Tôn Đào đám người căn bản là vô tâm tư nghe, vào lúc này tất cả đều bưng kín mặt có lấy hắn, lại nói vì tám con vịt quay liền thừa nhận chính mình là một con động vật. Người này còn có mặt mũi sao? Chu vi những lão già này thực sự là không nhịn được, từng cái từng cái cười to không ngớt, tất cả đều thúc giục Triệu lão mau mau gọi điện thoại để người nhà mua vịt nướng đưa tới, lại nói trên núi còn có một con đại vóc động vật chờ ăn đây. Ngay khi mọi người ngươi một lời ta một lời vui vẻ không thôi thời điểm, Chu Vũ điện thoại đột nhiên hường lên, mở ra xem dĩ nhiên là Lưu Quên Nhi số điện thoại di động, liền mau mau tiếp lên. Điện thoại vừa mới chuyển được liền truyền đến mẹ cấp thiết âm thanh, "Tiểu Vũ à, Tỷ phu ngươi có ở nhà hay không ngươi trước mặt. Vừa nãy đánh hắn điện thoại cũng không ai tiếp. Tỷ tỷ của ngươi vào lúc này đau bụng lợi hại, ta xem làm sao giống như là muốn sinh, ta đến mau mau đi bệnh viện a. Nhấn nhịn cao hứng trong lòng, Chu Vũ trấn định điệu nói rằng, "Ngụ, ngươi đừng có gấp, tỷ phu ta ngay khi ta trước mặt." "Như vậy a, ngươi mau mau thu thập quần áo một chút. Ta cùng anh rể lập tức liền chạy trở về, sau đó chúng ta cùng đi huyện phụ sản bệnh viện, ta hiện tại liền cho Thanh Thanh gọi điện thoại." mau mau đính một cái dưng vị. Điện thoại một đầu khác Vương Quế Lan nghe được nhi tử nói như vậy hai một tiếng, sau đó liền bắt đầu thu thập đứng dậy. Chu Vũ buông điện thoại xuống, nhìn thấy Lao Tảo còn ở nơi đó cùng các lão đầu tử cùng Bạch Tử không khỏi hô một câu, "Tào ca, ta mẫu vừa nãy gọi điện thoại đến, nói ta tả nhanh sinh, ta hiện tại muốn nhanh đi về, ngươi là ở chỗ này kế tục tán gẫu vẫn là theo ta đồng thời trở lại?" Lao Tảo chính đang khoa khoa mà nói hứng thú chính đúng đây. Thuấn miệng nói rằng, "Nha Vậy ngươi đi về trước đi. Ta lại cho lão Triệu đầu nói một chút, để hắn tâm phục khẩu phục. Chu Vũ là đầy mặt hắc tuyến, dùng đủ khí lực la lớn, "Lão Tảo, tỉ tỉ ta lão bà ngươi lưu quên nhi nhanh sinh. Ngươi cùng bất hỏa ta trở lại." "Mẹ kiếp, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì?" "Lỗ thai ta không lung, ta như thế này liền." Nói tới chỗ này lão Tảo dừng lại một chút, sau đó liền cả người run rẩy nắm lấy bên người Chu hộ kích động hỏi, "Hổ tử, nhị khẩu tử mới vừa nói cái gì?" là không phải chị dâu người môn sinh. Đúng rồi, lão tào ngươi phải làm cha, nhanh lên một chút, chúng ta mau mau đưa chị dâu đi bệnh viện, đến thời điểm ta ngay khi ngoài phòng sinh diện trở. Nếu như tiểu hài tử đầu một chút nhìn thấy chính là ta, vậy sau này tuyệt đối là cái tiểu anh chàng đẹp trai, ta cái này làm cạn ba cũng coi như là vì là con nuôi làm ra cống hiến. Chu hộ còn đang nói đây, chút nào không chú ý tới kích động không cách nào nói nên lời, lão tào bỗng nhiên nhảy lên la lớn, ta phải làm ba ba rồi. gia phải làm ba ba rồi. Nói nói cũng mặc kệ người khác, nhảy nhót liên hồi địa chạy bên dưới ngọn núi chạy đi. Chu Vũ lắc lắc đầu, kẻ này là hưng phấn quá mức, dĩ nhiên đã quên mình còn có chuyện xét thực, liền cùng hổ tử mau tới xe mang theo Tiễn Phi cùng Tiểu Lưu đuổi theo, cuối cùng đem hưng phấn lao tảo duyệt lên xe về đến nhà bên trong. Lại nói Lưu Quên Nhi mang thai tháng thứ 8 sơ liền bị Vương Quế Lan tiếp đến nhà ở đây, chính là sợ có cái gì đột nhiên tình huống phát sinh. Vốn là dự tính ngày sinh là dưới cái lễ bái Không nghi quả là sớm. Bất quá Vương Quế Lan cùng mợ đến cùng là người từng trải, cũng không quá to lớn căng thẳng, trái lại cao hứng ghê gớm, bởi vì ở tình huống bình thường phẩm là so với dự tính ngày sinh sớm bình thường đều là nam hải. Tuy nói hiện tại thời đại không giống nam nữ đều giống nhau, nhưng là ở những này dân quê trong lòng dù sao vẫn là mang đem nhi tốt một chút. Chu Vũ cùng Chu Hổ từng người mở ra một chiếc xe, lão Tào bởi hưng phấn run rẩy căn bản là mở không được, ngồi ở trong xe thậm chí so với Lưu Quân Nhi đều căng thẳng. Nhìn ra Vương Quế Lan lại hoàn trách không ngớt. Thanh Thanh vừa nãy gọi điện thoại tới, nói là phụ sản bệnh viện giường ngủ đã an bài xong, vừa vặn đuổi tới hai ngày này sinh tiểu hài ít người, vì lẽ đó đặt trước một căn phòng nhỏ, bên trong hai tấm giường ngủ, thuận tiện chiếu cố. Lại nói Chu Vũ đi rồi, những lão già kia môn đề tài liệu liền đã biến thành lão tảo hài tử là nam là nữ vấn đề, kết quả lại có mấy cái hứng thú khá cao lão già đánh đánh cược, sẽ chờ tiểu tảo sinh sau khi ra ngoài thấy rõ ràng. Khi làm Thiên hơn 3 giờ chiều, phòng sinh chuyện tin vui, Lưu Quên nhi sinh một cái 8 cân 6 lạng đại tiểu tử béo, đem lão Tào kích động trực tiếp liền hiện trường tiếu lệ, hơn nữa ngạnh hướng về đỡ đẻ bác sĩ cùng hộ sĩ trong tay nhét tiền lì xì, nhân ra không muốn còn theo người ra tức giận. Khi trên núi những ông già này nghe nói cái này tin vui sau tất cả đều vì là lão Tào cảm thấy vui vẻ, Lưu lại chú càng là hưng phấn cùng mấy cái lão đầu chuẩn bị một bàn phong phú tiệc rượu dùng để chúc mừng. Dù sao nói riêng về cảm tình tới nói, liêu lại trụ nhưng là vì là không nhiều cùng lão tảo chờ đến thời gian dài nhất mấy người một trong, ở trong lòng đã sớm đem hắn xem là nhi tử đối xử. Buổi tối hôm đó tuần này Vũ Lượng cùng Vương Quế Lan đều chưa có trở về, hơn nữa Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cùng với trong trấn đại tộc Triệu Thiến cũng đi qua bồi hộ, cũng may thời gian cản đến tốt lấy căn phòng nhỏ, nếu không những người này liền cái đặt chân vị trí đều không có. Sáng ngày thứ 2 chu Vũ cùng hộ tử mới vội vã trở lại. Đến trên núi liền cơm đều không ăn ngã vào trên giường liền ngủ say như chết. Nay một thủy chính là với lên ngõ, mãi đến tận chu đại biu lại đây gọi hắn lượng ăn cơm này hai vị mới tỉnh lại. Tháng 7 khí trời ở phương Bắc tới nói hầu như hết thẻ rau dưa đều đã chín rồi, phượng hoàng trên núi càng là như vậy. Hơn nữa bởi khí hậu nguyên nhân, trên núi trồng Bắc cũng đã có thể ăn, vì lẽ đó buổi trưa bữa cơm này hầu như tất cả đều là địa đạo việc nhà món ăn. Mới mẻ cà khoai tây cùng thanh tiêu thiết khối lớn nhi làm thành địa ba tiên. Hàm hương bên trong mang theo vị tây, ăn trên một cái bao ngươi còn muốn chiếc thứ hai, đỏ phương phừng cả chua sao hoàng sánh sánh trứng gà, chua ngọt ngon miệng màu sắc mê người, xanh biết đậu tây, mới từ địa bên trong đào ra khoai tây, quá năm giết lợn thì yếm tí hàm thịt heo, lại dùng tự chế đại tương một đôn, được kêu là một chỗ nói. Đặc biệt là toàn bộ khoai tây trải qua bát tô một chế, đậu tây cùng hàm nhục đặc biệt hương vị đã thấm đến khoai tây bên trong, ăn trên một cái sản sản hương hương, nằm mơ đều sẽ chảy nước miếng. Nước trong và gợn sóng quả dưa chuột lớn, viên thong, cả rốt thiết kia fan trên chính mình làm cho bánh vợ kia, số nhục kia cùng tương vựng, sau đó sẽ thả điểm dấm trà. Nở dê cùng hạt dầu, chính là một đại bàn điệu đạo năm màu đại kéo bì, đồ chơi này đừng nói ăn, chính là cách thật xa văn đứng dậy đều cảm giác đặc ăn với cơm. Ngoại trừ này mấy cái chủ món ăn ở ngoài, còn có mấy cái xanh tươi rớt mát sơn dạ món ăn chám đại tường, đương nhiên một đại mâm hành lá là không thể thiếu. Ngày hôm nay không có làm cơm kẻ Món chính là dùng nộn nộn không gian cây ngô mà thành cháo sau đó lại bỏ thêm điểm bột ngô Ở đôn đầu Tây nồi sắt lớn bên trong hồ cây ngô bánh bột ngô Ai ưu loại ngọc này mét bánh bột ngô được kêu là một cái ăn ngon à Trong veo bên trong mang theo cây ngô hương thơm Mới ra hoa thời điểm cách hai giảm địa đều có thể nghe thấy được này có mùi thơm ác Tuy rằng hồ chàn đầy một đại hoa nhưng lăng là bị các lao đầu tử cho cấp sạch Ăn uống no đủ sau mọi người nhàn nhã đi tới hồ nước trước đại cây bạch quả thụ dưới hóng m Lúc này đại khuê thẩm nhi đã sớm đem nước trà cho các lao đầu tử phao được rồi. Liên mọi người liền bán nằm ở trên ghế mây, phẩm chè thơm, thưởng thức xa xa mênh mông quần sơn cùng ở gần hồng hoa lục thảo, lắng nghe trong rừng thiền mình chim hót cùng với thác nước kia tiếng nổ văng rèn, khoái hoạt hơn hẳn thần tiên. Chu vũ cùng chu đại biu chưa cùng lại đây, ca lượng trở về nhà thương lượng sự tình đi tới, chu hổ cảm giác thấy hơi nhiệt hay cùng các lao đầu tử cũng tới đến hổ nước trước hóng mát. Lúc này chính nằm nghiêng ở trên ghế mây cùng tiểu tiểu bảo điện thoại chúc đây. Bởi ngày hôm qua An Chu Hổ một cái thiệt ngậm, gia hỏa này vì nâng đỡ tạo mánh mà thừa nhận chính mình là động vật, hơn nữa còn là công, làm hại Triệu lão thua 10 con Bắc Kinh vị nướng, vào lúc này nhìn thấy Chu Hổ cái kia thích đi dáng vẻ lão già liền đến khí, liền tức giận nói rằng, "Ta nói hổ tử, tiểu tử ngươi sao liền mặc kệ chính sự như đây?" Chương 691, dưa hấu được mùa lớn. Nuốt ngụm nước bọt Triệu lão tiếp tục nói, Ngươi xem một chút nhân ra tiểu tàu cũng làm cha, hơn nữa còn là sinh cái đại tiểu tử béo, nhìn lại một chút ngươi một điểm chính kinh tinh thần không dài, liền biết cùng tiểu tiểu tán gấu, như vậy khi nào có thể khi, làm, cha à. Thật là một song đời hóa. Nghe được triệu lao kêu gạo, chú hổ mau mau cùng tiểu tiểu nói một tiếng sau đó cúp điện thoại, chừng hai mắt ngồi dậy đến, chừng chừng mà nhìn về phía triệu lao nói rằng, ai hú ạc, ta nói lao triệu đầu, ngươi đây là xích quả quả địa khiêu khích ra sao. là không phải là không chịu phục ngày hôm qua thua 10 con vịt quay a. Ai, ta liền không hiểu ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin a. Nói cho ngươi, ta ngày hôm nay nhưng là thèm, nếu như đến bảng đen thời điểm ngươi vịt nướng còn chưa tới, vậy ngươi cùng Lao Trương đầu đêm nay rượu thuốc sẽ không có, tạm dừng cung cấp, khi nào vịt nướng đến khi nào khôi phục, nghe đến chưa? Này này, ta nói hồ tử a, ngươi cùng Lao Triệu nói sự tình làm gì còn muốn đem ta kéo lên? Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi. Tại sao phải đình thuốc của ta tiểu? Trương lão vừa nghe sốt ruột, quay về chu hồ nói rằng: "Hừ, ngươi ở bề ngoài là không trêu chọc đến ta, thế nhưng ai bảo ngươi cùng Lao Triệu Đầu là bạn bè? Con cô a, đừng khi ta không biết hai người các ngươi vẫn ở sau lưng âm mưu tạo ta phản, hơn nữa còn sâu chối người khác muốn muốn lật đổ ta, không muốn để cho ta phụ trách cung cấp các ngươi rượu thuốc sự tình, ta nếu như không cho các ngươi điểm lợi hại xem xem các ngươi sao sẽ biết ta mọc ra vài con mắt?" Chu Hổ gia hỏa này nói xong có chút oán ức điệu nhìn mọi người hai mắt, tiếp theo sau đó nói rằng, "Ta nói các ngươi những lão giả này có thể rải một chút tâm đi, biết ta từ đại bưu ca trong tay tiếp nhận cái quyền lợi này chả giá bao lớn đánh đổi sao? Rông giảm một hòm rượu ngon năm cái tốt tiên a, đáng thương ta liền như vậy điểm của cải, lần này tất cả đều kính dâng đi ra ngoài, các ngươi nói một chút ta dễ dàng sao?" Chu vi những lão giả này nghe được là mãn đầu hắc tuyến, lại nói kẻ này từ khi nắm giữ rượu thuốc mạch máu sau khi cực điểm khanh ngông quải phiến sở trưởng, không biết từ trên người chính mình vơ vét bao nhiêu rượu ngon hòa hảo yên, chỉ là một hòm rượu ngon năm cái tốt hiên liền đau lòng thành như vậy. Quá mẹ kiếp không phải đồ vặn. Bất quá những ý nghĩ này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, dù sao hàng này hiện tại nhưng là nắm giữ quy to, một khi tiểu tử này tính khí tới kết thúc chính mình rượu thuốc cung cấp, đó là bao nhiêu rượu ngon tốt hiên cũng không đổi được a. Không biết lúc này nhìn như đã ngủ mấy vị thái công cũng vện thai lên đang nghe đây. Vì lẽ đó Chu Hổ nói xong những câu nói này sau lão thái công mở mắt ra, ung dung thong thả điệu mở miệng hỏi, "Ta nói tam lư tử a, thái công là nhìn ngươi lớn lên, ta hôm nay cái vận đúng là liền nợ mượn, ngươi đến cùng ta nợ vài con mắt a?" Chu Hổ sợ đến run run một cái mau mau vui vẻ nhi điệu nói rằng, "Ai, ta thái công à, ta có thể trả vài con mắt. Không phải là hai con sao? Nếu như ba con cái kia không được nhị lang thần, Nghị Lang Thận: Ta nhìn ngươi là muốn trở thành Mã Vương gia chứ? Ngươi cái thằng nhóc con cùng ngươi những này gia gia từ sáng đến tối không lớn không nhỏ. La không phải tốt ít ngày không chừng trị ngươi tiểu tử ngươi bị lại ngứa. Lão thái công mang theo sát khí nói rằng: "Đừng giỡn đừng giỡn, thái công à, ta vừa nãy chính là cùng Triệu gia gia chỉ đùa một chút sinh động sinh động bầu không khí, hơn nữa Triệu gia gia bình thường bắt ta so với cháu trai ruột còn thân hơn, ta cái nào cam lòng không cho hắn uống rượu a." Ha ha ha Đúng đúng đúng. Hổ tử lời nói này đến đúng là thật sự. Chu lão gia tử ngươi có thể đừng nắm chuyện vừa rồi coi là thật, lại nói ta một ngày nếu như bất hòa hổ tử đậu vài câu miệng cơm đều ăn không ngon, tiểu tử này chính là cái hài lòng của a." Triệu Lao cười nói. Lúc này Lý Thái công quay về Lao Thái công nói rằng, "Được rồi đại hổ, hổ tử đứa nhỏ này chính là như vậy tính tình, trên núi có hắn nhưng là nhiều hơn không ít xung sướng đây." Sau khi nói xong rồi hướng Chu hổ nói rằng, "Đúng rồi hổ tử, Ngươi nói một chút ngày hôm qua tiểu Tảo sinh nhi tử sự tình chớ. Thật không biết tiểu tử này nhìn thấy nhi tử sau là cái cái gì vậy mặt, sẽ không vừa khóc chớ. Nghe xong Lý Thái Công Chu hổ giơ ngón tay cái lên tự đáy lòng điệu thở dài nói, "Thái Công a, ngươi thực sự là thần. Chiều hôm qua khi ta cháu lớn bị ôm ra thì Tảo ca mắt to lệ đó là ào ào chảy xuống, nói thằng ông trời mở mắt lao bà ra sức cho lão Tảo ra sinh, cái mang đem, từ nay về sau lão Tảo gia chính là có người nối nghiệp." Các ngươi là không thấy cái kia tình cảnh à? Ta Tào Ca không phải là kinh thiên động địa, cơ hồ đem toàn bộ bệnh viện người đều đưa tới, nhân gia còn tưởng rằng phát sinh cái gì thiên đại sự tình đây. Nếu không là ta thanh thanh trị dâu mặt mũi, phòng trưởng Tào Ca phải bị người ta viện phương đuổi ra ngoài. Ha ha ha. Các lao đầu tử lại là một trận cười to, dựa vào bọn họ đối với Tào Mánh nhận thức. Hắn làm ra chuyện như vậy nhi không có chút nào kỳ quái. Nhìn một đoàn dầu có lão giả, lúc này Chu Hổ con mắt xoay chuyển hai lần. Châm Tư một lát sau lại nói tiếp, "Ta nói các vị thái công các gia gia, các ngươi còn có tâm sự cười a. Ta có thể nghe ta Tảo ca nói, tên kia là trong nhà dòng độc đinh. Hơn nữa lúc này lại sinh cái đại tiểu tử béo, đây chính là hỷ sự to lớn nhi a, vì lẽ đó hắn sau khi trở lại muốn hướng về các ngươi đòi hỏi quà tặng." Gia Tảo ca người này các ngươi nhưng là hiểu rõ, gia hỏa này liền nhận lý lẽ cứng nhắc nhi, so với ta còn trụ. Đến thời điểm các ngươi thật nếu là không có biểu thị ta xem các ngươi cuộc sống sau này nhưng là khổ sở. Phải biết hắn hiện tại so với quyền lợi của ta còn lớn hơn, nhân ra nhưng là phụ trách du lịch đại tổng quản a. Chu hộ vì để cho các lão đầu tử ra điểm huyết, bất chấp tất cả liên tiếp điều loạn náo pháo, cái gì ngọn ý uy hiếp lớn liền nói cái gì. Nghe xong Chu hộ những lão giả này cũng không nói lời nào, chỉ là ở chỗ ngồi nín cười. Lại nói bang này lão nhân gia hoặc là từ chính hoặc là tổng quân, xá dạng người chưa từng gặp qua. Sá dạng sự tình không trải qua. Liên Chu Hổ điểm ấy tiểu thủ đoạn nhân ra như thế liền nhìn đấu. Bất quá chính là không biết đây là Chu Hổ một người chủ ý vẫn là cùng Tào Mãnh hai người cùng đi ra chủ ý, ngược lại hai người này không một đổ tốt. Bất quá những lão nhân này già cười quy cười, vẫn là hết sức vui mừng địa bắt đầu chuẩn bị lễ vật, tuy nói bọn họ thỉnh thoảng bị Tào Mãnh cùng Hổ Tử đe dọa thêm lửa rối, nhưng này chỉ là sinh hoạt điều hòa mà thôi. Hơn nữa hai tiểu tử này đều có một viên vàng giống như tâm. Bình thường không có chuyện gì thời điểm cùng hai người bọn họ đấu trí so dụng khí địa cảm giác còn rất thú vị, vì lẽ đó cho dù chịu thiệt vậy cũng là cam tâm tình nguyện vô cùng thoải mái. Thậm chí thời gian giải không chịu thiệt còn cảm giác không dễ chịu đây. Không đề cập tới Chu Hổ ở hồ nước trước lắc lư lão giả, chỉ nói riêng Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu ở trong phòng lao một lúc sau liền lái xe trở lại trong thôn tìm Tam Túc Chu Định bang đi tới. Phương Bắc 7, tháng 8 chính là dưa hấu thành tục mùa. Chu Vũ năm nay ngoại trừ ở nhà ấm bên kia loại không ít đại dư hấu ở ngoài, còn ở trên núi trên đất chống tiến hành rồi lượng lớn trồng. Mắt thấy trên núi đại dư hấu liền sắp chín rồi, hơn nữa phòng trữ trong thôn tập thể trồng cũng gần như đến lúc rồi, đây chính là chu gia thôn đại sự, vì lẽ đó ca lượng thương lượng một phen sau liền muốn tìm tam thúc thương lượng một chút dư hấu tương quan công việc. Đến trong thôn đi sau xuất hiện tam thúc Chu Định Bang không có ở nhà, nghe tiếm Ba Nhi nói hiện tại chính đang bãi sông địa bên kia qua địa vội từ đây. Liên Ca lưỡng lại lái xe chạy bãi sông Điệu mà đi. Xa xa nhìn tới, nguyên bản tất cả đều là cỏ dại bãi sông Điệu hiện tại đã là mênh mông vô bờ bích lục, gió núi khinh xanh biết qua diệp theo gió đung đưa, hình thành từng đạo từng đạo bích lục sóng lớn, bởi mảnh này địa thực sự là quá to lớn, vì lẽ đó cái kia hơi dâng lên sóng xanh biếc làm cho người ta một loại khí thế bàng bạc vẻ đẹp. Qua địa phương bắc chính là cái kia mênh mông vô bờ hoa hải, lúc này vạn hoa tề thả đẹp không sao tả xiết. Đặc biệt là trong gió nhẹ mang đến cái kia từng sợi mùi hoa, càng la thấm ruột thấm gan làm người say xưa không dứt. Lúc này qua điệu bên trong có không ít người đang bận điệu, các loại, chờ, Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu đến gần thì mới phát hiện cảm tình những người này chính đang múc nước xoa đây. Nhìn thấy hai cái cháu trai tới, Chu Định Bang vội vàng đem trong tay việc thả xuống, cười ha hả nói rằng, ta nói các ngươi ca lượng không ở trên núi Vội Vàng sao rảnh rỗi tới nơi này. Tam thúc, ta cùng đại ca tìm ngươi có chuyện. Nay không trên núi những kia dưa hấu sắp quen, bằng vào chúng ta liền tới xem một chút trong thôn những này dài đến kiểu gì, nếu như gần đủ rồi ta đến mau mau cùng Thanh Thanh nàng nhị thúc cùng với tiểu tiểu cậu thương lượng một chút tiêu thụ sự tình, dù sao năm nay chúng ta nhưng là rất nhiều lượng hẳn giống, này tiêu thụ việc có thể chiếm được kế hoạch được rồi, nếu không bán không ra giá tiền. Ha ha ha, ngươi xem một chút ngày hôm qua ngươi bà vẫn cùng ta nói tới chuyện này đây, ta liền nói chuyện này như nhị nhị cậu tự chỉ định có thể nghĩ đến, nhìn Này còn chưa tới một ngày tiểu tử ngươi liền đến. Bất quá trong thôn những này qua ta xem cũng không kém nhiều nữa, ngày hôm qua ta còn để lão nô đại ca đi thị trấn làm việc thời điểm quan sát một thoáng thị trường tình huống, hắn trở về cùng ta nói còn chưa thấy đại địa dương hấu, có cũng chỉ là trước đây ở lều lớn bên trong trụ, vì lẽ đó ai chúng ta lẽ ra có thể đến cái khai môn hồng. Chu Định Bang hoàn toàn tự tin điệu nói rằng. Chương 692, Bất Lao Hoàn 1. Nhìn thấy Tam Thúc chậm rãi mà nói dáng vẻ Chu Vũ ca lượng gật gật đầu, đồng thời trong lòng là cảm khái không thôi, biến hóa của người này cũng thật là đại a. Năm ngoái vào lúc này, Tam Thúc vẫn là một cái thuần túy thổ khả lạm, hàm hộ lao nông dân, nghĩ tới cũng chỉ là thế nào có thể lấy được mấy ngàn đồng tiền cho những kia quân lính chúc năm bảo vệ hộ nhìn bệnh. Nhưng là hiện tại nhìn lại một chút vị này Chu bí thư chi bộ, nói chuyện rất có một luồng chỉ điểm giang sơn mùi vị, hơn nữa cũng biết quan sát thị trường sớm dự phòng. Biết đến đây là vị thôn bí thư chi bộ, không biết cho dù nói thành là trưởng trấn cũng bảo đảm có người tin, đây chính là phát triển kinh tế mang đến hiện ra biến hóa a. Chu Định Bang sau khi nói xong rồi hướng hai cái cháu trai tiếp tục nói, Đại Bưu, Nghị Cẩu tử, ngươi xem một chút ta mảnh này dưa hấu trường nhiều tốt. Qua diệp tử xanh sẫm xanh sẫm, qua cây non rất quê mùa, mỗi một cây đều có thể kết ba, năm đỗ dưa hấu, hơn nữa cái đầu siêu cấp lớn. Chúng ta thôn người đều nói sống lớn như vậy còn chưa từng thấy tốt như vậy dưa hấu đây. Kha kha, ta và các ngươi lượng nói à, hiện tại ta thôn những người này đó là nhiệt tình mười phần, không cần ngươi bắt chuyện mỗi ngày đều hội tự giác đến địa bên trong giếng cỏ múc nước chặt cây, so với hầu hạ mình hài tử đều cẩn thận. Nhìn Tam thúc mặt mày hớn hở dáng vẻ cao hứng, Chu Vũ trong lòng một trận ấm áp, không vì cái gì khác, liền vì người thân cùng các hương thân mỗi ngày thật vui vẻ, chính mình cống hiến ra không gian dưa hấu hạt giống chuyện này làm đã đáng giá. lại nói người sống cả đời, tiền đủ hoa liền thành, trọng điếu nhất là chu vi người thân cùng các hương thân không buồn không lo thật vui vẻ, tháng ngày trải qua hồng hồng hỏa hậu. Ra ba cái chuyện phía một trận, Chu Vũ nhìn Tam Túc hưng phấn sức lực đi qua, liền cười nói, Tam Túc, kỳ thực trước đó vài ngày ta rồi cùng tỉnh thành cái kia hai vị thỏa thuận được rồi. Bởi vì chúng ta bên này đưa hấu cùng bắt được mùa lớn, vì lẽ đó hai người bọn họ ở tỉnh thành mấy cái thị trường phụ cận lại tô mấy cái môn mặt. chuyên môn bán đại dư hấu cùng bắp cây gậy. Đương nhiên mấy ngày nay chúng ta hái rau rại cùng quả rại cũng càng ngày càng nhiều, đến thời điểm cũng sẽ phân tán đến mấy cái chuyên bán điểm đi tiêu thụ. Cũng tốt để càng nhiều người tiếp xúc được những này thứ tốt. Hơn nữa cái kia hai vị nhưng là nói, nếu như chúng ta năm nay lấy lòng sang năm còn khế quy mô lớn, đến thời điểm liền không phải một nhà phân mấy vạn khối chuyện tiền, mười mấy vạn mấy trăm ngàn đều có khả năng a. Ha ha ha. Hay, hay à. Mặc dù có chút khoác lác hiềm nghi, không nói lời này ta nghe được sao liền thư thái như vậy đây. Nhị cậu tử, bên ngoài những sự tình này liền giao cho ngươi, Tam thúc chỉ để ý mang theo trong thôn những này các lão già lão nương môn đem đi lại được rồi, tranh thủ nhiều trích dưa hấu sinh sản nhiều lương, ta những ngày tháng này bảo đảm là lướt qua càng tốt. Chu Vũ cũng không kiềm tốn, gật đầu cười, sau đó quay về Chu Định bang lại hỏi, Tam thúc, ta thôn những kia hồng cảnh thiên trường kiau gì? Mắt thấy hồng cảnh thiên cũng đến đau mắt mùa. Nếu như gần đủ rồi ta còn phải đi liên hệ lão Tào hắn cậu đi, nhân ra cũng chuẩn bị cẩn thận nhà kho cùng tiền khoản cái gì. Vừa nghe Chu Vũ nhắc tới Hồng Cảnh Thiên, Chu Định Bang Nguyên bản hứng phấn cực kỳ khuôn mặt lập tức liền tối lại. Thần sâu thở dài một hơi sau quay về hai chàng này nói rằng, "Ai, đại bưu, nhị cậu tử, tam thúc hiện tại than trên đại sự a, hai ngày nay liền vì Hồng Cảnh Thiên sự tình náo động đến ta thành tốc thành tốc địa ngục không yên. Thật mẹ tiếp sẩu chết ta rồi." Hai người sử sờ Chu Đại Bưu vội vàng hỏi: "Tam Thúc, chuyện ra sao nhi a? Ngươi sao sẽ vì Hồng Cảnh Thiên phát sầu? Chẳng lẽ ta thôn Hồng Cảnh Thiên đều chết rồi?" "Nhưng là ta cùng Nhị cậu từ hơn 1 tháng trước tới nơi này xem qua, hồi đó dài đến nhưng là cảnh thôn diệp mộng đồng là ta." "Cút đi đi." Đại Bưu ngươi mau mau nhắm lại ngươi cái kia miệng xui xẻo. "Ai nói ta thôn Hồng Cảnh Thiên đều chết rồi? Vào lúc này dài đến không biết tốt bao nhiêu đây." Chu Định Bang chừng hai mắt nói rằng: "Ai ư ta Tam Thúc a." Nếu giải đến cố gắng vậy ngươi vì sao nháo tâm a?" Chu đại bưu cười khổ nói, "Ngươi nói là cái gì? Còn không là hổ tử cái kia cha vợ. Nay không lên cái cuối tuần tiểu tiểu cha mẹ đều đến ta người này du lịch tới, lúc đó cái kia lão già cắt liễn đưa ra muốn nhìn một chút ta thôn Hồng Cảnh Thiên. Ta cũng không nghĩ nhiều liền ba ba mà dẫn dắt nhân ra đến địa đầu xem, hơn nữa còn tản nhẫn mà thổi một phen." Đáng trách chính là lão gia cắt lúc đó liền tiếp theo lời của ta đưa ra năm nay, những này Hồng Cảnh Thiên có thể hay không ưu tiên cung cấp cho hắn. Ta vừa nghe liền mau, ngươi nói chúng ta cùng Quách lão bản vẫn ở chung không sai. Hơn nữa nhân gia ở chúng ta thời điểm khó khăn cũng giúp ta không ít việc, chúng ta hiện tại dễ chịu liền đem nhân gia một cước đá văng. Này không được khiến người ta chạc tích lương có sao? Nhưng là đại bưu nhị cậu tử a, các ngươi phải biết lão gia cắt nhưng là hộ tử cha vợ a, ta có thể một cái trở về tuyệt sao? Hơn nữa lao nhân kia đối với hổ tử là chân tâm được, bắt hắn so với con trai ruột còn thân hơn. Ta có lúc còn buồn bực đây, ngươi nói nhà chúng ta hổ tử muốn học lịch không bằng cấp muốn ra thế không ra thế, hơn nữa cả lơ phất phơ lượng cơm ăn còn lớn hơn, ta một ngày đánh hắn 8 lần đều không chế đủ, lão gia cất vợ chồng sao sẽ thích hắn như vậy đây? Cũng thật là kỳ quái. Chu Vũ ca lượng nghe chính là mãn đầu hát tuyến, nào có khi làm, lão tử nói như vậy nhi tử. Ai, đáng thương hổ tử huynh đệ a. Nhìn thấy Tam Thúc còn muốn tiếp tục nói, Chu Vũ vội vàng đem điện thoại chặn đứng, mở miệng trêu ghẹo nói: "Ta nói Tam Thúc, hổ tử là có không ít quyết điểm, thế nhưng nhân gia cũng không có thiếu ưu điểm a. Ngươi cùng gia cắt thúc thúc khác biệt chính là nhân gia chỉ nhìn ưu điểm, mà ngươi là chuyên môn nắm lấy khuyết điểm không tha. Ta có thể cùng ngươi nói, gia cắt thúc thúc hai người đối với hổ tử đó là một trăm thỏa mãn, ngươi sau đó nếu như đối với hắn không tốt cẩn thận hắn đầu đến cha vợ môn hạ, sau đó liền không tiếp thu ngươi cái nải cha đẻ." Khà khà. Nghị khẩu tử a tiểu tử ngươi cũng không cần làm ta sợ, con trai của ta chính ta vẫn là hiểu rõ, hắn có thể đem ai bỏ lại cũng không có thể đem mình lão tử mẹ cho bỏ lại, ngươi liền thiếu ít cái môn này tâm đi. Nhìn nay một già một trẻ càng nói càng kỳ cục, Chu Đại Bưu thực sự là không nhịn được mở miệng nói rằng, ta nói hai người các ngươi đây là làm gì? Nói tướng thanh đây. Nói thế nào nói chính sự nhi liền là để. Thật đúng, mau mau nói chính sự nhi, trên núi còn có một đống lớn sự tình chờ ta đây. Đúng rồi Tam thúc, vậy ngươi đến cùng là sao trả lời hộ tử cha vợ? Tàn nhẫn mà trường một chút chu lại bưu, Chu Định Bang viết mỉu môi nói rằng, còn có thể sao trả lời? Đương nhiên là hướng về nhị cậu tử trên người thôi bái. Ta liền nói những sự tình này đều là nhị cậu tử làm chủ, ta cũng không tiện nhúng tay. Cuối cùng cái kia lão gia cất cười cợt sẽ không lại nói cái gì. Chu Định Bang nói xong điệu nhìn Chu Vũ như thế, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một điệu nói rằng, nhị cậu tử Lúc đó Tam Thúc cũng là bị bức ép bất đắc dĩ mới bắt người chịu tội thay, cái kia cái gì ngươi sẽ không xẻ ra khi chứ. Lệnh Chu Định Bang cùng Chu Đại Bút đều không nghĩ tới chính là Chu Vũ cũng thật là một điểm không xinh khí, trái lại cười ha hả nói rằng, Tam Thúc ngươi nói gì thế, ta nhưng là người một nhà, đừng nói thế ngươi chịu tội thay, chính là vì ngươi bị quấn cây ớt thủy tọa ghế hồn cũng vậy cũng là là, ai kêu ta là cháu ngươi đây. Nhìn thấy Tam Thúc cùng Đại Ca một mặt ngạc nhiên vẻ mặt, Chu Vũ nhẫn nhịn cười nói, "Này Ta nói hai người các ngươi sao vẻ mặt như thế đây? Ta mới vừa nói đến độ là lời nói thật lòng. Ta thúc ngươi chuyện này hướng về trên người ta thôi là được rồi, nếu không ngươi đáp ứng không rất đáp ứng cũng không dễ. Kỳ thực tiểu tiểu hắn 3 năm ngoái liền có cái này tâm tư, bất quá bị ta từ chối. Nhưng là khi đó hổ tử cùng tiểu tiểu còn không thành đây, vì lẽ đó ta cự tuyệt không hề có một chút gánh nặng, thế nhưng năm nay nếu như còn từ chối liền không còn gì để nói. Đối với điểm này ta đã sớm muốn được rồi. Chúng ta trông thôn những này hồng cảnh tiên hay là nên bán cho Quách lão bản, hơn nữa tiểu vương trang những kia hồng cảnh tiên cùng bất lao thảo phần lớn cũng phải tiếp tục bán cho hắn, làm người đến giảng thành tín, hơn nữa lão Quách làm người quả thật không tệ, ta không thể làm xin lỗi chuyện của người ta nhi. Cho tới tiểu tiểu hắn ba bên kia ta cũng có đối sách, ta trên núi không phải còn có lượng lớn hồng cảnh tiên sao? Hơn nữa ngoại trừ những này hồng cảnh tiên, ta ở Bắc Sơn pha bên kia còn trồng không ít nhân sâm cùng tảng hồng hoa, bây giờ nhìn ngoại hình vẫn không thạc. Đến thời điểm những thứ đồ này đều bán cho hắn là được rồi. Hơn nữa ta cùng hổ tử còn có cái kế hoạch lớn. Vậy thì là bắt đầu từ bây giờ lượng lớn hướng về thanh như lĩnh bên kia cấy ghép bất lao thảo. Chờ thêm năm thời điểm ta muốn cho thanh như lĩnh mọc đầy phẩm chất cao bất lao thảo. Đến thời điểm liền do hổ tử lợi dụng hắn cha vợ tài nguyên mở một nhà dược sưởng, chuyên môn làm bất lao hoàn. Tam Thu Cà, chúng ta bên này bất lao thảo công hiệu đó là cây gậy. gia tin tưởng không cần mấy năm thuốc này dưỡng liền có thể cùng vị á dạ đứng ngang hàng thậm chí đem hắn bỏ ra trung quốc thị trường nói chúng ta cùng hộ tử mục tiêu chính là để chúng ta bất lao hoàn quét ngang á châu hướng đi thế giới để thế giới các quốc gia đàn ông đều có thể hưởng thụ đến bất lao hoàn mang đến có bệnh chữa bệnh vô bệnh cường thân công hiệu thần kỳ